Chương 578, Minh Vương Hades, nguy. Theo trong tạ lót, vô biên bắt ngát hắc ám trong hư vô, từng vị ti tan thần bị phong ấn ở bên trong, các nàng cuộn tròn thân thể dường như ngủ say, vô ý thức phẫn nộ gầm nhẹ cùng mặt mũi vận vẹo nói các nàng không cam lòng. Đột nhiên, một cái mang theo mịt mờ quang chạy quang cầu, chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng gần tại trễ thức một vị ti tan thần. Bị kích thích ti tan thần chậm dãi thức tỉnh. Ánh sáng nhạt dưới thân thể từ trong bóng tối hiện ra toàn bộ diện mạo. Nó thân thể to lớn uy nga, có trăm cánh trăm thủ, trăm đầu như mãng tay lớn. Đầu của nó hoặc như sư tử, hoặc như báo, hoặc như trâu, hoặc như lợn rừng bách thú tụ tập lộ rõ chân tướng chỉ có ở trong một cái đầu hiện ra hình người hơn nữa tại mỗi cái đầu trung quanh đều có ngàn vạn con rắn độc bản về gào thét đã từng tại ổ liềm tụ trung thần đánh bại titan thần trở thành này phương đa nguyên vũ trụ kẻ thống trị sau đó không lâu trung thần chi Mâu mới dựng dục ra một vị titan thần nội yên tập kích ổ liềm tụ thiên giới nó uy thế chấn nhiếp chư thần nhường chư thần vì đó kinh hãi về sau dưới sự dẫn dắt của Zeus, chư thần hợp lực mới đưa vị này kinh khủng titan thần phong ấn tiến theo tạ lót chăm thủ titan ma quái sách phong a o ma quái sách phong trung ương nhất hình người đầu mặt lộ vẻ đói khát chi sắc khẽ miệng, một ngụm đem ánh sáng cầu nuốt vào. Cùng lúc đó, nó hư nhược khí tức dần dần kéo lên, từng khỏa đầu lâu phía trên đôi mắt sáng lên tinh hồng quan mang. Thanh đồng trên cửa lớn, ba vị hệ cạ tổ khỉ zẹt đồng thời mở mắt ra, hơi biến sắc mặt. Dầm dầm dầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đầy trời hắc vụ chấn động lên, phản phất là phía sau cửa cự cử thú đang điên cuồng va chạm, thanh đồng trên cửa lớn bị xô ra nguyên một đám hình dáng khác nhau nhô lên. Hệ cạ tổ khỉ zẹt kiệt lực chiến thủ, nhưng lại nhô lên càng ngày càng rõ ràng, va chạm càng thêm điên cuồng. Vang! Cửa đồng lớn bị đánh nát ra một đạo lỗ hổng. Ngàn vạn rắn độc từ đó trào lên mà ra rơi vào ngoại giới, tụ hợp cùng một chỗ hóa thành dữ tận đáng sợ ma quái sách phong. hệ cả tổ khơi dẹt bệ bột nhiều việc chấn áp lỗ hổng, để phòng có càng nhiều titan thần thoát khốn mà ra. ma quái sách phong trực tiếp phá vỡ không gian, rời đi minh giới, giống giận, bảo hiếu lấy, bỏ lên trên núi Olympus phải hướng chư thần bảo thủ. nghe được quen thuộc gầm thét bảo hiếu âm thanh, cảm thụ được lay động run rẩy núi Olympus. thiên giới chư thần hơi biến lại sắc mặt, toàn bộ chú ý tới ma quái sách phong. chăm thủ cử nhân giả hỏa này thế nào thoát khốn? nó không phải bị phong cấm tại thẻo tạ là sao? đáng chết, cái này vô não đại ma quái vậy mà lại lần nữa tập kích núi Oliumu, chư thần phẫn nộ vừa sợ sợ, ma quái sách phong đã từng kém chút hủy diệt Oliumu thiên giới, cái này tựa như giã thú Titan thần nguy hiểm vô cùng. lúc này, một đạo đạm mạc không vĩ, dường như theo lôi đỉnh bên trong sinh sôi thanh âm vang lên, chư thần không cần kinh hoảng, ta đi một chút liền đến. trong chốc lát, phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn mà đến, thần vương dè ở dáng người vĩ nạm xuất hiện tại núi Oliumu đỉnh, thần lấy phong bạo là áo choàng, lấy sâm chớp làm mâu, quan sát đã từng đại não núi Oliumu ma quái sách phong, sách phong cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chăm thủ cự nhân tất cả đầu lâu đồng thời bảo yêu lấy, sói chu, sư giết gạo, bò tê, rắn tê, bào giống, chư âm tạp làm đồng thời văng lên, cộng đồng hội tụ tạo thành tựa như sách phong lâm tiết, đây cũng là nó danh hào tồn tại. chăm thủ mở ra, phun ra lôi đỉnh, hỏa diễm, xương độc, thiểm điện, hàn băng, cuốn phong quét sạch hướng thần vương rẽ urs, rẽ urs dơ cao lôi đỉnh thần mâu. rầm rầm rầm, ngàn vạn lôi đỉnh lật lè, từ trên trời giáng xuống, đem không gian hóa thành lôi trạch, cùng chăm thủ cự nhân đối vanh cùng một chỗ. rẽ ta đến giúp ngươi. xa xôi trong hải dương nhấc lên trùng điệp sóng cả. Xanh thẳm cùng kim hoàng sen lẫn hải thần tam xoa kích phá hải mà ra, lướt qua thiên cung, xét qua một đạo nguy hiểm quy tích, xa xa bay vụt hướng núi ổ liềm bù vị trí. Bang! Ma quái sách phong một quả ngay tại phun lửa hùng sư đầu bị tam xoa kích xuyên thủng xé nát. Hải thần thân ảnh của tọa sấy đồn hiện hiện, nắm nắm tam xoa kích, khống chế lấy chống rông sinh sôi sóng gió, khoảng cách gần tại cự nhân trăm khỏa đầu lâu, trăm đối thủ cánh tay ở giữa chản trọt xê dịch. Thần vương dè ở không cam lòng yếu thế, theo đỉnh núi giáng lâm, cả người vòng quanh sớm trước, cùng hải thần tọa sấy đồn cùng một chỗ cùng ma quái chém giết. Chư thần lấy lại tinh thần, nho nhau, nhau rời đi thiên giới giáng lâm tới núi ổ liễm vụ trung quanh, vây giết ma quái sách phong, thái dương thần ạ vố lộ, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần ạ đena, chiến thần ạ giết, thần tình yêu ạ phờ olet, hỏa thần hệ phế tủ, thiên hậu hệ dạ ổ liễm đủ 12 vị chủ thần đồng thời ra tay, thiên khung sê rách, mặt đất sụt lún, chư thần huy quang cùng ma quái sách phong khí diễm đan vào một chỗ, theo thời gian trôi qua này giải kia tiêu, ma quái sách phong không phải trạng thái toàn thịnh, chỉ có uy thế, một trọi một đều không nhất định là thần vương hoặc là hải thần đối thủ, hiện tại thừa nhận chư thần vây giết, rất nhanh liền mình đẩy thương tích, bản năng phải thoát đi nơi đây, hô, hô, hô. Tại ma quái sách phong trên cơ bản mấy trăm đối các loại các loại cánh chim đồng thời vỗ đủ để khiến long trời lở đất kinh khủng gió lốc dâng lên, đem không gian nhiễu loạn thậm chí xé rách, vạn trượng rộng lớn núi ổ liễm vũ lão đảo muốn ngã. Lúc này Hải Thần Hỏa xé đồn khẽ quát một tiếng, cánh tay giơ lên cao cao, phía trên hùng trắng cơ bắp nhanh khối hở ra. Vô Hải Thần Tam Xoa kích tựa như một đạo thiểm điện thẳng tắp cắm vào mặt đất. Trong chốc lát có vô cùng vô tận nước biển lấy Hải Thần Tam Xoa kích làm trung ương bắn ra hiện lên, đung nhiên phóng xạ khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, đồng thời tại Hải Thần ý chí hạn. Chẳng khác nào có sinh mệnh lấy sóng biển hóa thành trụ cột hoặc là xiềng xích, đem lão đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể sụp đổ núi ổ liềm phủ xuống tới vững chắc. Trăm thủ cự nhân không gian xung quanh đã bị xé nứt. Nó mấy trăm đối to lớn cánh chim che khuất bầu trời. Nó ở vào kinh khủng phong bạo trung ương, bình thường thần linh công kích căn bản là không có cách xuyên qua tứ ngược của phong. Sách phong muốn chạy trốn, ngăn cản nó. Thần vương rẽ ở trầm giọng nói rằng, thân một lần nữa đứng ở mây đen cuộn cuộn chi bừng, khỏe đẹp cân đối như điêu tối trên thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tại phát lực. Phảng phất giống như kéo căng dây cung, tại tay phải của thần bên trong nắm chặt nhiều đám lập loè lôi đỉnh, trên đại thể tạo thành mâu trạng hình dáng. Lúc này, ạ vũ lỗ phát ra mặt trời mâm tròn, một quả to lớn hàng tinh biến thành phi luân dội sáng ra rực rỡ quang huy, treo ở ma quái sách phong trên không, đưa nó chăm thủ chăm cánh tay chăm cánh đồng thời bao phủ. Ánh mặt trời vàng chói kéo dài tràn ngập, những nơi đi qua, vỡ vụn không gian từng tức từng tức khép lại, bao táp gió lốc bị áp chế co vào. Ma quái sách phong mong muốn kế hoạch chạy trốn bị đánh gãy, mang có hoàng kim nón trụ quan thân mang ngân sắc vảy rắn bay giáp tư thế hiên ngang trí tuệ cùng chiến tranh nữ thân át đế nà một tay cầm kiên tròn một tay cầm mâu toàn thân siêu phàm thần lực phun trào đột nhiên chuyển rời đến ma quái sách phong hình người đầu lâu trước chiến mâu quét ngang đem ngàn vạn cắn thẳng hướng rắn độc của mình nghiền nát chặt đứt đồng thời hướng khiên tròn bên trong rót vào siêu phàm thần lực đem nó vô cùng lớn hóa trùng điệp đụng vào ma quái sách phong hình người chủ đầu đông nương theo lấy một ngạt như trùng vang tiếng vang ma quái sách phong tất cả đầu lâu đồng thời phát ra gào khét to như vậy thân thể một cái lảo đảo kém chút bị đập ngã trên mặt đất Nhìn qua có như thế chắc tuyệt biểu hiện trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Tại mây đen vờn quanh bên trong thần vương ánh mắt thâm trầm, đột nhiên ném mạnh ra đã ấp ủ tích lũy rất nhiều uy năng lôi đỉnh thần mâu. Lôi đỉnh thần mâu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tổng thần vương trong tay rẻ ertz biến mất. Adena tránh đi. Thần vương nhắc nhở hơi chậm một chút. Tiếp theo trong nháy mắt lôi đỉnh thần mâu lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc xuyên thủng không gian, đi tới sau lưng của Adena. Bất quá tại thần vương rẻ ertz nhắc nhở trước đó, Adena liền dựa vào lấy cường đại nguy cơ trực giác cảm nhận được nguồn gốc từ phía sau nhỏ bé nhói nhói nguy Thần Thần kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu nhường thần chọn ra xuất sắc phản ứng, nghìn cân treo sợi tóc như lượi, da thịt leo lôi đỉnh thần mâu chênh thoát. Lôi đỉnh thần mâu vượt qua ở giữa con đường bên trên trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, trực tiếp bắn về phía ma quái sách phong. Ma quái sách phong hình người đầu nâng lên, một đôi mắt bắn ra tinh hồng trụ sáng, nhưng là bị đã tích xúc thật lâu lôi đỉnh thần mâu lấy như bẻ cánh khô dáng vẻ xé nát. Xuy. Lôi đỉnh thần mâu bắn vào ma quái sách phong đầu, trong nháy mắt bắn ra ức vạn bóng mắt hổ quang điện, dây đặc tới tựa như tợ lật mạ lôi trạch, kéo dài lưu chuyển tới ma quái sách phong cả tòa cự hình thân thể làm nó toàn thân từ từ rung động, đang tràn ngập tợ lạt mạ bên trong cứng ngắc tê liệt, dần dần cháy đen. Thừa dịp ma quái sách phong bị lôi đỉnh thần mâu xuyên thủng đầu, chấn áp thân thể thời điểm, chư thần đồng loạt ra tay, các loại loại hình quyền hành kỹ năng rơi vào ma quái sách phong trên đầu, trên cánh tay, cánh chim bên trên, đưa nó thân thể đánh phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ sụp đổ thành thịt băm. Coi như titan thần thể phách cường đại vô song, cũng không cách nào đồng thời chĩa vào nhiều như vậy thiên thần vậy công. Ma quái sách phong bị trọng thương sắp chết, đồng thời thần vương dè ở hạ lệnh, nhường chư thần dừng tay, bởi vì không muốn để cho chúng thần chi mẫu lại náo ra cái gì yêu tiêu thần. Zeus không có ý định giết chết ma quái sách phong, tạm thời đưa nàng chấn áp tại dưới núi Olimpụ, chuẩn bị về sau lại cho nhập theo Tạ Lọt. Ma quái sách phong sinh ra, còn có lần thứ nhất đối núi Olimpụ tập kích, cũng là bởi vì chúng thần chi mẫu đối Zeus đem xem như thần dòng dõi Titan thần nhóm phong cấm nhập theo Tạ Lọt có chút bất mãn, bởi vậy cùng theo Tạ Lọt kết hợp, tạo thành trăm thủ cự nhân ma quái sách phong. Giả hỏa này không có cao bao nhiêu trí tuệ, đồng thời mang theo đối Olimpụ chúng thần hận ý mà sinh ra, cho nên mới sẽ bản năng tập kích núi Olimpụ, đem cuộc động loạn này lắng lại sau. Thần vương Rareus nhìn về phía trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Vị này nữ thần dáng người mạnh mẽ, lúc này đã đem mũ giáp gỡ xuống, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong mang theo trí tuệ cũng không sợ quan mang. Sóng vai tóc ngắn tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lọt lẫy, dường như từng cây tơ vàng bệnh mà thành. Thần lộ ra khuôn mặt cùng đa số khuôn mặt trắng loáng như tuyết nữ thần khác biệt, là đại biểu cho khỏe mạnh lốn mỉ màu da. Hơn nữa tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, tại nữ thần bên trong chỉ tính là mỹ lệ, nhưng lại có khó. Nói lên lời, làm cho người nhịn không được tim đập thình thịch đặc thù mỹ lực. Tại Adena bên cạnh giáp ngược vị trí có một đạo xé rách vết tích xuyên đấu qua khe hở mơ hồ có thể thấy được trên da thịt bị lưu lại rõ ràng cháy đen vết tích. Adena biểu lộ lý trí tỉnh táo. Thơ ơ, nhưng là có chút nhíu lên lông mày giải thích rõ lấy cháy đen vị trí đau sót. Lôi đỉnh thần mâu là rẽ ở lớn nhất sát phạt uy năng thần khí. Nó cùng hải thần tam xoa kích, minh vương ẩn thân áo toàn đều là từ độc nhãn cự nhân. đệ nhị đại trong titan thần ghen đúc đại sư chỗ chuyên môn sáng tạo, hiệp trợ các nàng đẩy ngã đệ nhị đại thần vương tàn bạo chi phối. Đồng thời về sau một mực thừa nhận tín ngưỡng quyền hành tập bổ, biến càng thêm cường đại. Nhất là rẽ lôi đỉnh thần mâu, một kích trúng đích, trực tiếp nhổn ma quái sách phong hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Adena bị lôi đỉnh thần mâu sượt qua người, lưu lại nhỏ bé thương thế. Thương thế này mang theo thần vương lôi đỉnh chi lực, rất khó tự lành. Adena, thương thế của ngươi như thế nào? Thần vương Rēos do hỏi. Dương phụ thần lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Adena thanh tuyến thanh lãnh, đáp lại nói rằng. Thần vương Rēos nhấp chỉ, bắn ra một đạo màu ngà sữa hồ quang điện, rơi vào Adena vết thương vị trí, cùng mang theo ăn mòn tính trong lôi đỉnh chi lực cùng triệt tiêu. Con của ta, lần sau đừng lại đặt mình vào nguy hiểm. Lần này là may mắn, nhưng bạn nhất người né tránh không kịp, bị lôi đỉnh thần mâu xuyên qua thần thể, đem nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi ta sẽ vì này cảm thấy đau lòng cùng ấy nấy. thân ôn nhu nói. adena biểu lộ hoàn toàn như trước đây, lý trí mà tỉnh táo, mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhẹ nói, phụ thân ngài không cần phải lo lắng, cảnh tượng hôm nay coi như tái diễn vài lần, ta đều không sợ hãi. không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận. adena lời này dường như tại ám chỉ rae ở sẽ lôi đình thần mâu đối với mình không tính lớn uy hiếp. ta tin tưởng mình có đầy đủ năng lực làm chính mình không nhận trọng thương. nghe vậy, rae nghĩ tới rồi thông minh nữ thần dưỡng nôn, càng thêm kiên kỵ chính mình vị này lợi sau. thân biểu hiện càng cường đại, rae càng khó lấy dễ dàng tha thứ. Vị này thần vương lòng dạ tương đối nhỏ hẹp, hoài nghi kiêng kỵ tất cả có thể uy hiếp vị trí của mình thần linh. Bao quát Hải thần vị này hiện tại giúp đỡ chính mình hưng trướng, nàng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Lấy rẻ ở bản tính, làm thần hoàn toàn ngồi vững vàng chính mình thần vương vị trí sau, khẳng định phải nghĩ biện pháp suy yếu lực lượng của Hải thần, khiến Hải thần đối với mình rốt cuộc không tạo được uy hiếp. Về phần Càn Cổ lão cùng thần bí nguyên thủy thần, thần nếu là có đầy đủ lực lượng cùng tự tin, giống nhau sẽ đem các nàng quy về sự thống trị của mình. Không hổ là ta rẻ ở nữ nhi, có thụ tôn kính trí tuệ cùng chiến tranh chi thần, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thần Vương Rẹt không mang ý cười mỉm cười, bình tĩnh nói với Adena. Kế tiếp, chư Thần trở về Ô Lỉm Tụ Thiên Giới, đồng thời dựa theo mệnh lệnh của Rẹt yêu cầu, tề tụ tại Thần Vương Cung. Rẹt cao ở Thần Vương bảo tọa, trong mắt quan sát, ánh mắt đảo qua từng vị thiên thần, trầm giọng nói, Ma Quái Sách Phong bị phong ấn ở thẹo trong Tạ lót, trạng thái suy yếu không chiếm được bất kỳ bổ sung, lấy chính nó lực lượng không có khả năng phá phong mà ra. Tại chư Thần hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Hải Thần đứng ở Thần Vương phía sau, tựa như thần phụ tá đắc lực, phối hợp nói rằng, Thần Vương nói rất đúng, vị này thần linh thái độ rất rõ ràng, muốn lấy Thần Vương vi tôn. Họ xảy đồn lúc nào thời điểm cùng thần vương quan hệ tốt như vậy. Đông đảo thiên thần tại nội tâm suy đoán, trí tuệ cùng chiến tranh chi thần Atđena mày nhăn lại lại chậm rãi ra hắn ra, ánh mắt có chút lấp lóe. Tại thần vương cùng hải thần ở giữa rời rạc, như có điều suy nghĩ. Hải thần lại tại bày âm như quỷ cái gì, lần này dường như lấy được rẻ ở tín nhiệm Atđena tại nội tâm suy tư. Tại tôn danh bên trong có trí tuệ xưng hảo, Atđena trí tuệ mâu rong trí nghi, bất quá cho dù là thần cũng không cách nào thông qua ít như vậy tin tức biết được chân tướng. Nơi này không thể không nói, tại Đại Khái Minh Bạch Ổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ trừ thần ở giữa tình huống sau. Vô diện gã lệch ổ đem Hải thần xem như mục tiêu thứ nhất tốt đẹp lựa chọn. Hải thần cho ổ Liễm Vũ chúng thần ấn tượng bốn là thời điểm đang bày ra lấy cướp đoạt rẻ ở thần tọa, bởi vậy coi như bỗng nhiên làm ra có chút khác thường chuyện, cũng biết bị coi là đương nhiên, chỉ có thể cảm thấy Hải thần có phải hay không lại tại động một loại nào đó lệch ra đầu óc. Thiên Hậu hệ giả cũng đối với mình bạn lửng lộ ra hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt. Trước mắt ta rẻ ở chẳng lẽ là giả? Thần làm sao lại cùng Hải thần hòa hảo? Ân. Có lẽ Hải thần là dạ. Chương 579, tinh giới chi hoạch. Có lẽ Hải thần là dạ. Vị này bộ dáng ung dung hoa quý thân mang xa hoa mỹ lệ trường bảo nữ thần tại nội tâm thẩm nghĩ cẩn thận nhìn về phía mấy vị thiên thần nhưng nhìn không ra bất kỳ máy quẹ cuối cùng chỉ có thể đổ cho thần vương cùng hải thần có lẽ là buông xuống khoảng cách hai huynh đệ đã quay về tại tốt. khôi hoàng huy hoàng trong cung điện chư thần săn sát tại chư thần ánh mắt tập trung bên trong dễ ở cao lớn thân thể chúng quanh có lôi đình lớp lõe tầng tầng lớp lớp truyền ta thần dụ triệu kiến theo ta lọt thủ vệ hệ cả tổ khởi rên ta ngược lại muốn xem xem là ai đưa đến ma quái sách phong chạy già phong ấn thần vương trầm giọng nói rằng sau một thời gian ngắn một vị hệ cạ tổ khởi rên được vẩy tiến ổ liềm bù thiên giới Vị này áo r잭 quần manh, khuôn mặt dữ tợn mà hung ác hệ cả tổ Khởi Dẹt đã thu liễm cử hình thân thể, nhưng là tại thần vương trong cung điện nó như cũ lộ ra khổng lộ, chỉ có thể câu lũ lấy thân thể, tại trong thần điện xoay người cuối đầu. Cùng khuôn mặt hình tượng không hợp là, nó có có chút tinh khiết, thậm chí có thể nói không dành thế sự sáng tỏ ngây thơ ánh mắt. Nhưng là, nó thô giáp như nham thạch da thịt, xấu xí mặt mũi dữ tợn, còn có không đến áo ngoài dã man hành vi, nhường đa số thần linh khẽ nhíu mày, lộ ra hoặc nhiều hoặc ít chán ghét ánh mắt. Tại chư thần trong ánh mắt, thân thể của hệ cả tổ Khởi Dẹt càng câu lũ, đầu bưng xuống sâu hơn, ánh mắt hơi ám Rõ ràng bản thể là còn cao hơn Titan thần lớn, hơn nữa có so bình thường Titan thần càng mạnh vĩ lực cự thần, dáng vẻ lại thấp như vậy, chính nó giống như đều xem thường chính mình. Hóa thành Hải thần gã lệ ông nhìn qua hệ Cạ tổ Khải Dẹt, tại nội tâm thầm nghĩ. Vị này hệ Cạ tổ Khải Dẹt rõ ràng là thứ cường đại thân lực, nghe nói lực lượng vô cùng vô tận, phát huy thời điểm liền rất nhiều đệ nhị đại Titan thần đều chống đỡ không được, nếu quả thật đánh nhau, ở đây ổ Liễm phủ 12 chủ thần, có hơn phân nửa không phải là đối thủ của nó, nhưng là biểu hiện của nó lại cực kỳ hiền ngoan. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là Hệ cả tổ khẩy dẹt theo xuất sinh lên liền bị chính mình phụ thần chố ghét bỏ chán ghét, biến thành xấu xí đại danh tử, trực tiếp bị ném vào theo tạ lọt, hiện tại cũng chỉ có thể ị vào chư thần thương hại, xem như thủ vệ mà may mắn còn sống sót, ở sâu trong nội tâm tràn đầy đối bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Hơn nữa gã lệ ông nhìn về phía cổ của hệ cả tổ khẩy dẹt. Tại cổ của nó vị trí, có một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy, lấy sấm chớp đúc thành phù văn là ấn, tựa như vòng cổ. Có thể đoán được, nếu là hệ Cả tổ phản kháng. Bình thường y mắn bất động lôi đình vòng cổ liền sẽ biểu hiện ra huy năng. Đây là chư thần đối bọn chúng phòng bị, là thần vương rẽ ở lấy lôi đình đúc thành phủ văn cấm vòng. A thụy nga tư, thần vương ánh mắt rẽ ở lệnh lạnh lẽo, ngóng nhìn vị này hệ cả tổ khởi dẹt, nói ra tên của nó. Bởi vì theo tạ loạn cần thủ vệ, thần chỉ triệu kiến một vị hệ cả tổ khởi dẹt, vị này hệ cả tổ khởi dẹt tên là a thụy nga tư. Ngươi cùng hai vị khác hệ cả tổ khởi dẹt chấn thủ theo ta loạn. Nói cho ta, theo ta loạn vì sao xuất hiện dị thường, ma quái sách phong là như thế nào thoát đi? Thần vương rẽ ở hai mắt phảng phất là hai viên lôi đình bảo thạch, quang huy bằng mắt, không giận tự uy cùng lúc đó, nương theo lấy thần vương đạm mạc hùng vĩ thanh âm, hệ cả tù khẩy dẹt cái cổ vị trí phủ văn cấm vòng sáng lên chiếu sáng dạng dỡ lôi quang, để nó dường như ngạt thở giống như thống khổ che cái cổ, quỷ giảm xuống đất. lôi quang chỉ là sáng lên một cái trước mắt, sau đó biến mất. hệ cả tù khẩy dẹt có thể thở dốc. nó cuộn rút thân thể, cúi đầu, đầu lâu chống đỡ mặt đất, thấp giọng nói, bẩm báo thần vương, tại thèo tạ lọt thanh đồng cửa lớn bị phá ra trước đó, một vị minh giới phán quan mang theo minh vương dụ lệnh đến đây, hướng thèo tạ lọt đưa vào một cái linh hồn. linh hồn bị đưa vào thèo tạ lọt sau, ma quái sách phong khôi phục rất nhiều lực lượng. Từ nội bộ phá vỡ phong ấn tẹo tạ lọt thanh đồng cửa lớn. Roeng, Lôi đỉnh cùng tiệm điện tư tư lấp lóe, chạm lam lôi quang tràn ngập tại mỗi một vị thần linh tầm mắt bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn lôi đỉnh tự thần vương đôi mắt của rẹ ở bên trong dập tắt. Minh vương hạ tại. Ma quái sách phong tập kích núi Ổ Lẩm phủ, vì sao không thấy Minh vương đến đây ngăn cản? Âm thanh của thần bình tĩnh, liên phảng phất trước khi mưa báo tới mặt biển. Hecate tổ khơi rẹ trầm mặc một hồi, sau đó tại thần vương nghiêm nghị uy thế hạ, chậm rãi thấp giọng nói, Minh vương bởi vì chán ghét Minh giới buồn tẻ nhàm chán cảnh sắc, thường xuyên tại bên trong Minh vương điện ngủ say, bế điện cung ra nó biết chân tướng, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể dựa theo rẹt chỉ thị làm việc. Lúc này, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn về phía thần vương rẹt. Phụ thần, ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Minh vương biết theo tạ lo tầm quan trọng, đã từng từng trải qua ma quái sách phong đối núi ô liễm bù phá hư, thần không phải là kẻ đầu sò. Bị Minh vương chỉ thị minh giới phán quan đâu. Adena chuyển di ánh mắt, nhìn về phía hệ cạ tổ khởi rẹt, do hỏi. Không biết. Hệ cạ tổ khởi rẹt trả lời. Thần vương vội sóng mở miệng, để nén nổ khí, nói ta có thể cảm thấy mình huyết mạch biến mất, ẻ ỉ ạ cổ vẫn là tử vong, hơn nữa hình thần câu diệt. Lúc này, Hải Thần mở miệng, bình tĩnh nói, có lẽ là vị này minh giới phán quan đối chư thần bất mãn, giả trá minh vương thần dụ, phóng thích ma quái xép phong, lại sợ hai chư thần trừng phạt, tự sát tiêu vong. Lại có lẽ là, có minh giới phán quan không cách nào làm trái cao vị người chỉ thị, tại thần hoàn thành nhiệm vụ sau, đưa nàng diệt sát, đoạn tuyệt manh mối. Nghe được Hải Thần trong miệng cao vị người, chư thần minh bạch thần tại ám chỉ minh vương. Át đến nã lẳng lặng suy tư, đối Hải Thần phỏng đoán nửa tin nửa hoài nghi, bởi vì không có tốt hơn mạch suy nghĩ, thần lựa chọn tạm thời chờ mặc bất luận sự thật tình huống như thế nào, theo tạ lọt ở vào minh giới, tại minh vương phạm vi quản hạt trong vòng, theo tạ lọt chấn áp phong ấn đông đảo ti tan thần, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, theo tạ lọt xảy ra chuyện, minh vương khó mà thoát tội. Ta đề nghị đem minh vương cầm nạ đến ố liễm bù thiên giới, tạm thời tước đoạt minh vương quyền năng xem như trừng phạt, cho đến chân tướng sự tình tra ra manh mối. Hải thần không nhanh không chậm nói rằng, đến cùng phải hay không minh vương làm, cái này đã không trọng yếu, bởi vì chỉ cần theo tạ luật xảy ra chuyện, thần liền khó mà thoát tội. Huống hồ, dựa theo hệ cả tổ khởi dẹt lời giải thích, minh vương có trọng đại hiểm nghi. Adena, Azen. Hai người các ngươi tiến vào Minh giới, vâng vào ta thần vương chi danh, cầm nã Minh vương Hades. Nếu như thần phản kháng chính là trong lòng có quỷ, đến lúc đó, ta đem tự mình xuất lĩnh chúng thần, lại đến Minh giới. Thần vương Zagreus không thể nghi ngờ mệnh lệnh nói rằng, trí tuệ cùng chiến tranh chi thần cùng chiến thần đồng thời gật đầu, nói, tuân mệnh. Đã Zagreus là lấy thần vương thân phận hạ lệnh, hơn nữa cái khác thiên thần nhóm không có thống nhất cái lại ý kiến, liền dung không được các nàng từ chối. Hải thần cùng thần vương Hỏa Hạo, lại đồng thời nhằm vào Minh vương các nàng ba huynh đệ tình hình hiện tại như thế nào. La Hải thần mê hoặc Zagreus, tại áp dụng một loại nào đó âmưu kế hay sao? rời đi thiên giới, đi chấp hành thần vương mệnh lệnh trước. Hades nâng lên chán, nhìn thoáng qua hải thần. vị này cùng rẽ ở khuôn mặt cùng dáng người tương tự, có một đầu xanh nước biển tóc dài hùng tráng thần linh ăn nói có ý tứ, ánh mắt thâm trầm, đứng tại sau lưng rẽ ở phảng phất tại nhìn xuống chúng thần. Minh vương Hades, nguy, không phản kháng chỉ có thể bị là lạ tước đoạt quyền hành, trấn áp phong ấn, không biết rõ khi nào khả năng rửa sạch quan quất. Thần nếu là phản kháng, rẽ có thể trực tiếp dẫn đầu chúng thần giáng lâm minh giới, cưỡng ép cầm nã minh vương. Vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, thông qua phân thân của mình, gã Lệ ổng bản tôn đối ổ Lẩm phủ đa nguyên vũ trụ bên trong chuyện đã xảy ra giống nhau rõ như lòng bàn tay, rõ ràng cảm nhận được ngoại thần, nhất là một cái không có bị phát hiện, Hoàn Mỹ dung nhập nơi đó ngoại thần, đến cùng có như thế nào uy hiếp. Chỉ là vô diện gã Lệ ổng cũng đủ để khiến ổ Lẩm phủ đa nguyên vũ trụ không được an bình, hơn nữa còn có vĩnh hằng trì nhật hiệp trợ. Ổ Lẩm phủ đa nguyên vũ trụ mặc dù đã là bị thống nhất, nhưng là có rẻ ở dạng này một vị thần vương, còn không bằng không thống nhất. Gã Lệ Ẩng yên lặng trầm ngâm, một vị cũng không đủ cách cục cùng nhãn giới thần vương đối đã thống nhất đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không phải là chuyện tốt ngược lại rất có thể làm nó từng bước một đi hướng suy sụp cũng thì như nếu là trở thành bá quyền long thần hệ lúc trước so đo tới muốn tiếp tục chèn ép đa yếu thế cầu xin tha thứ tinh linh thần hệ hiện tại vạn thần điện sẽ không tồn tại tinh linh thần hệ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thực lực tổng hợp vô luận như thế nào sẽ bị suy yếu một bộ phận ngẩng đầu ngân sắc cự long thấy được đẩy trời lăng lân rơi xuống phong tuyết hàn phong gào thét tuyết lớn đẩy trời gã lê ổng chiếm cứ tại cực bắc băng nguyên băng sườn núi lãnh địa lấy chính mình thời gian chi lực một điểm một điểm nhượm dần lấy thời gian trường hạ, mở rộng chính mình tại chủ vật chất vị diện phạm vi ảnh hưởng, từng bước trường khống. Tại cái này hao thời hao lực quá trình bên trong, phân ra một sợi tâm thần, thấy rõ Ô Lẩm Vũ đa nguyên vũ trụ tình huống, là gã lệ ổng hiện tại một đại ái tốt. Hắn muốn thử một chút làm thần vương tư vị. Tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trước mắt mà nói không có gì có thể có thể, bất quá tại Ô Lẩm Vũ đa nguyên vũ trụ cơ hội rất lớn, vô diện phân thân ngay tại từng bước một, kiên nhẫn chấp hành kế hoạch, thần vương rẻ ở đã tiến vào bị bệnh tốt lưới mà không biết. Tiên Lặng Nguyên Thủy Thần không lộ diện, không can dự, ta muốn làm định Ô Lẩm Vũ thần vương. Phân thân cùng gã lệ ông bản tôn là một hồn nhiều thể, đối với phân thân cảm thụ cùng kinh nghiệm, gã lệ ông toàn bộ biết được, phân thân hành động, trên thực tế chính là ý chí của gã lệ ông thúc đẩy. Trở vô diện phân thân lên đỉnh thần vương, gã lệ ông bản tôn giống nhau có thể rõ ràng cảm nhận được trở thành thần vương tư vị. Tại gió tuyết đầy trời bên trong, ngân sắc cự long thân thể mơ hồ ông động, đồng thời tồn tại ở chủ vật chất thế giới cùng vô hình vô chất thời gian trường hà bên trong, lấy thực thể cùng hư ảo hai loại hình thái đồng thời điệp ra tồn tại. Gã lệ ổng thực thể bản tôn ở vào Lòa Đại Lục. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chủ vật chất thế giới bị thời gian cự long dần dần bành trướng thân thể đặt vào thể nội, dường như trở thành hắn một bộ phận. Cùng lúc đó, vượt sâu không đáy, hợp tác vui vẻ, giống như siêu cự hình con rết cùng tự hạt dạng dung hợp trùng chi vương ộn bột, cùng đối diện ba vị ác ma đại công tử tê minh nói rằng, thanh âm của nó nghe dường như côn trùng khét eo, hết sức chói tai, đồng thời mang theo khó nói lên lời tạ ác hư vị, hợp tác vui vẻ. Đen tối chủ quân khẽ cười nói, trời đem lang chu đánh chết, chúng ta lại đều bằng bản sự. Giá thú thân vương trong lỗ mũi thở ra khí thô, thanh âm trầm giọng nói. Ác ma chi mẫu thương dạ có chút hăng hái nhìn chằm chằm Trùng Chi Vương, mời đối phương tới chính mình thành Lũy bên trong làm khách, bị cảnh giác để phòng Trùng Chi Vương từ chối. Trong khoảng thời gian này, tại lần lượt trao đổi bên trong, Trùng Chi Vương cùng Thí Vương Đồng Minh đạt thành nhất trí hiệp nghị, quyết định tạm thời hợp tác liên thủ, cùng một chỗ đối phó chưa từng có cường đại Lang Chu thế lực tập đoàn. Song Vương không phải lần đầu tiên nói chuyện hợp tác. Bất quá Trùng Chi Vương trước đó một mực biểu thị tự tuyệt. Vị này Ác ma vương tử tại nội tâm chỗ sâu xem thường Thí Vương Đồng Minh, tại Trùng Chi Vương xem như cùng ác ma đại công tước hợp tác có nhục chính mình vương tử thân phận cho dù ba vị đại công tước hợp lại cùng nhau có không kém gì vương tử thế lực có thể đại công tước chính là đại công tước vương tử chính là vương tử ác ma đại công tước giai tầng yếu tại vương tử đây là không cho tranh cãi vượt sâu hiện thực chỉ là lang chu mít cà mang tới áp lực gia tăng hàng ngày chúng chi vương dao động nó cảm nhận được nguồn gốc từ lang chu nguy cơ tại lang chu thế lực tập đoàn chiêu nạp mấy vị ác thần hậu nó nếu là cũng không làm ra ứng đối hành động sớm tôi muốn bị lang chu đào thải hiện tại lang chu thế công càng thêm vững mãnh chứng cứ càng ngày càng nhiều vượt sâu phương diện vì đó hiệu lực đi theo tại làng Chu Ác Ma lĩnh chủ ngày càng tăng nhiều. Long thần hệ bằng lòng thực hiện hứa hẹn, hiệp trợ Thí Vương Đồng Minh, đơn giản chính là đưa nó xem như có thể danh chính ngôn thuận đặt chân vực sâu quân cờ, sẽ không thật vì Thí Vương Đồng Minh làm to chuyện. Chỉ cần Long thần hệ không đúng tay vào, ta Đường Đường trùng chi vương đã từng vực sâu chúa tể, làm sao có thể thua với mấy cái thối cá nát tôm. Xương Vương chiến tranh bắt đầu sau, trùng chi vương chỉ đem làng Chu coi là chính mình chân chính đối thủ. Thí Vương Đồng Minh, nó không phải rất có thể coi trọng, có thể trở thành quân vương, đạt được vực sâu ý chí, cũng không cần lại kiêng kỵ vạn thần điện. Trùng chi vương yên lặng trầm ngâm, Thí Vương Đồng Minh cùng Trùng Chi Vương song phương đã lập xuống minh xác khế ước, một khi đánh sụp Hắc Ma Vương tử làng Chu thế lực tập đoàn sau, Thí Vương Đồng Minh sẽ không lại mượn nhờ Long Thần hệ bất kỳ lực lượng nào, cùng Trùng Chi Vương giữa hai bên sẽ triển khai một đối một đỏ sức tranh phong. Robot, ngươi hôm nay có đạt được tin tức về Đi Mộ Lỗ sao?" Đen tối chủ quân bỗng nhiên do hỏi. Đối với gọi thẳng chính mình tục danh đen tối chủ quân, Trùng Chi Vương tại nội tâm chỗ sâu hơi có chút không vui, bất quá trở ngại song phương hiện tại là quan hệ hợp tác, nó dần xuống chính mình sao động tâm tình, Đạm Mạc nói rằng, "Không rõ ràng, ta nhớ được nó tại ngày càng suy yếu." Hiện tại có lẽ đã lặng yên chết tại cái nào đó âm u vực sâu trong cái khe, coi như không chết, lấy nó trạng thái của nửa chết nửa sống, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Đi mộ đồ là một cơ hội, gián tiếp khiến xương vương chiến tranh bộc phát, nhưng là lấy hiện tại vượt sâu cục diện, quân vương chi vị đã không có quan hệ gì với đi mộ đồ. Chúng chi vương đều nhanh quên đi mộ đồ tồn tại. Đây không phải bởi vì chúng chi vương trí nhớ không tốt, hoặc là nói không có bưng lỏng đối đi mộ đồ vị này ngày xưa đại địch cảnh giác. Có một phương diện nguyên nhân là, bị thời gian phá hủy chi kiếm chém bị thương mục tiêu, tồn tại cảm sẽ thay đổi làm ạ nếu như là bị thời gian phá hủy chi kiếm giết chết, như vậy mục tiêu tại thời gian trường hạ bên trong tất cả vết tích đều sẽ bị xóa đi. Theo tất cả biết được nó tồn tại sinh linh trong đầu biến mất, thậm chí là tới tương quan văn tự, chân dung, đạo văn, thánh huy các loại neo điểm vật dẫn, toàn bộ đều sẽ bốc hơi biến mất. Cho dù là cường đại thần linh, trừ phi có thể mạnh hơn thời gian trường hạ, nếu không cũng không cách nào nghịch chuyện. Chư thần cung ác ma hiện tại như cũ nhớ ký đi mổ đồ, chủ yếu là bởi vì đi mổ đồ tồn tại cảm rất mạnh, hơn nữa chỉ là bị thời gian phá hủy chi kiếm làm bị thương, không có bị giết chết. Dã thú thân vương Như nhãn chớp chớp, nói: "Ta đã từng hoài nghi để mỗ đồ trốn ở Mị Ma nữ vương trong cung điện, nhưng là đi mấy lần, cùng Mị Ma nữ vương vui đùa đồng thời phân tâm dò xét, lại không có cảm nhận được một chút manh mối." Trùng Chi vương cười ha ha, thân thể hai bên vô số chân đốt run rẩy lên. "Nó nếu là không chết lời nói, đại khái đã trốn ra vực sâu, dấu ở cái nào đó chủ vật chất thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, không cam lòng mà sợ hai tuyệt vọng lặng lặng chờ đợi tử vong ngày đến, dù sao nếu như bị chúng ta bắt được, nó sẽ sống không bằng chết." Đen tối chủ quân mỉm cười gật đầu, nói: "Cũng là địm mộ đồ đã sớm không có thành tiệu, chúng ta bây giờ muốn toàn lực ứng phó mục tiêu là Lang Chu. Sau đó không lâu, Song phương Liên Minh Cộng đồng cùng Lang Chu Tập đoàn bắt đầu giữa lẫn nhau đấu đá tranh đấu, lẫn nhau không được bộ quy mô tình thế từ nhỏ đến lớn từng bước thăng cấp, tràn ngập phong tuyết cùng ngoại giới thế giới tất cả khu vực đồng thời dừng lại một cái chớp mắt, ngân sắc cự long chậm rãi mở ra kia đối bạch kim sắt thâm thúy mắt đồng, đứng im thế giới lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Gã lê ông bố dữ liệu con của ta, tinh giới chi hoạch đã vì ngươi tìm được, tới đi, đến trở thành tinh giới chi vương là cựu diện Long Thần đưa tin cắt ngang gãa lệ ổng đối chủ vật chất vị diện thời gian trường hà từng bước ảnh hưởng cùng trường khống nhanh như vậy tìm tới tinh giới chi hạch không hổ là chủ thần. Sau khi nghe được lời của cựu diện Long Thần, gãa lệ ổng mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ. Theo cựu diện Long Thần bắt đầu tìm kiếm tinh giới chi hạch, đến bây giờ dùng không ít thời gian, bởi vì bất kỳ một cái nào vị diện hạch tâm rất khó khóa chặt, nhất là lấy tinh giới vô ngần mức độ bao la mà nói, cho dù là cựu diện Long Thần tự mình ra tay, gãa lệ ổng giống nhau coi là muốn một đoạn thời gian dài giang dật sau mới có thể tìm được tinh giới chi hạch. Thường ứng biểu diện Long Thần kêu gọi, gã lệ ổng lần theo đối phương cho tọa độ, lấy thời gian trường hà làm môi giới trực tiếp xuyên việt mà đi. Gào thét mà qua trong gió tuyết. Cho như vậy ngân sắc cự long thân thể hư ảo biến mất. Chương 580, vị diện chi vương, tinh giới quyền trượng, 1. Đây trời ngân quang mênh mông băng ác, tựa như ngân sắc vũ trụ chân không tinh giới. Đến mãi không hết lưu quang tại như ẩn như hiện tinh giới duy trong khu vực quản lý ngang qua, đến không hết sinh linh lấy tinh giới là trạm trung chuyển, sử dụng truyền tống pháp thuật tại các biệt vị diện thế giới ở giữa rời rạc nazi. Hư ảo to lớn ngân sắc thời gian cự long tử trong đó hiện hiện, đồng thời trong nháy mắt nư Rộng lớn vô ngần vô biên bát ngát tinh giới bên trong, gã lệ ổng có thể hoàn toàn giãn ra chính mình hùng vĩ hình thể, tựa như một cái ngân sắc cự long hình thái hình dáng thế giới, thậm chí mỗi một khối vảy rồng đều dường như một khối đại lục, có thể dung nạp vượt qua ngàn vạn đúc bình thường sinh linh tại trên thân thể hắn sinh tồn, từ xa xôi khoảng cách bên ngoài đều có thể mơ hồ nhìn được gã lệ ổng tồn tại. Bất quá, cái này tuyệt đại bộ phận sinh vật không cách nào tưởng tượng bên mông chi hình thể, cũng không phải là tại tinh giới giới vực bên trong rõ ràng nhất, ngay tại gã lệ ổng ngay phía trước, so hắn giờ phút này còn muốn khổng lồ mấy vòng tiểu diện long thần lặng im mà đứng, dường như thời điểm đang thay đổi biểu hiện ra tất cả loài rồng đặc thù trên hai gò má, mang theo như có như không ôn hòa ý cười, lặng lặng nhìn qua vừa mới đến tinh giới ngân sắc cự long. Ánh mắt đảo qua vừa mới đến tinh giới ngân sắc cự long, quan sát một chút đối phương lúc này hình thể, cảm thụ được gã lệ ổng dần dần khí tức cường đại, cửu diện long thần lộ ra mang theo nụ cười vui mừng. Thần nâng lên long chảo, duỗi ra một cây câu chỉ, chỉ hướng tinh giới chân không. Gã lệ ổng nhìn kỹ, lần theo cửu diện long thần long chảo câu chỉ chỉ hướng, gã lệ ổng chuyển động ánh mắt, chăm chú nhìn lại. Trong tầm mắt là nguyên mông bất át, trầm tĩnh mà duy mỹ tinh giới cảnh tượng. Tại ngân sắc như vũ trụ đối cảnh hạn, khó mà tính toán điểm sáng, vụ ánh sáng, quang lưu, kia sáng các loại lẫn nhau đan vào một chỗ, khi thì biến mất khi thì hiện hiện, không cầm được lấp lóe chìm nổi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ngũ thải hoặc là thất thải quang hoa quang trạch, cùng không gian hòa làm một thể, trực tiếp thác ấn tại vị diện tinh bích bên trên. Tại mắt Trần có thể thấy trong tầm mắt, nơi đây không hề khác gì nhau. Chẳng qua là hoàn toàn như trước đây, không có gì thường tinh giới cảnh tượng. Bất quá, ngân sắc cự long đôi mắt có chút nheo lại, biến thần trọng. Gã lệ ống bạch kim long đồng bên trong nổi lên gợn sóng con trạch, thấy rõ biểu tượng, phân tích thức chất, nhìn tới đếm mãi không hết. Khó mà cuối cùng quy tắc dây chuyển. Tại Cửu Diện Long Thần chỉ hướng vị trí, phản phất là tại Quy Tắc Phương diện tinh giới trung ương phương vị. Lấy làm trung tâm, vô cùng vô tận quy tắc dây xích từ đó dọc theo đi, hướng phía xa xôi phương hướng vô hạn kéo dài, như lưới đồng dạng trải rộng toàn bộ tinh giới, tràn ngập tại mỗi một tốc nơi nhỏ lánh. Vị trí trung ương nhất là vô tận quy tắc hội tụ vào một chỗ hình thành, vô hình vô chất, mắt thường không cách nào quan sát được tinh giới chi hoạch. Cái gọi là tinh giới chi hoạch chính là tinh giới vị diện tất cả quy tắc điểm tụ, mà không phải một loại nào đó thực thể hệ tâm. Nếu muốn trở thành tinh giới vị diện chi vương, tối thiểu nếu có thể đem khống tinh giới chi hạch, liền như là ta đối Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện trường khống. Gã Lệ Âu Nghiên lặng suy tư. Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện tiền thân là Vĩnh Hằng Cung Điện cùng Anh Linh Thánh Điện. Anh Linh Thánh Điện có thể nói chính là Anh Hùng lĩnh vực hạch, Anh Linh Thánh Điện là Anh Hùng lĩnh vực quy tắc điểm tụ, lực lượng cùng dung khí chi thần đã từng đem chính mình thần quốc sáng lập tại Anh Linh Thánh Điện vị trí, chính là hy vọng có thể chờ tại thông qua Anh Hùng Linh vực hạch tâm, thử đối Anh Hùng Linh vực thực hiện ảnh hưởng, tiến hành trường khống, chỉ là từ đầu đến cuối không có thành công. Bình thường trung đẳng thần linh, cơ bản không chiếm được vị diện ý thức nhìn thẳng vào. Dù là ở vào vị diện hạch tâm chi địa, cũng không cách nào đạt thành kết quả mình mong muốn. Sau đó, gã lệ ổng thu hoạch được anh hùng chi quan, trở thành anh linh chi chủ, anh hùng lĩnh vực quân vương, lại đem long đình nhập vào anh hùng lĩnh vực sau, trực tiếp đem anh hùng chi hạch di chuyển tới long đình vương diện, cùng mình vĩnh hằng cung điện hòa làm một thể, hóa thành lúc này vĩnh hằng anh linh chi điện, vị diện hạch tâm, không phải là bởi vì là hạch tâm mới đưa đến quy tắc giao hội, mà là bởi vì quy tắc ở đây giao hội mới tạo thành hạch tâm, nó vốn cũng không phải là cố định, có thể di động. Tinh giới chi hạch ở chỗ này, ngươi đã thấy tiếp xúc tinh giới chi hạch, ngươi có thể cùng tinh giới ý chí tiến hành khai thông giao lưu. Về phần là muốn đạt được nó tán thành, hay là muốn mạnh mẽ thu phục, liền phải nhìn chính ngươi. Cựu diện long thần nói rằng, tinh giới chi hạch trung quanh, có từng đạo quy tắc dây truyền thể hiện ra thay đổi dần tuần hoàn kỳ dị màu sắc. Hơn nữa phía trên độ lấy một tầng long lân trạng phù văn, bọn chúng nhận lấy cựu diện long thần đem khống, một mực khóa chặt tinh giới chi hạch, làm nó sẽ không chống dòng chuyển di. Đồng thời, cùng tinh giới quy tắc triển khai đối kháng, cưỡng ép khóa chặt tinh giới chi hạch, đối cựu diện long thần mà nói cũng có nhất định đánh vác. Mỗi cái vị diện bản thân đều có khó có thể tưởng tượng vĩ lực, càng cường đại vị diện càng là như thế. Tinh giới chính là mẫu dòng trí nghi cường đại vị diện. Tốt, cảm tạ chủ thần làm hộ pháp cho ta. Gã Lệ ổng đối cửu diện Long thần biểu đạt cảm tạ. Xem như anh hùng lĩnh vực chi vương, gã Lệ ổng đối với như thế nào cùng vị diện ý chí liên hệ, có kinh nghiệm phong phú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gã Lệ tổng to lớn thân thể xuất hiện tại tinh giới vị trí Hạch Tâm phụ cận, chậm rãi rôi ra một cái che khuất bầu trời ngân sắc long trảo. Hô. Ngân sắc cự long thở ra một chút ẩn ý bạo giống như khí tức, chạy không tâm thần, khép hở hai mắt. Long trảo đồng thời bao quạ bao trùm tinh giới chi hạch tới tiếp xúc trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới dường như đình chỉ. Tinh giới bên trong ở khắp mọi nơi ngân sắc quang mang dần dần ám đạm xuống dưới, khoảng cách gã lệ ông không xa cựu diện long thần biến mất. Phu đảo, tinh giới màu lao, duy quản, tình mỹ. Hết thảy tất cả sự vật đều biến mất không thấy. Hắc ám cùng trống rông giống như thủy triều kéo dài, bao trùm tất cả. Tựa như đi tới thần thượng thần sáng thế trước thái sơ thời đại. Chỉ có ý chí của gã lệ ông, khuôn mặt trầm tĩnh ngân sắc cự long chìm nổi tại vô tận hư không bên trong, bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu lay chung quanh cảnh sắc, nhưng bất động. Tinh thần tạo thành ý thức thế giới Rộng lớn như vậy vô tận, tinh giới ý chí so anh hùng lĩnh vực ý chí cường hãn không biết bao nhiêu lần. Bị kéo vào ý thức thế giới gã lệ ổ tại nội tâm thần nghĩ. Ngân sắc cự long lung lay đầu, chuyển động ánh mắt, quan sát tình huống chung quanh. Đồng thời, ánh mắt gã lệ ổ khẽ nhúc nhích, sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Tinh giới ý chí, ta biết ngươi đang quan sát ta. Hiện thân a, không cần che che lấp lấp, ta là vì ngươi mà đến. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn, thanh tuyến bình tĩnh nói. Đột nhiên, một cú giọng lớn hùng vĩ, to lớn vung ngần ý chí từ từ bay lên, dường như một quả hành tinh thiên thể giống như đôi mắt, lại giống là một bạc Từ vô tận điểm sáng tạo thành mặt trời. Nó mang theo tinh khiết ánh sáng màu bạc, chiếu sáng xua tán đi ý thức thế giới bên trong Đông Đảo Hắc Ám, chiếu rọi bao trùm ngân sắc cự long thân thể, làm hắn bên ngoài thần từng mai từng mai vậy rổng biến lóa mắt, biến sáng tỏ. Gã Lệ ông nhìn về phía cụ hiện tại ý thức thế giới tinh giới ý chí, ánh mắt hơi sáng. Đồng thời, ngân quang lấy đặc thù tần suất lấp lóe, tinh giới ý chí truyền lại tới chật tự rõ ràng phản ứng. Gã Lệ ông ngỡ như lý ông, qua lại chưa thời không chúng thế giới thời gian chi long. Ngươi nói, ngươi là vì ta mà đến. Như vậy, ngươi cụ thể là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Ta có thể cho ngươi cái gì? Ngươi lại có thể cho ta cái gì?" Quang mang lấp lóe, phản phật là trong mắt màu bạc nhẹ nhàng chớp chớp. Tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, theo tinh giới ý chí đáp lại đến xem, gã lệ ổng xác định nó so anh hùng lĩnh vực ý chí thành thục rất nhiều. Tại cùng anh hùng lĩnh vực ý chí khai thông thời gian, nó đối gã lệ ổng đáp lại chỉ là một loại mô hình hồ mục đích, không cách nào lấy rõ ràng tinh thần ba động phản hồi, còn cần gã lệ ổng chính mình trải vượt phân tích, xác định tinh tường anh hùng lĩnh vực ý chí mong muốn cho thay ý tứ, có chút phiền toái, thường thường muốn tính sai nhiều lần, khả năng hoàn toàn chắc chắn anh hùng lĩnh vực ý chí ý nghĩ. Nhưng là tinh giới ý chí khác biệt. Trong 580, vị diện chi vương, tinh giới quyền trượng, 2. Nó khổng lồ mà thành thủ, có thể không có chứng ngại, bình thường giao lưu khai thông, tại vừa rồi trong sự phản ứng, gã Lệ ổng thậm chí cảm nhận được nó ba động tâm tình, mà không phải anh hùng lĩnh vực ý chí giống như máy móc lý trí đáp lại. Tinh giới ý chí có lẽ là gần với vực sâu ý chí vị diện ý chí, mong muốn cưỡng ép khuất phục nó đại khái sẽ vô cùng khó khăn gã Lệ ổng tại nội tâm im ắng nói nhỏ. Vị diện ý chí không cách nào hoàn toàn đại biểu vị diện bản thân. Không có vị diện chi vương tình huống hạ, không cách nào hữu hiệu phát huy ra một cái vị diện chỗ có được quy tắc vĩ lực, bất quá Chỉ có vị diện ý thức bản thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ảnh hưởng vị diện, hiện ra lực lượng, không thể coi thường. Ngân sắc cự long đổi một cái bàn nằm thoải mái dễ chịu tư thế, nhìn qua tinh giới ý thức cụ hiện hình thái, đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, ta muốn trở thành tinh giới chi vương, trở thành tinh giới vị diện chi vương. Đối với gã lệ ông thản nhiên, tinh giới ý chí thoáng trầm mặc mấy giây. Thẳng thắn nói, ta cần tinh giới chi vương cùng ta cùng một chỗ trưởng không tinh giới. Nó nói rằng, vị diện ý chí cùng vị diện chi vương hỗ trợ lẫn nhau, có thể lẫn nhau thành tựu Vị diện ý chí nếu là có năng lực có điều kiện, đều sẽ bằng lòng sinh ra hoặc là tìm kiếm vị diện chi vương. thí dụ như thú hương thú lãnh chúa, thiên đường sơn a không thần vương. nếu là không có thú lãnh chúa, lúc trước long thần hệ cùng cự nhân thần hệ chiến tranh sẽ đối với thú hương tạo thành càng đáng sợ phá hư. dừng một chút, tinh giới ý chí lời nói xoay chuyện, nói, nhưng là, ngươi cũng không phải là ta muốn tinh giới chi vương, bởi vì ta không thể trưởng khống tự tin của ngươi. nó mong muốn một vị khả khống, có thể đem cầm tinh giới chi vương, có thể tự mình thay nén sinh ra, hay là tìm được thích hợp mục tiêu. tương phản, ta cho rằng, ngươi trở thành tinh giới chi vương sau sẽ từng bước một cấp đoạn ta đối tinh giới trường khống, cuối cùng, ta sẽ như cùng anh hùng lĩnh vực ý chí đồng dạng, cuối cùng trở thành nô bộc của ngươi, vì ngươi cho điều khiển. Không trùng hợp chính là, ta và ngươi như thế, sẽ thử hoàn toàn khống chế tinh giới chi vương, nếu để cho ngươi trở thành tinh giới chi vương, giữa chúng ta tất nhiên sẽ triển khai xung đột. Vị diện ý chí cùng vị diện chi vương lẫn nhau thành tiểu đồng thời, lại sẽ lẫn nhau đấu đá. Nếu là một phương quá cường đại, một phương khác nhỏ yếu, yếu đối như vậy một phương sẽ mất đi đối vị diện lực khống chế, biến thành đối phương công cụ. Anh hùng lĩnh vực ý chí nhỏ yếu, tại gã lệ ổng tấn thăng làm thứ cường đại thần lực sau, đã hoàn toàn không cách nào chống lại với gã lệ ổng, dù là gã lệ ổng làm ra muốn tổn hại anh hùng lĩnh vực quyết định, nó đều không thể tiến hành hữu hiệu phản kháng. Tinh giới ý thức làm muốn một bộ khôi lỗi, một cái để tuyến như tượng gỗ vị diện chi vương, dùng cái này đến trưởng khống bị diện, mà không phải cùng một vị có ý thức tự chủ còn có đầy đủ năng lực tinh giới chi vương tranh đấu. Nó hướng gã lệ ổng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đối với cái này, ngân sắc cự long lắc đầu, nói rằng, tinh giới ý chí, ngươi sai. Tại đối phương quang mang chiếu rọi bên trong, ngân sắc cự long không nhanh không chậm tiếp tục nói, ta muốn làm tinh giới chi vương, không phải là vị trưởng khống tinh giới. Ta đối tinh giới bản thân không có hứng thú." A, Tinh giới ý chí kinh ngạc nói, "Đối tinh giới không có hứng thú? Ngươi là vì cái gì?" Toàn bộ hoàn chỉnh vị diện, vị cách là muốn cao hơn tuyệt đại đa số thần linh, dù sao thần linh cũng là cư trú ở vị diện bên trong, đúc thành thần quốc cùng hoàn chỉnh vị diện vô pháp so sánh. Trở thành vị diện chi vương, đối tuyệt đại đa số thần linh mà nói, đều xem như một bước lên trời. Cho dù là cường đại thần linh, rất nhiều cũng biết khao khát vị diện chi vương thân phận. Gã lệ ông rối ra long trảo, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức buộc vòng quanh một đầu huyền chuyển chảy xuôi, không nhanh không chậm, kỳ dị chường hạ. Thự nhiên là vì bao trùm bao phủ tinh giới thời gian trường hạ tinh giới chi vương không ta muốn cao hơn nhiều chỉ là một cái vị diện vương giả vị cách nếu có thể thu hoạch được một cái vị diện toàn bộ vĩ lực có thể siêu việt đông đảo thần linh cái này tất nhiên cường đại nhưng là cũng không bị gã lệ ổng xem trọng hắn có lâu dài hơn càng đáng giá lý tưởng mục tiêu thời gian trường hạ tinh giới ý chí trầm mặt lại nơi này đối với ta mà nói chỉ là một chỗ ao nước nhỏ người không nên cảm thấy ta sẽ có cỡ nào coi trọng cỡ nào khát vọng cỡ nào ngấp nghé tinh giới chi vương thân phận cái này đơn giản chính là ta to lớn trong lý tưởng một khối nhỏ ghép hình Ngân sắc Cự Long bình tĩnh nói, "Ta quyết ý trở thành tinh giới chi vương, có thể có ngươi tán thành cùng hiệp trợ tốt nhất, nhưng nếu là không có, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Ngươi là tinh giới ý chí, biết được lưu truyền khắp tinh giới bên trong tất cả tin tức, ngươi minh bạch thân phận của ta, minh bạch lúc này đa nguyên vũ trụ giai tầng thống trị là sinh vật gì. Ngươi không có lựa chọn nào khác." Dừng một chút, Ngân sắc Cự Long từng mai từng mai long nha chiếu lấp ánh, mở miệng nói, làm một cái vị diện ý chí tan biến sau, vượt qua lâu dài truy nguyệt, còn đem có mới ý chí thay đổi thay nén mà ra. "Vị diện ý chí, cũng chính là ngươi, cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt." Tinh giới đôi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ rất trọng yếu. Nếu là thiếu khuyết, chính là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tổn thất trọng đại. Tinh giới ý thức cũng trọng yếu, nhưng là kém xa tít tập tinh giới bản thân trọng yếu, bởi vì nó cũng không phải là duy nhất, cũng không phải là không thể thay thế. Tinh giới ý chí sóng gió nổi lên, nói: ngươi nói không sai, nhưng ta nếu là liều chết đánh cược một lần, có thể nhường vạn thần điện nỗ lực không muốn gánh chịu một cái giá lớn. Nghe được tinh giới ý chí phản hồi, ngân sắc cự long cười ha ha, chỉ là cảnh cáo nói ở phía trước, ta trên thực tế đối ngươi không mang theo át ý. Gã lê ống dơ lên cái cẩm, nói rằng: tương phản ta trở thành tinh giới chi vương, đối ngươi mà nói có lợi ích to lớn. Vị diện ý chí cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, nhưng nếu là ngươi giúp ta tại trên đường của mình thoải mái hơn tiến lên bộ pháp, ta vĩnh hằng chính là của ngươi vĩnh hằng, ta bất diệt, ngươi cũng sẽ bất diệt." Tinh giới ý chí trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư cân nhắc. Ngân sắc cự long giống như cười mà không phải cười, nói, "Hỗ hồ, không có so ta càng thích hợp xem như tinh giới chi vương, không phải sao?" Tinh giới phạm vi thời gian trường hà là vĩnh hằng ngưng trệ, nhưng là, loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu? Thời gian trường hà luôn luôn tự nhiên trào lên, một hướng mà vô độ. Tinh giới thời gian sớm muộn sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Đến lúc đó, vô tận tinh giới sự vật, bất luận là sinh linh vẫn là vật chất, đều đem hôi phi yên diệt. Tại lần thứ nhất đến tinh giới thời điểm, gã lệ ống ngay tại là tinh giới kỳ lạ thời gian tình huống mà lấy làm kỳ. Tinh giới bên trong thời gian là không lưu động, tất cả tại tinh giới bên trong sinh vật đều là bất hủ giả. Thật là một khi rời đi tinh giới, đến cái khác ngoại tầng bị diện, liền sẽ trong nháy mắt lọt vào toàn bộ thời gian nan nhẫn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tinh giới hoàn cảnh cụ thể nguồn gốc là ra ngoài như kỳ tích phản ứng tự nhiên vẫn là cổ lão tồn tại cố ý sáng tạo, đã khó mà khảo cứu, nhưng bây giờ gã lạy ống minh bạch chính là. Tại tự nhiên dưới tình huống, thời gian trường hà sẽ không vĩnh viễn mưng trệ, dù chỉ là một khối nhỏ phạm vi. Làm tinh giới thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu truyền, chính là tinh giới lọt vào hủy diệt tính trọng thương thời điểm. Có lẽ là tại xa xưa tương lai, có lẽ lân cận tại chết thước. Gã lệ ông lặng lặng nói, ta có thể nhường tinh giới thời gian trường hà hiện tại liền bắt đầu chảy xuôi, nhường thuế nguyệt nghiền nát tinh giới bên trong vật chất, bao quát ngươi cái này tinh giới ý chí. Nhưng là, ta giống nhau có thể nhường tinh giới thời gian trường hà vĩnh viễn mưng chệ, để ngươi vĩnh hằng tồn tại. Sau khi nói xong, gã lê ông không nói nữa, lẳng lặng nắm nhìn tinh giới ý chí cụ tượng. Nó trầm hơn mặc, quang mang gần như ngưng kết, đã không còn mảy may lấp loé. Tại rộng lớn vô ngần ý thức thế giới bên trong, ngân sắc cự long cùng tựa như mặt trời lại hình như đôi mắt giống như tinh giới ý chí đối lập lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 giây, có lẽ là trăm năm. Về sau, tinh giới ý chí lóe ra hảo quang màu bạc, vụt ánh sáng chẳng động. Ta sẽ phụ tà ngựa ý hộ ản thành chính mình kế hoạch lớn, giúp ngươi đem không thời gian trường hạ. Xem như trao đổi, ngươi phải bảo đảm tinh giới tồn tộc, cam đoan ta tồn tộc. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Không phải vị diện ý chí sẽ không tổn thương chính mình vị diện, hơn nữa sẽ cân nhắc vị diện phát triển lớn mạnh. Dù sao vị diện thì tương đương với ý thức thân thể. Ngân sắc cự long nhẹ gật đầu, nói, có thể. Ta hướng ngươi làm ra hứa hẹn, chỉ cần mình tồn tại, liền sẽ cam đoan tinh giới cùng ngươi vĩnh hằng tổ tụ. Tinh giới ý thức dò hỏi, ta như thế nào xác định ngươi hứa hẹn? Gã lệ ông mỉm cười, nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ngoại trừ, gã lệ ông không có ý định cho tinh giới ý chí lựa chọn khác, mong muốn thật sự bảo hộ. Gã lê ông cần tinh giới ý thức phân rõ ràng lớn nhỏ vương. Xem ra ta không có lựa chọn tốt hơn. Tinh giới ý thức không lộ buồn vui đáp lại nói. Đúng vậy." Gã lệ ổng chắc chắn nói rằng. "Ông." Mắt bạc khép kín, hắc ám tiêu tán. Ngou bạc quang, tinh giới duy quản, sắc thai ao, phù đảo dáng người vĩ nạn cửu diện long thần ngân sắc cự long mở mắt ra đồng, tất cả đồ vật lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của gã lệ ổng. "Tình huống thế nào?" Cửu diện long thần biểu lộ nu hòa, nhìn về phía ngân sắc cự long, do hỏi, "Nếu như tinh giới ý chí không đồng ý ngươi, ta còn có những phương thức khác để ngươi trở thành tinh giới chi vương, mặc dù sẽ phiền toái rất nhiều, bất quá cũng có thể làm được." Thần bộ sung một câu, nói rằng, "Chật, không chờ gã lệ ổng cáo tri cửu diện long thần tình huống." Một chút ngân quang đột nhiên từ tinh giới chi đang xét duyệt nở rộ. Cửu diện Long Thần cùng ngân sắc Cự Long đồng thời nhìn về phía một chút ngân quang. Nó đầu tiên là một điểm sáng, sau đó dần dần nồng đậm, tràn đầy, sáng chói, cấp tốc hấp dẫn rất nhiều tinh giới ngân quang cùng duy quản lấy nó làm trung tâm hội tụ. Quang mang trung điệp, duy quản bệnh. Thời gian dần qua, một cây quyền trượng xuất hiện ở trước mặt gã lệ ông. Nó trượng thể ngân bạch, toàn thân thẳng tắp mà mượt mà, tại ngân sắc mặt ngoài là gợn nước cờ chi không hết, tựa như bầu trời đầy sao điểm sáng, thời thời khắc khắc đang lưu chuyển lấy, một chút xíu tiêu tán mà ra, lại một chút xíu tụ lại thu hồi. Tạo thành cùng tinh giới tương tự cảnh sắc, nó đầu trượng là bất quy tắc lang hình, ở vào tinh giới quy tắc trung tâm nhất, là một loại hình thức khác tinh giới chi hạch. Tinh khiết mà mênh ngông bàng bạc tinh thần năng lượng tại quyền trượng bên trong lưu truyền, đồng thời bắn ra liên miên vô tận quy tắc dây chuyền. Nó cùng tinh giới vị diện cùng một nhị tờ. Tinh giới quyền trượng. Khi nhìn đến nó trong ngay mắt, gã lệ ổng thấy do nó cấu thành cùng bản chất, vì nó lấy một cái thích hợp danh tự. Cùng anh hùng chi quan cùng loại, tinh giới quyền trượng là đại biểu tinh giới chi vương vị diện vũ trang. Gã lệ ổng vươn tay chảo, tinh giới quyền trượng đu thuận bay tới, rơi vào hiện đầy tinh mịn vảy rồng trên long chảo. Chúc mừng ngươi trở thành đời thứ nhất tinh giới chi vương cựu diện long thần lộ ra nụ cười nói rằng may mắn mà có ngài hiệp trợ gã lệ ống lại lần nữa hướng cựu diện long thần biểu đạt cảm ơn của mình có thể được tới tán thành nay chủ yếu vẫn là nhìn bản thân ngươi tinh giới chi vương chỗ có được quyền năng không đơn giản ngươi cần càng thâm nhập lý giải cùng khống chế cựu diện long thần nhẹ nhàng gật đầu cùng gã lệ ống đơn giản giao lưu sau rời đi tinh giới vị diện tinh giới chi vương quyền năng ngân sắc cự long thấp giọng tự nói lặng lặng nhìn chăm chăm ngân quang lưu chuyện tinh giới quyền trượng Sau đó không lâu, Gã Lệ ổng Dương mắt mắt, tinh giới quyền trượng hóa thành một cái đồ án, in dấu tiến gã Lệ ổng mua bản tay một cái vảy rồng, biến mất biến mất. Gã Lệ ổng nắm nhìn bốn phía, nhìn qua tinh giới. Đây trời ngân sắc quang mang như cũ duy mỹ, cùng lúc trước khác biệt chính là, ngoại trừ duy mỹ cảm giác bên ngoài, còn nhiều ra loại thân cận ý vị. Gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, màu tràm, xích hồng, trắng loãng, thâm đen, màu da cam. Tinh giới ngân quang bị tiên diễm sắc thái thay thế, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, dựa theo gã Lệ ổng ý nghĩ, giao hòa biến thành ngũ thái chi dao. Mắt khác Vốn hẳn nên vô tự lưu chuyển ngũ thải chi dao, bây giờ tại trước mặt gã lệ ổng lại ngay ngắn trở tự, có thể tinh chuẩn đến đến bất kỳ một cái gã lệ ổng mong muốn đi quá khứ vị diện thế giới. Tinh giới là đông đảo truyền tống pháp thuật trạm trung truyền, thông qua tinh giới, có thể tới thăm bất kỳ một cái nào vị diện. Đáng tiếc, ta có thời gian truyền tống, tinh giới truyền tống tác dụng hiệu quả đối ta mà nói tương đối đồng dạng. Gã lệ ổng nghĩ nghĩ, sau đó long trảo nhấc câu. Nương theo lấy tinh giới ngân quang lấp loé, một cái săn ma đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nó từng đôi mắt kép bên trong mang theo vẻ mờ mịt, bởi vì khoảng cách quá gần, không nhìn thấy thân thể to lớn ngân sắc cự long toàn bộ diện mạo, chỉ cho là chính mình tới gần một mặt không biết toàn bộ diện mạo ngân sắc là trời. Không chờ San Ma Chu làm rõ ràng tình trạng, nó lại trong nháy mắt về tới xào huyệt của mình nguyên địa, không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái. Tinh giới bên trong vốn cũng không tồn tại không gian khái niệm, lấy ý chí tinh thần là di động phương thức, ta xem như tinh giới chi vương, có thể tùy ý đem khống tinh giới không gian, tùy tâm sở dụng. Trên hạo thiên đế chư thiên chi trung tâm, tại tinh giới đối ta đoán chừng đều không tốt xử. Gã lê ống lần lượt nashi tinh giới bên trong sự vật, xác định nói ngoại giới thời gian trường hạ tại không đổi không chậm trôi qua rộng lớn vô ngần tinh giới vị diện bên trong vừa mới thu hoạch được tinh giới quyền trưởng ngân sắc cự long bắt đầu chăm chỉ không ngừng nếm thử thí nghiệm lấy chính mình tại tinh giới bên trong có được từng mục một quyền năng làm không biết mệnh tinh giới bên trong có thể thi triển quyền năng vô số dù là rời đi tinh giới tinh giới quyền trưởng cũng có thể xem như một cái lớn uy lực vũ trang sử dụng nhất là tại phương diện tinh thần nó có không tầm thường uy năng gã lệ ổng thấp giọng tự nói đại khái hiểu rõ tinh giới chi vương quyền năng sao gã lê ống mới mẹ cảm giác từng bước tiêu tán. Hắn chuẩn bị bắt đầu chấp hành ý nghị của mình, lấy tinh giới chi vương thân phận, thông qua tinh giới vị diện phối hợp, hiệu suất cao trưởng không thời gian trường hạ. Bất quá, đang khi gã Lệ ổng vừa mới vứt bỏ tâm niệm, bình tĩnh lại tâm thần, muốn trước khi bắt đầu. Thứ nhất đến từ vực sâu, đến từ gia thu thân vương tin tức cắt ngang gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng Ngô Dư Lý ổng, thí vương đồng minh cần người hiệp trợ. Vào lúc này vực sâu không đáy bên trong, một trận ác ma vương tử, ác ma đại công tước, cường đại ác thần chi ở giữa chiến tranh, ầm vang chương 2. Chương 581, ác ma thụ tâm, 1. Gã Lệ ổng Ngô Dư Lý ổng, thí vương đồng minh cần người hiệp trợ. Phệ Tâm Chiến Thần cùng nện chúa lọt giáng lâm tại vực sâu tầng thứ 12, mong muốn chiếm lĩnh 12 cây phương diện. Thí Vương Đồng Minh cùng Trùng Chi Vương đều bị liên lụy, không rảnh đứng đối phệ Tâm Chiến Thần cùng nện chúa lọt. Giá thú thân nên Vương tin tức bên trong, đại khái cáo chi gã lệ ổng hiện tại vực sâu không đãi tình huống, nhường gã lệ ổng biết đối phương thỉnh cầu chính mình hiệp trợ nguyên nhân, cùng chính mình muốn đối phó mục tiêu là ai. Mênh mông bắt ngát tinh giới trong chân không, đặt được tin nhờ giúp đỡ nguyên sắc cự lòng ánh mắt nhắm lại, nổi lên gợn sóng bạch kim quang huy, chiếu rọi thời gian trường hà, phản chiếu lấy vực sâu không đáy đông đảo phương diện cảnh tượng hắn không có hoàn toàn tin vào giã thu thân vương đưa tin, mà là lựa chọn chính mình tận mắt thấy rõ, quan sát một phen hiện tại vượt sâu không đáy thế cục. đối với hiện tại gã lệ ông mà nói, thân ở tinh giới, như nước ánh mắt giống nhau có thể đào qua vượt sâu không đáy, đem bên trong phát sinh đông đảo sự kiện đặt vào đáy mắt, trừ phi có cùng cấp độ tồn tại có thể chế lớp, nếu không tất cả tin tức đều sẽ bị gã lệ ông dọ xét thu hoạch. vượt sâu không đáy tầng thứ 9 sôi trào chi hải, hung uy ngập trời, thể trạng hùng tráng, nửa người nửa nệ ma vương tử làng chu mít kẹt tại cùng giống nhau giữ tận hung ác trùng chi vương ồn bộ chém giết. ung ngủ cục, tại tựa như nước sôi giống như sôi trào trong hải dương. Lang Chu từng cây nện chân đốt cắm vào sâu không thấy đáy trong hải dương, dường như kình thiên cự nhạc, đầu gần như chạm tới vực sâu thiên cung. Giống như con rết cùng bọ cạp kết hợp thể trùng chi vương như vương xà dường như cự long, gần ước cây số dáng dấp thân thể rung động lấy, quấn quanh bao khỏa Lang Chu, như lưới đao lưới đao đủ phảng phất giống như cối xay thịt. Cùng Lang Chu bên ngoài thân ác ma bọc thép đối bính cùng một chỗ, bắn ra chấn thiên tiếng oanh minh, đồng thời nương theo lấy như thiên hỏa giống như hỏa tinh. Tô từng bị nhiều lần giết chết ác ma vương tử, người tồn tại quả thực buồn cười. Để cho ta lại lần nữa đưa người xé nát. Lang Chu bảo hiếu, đôi mắt huyết hồng. Ha ha được làm vua thua làm dật, ngươi xác định chính mình có thể lên đỉnh vương tuệ, sống đến sau cùng mới là bên thắng. Trùng chi vương không cam lòng yếu thế, chiến lược toàn bộ triển khai, hùng vĩ như thiên thể ác ma lĩnh chủ lẫn nhau tranh phong, nhấc lên mấy vạn trượng kinh khủng sóng biển, khiến xôi trào chi hải biến cùng dầm dĩ mà nguy hiểm, vô cùng vô tận vực sâu năng lượng hỗn loạn điên cuồng lấy, tạo thành có thể ăn mòn trôn vùi sinh vật đục thể cùng tâm trí to lớn vòng xoáy tuyệt cảnh. Lang chu cùng trùng chi vương đều không có để ý gã lệ ổng quan sát, bởi vì lúc này giờ phút này không biết rõ có bao nhiêu tồn tại đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai vị ác ma vương tử ở giữa chiến đấu. Ở vào rất nhiều ánh mắt tập trung trung tâm, Ác Ma Vương tử vì quân vương chi vị mà không ngừng chém giết, đem chính mình cường đại hiện ra cho đa nguyên vũ trụ thần linh cùng thứ thần lực. Vực sâu không đáy thứ 241 tầng kinh quý chi vực. Tràn đầy làm cho người nội tâm kinh quý, rung động, bất an các loại ưu ám sương mụ vực sâu phương diện bên trong, hỗn độn chi hậu màu đỏ tím xúc tu cùng nồng lục sắc giống như rắn độc tóc dài che khuất bầu trời, dường như quần ma luân vũ. Bến mở, đen tối chủ quân cầm trong tay bạo liệt ma kiếm, chém ra từng đạo có thể đem ác ma linh chủ đều ăn mòn đẫm đặc dịch axit nhòa quang, ác ma chi màu thân thể vô ngức giống như tờ giấy mờ ra mịt mờ quang trạch ở khắp mọi nơi, tàn mát ra nhấp hỗn đoạn phách lực lượng tinh thần, cách làm tư đặc thương dạn, bằng các ngươi hình thành lỏng lẻo liên minh, cũng lưu toàn cùng ta vương tử chống lại. Hỗn độn chi hậu nói nhỏ vang vọng tại kinh quý giới vực, to dài bạch thuộc giống như xúc tu bay tứ tung, ngang ngược đánh tới hướng hai vị ác ma đại công tước. Hỗn độn chi hậu đang kinh ngạc quý giới vực bên trong độc đấu đen tối chủ quân cùng ác ma chi mẫu. Lang chu tập đoàn sở dĩ là tam phương thực lực bên trong cường đại nhất, yếu tố chủ yếu nhất chính là hỗn độn chi hậu là lang chu tập đoàn một phân tử, hỗn độn chi hậu là cổ xưa nhất ổ di tát ma một trong, thậm chí hay là hiện tại tạ dạng nhì ác ma người sáng tạo. Trước tiêu càng là làm qua vượt sâu chỗ thể, tư lịch phong phú, thực lực cường đại. Mặc dù yếu kém tại ác Ma Vương tử, nhưng là so với bình thường ác Ma đại công tức còn mạnh hơn ra một đầu. Thân một mình ứng đối đen tối chủ quân cùng ác Ma chi mẫu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trở lên xung đột, chỉ là hiện tại vượt sâu không đáy trong chiến tranh một phần nhỏ. Gia thú thân vương cùng nhãn Ma đại chủ mẫu tại vô tận trong mê cung đối chiến. Long hậu thì Át Ma đã giáng lâm vượt sâu không đáy, vui vẻ chẳng chọc tại khác biệt vượt sâu phương diện, ngược sát lệ thuộc vào làng chu tập đoàn Át Ma lĩnh chủ tìm niềm vui đồng thời cũng biết trong chiến đấu không cẩn thận, giết chết một chút đi theo thí vương đồng minh hoặc là trùng chi vương ác ma lĩnh chủ, long hậu hoàn toàn chính xác tại hiệp trợ thí vương đồng minh, nhưng là không có tận tâm tận lực. đồng thời, tại đông đảo vượt sâu phương diện bên trong, đi theo tại khác biệt ác ma vương tử hoặc là đại công thức ác ma lĩnh chủ nhóm chia làm nhiều mặt thế lực, lấy nguyên một đám hoàn toàn khác biệt vượt sâu phương diện là chiến khu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chém giết không ngừng, ác ma thi hải xếp như núi, huyết dịch lưu thành uốn lượn trường hạ nhuộm đỏ đông đảo vượt sâu phương diện không gian, toàn bộ vượt sâu không đáy đều ở vào một loại cực độ điên cuồng tình huống. Tại vô tận ác ma máu tươi trôi qua bên trong, hỗn loạn cùng tà ác cực tốc tăng trưởng, tràn ngập tại tứ phương không gian vực sâu khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí tại thiên khung đều tạo thành màu tím đen mây tích giống như thực thể mây năng lượng. Ác ma yêu chiến, khát máu, điên cuồng, hỗn loạn, nhưng không nên không có một tia lý trí. Gã Lệ Ẩm Thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác hiện tại vực sâu không đáy có chút không thích hợp. Thâm nguyên ác ma cũng không phải là thuần túy mãng phù thiên điền, có rất nhiều ác ma so ma quỷ còn muốn sảo trá, tinh thông tính toán, nhu độ, hơn nữa có chút yêu quý tính mạng của mình. Xương Vương chi chiến sơ kỳ Có rất nhiều ác ma bởi vì chịu không được vực sâu không đáy cháy bỏng như lò luyện chiến cuộc, lựa chọn thoát đi vực sâu, thậm chí vì thế chịu đựng kịch liệt đau nhức, chạy đến thiên đường sơn rửa sạch chính mình vực sâu năng lượng, ngược lại trở thành ác ma thánh võ sĩ. Theo thời gian trôi qua, hiện tại xương vương chi chiến đã tiếp cận hậu kỳ. Toàn bộ vực sâu không đáy tất cả ác ma, không, toàn bộ sinh linh đều bị cuốn vào chiến tranh vòng xoáy bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Dưới tình huống như vậy, lẽ ra nên có càng nhiều ác ma mong muốn thoát đi vực sâu không đáy, thật là khác thường chính là, ác ma đánh mất đấu trí, thoát đi vực sâu ví dụ ngược lại so sơ kỳ càng ít, nguyên một đám anh dũng vô song không sợ tử vong trong chiến tranh không chạy khô chính mình một giọt máu cuối cùng cũng sẽ không đình chỉ chiến đấu nhận lấy ác ma vương tử hoặc là đại công tức nhóm cổ vũ hay là bị vượt sâu ý chí âm thầm ảnh hưởng cảm thụ được vượt sâu không đáy bên trong từng bước nồng đậm rất nhiều nơi đều ngưng tụ như thật vượt sâu năng lượng gạt lệ ổng lạng lặng suy tư đồng thời hắn nóng nhìn hướng vượt sâu tầng thứ 12. hai vượt sâu không đáy tầng thứ 12-12 cây 12 hai quả ác ma cổ thụ như kình thiên cự nhân giống như lặng im đứng vững tại đại địa phía trên dầm dạp tán cây che khuất bầu trời thay thế bầu trời từng cây tráng kiện cảnh cây bên trên Hiểu rõ chi không hết ác ma tại thành kính cầu nguyện, dù là thân thể của mình đã khô cảo, dù là có ác thần hàng Lâm, đều không có đình chỉ động tác của mình, đối với ngoại giới náo động thờ ơ, toàn thân tâm đều bị 12 ác ma cây trỗ mê hoặc. Phệ tâm chiến thần người mặc cảm nhận thô giáp, hiện ra kim loại ánh sáng lạnh áo giáp, ngang ngược công kích tới một quả ác ma cổ thụ. Thần mục tiêu rất rõ ràng, là nằm ở 12 quả ác ma cổ thụ vị trí trung tâm khu vực. Đối mặt cường đại ác thần tập kích, 12 quả ác ma cổ thụ dường như sóng lại. Vô cùng vô tận, mọc ra gai độc dây leo vặn cùng một chỗ. Phạm phất giống như tay lớn đánh tới hướng Vệ Tâm Chân Thần, nhưng là bị đối phương thuần thủ xé rách giải quyết, không cách nào hữu hiệu chống lại. Chương 581, Ác Ma Thủ Tâm 2. 12 khỏa ác ma cổ thụ tự đạn sinh thời điểm, liền bị trăm tỷ tỷ ác ma coi là thánh vật, nhận ác ma nhập tích mệt mệnh triều bái, từ ác ma tín ngưỡng, đang hiện lên hình cái vòng phân bố, 12 khỏa ác ma cổ thụ vị trí trung tâm, vô tận dễ cây giao hợp điểm, có một cái ác ma thủ tâm, Nếu là tự nhiên phát triển, lại trải qua vô tận tuyết nguyệt trôi qua, Vô số ác ma tín ngưỡng tới Huyền, ác ma thụ tâm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành thuần chính ác ma thần linh, trở thành vị thứ tư đặc tử, mang theo thần tính ác ma vương tử. Nghe nói, vị vương tử này là vực sâu ý chí vì chính mình chuẩn bị thân thể. 12 cây phương diện là nhiều mặt thế lực đấu đá chi địa, trước đó đã buộc phát qua rất nhiều lần chiến đấu, lần này, bởi vì đông đảo ác ma linh chủ lẫn nhau liên lụy, cao cấp nhất chiến lực chỉ có phệ tâm chiến thần cùng nhện chúa lọt đến 12 cây, hơn nữa các nàng vẫn là cùng một bọn. Bình thường ác ma linh chủ không cách nào chống cự hai vị cường đại ác thần xâm nhập, đã quân lính tán dã, cho nên giả thu thân vương mới hướng gã lệ ông xin giúp đỡ. Đồng thời, ác ma thụ tâm có yếu đất ý chí, tại chống cự ác thần công phạt. Chỉ là nó còn xa xa không có thành thụ, đồng thời đối mặt phệ tâm chiến thần cùng đện chỗ lọt, 12 quả che trời ác ma cổ thụ đều khó mà là kế, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp nhánh cây bị đánh gãy, như lưới đao phô thiên cái địa hoa lá bị phá hủy, sớm muộn muốn bị lấy ra thụ tâm. Đạt được 12 quả ác ma thụ tâm, đưa nó thu nạp. Ta muốn trở thành duy nhất ác ma chi thần. Phệ tâm chiến thần ánh mắt sáng rực, ánh mắt lựa nóng. Loạt, thừa dịp thí vương đồng minh cùng trùng chi vương bị kiểm chế, mau chóng công sát 12 cây, lấy ra thụ tâm. Đạt được ác ma thụ tâm sau, ta có cơ hội thu hoạch được tầng thứ cao hơn lực lượng, áp đảo làng chu. Thần gầm nhẹ nói rằng. Bến mở, vượt sâu nện chúa nhẹ gật đầu, môi đỏ khẽ mở, liên tục không ngừng phun ra màu tím đen lưới tơ. Bọn chúng như ẩn như hiện, qua trong dây lát liền lát thành tại mỗi một tức không gian, dính liền trói buộc 12 ác ma cổ thụ, làm chúng nó chống cự biến càng gian nan, muôn trầm. rầm rầm rầm, Giống như là 12 cái bị vây ở lưới bên trong cự nhân, đại địa băng liệt, khe hở kéo dài. 12 ác ma cổ thụ run rẩy kịch liệt lay động, dẫn đến ở tại phía trên thành kính ác ma tín đồ hạ sủi tạo giống như rơi xuống mặt đất. Còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung bị lện chúa lưới cắt chém xé nát, thu được cùng phần thân xương vỡ không sai biệt lắm kết cục. Ác ma thụ tâm, vượt sâu ý chí vì chính mình chuẩn bị thân thể, cũng không biết là thật là giả. Ta là đợi các nàng phá hủy 12 cổ thụ, lấy ra thụ tâm lại thừa dịp bất ngờ ra tay, vẫn là hiện tại liền đầu thủ. Nếu quả như thật tồn tại ác ma thụ tâm, nó cũng hẳn là mười phần bất phàm, coi như không có thay ngắn thành thụ cũng coi là một cái chân quý thần vật, là tuyệt hảo vật siêu tập. Ngân Sát cự long ánh mắt nhắm lại, quyết định tạm thời chờ đợi, bí mật quan sát. Gã Lệ ổng ồ giữ lì ổng, còn không xuất thủ sao? Giá thú thân vương lại lần nữa đưa tin. Không nên gấp gáp, ta đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Gã Lệ ổng không mặn không đạm đáp lại, lẳng lặng ngóng nhìn 12 cây phương diện tình hình chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, tại nền chúa loạt cùng vệ tâm chiến thần hợp lực công phạt hạ, 12 khỏa ác ma cổ thụ đã lão đảo mướng ngã. Tựa hồ là cảm nhận được tuyệt đại uy hiếp, từng quả ác ma cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tung túm cành cây cùng dây leo từng cục cùng một chỗ, hóa thành 12 cái cổ thụ tự nhân, cùng hai vị cường đại ác thần kia chiến. Hoa lá như đào nhánh cây rủ như mâu, dây leo như rồng. Cổ thụ tự nhân thế công che khuất bầu trời, như tận thế hải khiếu giống như quét sạch hướng vệ tâm chiến thần cùng nện chúa lọt. Đối mặt cổ thụ phản kích, nện chúa loạt mỹ hảo huyền chuyển thân thể biến mất không thấy gì nữa, cho thấy yêu dị hung ác bộ dáng, thần từng cây chân đốt đạp ở đã dệ tốt trên lưới nện, nhẹ nhàng điểm một cái, mạm nện cao tần rung động, lập tức đem vô số dây leo nhánh cây cắt thành mảnh vụn. Hô. Nện chúa bở môi khép mở, có tự sắc độc độc như tiến mắt giống như phun ra, an mọn xuyên thấu vô số cảnh lá dây leo bình thường trở ngại, rơi vào một quả ác ma cổ thụ tráng kiện trên cành cây. Ccc si si si nọc độc trực tiếp dung nhập thân cây, sau đó lấy điểm rơi làm trung tâm, như sợi tơ tử sắc phóng xạ dọc theo đi, hóa thành giống mạng nhện đồ án mật lạc, trải rộng ác ma cổ thụ mỗi một tập thân thể, thậm chí liền nhỏ bé nhất, ngón ngón tay lớn nhỏ chồi non bên trên đều nhiễm lên mạng nhện mật lạc. Viên này ác ma cổ thụ lâm vào cứng ngắc, không nhúc nhích. Tại mấy giây sau, nó giống như là bị dương quang bắn thẳng đến tuyết nước, bắt đầu vô thanh vô tức sụp đổ, cuối cùng hóa thành mục nát tự sắc chất lỏng. Nện chúa nhẹ nhàng khẽ hớp, tự sắc chất lỏng trống rỗng cuốn ngược, liên tục không ngừng rót vào thần trong miệng. Thần lộ ra mỹ diệu hưởng thụ biểu lộ. Một bên khác Phệ tâm chiến thần càng thêm hung ác điên cuồng, thần cơ bắp hở ra cánh tay bọn trước là sắc bén vô song lợi chảo, một đôi lợi chảo không gì không phá, nhẹ nhàng hư không vạch một cái, ám trầm móng lướt nhọn thoát liền có thể xé rách cổ thụ phòng ngự. Tại trên cảnh cây lưu lại thật sâu, như là lệnh trời khe danh giống như đáng sợ vết đảo. Đã có hai viên cổ thụ bị phệ tâm chiến thần thành mảnh vỡ, viên thứ ba đã lảo đảo muốn ngã. Mười hai khỏa ác ma cổ thụ, hiện tại chỉ còn lại chín khỏa. Thế là bọn chúng càng khó chống cự hai vị cường đại ác thần công phạt. Ác ma các tín đồ mặt lộ vẻ ái sắc, phát ra khóc thảm kêu dên, ý đồ ngăn cản ác thần đối cổ thụ phá hư. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, những này phổ phổ thông thông ác ma tín đồ căn bản không cách nào tiếp cận ác thần, liền bị đối phương bên ngoài thân lượn lờ thần tính huy quang chiếu rọi hôi phi yên diệt. Ầm ầm. Từng cây ác ma cổ thụ liên tiếp ngã xuống, đã từng bởi vì tán cây che chắn mà không cách nào nhìn thấy bầu trời không có trở ngại, cùng bay khắp cây cối hài cốt cùng ác ma thi thể đại địa cùng trầm mặt đối lập. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng một gốc ác ma cổ thụ cũng bị nát bấy. Ác ma thủ tâm đã mất đi thủ vệ. Ong long ngoọng. Đại địa chấn chiến, da bị nẻ, phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một cái chỉ có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay Một ánh sáng long lanh hơi mở từ sắc kết tinh theo sâu trong lòng đất bắn ra, nó mang theo nồng đậm vực sâu khí tức, có có thể khiến người phát cuồng hỗn loạn cùng ta ác cảm giác, hình thái tạo hình dường như ác ma trái tim. Hai vị ác thần cùng ánh mắt thời gian ngưng tụ. Phệ tâm chiến thần lộ ra ánh mắt tham lam, lợi trảo cách không rõ ra, bộc nát trước người không gian. Bến mở, ác ma thụ tâm di động quý tích trước, không gian phá thành mảnh nhỏ, phệ tâm chiến thần lợi trảo từ đó rũa ra, muốn đem ác ma thụ tâm nắm lại. Ác ma thụ tâm tốc độ tăng vọt, dường như một quả tử sắc sao trổi. Nó linh xảo theo phệ tâm chiến thần lợi trảo khe hở ở giữa suy qua nệm chúa loạt phun ra ước vạn sợi tơ, lít nha lít nhít bổ sung chung quanh, một chút xíu để ép ác ma thụ tâm có thể chặn chọc né tránh không gian. Phệ tâm chiến thần đồng thời truy đuổi, lợi chảo khoảng cách ác ma thụ tâm càng ngày càng gần. Trải qua đuổi trốn sau, bị hai vị ác thần vòng vây ác ma thụ tâm bị ép vào nơi hẻo lánh, phía trước là tầng tầng lớp lớp mạng nện, phía sau là giữ tận hung ác phệ tâm chiến thần. Ha ha, ngươi là của ta. Phệ tâm chiến thần cười to, thân mở ra lợi chảo, cầm hướng đã không có trốn tránh không gian ác ma thụ tâm. Như vậy thời gian, thời gian trường hào đống nhiên cuộn cuộn lên. Tại nổi lên nhỏ bé thời gian gợn sóng bên trong, thời không tinh vòng đai lấy một chút như mộng ảo tuyết nguyệt giọt nước, theo thời gian trường hà bên trong nhảy lên mà ra, đánh tới hướng Phệ Tâm Chiến Thần đầu. Phệ Tâm Chiến Thần đồng lỗ siết chặt, xem như một gã chiến thần, thần có tới xứng đôi chiến đấu phản ứng, thần trong nháy mắt nhấc ngang hai tay, song chảo trung điệp, ngăn khuất thời không tinh vòng phía trước. Vang! Thời không tinh vòng cùng Phệ Tâm Chiến Thần lợi chảo đang đối mặt đụng, đang chấn động tiên điệu thanh thế bên trong, đem Phệ Tâm Chiến Thần đập giống như là một cái như lưu tinh xẹt qua chân trời, bắn ra hướng xa xôi phương kia. Cùng lúc đạo bên ngoài thân bao trùm lấy màu lệnh giám bạc lăn mịt bạch kim đôi mắt thâm trầm mà bên mông ngân sắc cự long giống nhau theo thời gian trưởng hà bên trong hiện hiện ra long chào bao trùm bao phủ làm ác ma thụ tâm Nhện chú ánh mắt lọt ngưng trọng tâm tư nhanh quay ngược trở lại chọn ra lựa chọn dây đặc không gian mạng niệm tự động sụp đổ phân ly làm ác ma thụ tâm nhường đường ra ác ma thụ tâm bắn ra nồng đậm tới cực điểm vực sâu năng lượng dường như một đạo tử sắt thiểm điện hiểm mà lại hiểm nẽ tránh gạ lẹ ổng vú bắt ta muốn xé ngươi phương xa rốt cục ổn định thân hình vệ tâm chiến thần hai mắt đỏ như máu bảo hiệu lấy thân lợi chào nhiễm lên đen nhánh kim loại màu sắc Phản phất giống như hắc diệu thạch giống như lợi trảo nặng nghề mà sắc bén, không thể phá vỡ, gắt gao nắm lấy thời không tinh vòng. Thần hai tay cơ bắp phất lên, vô số gân xanh giống như rắn nhúc nhích, siêu phàm thần lực tại thể nội trào lên, muốn đem thời không tinh vòng xé nát. Phệ tâm chiến thần không sử dụng vũ khí, thần lợi trảo chính là thần quyền hành biến thành, là thần mạnh nhất hữu lực vũ trang, không biết xé nát qua bao nhiêu đối địch thần linh thân thể. Nhưng mà, mặc cho Phệ tâm chiến thần như thế nào bảo hiếu, thẳng đến thần đối mắt xuất huyết, lợi trảo kéo kẹt rung động, tràn trề lực lượng đem không gian xung quanh vỡ nát, đều không thể khiến thời không tinh vòng mở hụt, thậm chí không có một khe hở tổn thương. Ông Thời không tinh vòng dung nhập thời gian trường hạ, theo phệ tâm chiến thần lợi trảo bên trong biến mất, lại hiện hiện tự trước người gạ lệ ông. Thần cách không thể hư hao, nhưng là ta dùng thần ô chế tạo tinh vòng thắt cấu lại không phải không gì không phá. Thời không tinh vòng mặt ngoài không ngại, nhưng là gạ lệ ông biết, nếu để cho phệ tâm chiến thần giá hỏa này lại sẽ rách sụn dưới, nó sớm muộn sẽ bị vỡ nát thành cơ sở nhất thần cách đơn nguyên, mất đi uy năng. Dù sao không có cường đại thần cách xem như hệ tâm, còn chưa đủ vững chắc. Bất quá trước mắt vẫn là đủ. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm tĩnh, yên lặng thẩm nghĩ, nhìn về phía khuôn mặt hung ác. Bao Hiếu lấy hướng chính mình bay tới vệ tâm chiến thần, gã lệ ông không thêm giữ lại hướng thời không tinh vòng bên trong quán trú thời gian chi lực. Ông lóng lóng, thời không tinh vòng chia ra làm ba, ba hóa thành chín, hàng trăm hàng ngàn thời không tinh vòng phản chiếu tại vệ tâm chiến thần đối mắt bên trong, lít nhá lít nhít quét sạch hướng thần. Chương 582, một hổ làm 2D, một. Gã lệ ông thao tung thời không tinh vòng đối phó vệ tâm chiến thần đồng thời, nghiêng đầu nhìn về phía nệ chỗ lọt Hai người các ngươi, coi là đầu nhập vào vực sâu liền có thể bình yên vô sự, ngu xuẩn. Ngân sắc cự long bình tĩnh nói rằng, đầu nhập vào? Không, ngài hiểu lầm. Ta là muốn từng bước lấy được Lang Chu Tín Nghiệm, sau đó lại coi đây là thẻ đánh bạc, hy vọng đạt được Vạn Thần Điện Quan Dung." Diện chúa lột mắt kép lấp lóe, nói rằng: "Vậy sao? Vạn Thần Điện không cần Lang Chu Tín Nghiệm. Về phần Quan Dung, ngươi trước từ bỏ chống lại, để cho ta đưa ngươi phòng ấn, đón thêm chịu Vạn Thần Điện phán quyết, đến lúc đó ngươi tự nhiên minh bạch, chính mình phải chăng có thể đạt được Quan Dung. Đối với quỷ kế đa đoan đa thần, tốt nhất chính là một câu đều không nghe, trước tiên ở nội tâm nói với mình, đối phương tất cả ngôn ngữ đều là giả, là đang lừa gạt chính mình, như vậy chuyện liền dễ làm nhiều." Nghe nghe ta nói, Đang ánh mắt lạnh lùng ngân sắc cự long trước mặt, nện chúa lọt lên tiếng lần nữa, đặc thu mị lực làm cho người phát ra từ nội tâm mong muốn tin phục. "Không, ta không nghe." Trực tiếp cắt ngang nện chúa lọt lời nói, ngân sắc cự long hai cánh vung lên, nhẹ nhõm xé rách Lặng Yên kéo dài đến trên người mình tơ nhẹ lưới, mang theo trận trận có thể lung lay thiên địa của phong, vụt giết về phía nện chúa lọt. Đồng thời, ác ma thụ tâm thừa dịp cự long cùng ác thần tranh đấu thời điểm, muốn phá vỡ 12 cây phương diện không gian, trốn đi cái khắc vực sâu phương diện. Nó triệu tập năng lượng, như tử sắc sao chổi giống như vọt tới không gian bí lụy. "Đông, không gian không thể phá vỡ, không có vỡ hụ." Ác ma thụ tâm bị to lớn phản chấn chấn thất điên bát đảo, rung dậy lay động. Tại ác ma thụ tâm va chạm không gian vị trí, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tầng như có như không long lần chạm mạch là cấn ký, Tao ngộ ác ma thụ tâm va chạm, chỉ là nhiều hơn một chút không có ý nghĩa khe hở. Ác ma thụ tâm đổi một cái phương vị, lại lần nữa đánh tới. Kết quả cùng lúc trước như thế, chính nó lung la lung lay, nhưng là không gian không thể phá vỡ. 12 cây phương diện không gian đã bị gã lệ ông thiết hạ thời không phong tỏa. Bí mật quan sát thời điểm, hắn cũng không phải cái gì đều không có làm, mà là tại bệnh kín không kẽ hở lưới, nhường trong lưới mục tiêu không cách nào thoát đi. Đây cũng là gã lệ ổ tạm thời mặc kệ ác ma thụ tâm, trực tiếp thẳng hướng nhện chúa lọt nguyên nhân. Hô! Như vực sâu như ngục long uy đầu tiên bắn ra, chấn nhiếp nhện chúa tâm thần của loạt. Cho dù là có một bộ phận phương diện tinh thần quyền hành, nhưng đối mặt thời gian chi long kinh khủng long uy, nhện chúa lọt vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Dường như trực diện to lớn sơn nhạc sụp đổ, bàng bạc giang hải đấu đá mà ra phàm vật, nhện chúa lọt tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Lam thần tử trong long uy tránh thoát thời điểm, thân thể vĩ nạn ngân sắc cự long cơ hồ đã là gần tại chết trước. Thời không đứt gãy chi chảo như bẻ cánh khô xé nát chặn đường tại gạ lệ ổng cùng nện chúa lọt ở giữa lít nha lít nhít mạng nện ngăn trở, tuế nguyệt hàng rào không thể phá vỡ, đụng nát có thể cắt đứt không gian tơ nện mà thợ ở. nện chúa lọt hít một hơi thật sâu, hét lên một tiếng, hủy diệt quyền hành, nhện minh giết lên. nện chúa lọt nắm giữ lấy hủy diệt quyền hành, mà lại là tiên hướng về tinh thần lĩnh vực hủy diệt. thân nhện minh giết lên có thể phạm vi lớn làm sinh linh diệt tuyệt tử vong, linh hồn hủy diệt, giống nhau có thể tập trung một chút, phá hư cường đại tinh thần của địch nhân ý chí. giết lên mưng là vô hình vô chất tinh thần trường bầu, khoảng cách gần đâm về ngân sắc tử long. tuế nguyệt hàng rào đối phương diện tinh thần phòng ngự kháng tính yếu kém. Gã lệ ống rất sớm đã minh bạch điểm này. Nhưng là ngân sắc cự long phảng phất giống như không có chú ý tới nện chúa ngưng tụ ra, có thể mặc đâm hủy diệt tinh thần dít lên trường mâu, thẳng tiến không lùi. Thờ ơ đánh giết mà đến. Thấy thế, nện chúa lọt khe miệng dơ lên, phát họa ra một cái gợn sóng nụ cười. Gã lẹo ống dư lưỡi ống cùng nàng đều là tân tấn tới cường đại thần linh cấp độ, mặc dù xác định gã lệ ống sức chiến đấu cường hãn hơn chính mình, nhưng là nện chúa lọt không cho rằng, nếu là hắn chính diện bị chính mình nện minh dít lên trúng đích, còn có thể thờ ơ thần tinh thần công kích, cũng là mang độc. Nho nhỏ hắc quả phụ có thể hạ độc chết mạnh hơn chính mình tráng gấp trăm lần nghìn lần gia thú nền chúa lọt độc, cũng có thể đối mạnh hơn chính mình tồn tại có hiệu quả ngạo mạn tự đại sẽ để cho người trả giá đắt cả cùng lúc đó tại ngân sắc cự long móng phải mu bàn tay vị trí một cái trên vảy rồng lạc ấn lấy tinh giới quyền trượng đống nhiên hiện lên lôi cuốn lấy như ẩn như hiện điểm sáng màu bạc mông lung mà mỹ lệ quang mang bao phủ ngân sắc cự long như là sóng nước lưu chuyển khắp lân giáp mặt ngoài Xuy. tinh thần trường mâu chính giữa ngân sắc cự long đầu dường như cây tam đụng phải sát đá tại ngân huy lưu chuyển ở giữa tinh thần trường mâu phá thành mảnh nhỏ nền chúa lọt vừa mới nâng lên đủ cười cứng ngắc trên mặt Đối mặt khí thế ngập trời ngân sắc cự long, luyện chúa nửa người nửa nhện quái dị thân thể lay động một cái, nương theo lấy vô tận tơ nhện sen lẫn phát họa, biến thành là 9 cái nhìn hoàn toàn chân thật, không cách nào phân biệt luyện chúa lọt, hướng phía phương hướng khác nhau nhanh rượt lại, lấy tránh né ngân sắc cự long áp bách mà đến long chảo. Gã lệ ổng không chút nghĩ ngợi, bằng vào trực giác tùy ý truy hướng trong đó một cái. Trong nháy mắt này, tạ gã lệ ổng truy sát hướng khó phân thật giả luyện chúa lọt thời gian, thời gian trường hà xuất hiện 9 cái chi nhánh. Trong đó 8 chi nhánh đều là gã lệ ổng truy sai mục tiêu, chỉ có một cái là gã lệ ổng khóa chặt chân chính luyện chúa lọt. Bất quá làm gã lệ ông mong muốn truy đuổi chân chính nện chúa lọt thời gian. Theo ý chí của hắn, thời gian trường hà nhấc lên một sóng, tại chín cái chi nhánh còn không có thành hình thời điểm, liền đem mặt khác tám loại truy sai mục tiêu chi nhánh xóa đi, chỉ còn lại duy nhất chính xác mở ra bắt đầu lưu động đi hướng. Hắn có thể xem thấu ta tơ nện giả thân, cự long như bóng với hình, không có nửa phần do dự truy hướng chân thân. Nện chúa lọt đồng lỗ xiết chặt, thân tơ nện giả thân cùng chân thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, cảm giác khó mà xác định, nhưng lại không để ngân sắc cự long có nửa giây trằn trở. Thế là, nện chúa lọt ngược lại lâm vào bản thân hoài nghi, chăn chọc đuổi trốn mấy giây sau. Nện chúa lọt tránh cũng không thể tránh. Ben, Cự Long Giang Lâm, to lớn hình thể phóng xuống bóng ma đem nện chúa lọt bao phủ, thời không đứt gãy chi chảo ngang nhiên đem nện chúa lọt toàn bộ thân thể bao trùm. Trung quanh thời không vì đó ngưng kết, khiến nện chúa khó mà di động. Thâm ta hướng tới, chính là thời gian chi lưu hướng. Mấy cái hư giả phân thân liền muốn mê hoặc ta. Ngây thơ, ngân sắc Cự Long khuôn mặt bình tĩnh, đối kết quả như vậy không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Kế tiếp, long trảo co vào, nhưng chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, gạt lệ ông không có cảm thấy thực cảm giác, nện chúa giống như mặt kính giống như chia năm xẻ bảy, tốc độ vỡ vụn biến thành nhỏ vụn mảnh vỡ, mảnh vỡ lại hóa thành điểm sáng phân giải, cuối cùng chỉ có một cái cho bụi giống như nện con xuất hiện tại lớn trong lòng trảo, đã cứng ngắc tử vong. Ngân sắc cự long chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, không đang chú ý lòng đất kẽ nước bên trong, một cái nho nhỏ nện thân thể bành trướng, hóa thành nện chúa lọt. Thần nhìn qua uy nghiêm trầm ổn ngân sắc cự long, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, quỷ thuật quyền hành, hoa trong gương, trăng trong nước. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi muốn giết chết hoặc là phong ấn ta, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không cách nào làm được. Nện chúa thở ra một hơi, bình phục tâm tình. Nhìn thoáng qua đã nhanh muốn theo thời không tinh võng vây rết bên trong sông thoát ra tới Phệ Tâm Chính Thần, sau đó chuyển di ánh mắt, đối ngân sắc cự lòng nói rằng: "Nói chuyện đồng thời, có lít nha lít nhít, lấy ức làm đơn vị nhỏ bé nện tựa như như thủy triều được sáng tạo ra, tiến vào không gian xung quanh, phát tán bốn phương tám hướng. Mỗi một cái nện đều có thể xem như nện chúa lọt chuyển di thay mệnh quỷ thuật phân thân, xem như tân tấn cường đại thần linh, nện chúa lọt chính diện năng lực chiến đấu cũng không mạnh, có thể nói là hạng chốt loại hình, nhưng là quỷ thuật thủ đoạn kinh nghiệm phong phú, rất khó giết chết. Ngay vậy, Ngân sắc Cự Long trầm tĩnh khuôn mặt bên trên lộ ra một cái gợn sóng, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống tư thái hở hững mỉm cười. Chương 582, một hổ làm 2D, 2. Dường như thương hại giống như ánh mắt khiến lệnh chúa lột cảm thấy khó chịu, như mày. Chợt, Ngân sắc Cự Long không nói lời nào, hai cánh mở rộng giơ lên. Không độ không chậm đang chạy lấy thời gian trường hà trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, thời gian là chi dừng lại. Lệnh chúa lột lấy siêu phàm thần lực hộ thể, tại ngưng trệ trong thời gian như cũ có thể hành động, nhưng là động tác không thể tránh khỏi chậm chạp căng thẳng, giống như lằm vào nhựa cao su đầm lầy côn trùng. Cùng lúc, ngân sắc cự long trong miệng vang lên trầm thấp như sấm long ngầm, to lớn thân thể ông động một cái, chỉ một thoáng theo biến mất tại chỗ, dung nhập thời gian trường hạ. Nện chúa lọt biểu lộ khẽ biến. Tiếp theo trong nháy mắt, thời gian trường hạ nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngân sắc cự long tại nện chúa trước người của lọt ngưng thực cụ hiện, long trảo cắt đứt thời không, ánh sáng màu bạc tràn ngập tại nện chúa lọt mắt đồng. Nện chúa lọt há mồm phun ra tử sắc xương độc. Xì xì xì. Bị xương độc bao trùm tất cả vật chất đều tại bị ăn mòn, tây tối tan lùi, sơn nhạc vỡ nát, ngay cả thời gian cùng không gian đều không thể may mắn thoát khỏi, nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Sương độc kéo dài phóng xạ, lấy nện chúa loạt làm trung tâm tràn ngập quyết tán, tạo thành ngăn cách bảo hộ khu vực. Đây là ta đáng tự hào nhất kỵ độc. Bất kỳ thần linh, chỉ cần nhiễm ta vượt sâu nện độc, đều không thể toàn thân trở ra, thần thể cùng thần hồn sẽ tại vô tận tuyết nguyện bên trong nhận đau đớn ăn mòn tra tấn. Nện chúa nói nhỏ nói rằng, nhưng mà nhường thần không có nghĩ tới là ngân sắc cự long không hề sợ hãi, dường như căn bản không có nhìn thấy dọc theo đi, khiến vạn vật vì đó trôn vùi đoạn tuyệt sương độc. Cự long hai cánh tung hành, hung hãn xâm nhập trong làn gói độc. Tử sắc xương độc giống như là có sinh mệnh, lập tức leo lên ngân sắc cự long thân thể, tại cự long bên ngoài thân ngưng kết thành tử sắc sợi tơ, cùng nhau tạo thành giống mạm nhện đồ án, là gắn tại cự long mỗi một tấm vảy giống bên trên. Xì xì xì. Thời gian nước sông lưu chuyển, trong nháy mắt đem bao trùm tại gã lệ ủng bên ngoài thân xương độc xóa đi tan rã. Càng nhiều xương độc bao phủ bám vào mà đến, nhưng là một khi tiếp xúc đến ngân sắc cự long thân thể, liền sẽ bị lưu chuyển thời gian nước sông cọ rửa tẩy đi, không cách nào đối ngân sắc cự long tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Làm sao có thể? Ta độc, làm sao lại không hề có tác dụng? Diện chúa lột lần thứ nhất lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Cho dù là đối độc tố kháng tính cao nhất trùng chi vương trực tiếp xông vào thần xương độc lĩnh vực, cũng không đến nỗi lông tóc không tổn hao gì. Thần làm sao biết, nhưng phẩm là duy trì tính tổn thương, đều không thể đối quang âm thần hóa gạ lệ ống có hiệu quả. Thần độc tố cường đại tới đâu, cung chủ vật chất vị diện có thể áp bách trừ thần quy tắc so sánh như thế nào? Chủ vật chất vị diện áp bách đối gạ lệ ống đều không thể có hiệu quả, huống chi niệm chúa lột độc tố. Đối mặt ngân sắc cự long nhanh chóng mạnh thế công, niệm chúa lột lại lần nữa sinh ra một loại không chỗ có thể trốn, không cách nào tránh né cảm giác, dường như trung quanh thời không đã bị phong tỏa, thần tựa như là trong hũ bọ sát. Vâng lượn lờ lấy xương độc tử sắc long chảo cùng trước đó như thế nắm lấy loạt nửa người nửa nệ yêu dị thân thể quỷ thuật quyền hành hoa trong gương trăng trong nước nện chúa lọt lập lại chưa cũ kéo dài thời gian đang kịch liệt đối kháng bên trong thời gian trôi qua giường như chậm lại thần sinh đẹp lại hung ác thân thể mặt ngoài dọc theo từng đạo giống mạm nện khé hở tập sát tập sát như chiếc gương bắt đầu phá thành mà nhỏ đồng thời tại nện chúa lọt còn không có hoàn toàn vỡ vụn thời điểm hai cây vị diện xa xôi bến bờ bên ngoài không đáng chú ý xó sỉnh bên trong một cái nện con bên ngoài thân lặng yên nổi lên thần tính quái mang nhưng mà tại nện con tầm mắt bên trong nhìn thấy ngân sắc cự long níet miệng lên uy nghiêm thành thục mặt nạ bên trên lộ ra một cái không mang theo tình cảm nụ cười quỷ thuật quyền hành hoa trong gương trắng trong nước giống nhau quỷ thuật quyền hành lần này lại là từ gã lệ lẹo thi triển tập sát phảng phất có một tầng thể sát sắc ngoài giống như ngân sắc cự long mặt ngoài một tầng như mặt gương giống như vỡ vụn hóa thành nước vạn mặt kính mảnh vỡ lấp lóe biến mất ngân sắc cự long bản tôn như cũ lưu tại nguyên địa cùng lúc đó vô cùng vô tận mặt kính mảnh vỡ phân biệt xuất hiện tại nện chuỗi loạt vô tận quỷ thuật phân thân phụ cận hóa thành hơi co lại siêu cỡ nhỏ ngân sắc cự long đem từng cái nện con nuốt ăn hầu như không còn Một cái mắt, gã Lệ ống đem nện chúa lột tất cả quỷ thuật phân thân tiêu diệt. Nện chúa lột xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ sợ hãi, cự Long Lợi chảo bên trong thân thể theo mặt kính giống như dáng vẻ bên trong thoát ly. Không. Trói thai thanh âm im ỉm bật mà dừng. Gã Lệ ống bóp nát nện chúa lột thân thể. Cảm thụ được trong Long chảo thực sự xúc cảm, ngân sắc cự Long lộ ra hài lòng chi sắc. Thời không đứt gãy chi chảo bên trong, nện chúa lột bị nghiền nát thành thịt nát thân thể ngọ ngoệ, phản kháng lại, lấy, lấy dính kịch độc mong muốn khiến gã Lệ ổng bung ra Long chảo, nhưng mà không làm nên chuyện gì, bị thời không đứt gãy chi chảo lần lượt ma diệt thân thể cùng tần lực, cực tốc biến đến suy yếu sụp dưới rất nhanh, lam ngân sắc cự long mở ra long chào sau, trong lòng bàn tay đã không thấy nện chúa thân ảnh của loạn, thay vào đó là một cái phong ấn tối nát huyết nhục thời gian hồ phách. giữa hai bên chiến đấu rất ngắn, nhưng chính là cái này trong thời gian thật ngắn, một gã cường đại ác thần liền bị ngân sắc cự long thành công phong ấn, hơn nữa tại toàn bộ quá trình bên trong, nện chúa không có đối ngân sắc cự long tạo thành dù là một kia hữu hiệu tổn thương, dường như cả hai không phải cùng một cấp độ tồn tại, mà là có to lớn, không cách nào đi quá giới hạn trời. Lord. một bên khác, phệ tâm chiến thần lợi chào vung vẩy ra vô tận tàn ảnh, cùng chúng quanh dày đặc thời không tinh vằng va chạm lẫn nhau. Đinh đinh đang đang, cánh tay không ngừng rung động, đó có thể thấy được gánh chịu không nhỏ áp lực. Không lỗi thời không tinh vòng quang trạch cũng ám đạm rất nhiều, mặt ngoài có thể thấy được đại lượng vân nhánh cành cây giống như khe hở. Thần cách không thể phá vỡ, nhưng là đông đảo thần cách cùng một chỗ cấu thành thời không tinh vòng cơ sở kết cấu bị phá hư. Thời không tinh vòng không có cường đại thần cách xem như hạch tâm trấn áp thống hợp tất cả thần cách, có thể thể hiện ra dạng này chiến tích, kéo dài một vị am hiểu sát phạt chiến đấu cường đại ác thần như thế thời gian, đã là rất mắt sáng biểu hiện. Gắc lệ ổ càng thêm chờ mong, thu hoạch được cường đại thần cách sau lại rèn đúc ra thời gian phá hủy chi kiếm, sẽ là như thế nào quang cảnh. Cùng lúc đó ngân sắc cự long hai cánh thu nạp, to lớn khỏe mạnh thân rồng đứng thẳng người lên, một đôi hiện đầy màu xám bạc vảy rồng cường tráng, long cánh tay giơ lên, phảng phất giống như tại ôm ấp vực sâu. Thời gian trường hà y mắng quần cuộn lấy, Quần quần tuyết nguyệt nước sông tụ lại mà đến, tại cự long hai tay ở giữa hóa thành một cây không màu hơi mở tiến mất, mang theo không cách nào ước chế thời gian tuyết nguyệt trôi qua cảm giác, một giây và năm, ngày tháng thoai đưa, thời gian qua mau, thời gian biến mất vĩnh viên trí tiễn, gã lê ống bạch kim đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy ác chào tung hành, sắp đem thời không tinh vong đánh nát vệ tâm chiến thần, đem đối phương xà xà khóa chặt. Bến mở, phệ tâm chiến thần một đôi hắc diệu thạch giống như phong mang nội liễm, ảm đạm thâm trầm lợi trào cùng thời không tinh vòng cao tần đối binh lấy, mỗi một lần va chạm đều làm bị gãy lệ ổng lấy thời không phong tỏa vững chắc qua không gian chấn động theo, ra bị nẻ, lưu lại đại lượng vết cạo, đây vẫn chỉ là dư ba tạo thành. đột nhiên, thân vị trí trái tim cảm nhận được có chút đâm nhói, dường như bị một loại nào đó không cách nào lẩn tránh khí cơ khóa chặt. Dã man như thú khuôn mặt bên trên, phệ tâm chiến thần lộ ra táo bạo cùng để phòng biểu lộ. thần không nghĩ tới, rõ ràng đều là cường đại thần linh cấp độ, gãy lệ ổng lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, liền đem nện chúa loạt xử lý. Hơn nữa còn là tại phân tâm điều khiển cái này đáng chết tinh vòng dây dưa tình huống của mình hạ. Nện chúa lọt chiến đấu phương diện không mạnh, thế nhưng lại rất am hiểu bạn mệnh. Phệ tâm chiến thần tự nhận là không cách nào tại giống nhau thời gian ngắn ngủi bên trong, cầm xuống nện chúa lọt. Đột nhiên, không chờ Phệ tâm chiến thần tiếp tục suy nghĩ, thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn bị ngân sắc cởi lòng ném mạnh mà ra. Nói là tiễn, nhưng lại như mâu giống như lăng lệ cường kình thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn xuyên thủ thời không, trực tiếp bắn về phía Phệ tâm chiến thần. Chiến tranh quyền hành, vạn chào hàn giáo. Phệ tâm chiến thần gầm nhẹ một tiếng lấy thân thể của thần làm trung tâm, từng cái hắc diệu thạch lợi trảo trùng điệp hiện hiện, như là nở rộ lợi trảo chi hoa, đem phệ tâm chiến thần bao khỏa ở bên trong, dường như bình chướng hộ thuẫn, đồng thời mỗi thời mỗi khắc vùng vẩy ra vô tận tàn ảnh, có sinh mệnh giống như cùng thời không tinh vòng va chạm, rung động giao minh âm thanh bên thai không dứt. Xuy. Thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn như hư ảo quang ảnh, cùng vô số kể lợi trảo giao hòa lại phân cách, không có bị đục vào, phảng phất là không tồn tại sự vật. Thời gian chi lực tạo thành tiến mất lấy loại phương thức này, Lạc Yên không một tiếng động vượt qua lợi trảo chi hoa, chính giữa phệ tâm chiến thần thân thể, xuyên qua trái tim của thần. Dây đặc lợi trào tạo thành đóa hoa rũ lên, toàn bộ nội liễm trở về, trung điệp dung nhập Phệ Tâm Chiến Thần song trào. Vị này cường đại ác thần túi đầu trong mắt, nhìn về phía mình trái tim vị trí, không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chẳng lẽ chỉ là hào nhoáng bên ngoài? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Phệ Tâm Chiến Thần liền sắc mặt bị biến, thân dao có quang trạch lông tóc biến thành sám trắng, cứng gọi hữu lực ra thịt biến cố cạo, tư duy phản ứng biến trì đột. Lẽ ra nên không có khả năng tồn tại giả yếu phản ứng, xuất hiện ở Phệ Tâm Chiến Thần trên thân. Đối với bất kỳ vĩnh hằng bất hủ tồn tại mà nói, loại này giả yếu đều sẽ khiến cho kinh hãi. Phệ Tâm Chiến Thần lấy lại tinh thần, lộ ra ngoan lệ khuôn mặt, siêu phàm thần lực bắn ra, bên ngoài thân có huyết hồng quang mang lập lòe bóng mắt, nhường thân thể tái hiện sinh cơ, cùng thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn mang tới giả yếu phản ứng chống lại, thân nhất định phải phân ra nhất định tâm thần, ngăn trở thần thể giả yếu, nếu không đem duy trì liên tục suy yếu xuống dưới. So tại thổ nguyên tố vị diện thổ nguyên tố chủ yếu yếu hơn một chút, nếu không có cái khác thần linh quấy nhiễu, thổ nguyên tố chủ kém chút liền đánh nát thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn. Gã lê ông nắm nhìn vệ tâm chiến thần, tại nội tâm thẩm nghĩ, chương năm trăm tâm chiến thần bị vệ tâm một am châm huyết hồng bầu trời phảng phất muốn đè xuống mặt đất. Toàn bộ 12 cây phương diện bên trong, khắp nơi đều là cây cối hải cốt, kịch độc mang mệnh, xé rách không gian bởi vì mấy vị cường đại thần linh tranh phong, gần như tuyệt vực. Trước đó, một mực vang vọng tại 12 cây phương diện ác ma cầu nguyện âm thanh, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Theo 12 ác ma cổ thụ bị phá hủy, tất cả bị cổ thụ bắt được tâm trí ác ma tín đồ toàn bộ tiêu vong, những này ác ma vốn là đã tựa như cái xác không hồn, chỉ phụ thuộc vào ác ma cổ thụ mà tồn tại. Nhưng là, thần linh ở giữa trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có đình chỉ. Phệ tâm chiến thần như là dã thú trô mãng khuôn mặt bên trên, Tự hồ vòng quanh mãi mãi cũng sẽ không rút đi phẫn nộ cùng đói khát, thần huyết hồng trong con ngươi phản chiếu lấy vừa mới cho mình tạo thành ra yếu ảnh hưởng ngân sắc cự long, hô hấp kiềm chế mà thổ trọng, dường như kìm nén không được nội tâm khát máu dục vọng man thú. Vừa rồi thất bại, không để phệ tâm chiến thần sinh ra lòng kiên kỵ, ngược lại càng thêm chiến ý mãnh liệt. Gã lệ ông ngũ dữ lý ông, thổ giáp mà nguy hiểm thanh tuyến tựa như từ trong hàm giang gạt ra. Phệ tâm chiến thần đói khát mà khao khát, thanh âm gần như báo hiệu cùng gào thét, nói: "Ta còn không có hưởng qua trái tim của Long Thần, ta lợi chảo đem xé rách ngươi Lân Giáp, thăm dò vào bộ lực của ngươi, lấy ra trái tim của ngươi." Phệ Tâm Chiến Thần đâm ngươi kẹt, thần là cái dung tranh cãi, cực độ khát máu, thô bạo, hung tàn, tà ác các thần. Đa nguyên vũ trụ các vị diện thế giới bên trong, bị Phệ Tâm Chiến Thần ảnh hưởng thế giới đều là đáng sợ mà kinh khủng. Mỗi một ngày, mỗi một giây, lấy Phệ Tâm Chiến Thần tín ngưỡng làm chủ đạo thế giới bên trong đều đang phát sinh lấy máu chảy thành sông, không ngừng không nghỉ chiến tranh, mà chiến tranh khởi nguyên cũng là vì thu hoạch trái tim của địch nhân lấy phụng dưỡng tế tự Phệ Tâm Chiến Thần, nếu là không chiếm được đầy đủ trái tim, như vậy thường thường chỉ có thể sử dụng con dân của mình trái tim xem như tế phẩm, để cầu Phệ Tâm Chiến Thần không cần hạ xuống kinh khủng thần phạt. Chân chính từ nội tâm bên trong tín ngưỡng vệ tâm chiến thần, căn bản là cùng hung cực các điên cuồng ác đổ. Thần chân chính tín đồ rất rất ít, thần chủ yếu nhất lực lượng nơi phát ra, đến tại đã tích lũy vô tận tuế nguyệt tế sống, thần thần tọa là lấy vô tận thi hải làm mây thạch, lấy vô tận máu tươi là xi măng, đắp lên cấu trúc mà thành. Thật sự là buồn nôn ánh mắt. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm tĩnh, gợn sóng nhìn chăm chú lên vệ tâm chiến thần. Tại vệ tâm chiến thần trong ánh mắt, gã lệ ổng thấy được một loại cực độ đói khát cùng ánh mắt tham lam, phảng phất là đói bụng bảy ngày bảy đêm quỷ đói. Khi nhìn đến vị chân tu thời gian không cách nào ức chế điên cuồng khao khát, hơn nữa còn xen lẫn có đi săn rủ vọng trận chiến đấu này, không sai biệt lắm cùng gã lệ ông tuần tự tấn thăng, nhảy vào cường đại thần linh cấp độ nện chỗ lọt, từ đầu đến cuối liền không có bị gã lệ ông coi là đối thủ của mình. Mặc dù đều vừa mới nhảy lên làm cường đại cấp độ, nhưng cường đại thần linh vẫn có trên lệnh. Dựa theo tại một chút thế giới bên trong tình hành thẻ bài trò chơi, đem hối đoái thẻ bài tốn hao đại biểu vị cách, đại biểu hạn mức cao nhất, thẻ bài tinh cấp đại biểu hiện nay thực lực tiêu chuẩn, như vậy, tại cùng tinh cấp tình huống hạng, xem như cao phí thẻ thời còn lòng, vĩnh viễn có thể nghiền ép thấp phí cái khác tồn tại, thậm chí có thể vượt nhất định tinh cấp mà chiến thắng mục tiêu. Phệ Tâm Chiến Thần mới là gã lệ ông tương đối coi trọng đối tượng. Vị này ác thần có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, tại trong khoảng thời gian ngắn, thần cách đúc thành thời không tinh vòng đều sắp bị đánh sập, đội thành nện chúa lọt đến, hiện tại đoán chừng sẽ bị thời không tinh vòng truy chạy khắp nơi, thậm chí không cách nào chống lại gã lệ ông thần cách vũ khí. Người trái tim nhảy nhót mạnh mà hữu lực, tấu vang ra ta chưa từng nghe qua mỹ rượu âm phủ. Ta muốn nếm thử, người trái tim tư vị sẽ hay không so bình thường chân long mỹ vị ước và lần, sẽ hay không làm ta vĩnh hằng bất biến cảm giác đói khát tới hài lòng. Phệ Tâm Chiến Thần hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu để lộ ra ngưng tụ như thật điên cuồng cùng nói khát, trầm thấp nói rằng, Tùng Tùng đông, thần có thể nghe được ngân sắc cự long trái tim nhảy nhót âm thành. tại phệ tâm chiến thần trong tầm mắt, ngân sắc cự long lồng ngực vị trí, có một quả ngay tại nhảy nhót thời quang long tâm, nó mỗi một lần nhảy nhót đều sẽ gây nên chúng quanh thời gian trường hà nhỏ bé chấn động, phảng phất là thời gian trường hà hạch tâm chỗ, có kỳ dị, không thể tưởng tượng lực lượng, khiến phệ tâm chiến thần cơ hồ không thể chuyển rời ánh mắt. ta muốn trái tim của ngươi, thần kiềm chế không được, trong miệng thậm chí chảy ra nước bọt. về phần có sợ hay không gạ lẹo ửng thời long lịch lưu lấy ra một cái trái tim đối với cường đại thần linh cấp độ sinh vật mà nói căn bản tính không được trọng thương. Gã lệ ổng thời long lịch lưu đã là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần không đem vị này thời gian chi long đẩy vào tử địa tuyệt cảnh, liền không cần e ngại đối phương thời long lịch lưu. Phệ tâm chiến thần rơi lên lợi chảo, hắc diệu thạch giống như giống như trên lợi chảo, có huyết hồng quang mang vô cùng vô tận áp suất, nồng đậm, bám bảo, khiến lợi chảo biên giới nhìn tựa như lung đỏ bắn bụi. Bạo lực quyền hành, phệ tâm liệt thiên chảo. Vô Lợi chảo vung đẩy, mang theo lít nha lít nhít huyết hồng như đao tàn ảnh, cùng chung quanh thời không tinh vòng đối bính cùng một chỗ. Thời không tinh vòng gánh chịu áp lực rất lớn, mỗi một lần cùng phệ tâm chiến thần lợi trảo đối bính đều rung động không thôi, phía trên như ẩn như hiện khe hở biến càng thêm rõ ràng, hơn nữa đang hướng phía trung quanh phóng xạ khuế tán. Trở về, tại thời không tinh vòng vỡ vụn trước đó, ngân sắc cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ong long ngoỏng. Đây trời thời không tinh vòng trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ, không còn trước đó khí thế hùng hổ cùng phệ tâm chiến thần cứng đối cứng dáng vẻ, dung nhập thời gian trường hạ ở trong đó xuyên thẳng qua, bị tập kích hợp thời quang trường hạ lợi trảo chúng đích mấy cái, lại tăng thêm mấy đạo khe hở sau, quay trở về trước người của gã lệ ổng, biến mất tới hắn phần tay vị trí. Nếu là hoàn toàn nát, một lần nữa tụ hợp rèn đúc thành tinh vòng thắt cấu, cần tốn hao ta rất nhiều thời gian tinh lực. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ núp nhích. Cùng lúc đó, tràn chế mãnh liệt huyết hồng thần uy bắn ra, bao phủ bầu trời cùng đại địa, dường như giang hải tuyệt đê, sơn nhạc sụp đổ, làm cho người nội tâm sợ hãi mà e ngại. Ngay tại đã mất đi thời không tinh vòng ngăn trở trong ngáy mắt, phệ tâm chiến thần bên ngoài thân dâng lên sôi trào mãnh liệt huyết hồng thần quang, giống như một cái huyết sắc, mơ hồ hiện ra lợi trảo trạng sao chổi, chập chân thật dài đuôi lửa, cắt đứt bầu trời, trực tiếp thẳng hướng ngân sắc tự lòng, cảm giác gấp bách mười phần, hung uy ngập trời. Gia hỏa này không dựa vào tí ngưỡng chủ yếu dựa vào sinh linh huyết tế duy tự lấy đại khái 18 thần cách đẳng cấp, lợi trảo phía dưới đến nhiễm nhiều ít màu tươi. Tại Phệ Tâm Chiến Thần trên thân, Gã Lệ ổng cảm nhận được uy hiếp. Đây là bình thường chuyện. Gã Lệ ổng hiện tại sinh vật đẳng cấp chuyển đổi tới, đại khái chính là loại 16 thần cách đẳng cấp, khoảng cách loại 17 còn có cách xa một bước, cùng Phệ Tâm Chiến Thần có nhất định chênh lệnh. Mà tới được cường đại thần linh cấp độ, loại này cấp một chênh lệnh thường thường chính là hồng câu thật lớn, rất khó đi quá giới hạn. Nhưng Gã Lệ ổng dù sao cũng là Gã Lệ ổng, là sao có hạn trong đa nguyên vũ trụ cường đại thần linh còn muốn cao phí vô hạn thời không sinh linh. Hắn qua vượt cấp cùng Vệ Tâm Chiến Thần tranh phong lực lượng. Thời gian đình chỉ lĩnh vực. Ông. Thời gian chi lực như như cơn lốc chớp mắt phất qua toàn bộ đã cảnh hoàng tàn khắp nơi 12 cây vực sâu phương diện, thời gian trường hà tùy theo đình chỉ chạy xuôi, vạn sự vạn vật ngưng kết dừng lại xuống dưới. Xoẹt. Vệ Tâm Chiến Thần trung quanh mơ hồ hiện ra lợi trảo hình thái huyết hồng thần quang chần chọc ở giữa, xé mở ngưng trệ thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhường thần có thể tại dừng lại thời không bên trong tiếp tục hành động. Vị này ác thần chính diện sức chiến đấu cực mạnh, tại cung nàng triển khai chiến đấu trước, gã lại ổng muốn tạo nên đối với mình có lợi lĩnh vực. Ngân sắc cự long ngắm nhìn Phệ Tâm Chiến Thần, một đôi thời quang long cánh dâng trào mà lên. Đột nhiên, một loại vô hình mà cứng cỏi sợi tơ dọc theo đi, một cây tiếp lấy một cây, lít nhá lít nhít, chuyển di ở giữa trùng điệp sen lẫn bao trùng bầu trời cùng đại địa, mơ hồ lóe ra âm u hào quang màu tím. Chương 583, Phệ Tâm Chiến Thần bị Phệ Tâm. 2. Vạn La mạng nện. Đây là niệm chúa lọt trước đó sử dụng, dùng để phong tỏa 12 khóa ác mà cổ thụ kỹ năng. Ngoại trừ Vạn La mạng nện bên ngoài, ngân sắc cự long há mồm phun một cái, lại có đầy trời xương độc tràn ngập mà lên, tràn ngập tại chúng quanh mỗi một tấc không gian. Thời gian chưa cách Ngân sắc cự Long ánh mắt ngưng tụ, tại bát phương không gian bên trong lập tức xuất hiện, đến mãi không hết thời không đứt gãy tầng, chạm vào tức sẽ bị tổn thương. Chậm chạp thời gian, gã lệ ổng trên Long Dực bộ phận vòng vòng chậm chạp chuyển động lên, huy sái ra như là sóng nước ôn nhuận quanh trạch, không nhìn phệ tâm chiến thần mẹ tránh, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Loại này chậm chạp thời gian vô không bất nhập, thân không cách nào hoàn toàn miễn trừ, động tác không thể tránh khỏi trì hoãn một phần mười tài hữu. Chậm chạp thời gian, đây là gã lưỡi ổng không thế nào sử dụng trì hoãn thuật hình thái cuối cùng, cũng là tại hắn tấn thăng thứ cường đại thần lực, một thân năng lực bay võ thức sau khi tăng lên thu hoạch đến năng lực thăng trước một trong nguồn gốc từ Phệ Tâm Chiến Thần cảm giác nguy hiếp, tại đối phương tiếp cận trước đó đã bị suy yếu đông đảo. Bất quá, Phệ Tâm Chiến Thần biến thành huyết hồng tuệ quang tại thời gian đình chỉ lĩnh vực, chậm chạp thần quang, vạn la mạng nện, xương độc lĩnh vực, chưa cắt thời không đứt gãy các loại ảnh hưởng trái chiều kiểm chế hạ, như cũ hung hãn nghiêm nghị, khoảng cách gần tới gần ngân sắc cự long, đang nhanh chóng mà đến đồng thời, thần hình thể liên tiếp tăng vọt, thẳng đến cùng ngân sắc cự long cơ hồ tấn sướng. Không hổ chiến thần chi danh. Ngân sắc cự long hít sâu một hơi, bên ngoài thân vậy ánh sáng đại thịnh, long uy cuồn cuộn linh minh. "Để cho ta xé mở ngươi lần giáp." Phệ Tâm Chiến Thần bảo hiểu. Cao cao giơ lên biên giới như lung đỏ bản ủi giống như hắc rượu thạch lợi trảo. Thân móng phải xé rách hướng ngân sắc cự long đầu, móng trái khép lại như mâu đâm về ngân sắc cự long lồng ngực, nhanh như tiềm điện, nhanh như quang. Cho dù là đối mặt tốc độ ánh sáng giống như tập sát, lấy gã lệ ông bây giờ tốc độ phản ứng, như cũ có thể tiến hành đầy đủ suy tư, tiến hành những đối. Thần tốc thời gian. Tại ngân sắc cự long trên long vực, một bộ phận khác vòng vòng cực tốc vận chuyển, trực tiếp giao phó ngân sắc lớn long siêu cản tốc độ ánh sáng, chuẩn xác hơn nói, là giống như ánh sáng tốc độ, chỉ là thần tốc thời gian đem gã lệ ông trùng quanh tốc độ ánh sáng đề cao, vượt qua những vị trí khác tốc độ ánh sáng. Xoẹt. ngân sắc cự long đầu bị xé nát, lồng ngực bị quan triệt, nhưng là phệ tâm chiến thần không có vui sướng, ngược lại khuôn mặt biến đổi. Trên lợi trảo không có truyền đến bất kỳ thực cảm giác. Đồng thời, đầu cùng lồng ngực bị xé mở ngân sắc cự long như như ảo ảnh rút đi, đây chỉ là tàn ảnh mà thôi. Tại phệ tâm chiến thần phía sau, ngân sắc cự long long trảo chiệt hai, tại thời gian chi lực ra chỉ hạ hình thành vô kiên bất tồi thời không đứt gãy chi trảo, đồng thời tại long trảo mũi nhọn cũng xuất hiện như nhiệt độ cao bị bỏng giống như bàn uốn xích hồng. Thời gian thần hóa, nhường gã lệ ổ có thể sử dụng thời gian trường hà ghi chép lại thần linh quy hành. Khoảng cách bị ghi chép vị trí càng gần, thực lực của mình tăng mạnh, sử dụng uy năng càng tiếp cận, thậm chí là siêu việt. Suy, lớn long chi chào quán xuyên lợi chào chạm thần quang, sau đó xé rách ra thịt, ép xương vỡ cách, một móng đút thô bạo cắm vào phệ tâm chiến thần thân thể. Phệ tâm chiến thần phản ứng cũng là cực nhanh, tại một phần ngàn tỷ giây bên trong làm ra ứng đối. Ta ác quyền hành, ác chi tâm, đông, thân toàn thân siêu phạm thần lực bắn ra, huyết dịch nổi liên hội tụ hướng thần tâm vị trí, vừa mới bị ngân sắc cự long nắm lấy trái tim lập tức hung mãnh nhảy một cái. Giờ phút này, gã lệ ổng cảm giác chính mình nắm chặt không phải trái tim, mà là một cái ngay tại cực tốc bành trướng vũ trụ. Ngay cả hỗn hợp thời không đứt gãy chi chảo cùng Vệ Tâm Liệt Tiên chảo long chảo, đều không thể lại có rút xuống dưới, bị cưỡng ép chống ra. Thừa cơ hội này, Vệ Tâm chiến thần thân thể hóa thành thổi phong huyết vụ, bị ngân sắc cự long lợi chảo xuyên qua thân thể tiêu tán rời đi, lại tại nơi xa tụ lại thành hình. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, ngươi cái tên này trái tim thật đúng là không thể tưởng tượng cứng cỏi, là ta chưa hề từng trải qua, có thể trở thành một cái mỹ hảo chân quý đồ cát giữ. Ngân sắc cự long ánh mắt thâm thúy, trong mắt nó nhìn Phệ Tâm Chiến Thần, long trảo nhẹ nhàng nắm lại lại bung ra, dường như tại dư vị vừa rồi nắm lấy Phệ Tâm Chiến Thần trái tim cảm giác. Bỗng mở, Phệ Tâm Chiến Thần đầu xoay qua 180 độ, nhìn một chút hậu tâm của mình. Tung tung đông. Tại bị vỡ ra lỗ máu bên trong, có thể nhìn thấy ngay tại khiêu động trái tim. Tại vừa rồi một nháy mắt bộ phát sau, Phệ Tâm Chiến Thần trái tim nhảy nhót trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa khí tức vẻ bại suy yếu không ít, rất hiển nhiên, không phải không có chút nào một cái giá lớn. Huyết sát thần quang lóe lên, bổ khuyết tới trong vết thương, đem nó tái sinh phục hồi như cũ. Theo vẻ ngoài bên trên nhìn, Phệ Tâm Chiến Thần dường như không có nhận một chút tổn thương, cùng lúc bắt đầu không có khác nhau, nhưng là thần trùng quanh thần tính quang mang ám đạm một chút, không còn sáng chói. Thân thể bị thương tổn, nhưng Phệ Tâm Chiến Thần bị già yếu nhanh hơn. Phản ứng dây chuyền hạ, thần muốn tiêu hao càng nhiều siêu phàm thân lực, phân ra càng nhiều tâm thần duy tự trạng thái của mình, dùng cái này mới có thể tiếp tục chiến đấu. "Ngươi, đáng chết a." Phệ Tâm Chiến Thần đầu quay lại, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ngân sắc cự long, trong miệng gầm nhẹ luôn luôn lấy móc ra địch nhân trái tim làm thú vui vẻ tâm chiến thần, lần này đầu tiên là bị thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn trúng đích trái tim, được trao cho giả yếu khái niệm, lại chỉ là kém một chút, liền bị gã Lệ ông trực tiếp đem trái tim hái đi, đây đối với vẻ tâm chiến thần mà nói, quả thực là vô cùng đột nhã. Theo vẻ tâm chiến thần hiện đầy tơ máu đôi mắt bên trong, gã Lệ ông có thể nhìn ra thần phẫn nộ. Gã Lệ ông rất tình nguyện nhìn thấy thần phẫn nộ. Địch nhân phẫn nộ, đại biểu công kích của hắn hữu hiệu. Nếu là đối mặt công kích của mình, địch nhân ngược lại cười ha hả vui vẻ, kia mới có thể không ổn. Gã Lệ ông lúc này liền cười ha hả sau đó mở miệng chính là cướp đoạt thời gian chi tức, một ngụm nôn hướng phệ tâm chiến thần, cướp đoạt thời gian chi tức, đối với đã được trao cho giả yếu khái niệm, đang chịu đựng thời gian trôi qua đưa đến suy yếu phệ tâm chiến thần mà nói, thậm chí so thời gian nát bấy chi tức còn nguy hiểm hơn. ngoan thoại mới nói một câu, liền bị ép đình chỉ. trực giác cảm thụ được cướp đoạt thời gian chi tức đối với mình nguy hiểm, phệ tâm chiến thần song chào trùng điệp, hung tận hướng về phía trước xé ra. với anh, một đạo huyết thống sắc thực thể chạm tre trời cự chào hành không xuất thế, trực tiếp ngang ngược sẽ rách hướng gã lẹo ở vị trí, nửa đường đối cứng lấy, cùng gã lẹo ống phun ra cướp đoạt thời gian chi tức đối bính cùng một chỗ. Che trời huyết hồng cự trảo cùng cấp đoạt thời gian chi tức lẫn nhau đấu đá, khi thì cự trảo bị áp bách hướng về sau, khi thì cấp đoạt thời gian chi tức thẳng tiến không lùi băng. Che trời cự trảo vị trí trung ương, tại cấp đoạt thời gian chi tức trùng kích vào, dường như tao ngộ ngàn vạn năm tuế nguyên xâm nhập, siêu phàm thần lực bị thời gian trừ khử. Cấp đoạt thời gian chi tức tiếp tục vọt tới trước, Phệ tâm chiến thần đồng lô co rút lại, tràn trọc tránh nẻ. Thần cánh tay phải bị cấp đoạt thời gian chi tức quật vào, lông tóc khô héo, huyết nhục khéo rút, da thịt mọc đầy nếp uốn, biến khô cằn không có chút nào lực lượng cảm giác. Hừ. Phệ tâm chiến thần hừ lạnh một tiếng. Huyết hồng sắc siêu phàm thần lực trào lên tới cánh tay phải vị trí, đem giả yếu cánh tay một lần nữa chặn đầy. Vô Thần Thân bộ phát siêu phàm thần lực, huyết hồng sắc quang mang sáng chói bằng mắt, lấy vệ tâm chiến thần làm trung tâm, phát họa tạo thành ngưng thực lợi trảo hình dáng. Tiếp theo trong máy mắt, vệ tâm chiến thần lôi kéo bơi lượn qua huyết sắc lưu quang, xuất hiện tại ngân sắc cự long đỉnh đầu vị trí, một trảo theo trên hướng xuống, sẽ rách hướng đầu của gã lẹ ông. Bay dây thời gian bên trong, ngân sắc cự long hai cánh nhấc ngang, phát sau mà đến trước, nhấc lên cuộn cuộn thời gian nước sông, lấy so vệ tâm chiến thần càng nhanh chóng manh dáng vẻ, chụp về phía thân thể của thần. Lúc này, Phệ Tâm Chiến Thần trong miệng vang lên gào trầm thấp, toàn thân siêu phàm thần lực nồng đậm bộc phát, khiến 10 hạt sĩ phương diện tiên khung cơ hồ đều biến thành huyết hồng sắc. Chiến tranh quyền hành, đen bóng chiến trận. Oang oang ngoạng. Lấy Phệ Tâm Chiến Thần làm trung tâm, từng cái hư ảo lại chân thực hấp diệu thạch lợi trảo từ hư không hiện hiện, mang theo xé rách tất cả tất cả phong mang, trải rộng bốn phương tám hướng, tựa như từng đóa từng đóa nở rộ lợi trảo trảo trạng đóa hoa, tạo thành tràn ngập thiên địa lĩnh vực chiến trận. Trong khoảnh khắc, đẩy trời lợi trảo quét sạch hướng ngân sắc cự long, ước vạn lợi trảo hợp lại cùng nhau, biến thành một đôi to lớn hùng vĩ màu đen cự trảo, gắt gao cầm nã lấy ngân sắc cự long long rực xé phệ tâm chiến thần bản tôn lợi trào rơi xuống ngân sắc cự long kịp thời quay đầu nhưng vẫn là cảm nhận được một hồi đau nhức kịch liệt tuế nguyệt hàng rào bị cắt mở mặt nạ bên trên tinh miệng vảy rồng bị cắt mở ngân sắc cự long mặt nạ bên trên lợi trảo vết tích theo trên hướng xuống một cái bạch kim đôi mắt đều bị cắt đứt chảy ra tiêu tán thời không năng lượng cũng chính là lúc này máu của gã lệ ống khoảng cách gần hạ, phệ tâm chiến thần một kích thành công đồng thời vô cùng vô tận hắc rượu thạch lợi trảo bò lên trên từng tầng từng tầng bao vây lấy ngân sắc cự long gã lệ ống ô dưới li ta sẽ đem ngươi nuốt lại liên tục không ngừng lấy ngươi trái tim làm thức ăn Phệ Tâm Chiến Thần gầm nhẹ. Đột nhiên, ngân sắc cự long thân thể ông động lại lên, biến hư ảo, biến vô hình vô chất, cùng thời gian trường hà hòa làm một thể, hóa thành to lớn thời gian cự long, tự hắc diệu thạch lợi trảo trong lĩnh vực xuyên qua thoát ly. Phệ Tâm Chiến Thần vừa mới niết lên khẽ miệng cứng ngắc ở. Chênh chênh chênh hùng vĩ, bao khỏa toàn bộ 12 cây phương diện thời không cự long trong mắt, nhìn lấy mình thể nội Phệ Tâm Chiến Thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tuế nguyệt nước sông nhấc lên mảnh liền sóng cả, tại hiện thực thời không bên trong ngưng kết thành ngàn vạn đạo thời gian xiển xích, như rắn như rồng, cuốn quanh hướng Phệ Tâm Chiến Thần. Tập sát tạm sát hắc diệu thạch lợi trảo cơ vào phòng lự. Đây trời vung dậy, đối kháng gần như tràn ngập tất cả không gian thời gian xiển xích, lẫn nhau căng thẳng. Không hết kỳ sổ thời gian xiển xích bị xé nước chặt đứt, một lần nữa dung nhập thời gian trường hạ. Ông. Lúc này, thời gian Cự Long hình thái đổ sụp, cụ hiện thành thực thể ngân sắc Cự Long. Ngược dòng thời gian đem hắn mặt nạ bên trên thương thế phục hồi như cũ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vệ tâm chiến thần. Tinh Giới Quyền Trượng tự trên vảy rồng treo lên, huy sái ra vánh ánh ngân mang quang trạch. Tại ngân sắc Cự Long ngũ miệng giống như sừng rồng bên trên xuân hoa vương quan, anh hùng chi quan cũng bắn ra màu ngà sữa huy quang. Tinh Giới Quyền Trượng cùng anh hùng chi quan, hai kiện vị diện vũ trang. Đồng thời toàn lực ứng phó, lại không giữ lại. Anh Hùng chi quan phóng xuất ra cao nồng độ sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng rót vào cự Long thân thể, khiến mỗi một tấm vảy rồng đều phát ra bạch quang chói mắt, vô cùng đại trình độ tăng phúc thể phách thổ tính. Wen, ngân sắc cự Long hai cánh tung hành, ngang nhiên đụng vào hắc diệu thạch lợi trảo trong lĩnh vực. Ngân sắc cự Long xung quanh, giống nhau xuất hiện một cái hắc diệu thạch lợi trảo lĩnh vực, chỉ là so chính bản phải yếu hơn một chút, vô cùng vô tận hắc diệu thạch lợi trảo lẫn nhau đối binh, tiếng oanh minh như núi hô hài khiếu, dường như tối say thịt. Đồng thời, một chút tại phệ tâm chiến thần khống chế dưới hắc diệu thạch lợi trảo lại lần nữa khép lại, hóa thành cự trảo cầm nã hướng ngân sắc cự long, anh hùng chi quan quang mang tràn đầy, ngân sắc cự long không trốn không né, rầm rầm rầm, cự chảo phá thành mảnh nhỏ, lần này không thể bắt ngân sắc cự long, ngân sắc cự long thẳng tiến không lùi, theo tràn đầy lợi chảo bao trùm trong lĩnh vực, sẽ rách ra một đạo chống không quý tích thông đạo, trực tiếp lướt về phía trong lĩnh vực phệ tâm chiến thần, xâm nhập lĩnh vực của ta, tự tìm chết. lời nói chưa rơi, một đạo ngân sắc huy quang tự nương theo tại ngân sắc cự long tinh giới quyền hành bắn ra, không nhìn vệ tâm chiến thần đông đảo phong ngự, trực tiếp trúng đích đầu của thần, làm nàng động tác cứng đờ, thanh âm im bặt mà dừng đồng thời, ngân sắc cự long lớn người mà tới, đứng thẳng người lên, gã lệ ống long eo vận động, lấy truy làm trục tâm, long cánh tay hướng về sau cuốn lượn như cung, dường như kéo căng đại cung, long chảo thì khép lại như mâu, dường như tiễn, lượn lờ lấy càng hùng hậu thời gian chi lực, khiến thời không tuần hoàn vỡ vụn. tiếp theo một cái chớp mắt, phệ tâm chiến thần bên ngoài thân quang huy lập lòe, tự tinh giới quyển trượng tinh thần công kích bên trong thoát khốn, thân huyết hồng đồng trong mắt phản chiếu lấy mặt nạ lạnh lùng mà nghiêm nghị gã lạy ống, suy, khép lại như mâu long chảo xé rách thời không, quan xuyên một tầng lại một tầng huyết hồng thần lực hỗn thuẫn, một hướng mà vô địch, đâm rách phệ tâm chiến thần lượng lực chi tâm, phệ tâm chiến thần trái tim lại lần nữa mãnh chấn, hóa thành kinh khủng, khiến bình thường cường đại thần linh đều sẽ biến sắc chấn động sóng xung kích. ngân sắc cự long hai cánh giương chào, thờ ơ. lần này thể phách thuộc tính tăng nhiều sau, gã lệ ổng long chảo kiên định xuyên qua xung kích sức đẩy, triển khai câu chỉ, chụp vào phệ tâm chiến thần trái tim, xùi. long chảo mang theo đỏ thâm thần huyết, lúc trước ngực xuyên vào, sau này tâm phá vỡ, ngang nhiên quán xuyên phệ tâm chiến thần lồng ngực. tại trong lòng bàn tay còn nắm chặt một quả huyết hồng kết tinh giống như, còn tại tùng tùng nhảy nhót trái tim, tiếng như hồng trung. lúc này phệ tâm chiến thần như bị sét đánh. Trái tim đối cái khác thần linh mà nói, có lẽ cũng không phải là rất trọng yếu bộ vị, nhưng là đối phệ tâm chiến thần lại là cực kỳ trọng yếu, là thần lực lượng trọng yếu hồi tâm, tự huyết tế bên trong chiếm được năng lượng, cơ bản đều cất giữ tại trái tim của thần bên trong. Cự Long một cái khác Long chảo nâng lên, bao khỏa chế trụ phệ tâm chiến thần đầu, đồng thời rút ra quán xuyên thần lồng lực cường kiện Long cánh tay. Ngươi, phệ tâm chiến thần khí tức sụp giảm, phản ứng dây chuyển hạ, tại thời gian đình chỉ, chậm chạp, lưới trời khống chế bên trong, gần như không cách nào di động, chỉ có thể trợn mắt nhìn ngân sắc cự Long lấy ra trái tim của mình. Một chảo cầm lấy phệ tâm chiến thần đầu, một chảo cầm trái tim của thần. Ngân Sát Cự Long hai mắt dường như tích lũy lấy phong bạo hải dương, nói rằng: "Đâm ngươi té, ngươi làm ta thụ thương, đạt được ta tán thành. Đối với ta công nhận đối thủ, ta từ trước đến nay là toàn lực ứng phó, không lưu chỗ trống." Mới đầu, gã Lệ hùng dự định chỉ lấy lực lượng của mình, chiến thắng Phệ Tâm Chiến Thần. Tiếp xúc ngắn ngủi sau, hắn phát hiện mình cùng Phệ Tâm Chiến Thần sức chiến đấu tại sàn sàn với nhau, mong muốn thành công giết chết hoặc là phong ấn thần, chính mình nhất định cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ, thế là không do dự nữa sử dụng thuộc về vị diện chi vương vị diện vũ trang. Dù là tại không thuộc về mình vị diện, vị diện vũ trang như thế có thể phát huy ra đủ cường đại vĩ lực. Chương 584, cựu ngục chi chủ, ma quỷ quân vương, 1. Sử dụng vị diện vũ trang sau, gã Lệ ổng chiến lược lại lần nữa tăng lên một đoạn, theo thế lực ngang nhau biến mạnh hơn Phệ Tâm Chiến Thần, tại Phệ Tâm Chiến Thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, lấy như bẻ cảnh khô dáng vẽ đưa nàng nhanh chóng manh đánh bại. "Trở lợi ngươi, chính là vĩnh hằng tử vong." Ngân sắc Cự Long ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, lặng lặng nói rằng, tại Cự Long Lợi trào bên trong, Phệ Tâm Chiến Thần duy trì liên tục không nghỉ giãy giụa, nhưng là hiện tại nó hết sức yếu ớt, ở vào gã Lệ Ẩng đủ loại phong cấm thủ đoạn bên trong, đã không cách nào đối gã Lệ Ẩng tạo thành nghi hiệp, chỉ là phí công giãy giụa gã lệ ông lẳng lặng nhìn chằm chằm vệ tâm chiến thần, sử dụng thời gian hổ phách phong ấn thuật, tập sát tập sát. móng phải phía trên, đỏ như máu tinh thể giống như chiến thần trái tim bị phong tuồn xung, dưới không còn nhảy vọt. móng trái hạ, từng tầng từng tầng thời gian hổ phách theo vệ tâm chiến thần đầu, theo trên hướng xuống, từng bước kéo dài trùng điệp tới thần mắt cá chân, cho đến đem vệ tâm chiến thần toàn bộ phong ấn ở bên trong. đến tận đây, từng tại bình minh thời kỳ chiến tranh, trong bóng tối gây sự, đối vạn thần điện chư thần tạo thành nhất định bối rối á thần, toàn bộ đều bị cầm xuống. Vệ Tâm Chiến Thần đâm ngươi tép cùng nhẹn chỗ lọt, các nàng coi là đầu nhập vực sâu trận doanh có thể cùng Ác Ma Vương tử hợp tác, dùng cái này để ứng đối nguồn gốc từ Vạn Thần Điện uy hiếp, chuyện này chỉ có thể nói, các nàng là mười phần sai, vực sâu không đáy vốn là Vạn Thần Điện quyết định muốn diệt trừ mục tiêu, các nàng cùng Thâm viên Ác Ma Sen lẫn trong cùng một chỗ sẽ không ảnh hưởng Vạn Thần Điện quyết sách. Ác Ma thụ tâm vực sâu ý chí chuẩn bị cho mình vật dẫn. Đem đã bị phong ấn ở thời gian hộ phách bên trong Vệ Tâm Chiến Thần thu hồi, ngân sắc cự lòng ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi, gần như phá thành mảnh nhỏ vực sâu không gian. Là vực sâu ý chí vì chính mình dựng dục vị diện chi vương hình thức ban đầu sao? Có lẽ là có kế hoạch này, nhưng thành công sát suất không lớn. Gã lệ ông đồng thời là tinh giới cùng anh hùng lĩnh vực vị diện chi vương, đối với phương diện này hiểu rõ có thể nói là chuyên gia đại sư. Lấy vực sâu không đãi tình huống, lấy vực sâu ý chí cường đại, có thể gánh chịu vực sâu ý chí vị diện chi vương, cũng không phải bình thường tồn tại có thể làm được. Liên hiện tại gã lệ ông mà nói, hắn đều không có tự tin có thể gánh chịu được vực sâu ý chí. Vực sâu ý chí, có thể nói là nhất là thành thuộc cường đại vị diện ý chí, thậm chí bởi vì quá cường đại, chậm chạp không cách nào tìm được vị diện chi vương. Cái gọi là ác ma quân vương, theo gã lệ ông lớn nhất khả năng chính là vượt sâu ý chí tại nuôi cổ, vì chính mình chọn lựa vị diện chi vương là vượt sâu không đáy hoang vuôn. Về phần muốn thế nào hoàn toàn đem khống vị diện chi vương, đem nó biến thành khôi lỗi của mình, vượt sâu ý chí khẳng định có kế hoạch, vượt sâu không đáy, vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ không ổn định nhất nhân tố. Gã lệ ổng ngắm nhìn một phía, ánh mắt dường như xuyên qua 12 cây phương diện, đảo qua tầng tầng vượt sâu, tiên lặng bên ngắn mũi trầm mặc sau, gã lẹ ông thu hồi ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía mười cây phương diện nơi nào đó. Ác ma thụ tâm lúc này ở nuốt, rất gà tập biến ảo thành bản thạch hình thái. Nạm nạm tiến vào một tòa 12 cây phương diện bên trong không tính thu hút thấp bế sơn câu. Đáng tiếc, cái này không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của gã lệ ổng thẳng tắp khóa chặt ác ma thụ tâm, nhìn qua tất cả trở ngại, xuyên thấu nguy trang. Theo gã lệ ổng dáng lâm tới 12 cây phương diện bắt đầu, hắn ngay tại nhất tâm tâm dụng. Một phương diện duy trì thời không phong tỏa, không cho ác ma thụ tâm rời đi, đồng thời từ đầu đến cuối quan sát đến ác ma thụ tâm động tác, còn lặng yên không tiếng động gieo thời gian ấn ký. Một phương diện khống chế thời không không tính ngắn ngủi ngăn cản phệ tâm chiến thần bước chân. Cuối cùng một phương diện đối phó diện chỗ lọt. Như thế, hắn vẫn là trở thành người thắng sau cùng nếu như không có vị diện vũ trang, có lẽ không có cách nào thành công phong ấn lại phệ tâm chiến thần. bất quá vị diện vũ trang đã bị ta nắm giữ, cũng coi là thuộc về ta lực lượng. anh hùng chi quan quang mang nội liễm, tinh giới quyền trượng một lần nữa biến mất tới ngân sắc cự long lân giáp bên trên, ung dung thản nhiên, lặng im tồn tại. tại ngân sắc cự long không che giấu chút nào trực tiếp nhìn soi mói, nhưng tụ như thật ánh mắt khiến ác ma thụ tâm có chút rung động. ác ma thụ tâm ý thức được chính mình bại lộ, nó nghỉ một chút, dường như từ sắp sao chổi giống như, càng cao tầng hơn suất càng cấp thiết va chạm không gian bích lũy, lần lượt bạo phát lực lượng, xung kích gã lẹo ổng bố trí thời không phong tỏa ông muốn thoát đi 12 cây phương diện. Mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì, nếu là vực sâu phương diện dựng dục ra tạo vật, khẳng định đối vực sâu có lợi. Ngân sắc cự long mỉm cười, long trảo duỗi ra, dần dần bành trướng, che khuất bầu trời, phong tỏa ác ma thụ tâm tất cả lộ tuyến, bao phủ chụp vào ác ma thụ tâm. Như vậy thời gian, một đóa hắc bên trong mang ngó hỏa diễm chi hoa bỗng nhiên nở rộ, Lặng Yên không tiếng động đốt mặc vào gã lệ ổng thời không phong tỏa, dáng lâm tại 12 cây phương diện. Hô. Hỏa diễm chi hoa khép lại, hóa thành thực thể, nâng kết thành thật dài áo choàng. Oen. Tính mịch tí mắng nóng rực lại băng lanh tiêu đốt lên hỏa diễm mãnh liệt mà lên, hình thành ngã trời, chặn đường tại ngân sắc cự long lợi chảo cùng ác ma thụ tâm trước. Ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ, đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy đầy trời lạng lặng tiêu đốt hỏa diễm, nội tâm sinh ra dự cảm cơ ổn. Áo choàng chủ nhân, giống nhau vượt vị diện mà đến, xuất hiện trong tầm mắt của gã lệ ông. Da thịt xích hồng, phía trên có dung nham giống như hoa văn lóe lên ánh sáng màu đỏ, chán sinh song giác, uốn lượn lấy hướng ngã trời, đồng mắt thâm thúy, đốt yêu đốt hỏa diễm. Thân thân mang phong dài đỏ tươi trường bảo, như máu như lửa, có hỏa diễm tiêu đốt hai mắt tiên tinh thâm thúy là giống như địa ngục huyết sắc, bên trong giường như ẩn chứa vô tận trí tuệ, còn có ngàn vạn đang nổi lên tà ác cấm như kế hoạch. Một cây khảm nạm lấy vô số nhỏ bé hồng ngọc, đỉnh hồng ngọc tựa như cực đại đầu đúa chín tiết pháp trượng, bị thần cầm trong tay. Vẻ ngoài bên trên, nàng xem ra giống như là dáng người gầy gò thâm ngục luyện ma, cùng phần lớn giữ tận hung tàn, làm cho người nội tâm e ngại thâm ngục luyện ma khác biệt. Thần khí chất tú tĩnh ly tính, giống như là một vị trí tuệ phi phàm người thi pháp, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy đáng sợ, ngược lại sẽ nội tâm biến tĩnh, phát ra từ linh hồn bằng lòng lắng nghe âm thanh của thần dạy bảo. Tại nhân loại thẩm mỹ bên trong, mặt mũi thần có thể nói là anh tuấn, tựa như yêu dị duy mỹ, sớm chớp mưa bão. Ngóng ngóng, như gió bão vượt sâu khí tức theo bốn phương tám hướng để ép hướng thần, bị thần trung quanh hỏa diễm thiêu đốt trừ khử, màu đỏ thơm áo tràng lặng yên tự động. Lãnh cốc ma quỷ, địa ngục chủ quân, cựu ngục chi chủ, át ma tiểu tư, gã lệ ông như gặp đại địch, mặt nạ thật trọng. Tại nội tâm ý mắng nói nhỏ, cựu ngục chi chủ, chín tầng địa ngục không thể tranh cãi quân vương, đồng thời cũng là nắm trong tay địa ngục ý chí vị diện chi vương, không phải khôi lỗi, mà là đem địa ngục ý chí biến thành chính mình công cụ địa ngục chi chủ. Ánh mắt của gã lệ ông đảo qua cựu ngục chi chủ trong tay chiến tiết hồng ngọc phát trượng, cảm nhận được nồng đậm địa ngục khí tức. Căn này hồng ngọc phát trượng, hẳn là địa ngục vị diện vũ trang. Gia hoàn này, dẫn đầu ma quỷ quân đoàn đại quy mô tiến vào chiếm giữ Vạn Nguyên Bình Nguyên, nhưng là ngoại trừ cũng không có cái khác hành động, hiện tại ngược lại để cho ta gặp được. Cũng may, thần rõ ràng gánh chịu rất nhiều bắt nguồn từ vực sâu không đáy quy tắc các bách, hẳn là không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Vực sâu cùng địa ngục lâu dài chiến chiến, tương hỗ là tốc địch. Tại trong thâm nguyên cựu ngục chi chủ, độ phải áp bách trình độ rất cao, chỉ là mắt trần có thể thấy, liền có thể thấy được nạn cùng vực sâu khí tức lẫn nhau đấu đá. Gã Lệ ổng tại trên người thần cảm nhận được cùng phệ tâm chiến thần hơi cao, nhưng là không, có cao rất nhiều, không làm chính mình cảm thấy cực lớn nguy hiểm ý hiệp. Lúc này, vị này thần bí cựu ngục chi chủ mở miệng. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, Gat Lệ ổng Ô Zili ổng các hạ. Ác ma thủ tâm đối ngươi không quan trọng, đơn giản chính là một cái cất giữ chi vật, nhưng là ta cần nó, ta có thể dùng nó chế tạo ra che đậy vực sâu áp chế vật phẩm, dùng cái này đến tốt hơn đối phó vực sâu không đáy. Chương 584, cựu ngục chi chủ, ma quỷ quân vương 2. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta muốn, chúng ta có tương tự mục tiêu ngươi có thể cứ vậy rời đi, từ bỏ ác Ma Thủ Tâm, thần ngữ khí bình tĩnh mà nhu hòa, không mang theo át ý, mười phần thẳng thắn chân thành tha thiết, đồng thời có đặc biệt mị lực, làm cho người theo bản năng mong muốn nghe theo, bị động liền mang theo tinh thần loại ảnh hưởng hiệu quả. vị này địa ngục chủ quân giường như rất tốt giao lưu, từ bỏ ác Ma Thủ Tâm, cho một món nợ ân tình của thần, hẳn không phải là cái gì xấu lựa chọn. ông, tinh giới quyền trượng nói lên, Phản phất có một đạo nước mát lưu lâm ly mà xuống, ngân sắc cự long đồng lỗ co rụt lại, biến cảnh dắt lên, lấy gã lê ống thiên truy bách luyện cùng trời sinh cường đại tinh thần ý chí. Vừa rồi như cũng nhận lấy Cửu Ngục chi chủ nôn ngữ ảnh hưởng. Đây chính là ma quỷ, không, ma quỷ quân vương mẹ hoặc. Ngân sắc lớn Long Kiên quyết lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi sớm tôi không đến, tại kịch chiến về sau giáng lâm, là muốn ngồi thu lưới đánh cá chi lợi. Không có chuyện dễ dàng như vậy, nó là của ta chiến lợi phẩm, ta sẽ không để cho cho ngươi. Ngươi mong muốn tức đoạt, liên động thủ thử một chút xem sao. Cho dù là đối mặt Cửu Ngục chi chủ, gã lệ ông cũng không muốn nhường cho vốn nên thuộc về mình chiến lợi phẩm, cho dù chính mình lấy nó chỉ là cất giữ cũng không được. Huống chi, Cửu Ngục chi chủ lúc này đến, rõ ràng chính là xem trọng thời cơ mong muốn không phí sức đạt được các mà thụ tâm thái độ của ngươi rất kiên quyết cựu ngục chi chủ nụ cười thu liễm lại đi biểu lộ bình tĩnh nói rằng ta thưởng thức thái độ của ngươi nhưng là không thích dừng một chút thần mở miệng nói ra mặc dù có sai lầm quân vương ủy nghi nhưng ngươi đã không nguyện ý từ bỏ ta chỉ có thể tranh đoạt đông Hồng ngọc pháp trượng nhẹ nhàng hư không một chút một đạo gợn sóng gợn sóng trong nháy mắt huyết tán ra bao trùm toàn bộ 12 cây phương diện thiên địa biến sắc vì đó là đủ một náy mắt mười cây phương diện bị vô cùng vô tận địa ngục hỏa bao phủ bất luận là bầu trời vẫn là đại địa đều dắt lên một tầng địa ngục hỏa diễm dường như biến thành địa ngục dung lô, đại địa bị hòa tan, biến thành dòng nham thạch trôi, có đông đảo ma quỷ theo trong nham tương sinh ra, leo ra, gào thét, tuyên cao chính mình sinh ra. Nơi này rõ ràng là vực sâu không đáy, nhưng là giống như trở thành chín tầng địa ngục một bộ phận. Đồng thời, toàn bộ 12 cây phương diện đều chấn động kịch liệt, vực sâu khí tức yên lặng một giây sau, xưa nay chưa từng có điên cuồng một phát, hóa thành quần cuộn gió lốc, đem vừa mới đạn sinh ma quỷ toàn bộ nghiền chết, khiến vô tận địa ngục hỏa vì đó chập chờn. Tập sát tập sát, đại địa đổ sụp, bầu trời xé rách, không gian phân giải, gã lê ống đồng lỗ hơi co lại. Bởi vì chấp trưởng địa ngục vô tận tuyết nguyệt, cựu ngục chi chủ đối vị diện vũ trang kỹ xảo sử dụng, mạnh hơn gã lệ ổng nhiều lắm, so sánh dưới, gã lệ ổng vị diện này chi vương còn rất mê nô. Đồng thời, bởi vì lúc trước chiến đấu mà biến yếu rớt 12 cây phương diện, bởi vì cựu ngục chi chủ động tác, hiện tại càng là trực tiếp tại đi hướng diện vong sụp đổ. Địa ngục vị diện vũ trang tạo nên lĩnh vực, tạm thời chống lại vực sâu áp bách sau. Cựu ngục chi chủ khí tức liên tiếp tăng vọt, qua trong giây lát đạt đến khiến gã lệ ổng cảm thấy hai hùng khiếp vĩ trinh độ. Vị này ma quỷ quân vương thực lực tiêu chuẩn là loại 19 thần cách đẳng cấp, mà lại là chỉ nửa bước đã bước tại loại 2 thập thần ô đẳng cấp, nếu là tại địa ngục vị diện, càng là có thể trực tiếp phát huy ra loại 2 thập thần ô đẳng cấp vĩ lực, không kém gì vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ bất luận một vị nào tồn tại. Nàng bây giờ ở vào vực sâu không đáy, tại hồng ngọc quyền trượng mở ra địa ngục hỏa trong lĩnh vực, không nhận tân phúc, không nhận áp bách, chỗ cho thấy là chân chính lực lượng. Như thế nào, ta có hay không có năng lực theo trong tay ngươi cấp đi ác ma thủ tầm. Vực sâu khí tức cuồng bạo, 12 cây phương diện dần dần vỡ vụt, đồng thời, tại tận thế giống như thế giới bên trong, Cựu Ngục chi chủ nhìn qua ngân sắc tự lòng, lặng lặng hỏi thăm. Cùng lúc đó, vực sâu trước nay chưa từng có táo bạo lên, không chỉ là 12 cây phương diện, rất bao sâu nguyên phương diện đều xuất hiện địa ngục chấn động, tại cuồng bạo vực sâu khí tức bên trong, Gác Lệ ổng dường như cảm nhận được nguồn gốc từ vực sâu ý chí lựa giận. Tại cái khác vực sâu phương diện, Ác Ma Vương tử cùng đại công tức nhóm tại tranh đấu thời điểm, Từng vị ma quỷ lãnh chúa cùng chỉ chung với Cựu Ngục chi chủ Hắc Ám Ma tướng ra tay chân trần, tập trung công kích Ác Ma Vương tử cùng đại công tước, đương nhiên khiến vốn là hỗn loạn chiến cuộc lại thêm một mùi lửa. Ma quỷ lãnh chúa cùng Hắc Ám Ma tướng giống nhau thừa nhận vực sâu áp chế hơn nữa không có cựu ngục chi chủ vĩ lực nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạng bọn chúng vẫn là làm ác ma vương tử cùng đại công thức tạo thành nhất định ảnh hưởng gã lệ ổng thấy rõ vượt sâu không đáy đem thế cục biến hóa quan chắc đang nhìn ma quỷ trận doanh rốt cục kiềm chế không được mặc dù có vượt sâu áp chế nhưng là bởi vì có thống nhất lãnh tụ hơn nữa đám ác ma lẫn nhau đấu đá không cách nào liên hợp ma quỷ tại trong thâm nguyên cũng hoàn toàn có thể là một phương thế lực cường đại không thể khinh thường ngươi mong muốn ác ma thụ tâm nếu là lựa chọn giao dịch với ta ta có khả năng như ngươi mong muốn nhưng ngươi mong muốn trắng trận cắt đoạn Ngân sắc cự long ánh mắt lạnh lẽo, trực diện cựu ngục chi chủ trầm giọng nói: Ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm như ý. Nói chuyện đồng thời, anh hùng chi quan lại lần nữa nổi lên trắng sữa quan hỏa, tinh giới quyền trưởng lơ lửng mà lên. Ông, tinh giới quyền trưởng nhấc lên thiên hà giống như ngân quang thủy triều, tràn trề lực lượng tinh thần ngưng tụ như thật, gào khét mà đi, tách ra đông đảo địa ngục hỏa, quét sạch hướng cựu ngục chi chủ. Thân thể tại sinh mệnh năng lượng tăng phúc hạng, thể phách thuộc tính tăng gấp bội ngân sắc cự long hóa thành một đạo lưu quang, cùng lúc trực tiếp phi nhanh làm át ma thủ tâm, long chào triển khai, bắt tới. Cựu ngục chi chủ ánh mắt không thay đổi, hưng ngọc quyền trưởng tự dưới lên trên bạch một cái và anh đen nhánh cùng huyết hồng đan vào một chỗ địa ngục hỏa diễm hóa thành cự trường đập diệt tinh giới quyền hành nhất lên tinh thần thủy triều cùng lúc cự ngục chi chủ như như địa ngục đỏ sẩm hai mắt nhìn chăm chú hướng ngân sắc cự long ngục hỏa đấu thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên có hỏa diễm giấy lên bao trùm ngân sắc cự long mỗi một tức bên ngoài thân đem nó hóa thành hừng hực hỏa cầu kinh khủng nhiệt độ cao cùng khó có thể tưởng tượng tà ác âm lãnh đồng thời truyền đến tuế nguyệt hàng rào bị cấp tốc tan rã gã lê ống cảm nhận được ngục thể cùng phương diện tinh thần kịch liệt thống khổ loại này địa ngục hỏa diễm như như giỏi trong xương trong khoảng thời gian ngắn rất khó dứt tát thời gian ngự dòng Thời gian nghịch hướng lưu chuyển, khiến thương thế không ngừng tái sinh, gã lệ ổng toàn thân đốt địa ngục hỏa, dường như một đầu đến từ địa ngục hỏa lòng, mạnh mẽ tiếp tục chụp vào ác ma thủ tâm, đầy trời hỏa diễm dường như vô hiệu. Cửu Ngục chi chủ như mày. Bình thường cường đại thần linh nếu như bị thần ngục hỏa trúng đích, sẽ không như gã lệ ổng biểu hiện đồng dạng nhẹ nhõm. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, thần tiếp cận ác ma thủ tâm, bắt tới. Một bên là Cửu Ngục chi chủ, một bên là dục hỏa ngân sắc cự long, ác ma thụ tâm gấp run rẩy không ngừng, tại nguyên chỗ đảo quanh. Wen, nhìn qua đối diện Cửu Ngục chi chủ, ngân sắc cự long một ngụm thời gian nát bấy chi tức phun ra. Đồng thời, Cửu ngục chi chủ giơ lên Hồng Ngọc Địa Ngục Pháp Trượng, huy sái ra một đạo tinh hồng mãn sáng, cùng gã lệ ổng Long Tức đang đối mặt đụng nhau. Ầm ầm. Hung mãnh vô cùng sóng xung kích tại Ác Ma Thụ Tâm khoảng cách gần bắn ra. Địa Ngục Hỏa cùng Long Tức đối bình đấu đá, đem gã lệ ổng bố trí thời không phong tỏa sẽ mở, cũng sẽ Cửu ngục chi chủ tạm thời tạo nên lĩnh vực phá vỡ lỗ hổng. Ác Ma Thụ Tâm nao nao, sau đó vèo hóa thành tử sắc sao trổi, kích xạ hướng lỗ hồng vị trí. Cửu Mộc chi chủ ánh mắt núng tụ, phía sau áo choàng cuốn lên, phát sau mà đến trước, bao phủ làm Ác Ma Thụ Tâm, muốn tại nó chạy trốn trước đó, liền đem Ác Ma Thụ Tâm bắt lấy ta không lấy được, ngươi cũng đừng hỏng." Thấy thế, ngân sắc cự long trong miệng gầm nhẹ. Chậm chạp thời gian, áo choàng tốc độ chậm lại, thần tốc thời gian, ác ma thụ tâm tốc độ lại tăng. Hô, áo choàng chỉ cuốn tới ác ma thụ tâm chập chần đuôi ánh sáng, ác ma thụ tâm thông qua lỗ hổng, giật trốn ra 12 cây phương diện, độ hướng càng sâu tầng vực sâu không đáy. "Ngươi." Cửu ngục chi chủ mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Gã lệ ông thờ ờ," đối nàng niết miệng cười một tiếng. Thần sâu nhìn ngân sắc cự long một cái, cửu ngục chi chủ không chần chờ, lập tức rời đi lảo đảo muốn ngã 12 cây vực diện, truy làm ác ma thụ tâm. Đồng thời giải trừ địa ngục lĩnh vực. Wen bị đè nén thật lâu vực sâu năng lượng điên cuồng tụ lại, hướng vào phía trong co vào để ép, trong gió lốc tại thiên khung ở giữa giường như tạo thành một cái hùng vĩ vực sâu đôi mắt. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự nội tâm sinh ra. Gã Lệ ổng cùng đôi mắt nhìn nhau một chút, sau đó thân thể ông động mở đi, dung nhập thời gian trường hà, trực tiếp rời đi vực sâu. Chất vô biên bắt ngắt nổi điên vực sâu năng lượng chậm rãi ngừng, đôi mắt tán đi, chỉ để lại kém chút hủy diệt 12 cây phương diện. Nhưng lại vực sâu tức giận không có ngừng, chỉ là càng chuyên chú mục tiêu. Tại vực sâu không đáy bên trong ghé qua Cửu Ngục chi chủ, bị vực sâu càng nhiều nhằm vào cùng ngăn trở, ác ma thụ tâm thì là như cá gặp nước, cuối cùng, Cửu Ngục chi chủ bất đắc dĩ, rút về Vạn Nguyên Bình Nguyên, Vạn Nguyên Bình Nguyên đã bị ma quỷ phạm vi lớn cải tạo, lọt vào địa ngục khí tức ăn mòn, dần dần thoát ly vực sâu trường khống, đối ma quỷ mà nói tương đối an toàn. Tao ngộ ma quỷ lãnh chúa cùng hắc cá ma tướng tập kích, ác ma vương tử cùng đại công tử nhóm vừa mới bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là lấy lại tinh thần về sau, mặc dù không có liên hợp, còn tại lẫn nhau chiến đấu, nhưng là đồng thời hướng ma quỷ chút xuống càng nhiều hỏa lực. Bởi vì có vực sâu áp chế, hơn nữa mỗi một vị vương tử cùng đại công tức đều cực mạnh tại bỏ ra một vị hắc ma tướng một vị ma quỷ lãnh chúa tính mệnh làm đại gia sau cái khác lãnh chúa cùng ma tướng rút lui tới vạn liên bên trong vùng bình nguyên ma quỷ rút đi sau ác ma vương tử cùng đại công tức nhóm lại tiến hành một đoạn thời gian tranh đấu sau đó ngắn ngủi nung chiến trương 585, trăm tám mươi adena nguy 1. ác ma thụ tâm tọa độ bị mất long đình vĩnh hằng anh linh chi trong điện ngân sắc cự long có chút nhũ mẩy tại nội tâm nói nhỏ ngay tại vừa rồi tại gã lê ống cảm giác bên trong bị tiêu ký thời gian ấn ký ác ma thụ tâm đột nhiên biến mất, chuẩn xác mà nói, là thời gian ấn ký bị phát hiện đồng thời xóa đi. Ác ma thụ tâm bản thân cũng không có loại năng lực này, Cửu Ngục chi chủ không có đạt được ác ma thụ tâm, như vậy, là vượt sâu ý chí xuất thủ sao? Hay là một vị nào đó ác ma vương tử hoặc là đại công tước? Gác Lệ ổng xem tại vượt sâu không lấy bên trong chuyện đã xảy ra, thời gian dần qua cảm thấy một chút không thích hợp. Cửu Ngục chi chủ, tại sao phải trực tiếp tới cùng ta đoạt ác ma thụ tâm? Ngân sắc cự long mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Dựa theo Cửu Ngục chi chủ lời giải thích, đạt được ác ma thụ tâm sau, Thần có thể thông qua ác ma thụ tâm sáng tạo ra có thể chống cự trừ khử vực sâu không đáy chen ép chiến lược tính trang bị. Bất luận là đối vực sâu không đáy có trâu ngấp nghé, vẫn là phòng ngừa chú đáo, sợ hai vực sâu không đáy cường đại lên sau đem địa ngục tổn phệ, một cái có thể chống cự trừ khử vực sâu chen ép trang bị, đối với địa ngục ma quỷ mà nói, đều là rất trọng yếu tồn tại. Đối mặt với mình mà nói trọng yếu như vậy sự vật, cự ngục chi chủ động thủ cấp đoạt không thể không không phải. Nhưng là, Gã Lệ ông luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Hắn tâm thần nội liễm Lần theo nội tâm dị thường cảm giác lặng lặng suy tư hồi ức, cuối cùng, trong đầu hình tượng như ngừng lại cựu ngục chi chủ như như địa ngục huyết sắc mà bình tĩnh hai mắt bên trong. Là, cựu ngục chi chủ là ma quỷ quân vương, tinh thông tính toán cùng âm nhu quỷ kế, hơn nữa có đầy đủ tín dự. Thần mong muốn ác ma thụ tâm, hoàn toàn có thể lựa chọn giao dịch với ta. Ma quỷ từ trước đến nay thấy rõ là người, ta không mâu thuẫn cùng ma quỷ giao dịch điểm này, cựu ngục chi chủ khẳng định biết. Ngân sắc cự long trùng con mắt nhịn, trầm ngâm thầm nghĩ, nhưng là, thần tử vừa mới bắt đầu, liền không có muốn cùng ta giao dịch ác ma thụ tâm ý tứ, mà là thái độ mặc dù hữu hảo, nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến lấy thượng vị người ngự khí yêu cầu ta từ bỏ ác ma thụ tâm cái này trực tiếp chọc giận ta chẳng lẽ cựu ngục chi chủ là cố ý làm như vậy cùng ta sẽ ra chiến đấu tranh đấu sau đó khiến ác ma thụ tâm có cơ hội chạy trốn thời gian thần hóa gã lệ ổng, có không thể tưởng tượng thời gian quyền năng hắn đăm chiêu suy nghĩ thường thường đại biểu thời gian trưởng hà chân thực tương lai đi hướng nói ngắn gọn cực lớn sát xuất chính là chân tướng Về phần là bởi vì gã lệ ống như thế tư tưởng đưa đến tương lai biến động hay là tương lai chính là như thế chỉ là làm gã lỵ ống sớm được biết hay là cùng cả hai đều có quan hệ chính là một cái tương đối phức tạp vấn đề. Lấy ác ma thụ tâm, cựu ngục chi chủ, vượt sâu ý chí các loại tồn tại làm mục tiêu, gã lệ ổng thử sử dụng thấy rõ tương lai, nhưng là hiện ra ở hắn bạch kim mắt đồng bên trong, là đồng đậm tử, máu tươi giống như đỏ, thâm chấm hắc, chói mắt đợi uổng công trời lộng lây sắc thái mê vụ. Vượt qua gã lệ ổng hiện giai đoạn lực lượng, khiến trong mắt gã lệ ổng tương lai mô hình hồ mông lung, nhìn không rõ ràng. Coi như thấy được, bởi vì ta tham gia, kết quả có lẽ liền không chân thật. Gã lệ ông khẽ lắc đầu, không có đối với mình nhìn thấy kết quả cảm thấy thất vọng, tương lai không giống cố định quá khứ, vốn là tùy thời tùy chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi có thể nhìn thấy chỉ là có khả năng nhất phát sinh một đường, thứ nhất nhánh sông, có thể tham khảo, nhưng là không thể hoàn toàn tin tưởng. Chậm, ngân sắc cự long chuyển qua đầu, ánh mắt tùy theo chuyển đi. Vượt qua từng mai từng mai cực phẩm bảo thạch, phỉ thúy, kim loại hiếm, thần khí các loại, tại vô số phong ấn nguyên sơ hoang thần thời gian hỗn phách chen trúc hạng, gã lê ống còn không có phá xác ra đời rồng, rói, con non trứng rồng, hiện tại độ cao đã lặng yên ở giữa đạt đến cao 18 mét. Trứng rồng sau khi sinh cũng không phải là cố định, nó một mực tại tăng trưởng nó đã so tuyệt đại đa số trưởng thành chân long còn muốn khổng lồ, hơn nữa còn còn chưa có kết thức trưởng thành ý tứ, trứng rồng bên trong khí tức đã đạt đến truyền kỳ, xuất sinh chính là truyền kỳ, không chỉ như thế, truyền thống truyền kỳ long tự tự vốn là xuất sinh tức là truyền kỳ, đúng hồ, cha mẹ của nó đều không phải là bình thường truyền kỳ long, cất bước giai đoạn kiên quyết muốn vượt qua đồng dạng truyền kỳ long, nó phá xác mà ra thời gian, có lẽ đã đạt tới bán thần giai đoạn. Không, gã lệ ông, ngươi không thể nghĩ như vậy, bàng không sẽ lặng yên ở giữa ảnh hưởng đứa bé này tương lai đi hướng. gã lê ông lắc đầu, bình tĩnh suy nghĩ. Hắn hiện tại đã không giống với ngày xưa, một cái theo bản năng ý nghĩ liền có thể ảnh hưởng thời gian trường hà biến động, nhất là đối với yếu kém cấp độ tồn tại mà nói, gã Lệ ổng ý nghĩ chính là không cách nào làm trái, tất nhiên sẽ phát sinh vận mệnh, cho dù là một cái thế giới phồn hoa, gã Lệ ổng nếu là cảm thấy nó về sau hẳn là sẽ diệt vong, như vậy bất luận quá trình như thế nào, nó tỷ lệ lớn liền sẽ từ đó đi hướng diệt vong. Thời gian thần hóa. tựa như là trường không thời gian trường hà thần. Hô, ta từng coi là, tới thứ cường đại thần lực cấp độ sau, thực lực của ta tăng lên tốc độ sẽ trở nên chậm, nhưng sự thật giống như không phải như vậy, đây là một cái mới bắt đầu. Ông một cái mắt, ngân sắc cự long thân thể theo anh hùng trong lĩnh vực hư ảo biến mất, triển khai thời gian cự tượng hình thái, xem như hùng vĩ vô ngần thời gian cự long, xuất hiện ở tinh giới vị diện. Dường như tinh giới vị diện vô tận quy tắc trung tâm, tinh giới quyền trượng từng khúc hiện hiện, đồng thời hiện ra tại thời gian cự long lồng ngực lẫn giáp phương vị. Thời gian cự long hai cánh mở rộng, đem không có tận cùng tinh giới không gian, vật chất, sinh linh, đem tất cả sự vật đều bao quát tại hai cánh của mình bên trong, đồng thời, tinh thần ý chí cùng thời gian chi lực như là sợi tơ, sen lẫn thành thiên la địa võng, từng bước một, từng cấp từng cấp, bao trùm tiến vào tinh giới khu vực thời gian trường hà. Trong quá trình này, Tinh giới quyền trưởng Huy sai ra hánh hánh ngân quang. Tinh giới ngân quang, duy quản, quy tắc. Toàn bộ tinh giới vị diện đều tại hiệp trợ phối hợp, nhường thời gian cự lòng, chính mình vị diện chi chủ có thể tốt hơn, càng hiệu suất cao hơn xuất trưởng khống tinh giới phạm vi thời gian trường hạ. Tinh giới ý chi đã công nhận gã lệ ổng vị này vị diện chi vương. Dưới đại bộ phận tình huống, vị diện ý chi càng hy vọng đạt được một vị khôi lỗi giống như vị diện chi vương, có rất lớn trình độ nguyên nhân là, vị diện ý chí so thần linh càng thêm cao ngạo, không nguyện ý bị thần linh chưng khống, trên thực tế, vị diện ý chí vị cách hoàn toàn chính xác cao hơn đông đạo thần linh hoặc là thứ tha lực. Nhưng là Tạ Gã Lệ ổng trở thành vị diện chi vương sau, Tinh giới ý chí dần dần cảm thấy, vị này vị diện chi vương dường như rất không tầm thường, thậm chí có một loại cao hơn đa nguyên vũ trụ cảm giác. Ngay cả ban đầu ở Tinh giới đại chiến cựu diện long thần cùng trên Hạo Thiên đế đều không để cho Tinh giới ý chí sinh ra như thế cảm giác. Bởi vì ý thức được Gã Lệ ổng bất phàm, Tinh giới ý chí sau cùng một chút mâu thuẫn cũng mất, chủ đánh chính là một cái tòng long phối hợp, nhờ vào đó đạt được về sau phản hồi, trở thành vĩnh hằng bất diệt vị diện ý chí. Hơn trăm lần, hơn ngàn lần hiệu suất tăng lên. Hơn nữa ta càng mạnh, hiệu suất sẽ như như vết dầu loang tăng lên càng cao. Ánh mắt gã lệ ổng thâm trầm như tinh không, cảm thụ được từng bước ảnh hưởng trường không thời gian trường Hà Mỹ diệu, so với một mình xâm nhiễm, cái này nhanh hơn quá nhiều. Tinh giới thời gian trường Hà ngay tại như anh hùng lĩnh vực đồng dạng, dần dần trở thành lực lượng của hắn. Không phải thôi, nếu là tại anh hùng trong lĩnh vực, nếu là cựu ngục chi chủ giảm đến, cho dù là hiện tại gã lệ ổng, cũng có đầy đủ lực lượng nhường thần có đến mà không có về. Rất nhanh, tinh giới cũng sẽ trở thành như thế giới vực. Có thích hợp phương thức, có đầy đủ năng lực. Cho dù là tới thứ cường đại thân lực trình độ như vậy, thực lực của ta như cũng có thể lấy bình thường thần linh khó có thể tưởng tượng hiệu suất, phi tốc tiến triển. Gã Lễ ổng có loại dự cảm, khi hắn đem tinh giới vị diện thời gian trường hà đặt vào trường không sau, hắn tối thiểu nhất có thể tăng lên tới loại thần cách đẳng cấp 18 cấp độ, trực tiếp để cao 2 cấp bậc, nhưng mà này còn là phòng đoán cẩn thận. Chương 585, Adena, nguy. 2. Thính tâm ngưng thần xuống tới. Vĩ mô cụ tượng, hình thái cần lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán thời gian cự long nhắm mắt, đắm chìm trong đối thời gian trường hà từng bước trường không mang đến mỹ diệu cảm giác bên trong. Về sau, vượt sâu không đáy bên trong ác ma vương tử cùng đại công tử nhóm, tại ngưng chiến không dài sau một thời gian ngắn, lại lại lần nữa bắt đầu giựl lẫn nhau chiến phạt. Lang Chu thế lực tập đoàn tổn thất vệ tâm chiến thần cùng nện chỗ lọt, thế yếu rất nhiều, nhưng vẫn là khổng lồ nhất vương tử thế lực, có Ác Ma vương tử Lang Chu, Hỗn Độn chi hậu, Nhãn Ma đại chủ Ngô Ba Tôn cấp cao cường giả cùng Đông Đảo Ác Ma lĩnh chủ đi theo. Chỉ là, đồng thời đối mặt Trùng Chi vương cùng Thí vương đồng minh nhằm vào, còn có Bất Hủ Long hậu, cùng thần gã lệ ủng trợ trợ, Lang Chu quân đoàn khí diễm ngày càng suy yếu xuống dưới. Dưới tình huống như vậy, đại quy mô nhúng tay qua một lần vực sâu chiến tranh ma quỷ trận doanh lại lần nữa gia trận. Ma quỷ lĩnh chúa cùng Hắc Ám ma tướng trông coi vạn nguyên bình nguyên, làm gì chắc đó, từng bước kiến thiết Đông Đảo địa ngục công trình, thai nén địa ngục sinh linh chế tạo địa ngục năng lượng, thanh lý vực sâu khí thức, từng tức, từng tầng từng tầng mở rộng trận tuyến, từng tầng từng tầng đem ảnh hưởng phạm vi hướng xuống tầng vực sâu mở rộng. Cựu ngục chi chủ tự mình ra tay, bình thường ác ma lĩnh chủ không cách nào trở ngại ma quỷ tiến lên bộ pháp. Vực sâu năm vị trí đầu tầng cấp tốc luân hãm. Thẳng đến, ma quỷ quân đoàn đến vực sâu không đáy tầng thứ 6, vạn mắt vực sâu. Cái này phản phất là một cái sâu không thấy đáy lô đen, trung bình răng đầy vô số lớp loại ánh mắt, các loại đôi mắt tại hắc ám hoàn cảnh bên trong sáng tác các loại nhàn sắc ánh sáng nhạt, nương theo lấy át ma gạo trầm U ám gió lôi cuốn lấy trận trận chói thai thanh âm, thật giống như ở bên thai chút nào nguyền rũ cùng ta ác, thần bí, u tĩnh mà kinh khủng. Ông, nguồn gốc từ địa ngục huyết hồng quang trạch như là sóng nước nộn nhạo lên nằm, bao trùm kéo dài, phóng xạ khuyết tán khắp vạn mắt vượt sâu lãnh địa. Hồng Ngọc Ma Quỷ Pháp Trượng hiện hiện ra, xé mở không gian, cấu trúc thành to lớn hùng vĩ địa ngục cánh cửa. Đế mại không hết ma quỷ từ đó nhảy ra. Địa ngục khí tức cùng vực sâu khí tức kịch liệt đối bính cùng một chỗ. Cự ngục chi chủ treo ở giữa không trung, lặng im chủ trì đây hết thảy, địa ngục hỏa diễm dần dần mãnh liệt, từng bước một đem vực sâu năng lượng trừ khử tiêu đốt. Hàng trăm triệu ma quỷ binh sĩ cũng không phải là vì hiệp trợ cựu ngục chi chủ chiến đấu, bọn chúng chủ yếu là xem như tin tức to lại điểm, một loại môi giới, nhường địa ngục khí tức có thể tốt hơn truyền lại nơi này, cùng vực sâu lực lượng chống lại, khiến ma quỷ tại vực sâu bị áp bách trình độ nhất định giảm xuống. Hồng Ngọc Ma Quỷ Pháp trưởng tạo nên lấy địa ngục lĩnh vực, kinh khủng địa ngục chi hỏa tại vạn mắt trong không thâm liên tứ ngược, cư ngụ ở nơi này đông đảo ác ma bị địa ngục hỏa đốt thành cho tận, trong đó còn bao gồm một loại đặc thù sinh vật, nhãn ma. Vạn mắt vực sâu chủ yếu là nhãn ma căn cứ, là nhãn ma thế giới. Đồng thời, nơi này cũng là một vị cường đại thần linh nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu lãnh địa với một cỗ tràn trề thần uy theo vạn mắt vượt sâu chỗ sâu nhất bắn ra đem rất nhiều ma quỷ bình sĩ nghiền nát, cùng lúc đó khảm nạm tại vạn mắt vượt sâu trùng quanh vô số đôi mắt đồng thời mở ra nương tụ như thật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khách không mời mà đến cùng trước đó như thế ma quỷ vương người như cũ thân mang như máu áo trắng trường bào màu đen đỏ một đôi hồng ngọc giống như đôi mắt thâm thúy mà bình tĩnh ở vào vô tận ánh mắt tập trung điểm mà thở ơ vạn mắt vượt sâu ánh mắt toàn bộ mang theo làm cho người điên cuồng tà ác lừa lượng tuyệt đại bộ phận sinh linh ngoại trừ nhan ma bên ngoài nếu tới tới tầng này vượt sâu đều cần thận trọng tránh đi đôi mắt nhìn chăm chú nếu không sẽ lâm vào thê thảm hoàn cảnh nhưng khi đôi mắt của vô cùng vô tận đều nhìn về phía cựu ngục chi chủ thời gian vị này địa ngục chi vương lại phảng phất giống như không có một chút cảm giác mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng hô giống như có một hồi ác phong theo vạn mắt vượt sâu chỗ sâu nhất phá đến một đạo đồng quang khai thiên tích địa giống như sáng lên nó vừa xuất hiện nhất thời làm địa ngục huyết quang lộ ra ám đạm rất nhiều sau đó là đồng ánh sáng chủ nhân đại chủ mẫu thân có vạn vẹo râu thịt ám đạm sát thái hình tròn trên thân thể khảm nạm lấy từng mai từng mai mắt đồng hoặc lục sắc màu đỏ Hoặc màu lam quang bị phát ra tại thân thể vị trí trung hướng nhất, thì là một cái chiếm cứ toàn bộ thân hình 70% diện tích to lớn mắt đồng, nó là đen nhánh, trung quanh có lít nha lít nhít thần kinh tơ máu. Thần cùng nguyên sơ thái dương chi thần có chỗ cùng loại, khác biệt chính là nguyên sơ thái dương chi thần không có chiếm cứ toàn bộ thân hình bờ mắt, giống nhau không có tại thân thể sau kéo lấy thật dài mạch máu. Nghe nói đại chủ mẫu có khó có thể tưởng tượng lực lượng tinh thần, là tinh thông tà ác chết học gia cùng nghệ thuật gia, ta rất muốn thử một lần. Cựu ngục chi chủ giường như một vị khiêm tốn mà lễ phép ham học hỏi người, nói rằng nhưng là đang nói những lời này thời điểm thần biểu lộ không, có một tia chấn động, đôi mắt đại chủ mẫu lộ ra kiên kỵ ánh mắt. bất quá, thần không có chút nào nhượng bộ ý tứ. bạch bạch nhường ra lãnh địa của mình, dù là đối phương là cựu ngục chi chủ, cũng không được. vạn mắt vượt sâu là thích hợp nhất nhãn ma sinh tồn hoàn cảnh, không có cái thứ hai, không có khả năng tặng cho ma quỷ. trong chất nói nhỏ tự vạn mắt trong thâm viên văng lên. tốt, ta cũng muốn biết chín tầng địa ngục vương giả đến tột cùng có thế nào lực lượng cường đại. ong ong ong, vạn mắt trong thâm viên ước vạn đôi mắt đồng thời bắn ra mê li mà mộng ảo ánh mắt, đồng thời đại chủ mẫu thân thể mông lung biến mất, dường như dung nhập vô tận đồng quang chi bên trong. Bến mở, cựu ngục chi chủ trong mắt thế giới trời đất quay cuồng, một cái mắt, giống như đi tới một phương khác thế giới, bầu trời, đại địa, không khí hết thảy tất cả, đều là từ ánh mắt tạo thành, dựng thẳng đồng, vượt đồng, tròn đồng, trọng đồng lít nha lít nhít, giống như đa nguyên vũ trụ ở giữa tất cả sinh vật trùng tộc ánh mắt lẫn nhau trùng điệp, chen trước, từng cái đè ép cùng một chỗ, uổng cục chuyển động. đột nhiên, ngay cả cựu ngục chi chủ lão tràng bên trên, trường bào bên trên, cũng mọc ra ánh mắt, hồng ngọc ma quỷ pháp trận bên trên mỗi một mai hồng ngọc đều biến thành chân nhân ánh mắt, thân ra thịt nứt ra, hình thù kỳ quái ánh mắt từ bên trong chui ra. Cựu Ngục Chi Chủ bản thân dường như cũng đang chậm rãi biến thành một quả huyết sắc mắt động. Nơi này, thế giới tinh thần của ta mới thật sự là vạn mắt vuông sâu. Đại Chủ Mâu nói nhỏ vang lên, dường như gần tại thế thước, lại dường như ở xa chân trời, mờ mịt mà hư lảo. Lợi hại. Cựu Ngục Chi Chủ ngắm nhìn bốn phía, tán thưởng một tiếng. Hô. Một đám đen nhánh bên trong mang theo huyết hồng hỏa diệm dấy lên, Cựu Ngục Chi Chủ bên ngoài thân trùng quanh ánh mắt trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Tất cả thâm ngục luyện ma đều là ở bốn địa ngục hỏa tông sư, trong đó người nổi bật thậm chí sẽ khiến chư thần kiến kỵ, mà nói nhóm địa ngục hỏa đều là nguồn gốc từ ta. Địa ngục hỏa, cái này địa ngục vị diện bên trong không tốt nhất dính dáng tới vật chất, là cựu ngục chi chủ quyền năng sáng tạo. Hỏa diễm vây quanh cựu ngục chi chủ thiêu đốt, đồng thời mọc ra lân giáp, vươn người, răng nanh, hóa thành một cái sinh động như thật tác giả, lân giáp đen nhánh, đôi mắt huyết hồng. Ác Ássa mang theo khó có thể tưởng tượng tà ác lực lượng, thân thể tại vô tận đôi mắt bên trong ghé qua, những nơi đi qua, bất luận là cường đại cỡ nào còn lại mắt đồng, đều bị ác Ássa ô nhiễm, hóa thành hỏa diễm cùng nó hòa làm một thể. Đại chủ mẫu liên tục không ngừng phóng thích siêu phẩm thân lực, càng nhiều đôi mắt tạo ra. Nhưng là, bị hủy bởi cựu ngục chi chủ trong tay càng nhiều Nhãn ma đại chủ mẫu ở vào hết sức rõ ràng thế yếu, nếu không phải chiếm cư ưu thế địa lý, có hoàn cảnh gia trì, thần hiện tại đã thua với cựu ngục chi chủ. Vạn mắt vượt sâu cũng tại dần dần bị ma quỷ chiếm cứ. Lang chu tập đoàn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Mặt khác, đối với ma quỷ bắt đầu chính thức tiến quân vượt sâu hành Vi, cùng ma quỷ huyết chiến vô tận tuyệt mỹ hệ ác ma mặc dù rất không vui nhìn thấy, nhưng là bởi vì ác ma ở giữa nội chiến đã đến không chết không thôi, không cách nào ngừng tình trạng, không cách nào liên hợp đối phó ma quỷ trận giành. Lang chu quân đoàn đại chủ mẫu bị cựu ngục chi chủ để mắt tới, khăng khăng không lùi lời nói khoảng cách vẫn là chỉ là vấn đề thời gian ngoại trừ thượng tầng vực sâu cũng chính là ma quỷ tại từng tầng từng tầng ăn mòn vực sâu chủ yếu tại lang chu quân đoàn trong không chế đối với cái này chúng chi vương cùng thí vương đồng minh đều rất tình nguyện nhìn thấy chúng chi vương thí vương đồng minh ma quỷ trận doanh tam phương thế lực cộng đồng giáp công lang chu tập đoàn tại thời gian trôi qua hạ ngày xưa nhất to lớn ác ma vương tử quân đoàn bây giờ trở nên cùng cùng nguy cơ Ô lìm thủ đa nguyên vũ trụ thiên giới thần vương cung điện chư thần tụ một đường ở vào quang mang vạn trường rộng lớn trong đại điện lấy đồng tình đề phòng căm hận các loại khác biệt ánh mắt nhìn trăm trăm bị chiến thần ạ diện cùng trí tuệ nữ thần ạ đệ nã cùng một chỗ phong lớn áp chế minh vương Hades minh vương Hades vị này thần linh khuôn mặt tang thương mà khô cảo ánh mắt chán nản ám đạm không có thiên thần nhóm như hoàng kim giống như sáng chói cao ánh mắt toàn thân đều lượn lờ lấy ô trọc từ khí mơ hồ còn có thể nghe được linh hồn kêu rên. thần vương ba huynh đệ hải thần cùng thần vương dáng vẻ thân hình tương đối tương tự đều là cao lớn uy vũ cường tráng khôi ngô nhưng là cùng các nàng so sánh minh vương lại là một bộ gần đất xa trời giàn nua bộ dáng thân hình câu lũ rung động uy Zeus họ Minh Vương trong cơ thể hạ Des bên ngoài tràn đầy siêu phàm thần lực hình thành phong ấn hoa văn, thần mừng đầu, thanh âm khàn khàn chất vấn, nói, ta hai vị huynh trưởng, các ngươi phân biệt chiếm cự cao cao tại thượng tiên giới, phàm trần vô tận hải dương, nhưng dù là như thế, còn muốn kiêng kỵ hoặc là ngấp nghé ta cái này hoàng vũ tĩnh mịch minh giới sao? Thần Dương như rất tức giận, trung quanh tiếng tiêu diệt đều lớn rồi rất nhiều, ngươi làm thật cho là ta sẽ dẫn đạo phán quan mở ra theo tạ loạn, muốn cười, ti tan chúng thần là chúng ta cùng một chỗ đánh bại, ta tinh tường minh bạch uy hiếp của các nàng, làm sao có thể thả ra các nàng? Hơn nữa, theo tạ loạn phong ấn bị phá thời gian. Ta tại bên trong Minh Vương Điện ngủ say, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hạ đệ tại Minh Bạch Nguyên do chuyện sau, không có phản kháng, bị Chiến Thần cùng trí tuệ nữ thần Phong ấn Thần lực mang đến Thiên Liên Giới. Thần biết, chính mình một khi phản kháng, chỉ có thể ngồi vương âm thầm chủ hạch, dẫn đến sách phong trốn đi chuyện. Minh Vương chính mình tin tưởng, thần có thể cái gì cũng không làm. Mặc dù tại bên trong Minh Vương Điện ngủ say đồng thời, thần xác thực trong giấc mộng làm lấy phá vỡ Thần Vương vị trí kế hoạch, nhưng là Thiên Địa Lương Tâm ma quái sách phong thật không phải thần hạ, là ai đang hãm hại ta? Ta nhiều năm chờ tại Tĩnh Mịch Minh Giới, cũng biết gây nên chú ý hãm hại sao? Rẽ tự biên tự diễn, vẫn là hải thần họa thủy đông dẫn, hay là một vị nào đó bất mãn ông trời của ta thần. Ánh mắt của hạ đè sảo qua từng vị thiên thần, nội tâm biệt khuất thẩm nghĩ. Trong lúc nhất thời, thần xem ai đều giống như hãm hại mình hấp thủ phía sau màn, nhất là chính mình hai vị huynh đệ, hiểm nghi lớn nhất. Tố liềm cử trung thần, mặc dù đã thống nhất, nhưng là lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau không ngừng, âm lưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, không có chân chính một lòng đoàn kết. Trên thực tế, một cái có hạn đa nguyên vũ trụ nếu là hoàn thành thống nhất, sau đó không có phát hiện vô hạn đa nguyên vũ trụ chân tướng, không có ngoại địch có thể đi đối phó, lại không có có thể chấn áp tất cả thần vương cũng rất dễ dàng lâm vào loại này cùng loại tình huống, không có ngoại địch thời gian, thần linh lẫn nhau chính là địch nhân. thần vương rẽ ở thờ ở trong mắt giống như có lôi đình hiện lên, trầm giọng nói, hắc thủ phía sau màn đến cùng là ai, hiện tại còn không cách nào xác định, bất quá thân ngươi cố trọng đại hiểm nghi sự thật không cách nào cải biến. dừng một chút, thần vương rẽ ở lại nói, nhưng là vô luận như thế nào, Hades ngươi thân là minh vương, nhưng lại bỏ bê quản lý minh giới, không có gánh vác lên minh vương chức trách, dẫn đến thẹo trong tạ loạn phong ấn ma quái sách phong thoát hồn, mặc kệ hắc thủ phía sau màn là ai, ngươi cũng khó mà thoát tội. Thần Vương Rhea ở trầm giọng nói, Tước đoạt Hạ Des Minh Vương Chi vị ngàn năm, chấn áp phong ấn tại núi Olimbus Hạ, làm trừng phạt. Chờ chân tướng sự tình tra ra manh mối, lại tiến hành phán quyết thẩm phán. Thần trong mắt nhìn qua Minh Vương, nói rằng, Hades, ngươi có gì dị nghị không? Hades nhìn chòng chọc vào Thần Vương Rhea, đối mặt thần hỏi thăm không nói một lời, trầm mặc y mắng. Tốt, xem ra ngươi không có dị nghị. Thần Vương Rhea hỏi lại tuân cái khác thiên thần, không có dị nghị sau, tách ra Hạ Des Minh Vương quyền hành. Sau đó một phát lôi đỉnh đưa nàng đánh vào núi Olimbus Hạ, phong ấn chấn áp lên. Chật, liền Ma Quỷ Sách Phong tập kích núi Ô Lẩm Vũ một chuyện, căn cứ chư thần biểu hiện, Thần Vương Dạ ở đối chư thần tiến hành ngợi khen, ban cho một chút có cũng được mà không, có cũng không sao sự vận. Đến phiên trí tuệ nữ thần Adena thời điểm, Thần Vương Dạ ở ngắm nhìn trí tuệ nữ thần, kiên cường khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười. Adena, làm ta tiêu ngạo nữ nhi. Ngươi tại cùng Ma Quái Sách Phong chiến đấu bên trong anh dũng không sợ, xông lên phía trước nhất, hơn nữa còn bất hạnh thủ thương. Nếu không phải ngươi lôi đỉnh thần mâu, Adena làm sao lại bị thương, còn không phải ngươi tạo thành. Một ít thần linh nội tâm toán thầm. Chiến công của ngươi chắc tuyệt, nên được tới phần thưởng phong phú ngươi có thể tự mình quyết định, ngươi muốn cái gì. chương 586, Zeus, nguy, thần vương trong điện. đối mặt nụ cười hòa ái thần vương, tư thế hiên ngang ạt đệ nã biểu lộ không thay đổi, ánh mắt chớp động, nói, thủ vệ núi ổ liễm đủ là chúng ta thiên thần chuyện nên làm, phụ thần, ngài khẳng định chính là đối ta tốt nhất lời khen. Zeus gật đầu, thần cười ha ha nói, chư thần đều phải ban thưởng, ngươi nếu là không có, chẳng phải là lộ ra ta không quan ái chính mình dòng dõi, nói đi, ngươi muốn cái gì. đệ na trầm mặt một hồi, lặng lặng đáp lại nói, vậy thì xin phụ thần đưa ta một cái quả táo vàng à. quả táo vàng là thần vương rẽ ở cùng trời sau hệ dạ tại hôn phối thời gian, chúng thần chi mộ gã đưa tặng một quả quả táo vàng cây kết xuất thần kỳ trái cây, phàm vật tan quả táo vàng nhưng phải vĩnh hằng bất hủ, không cần lại bị khốn tại sinh lão bệnh tử. Quả táo vàng đối với phàm nhân mà nói là chí cao vô thượng thần vật, bất quá đối với xem như ô liễm chủ thần trí tuệ nữ thần mà nói, quả táo vàng giá trị không tính là cao, đơn giản chính là hưởng thụ một chút cảm giác tới nhẫn, siêu phàm thần lực đều không thể tăng lên ý một tia, không có tác dụng quá lớn. Thần vương cùng trời sau kết hôn thời gian, chư vị chủ thần đều hưởng dụng qua quả táo vàng. Nghe được gã đến nà yêu cầu sau, rẽ ở mỉm cười lắc đầu nói rằng ta kêu ngạo nữ nhi Adena à, ngươi biểu hiện quá quá khiêm tốn kém. một cái quả táo vàng như thế nào xứng với ngươi anh dũng. nói không cần ban thưởng, Rê nhất định phải ban cho. hiện tại rõ ràng muốn quả táo vàng, Rê lại muốn Adena đổi. trong lúc nhất thời, trí tuệ phi phàm Adena nhẹ nhàng nhíu lên đẹp mắt lông mày, lặng lặng suy tư, không có tùy tiện lại muốn cầu khen thưởng. phụ thần, xin cho ta suy nghĩ thật kỹ. thần nói như thế, sau đó trầm tĩnh lại. lúc này, khôi vị uy nghiêm, trầm mặc thật lâu hải thần đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt ngang trí tuệ lữ thần Adena suy nghĩ. Ade biểu hiện chúng ta rõ như ban ngày, thần đáng ra tốt nhất ban thưởng. Dừng một chút, hải thần ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt trầm ổn, thanh âm trầm giọng nói, thần vương, ta đề nghị đem minh giới chi vị ban cho Ade Hades bị phạt bị trấn áp phong ấn, minh giới hiện tại không có thần linh phụ trách, vừa vặn có thể nhường trí tuệ nữ thần thay trưởng quản. Ade kinh ngạc ngẩng đầu, cùng hải thần ánh mắt một nháy mắt đối mặt cùng một chỗ, thần cảm giác hải thần hai mắt dường như tích lũy lấy phong bạo hải dương. Đem minh vương vị trí cho Ade nà thần ánh mắt khác nhau. Ade vốn là một vị cường đại o liễm phụ chủ thần, nếu là lại trở thành minh vương. Thần nắm giữ quyền năng lại lần nữa đề cao, khó có thể tưởng tượng đem đạt tới trình độ nào. Hades không muốn làm minh vương, không phải là bởi vì minh vương thân phận có cái gì quá lớn gánh vác. Tương phản, bình thường thần linh nếu có thể trở thành minh vương, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Đây là một phần thiên đại quyền hành. Chủ yếu là, cùng hải thần cùng thần vương so sánh, minh vương thanh danh đại nộ các loại cũng không quá tốt, hơn nữa minh vương còn không có ổ liệm phụ thiên thần thân phận, ngày bình thường chỉ có thể trở tại minh giới. Đem minh vương chi vị cho ta. Mặc dù nói là thay trường quản, nhưng lại chư thần đều lòng dạ biết rõ, ta một khi cầm tới minh vương chi vị, coi như hạ đệ trở về cũng không có khả năng tùy tiện nhường ra đi. Adena rời ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng Hải Thần nhìn thẳng, tại nội tâm trầm ngâm. Đồng thời, Thần Vương khẽ cười nói, "Là ý kiến hay. Adena đảm nhiệm minh giới chi vương, thay trưởng quản, ta tin tưởng các vị thiên thần đều có thể yên tâm." Zeos trong mắt nhìn về phía Adena, "Nữ nhi của ta, phần này khen thưởng ngươi khẳng định sẽ thích." Adena giãn ra lông mi, quả quyết lắc đầu cự tuyệt, không có bởi vì Zeos ngôn ngữ mà giao động ý nghĩ của mình, nói rằng, "Ta không cho rằng chính mình có tư cách chưởng quản minh giới. Hiện tại minh giới mặc dù vô chủ, nhưng là có thể tự phán quan." từ thần các loại thần linh cùng một chỗ thay không chế, Thần cảm thấy hại thần hoặc là chính mình phụ thần không có hảo ý. Đời trước Minh Vương Hạ đệ vừa mới bị chấn áp tới núi O Lẩm Độ, thần nếu là tiếp nhận minh giới, đến lúc đó thẹo tạ lọt ra lại sự tình, nên làm cái gì? Thần cũng không thể một mực chờ tại Minh giới. Adena ưa thích quang minh hoàn cảnh, âm trầm tĩnh mịch Minh giới làm nàng phản cảm. Lúc này, mặt mũi Retsu có chút âm trầm xuống. Adena, nguồn gốc từ thần vương Ban Ân, ngươi không nên tự tuyệt." Thần không mang ý cười mà cười cười nói rằng, trong mắt có lôi đình sẽ qua. Retsu thái độ khiến trong cung điện yên tĩnh, bầu không khí biến nghiêm trọng. Thần rất rõ ràng là tức giận, từng đạo thiểm điện lôi đình trên không trung xẹt qua. Zeus bảo thủ, luôn luôn dung không được cự tuyệt, cho dù là đối thần linh ban ân. Lúc này, trước đó một mực trầm mặc thái dương thần Apollo mở miệng, nói rằng: "Phụ thần, xin bớt giận, minh vương chi vị việc quan hệ trọng yếu, hơn nữa Athena cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp làm minh vương." Thiên văn sửa chữa, đổi thành thái dương thần không có cho thấy đối thần vương quy thuận lập trường, ẩn vào chư thần ở giữa, cùng hải thần một sáng một tối. Thần vương lôi đình lửa giận dần dần trừ khử. Thái dương thần là Athena giải vây, nói rằng: "Athena, nếu như ngươi không biết mình muốn cái gì, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Adnạ là cái gì cũng không muốn. Trước đó nói muốn mai quả táo vàng, nhưng là bị rẻ ở bỏ. Lúc này nghe được Thái Dương thần lời nói, ánh mắt thần khẽ nhúc nhích, nói khẽ, mời nói. Thái Dương thần nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra tươi đẹp dương quang mỉm cười, tràn đầy tuổi trẻ sức sống, nói rằng, ngươi là trí tuệ cùng chiến tranh chi thần, đồng thời cũng là sự nữ chiến thần, nữ tử lao động cùng sinh dục bảo hộ thần, có thụ giữa thiên địa trí tuệ nữ tính kính yêu xung tính. Tín ngưỡng Adnạ sinh linh lấy nữ tính chiếm đa số. Không bằng, Thỉnh câu thần vương tuyên bố dụ lệnh, lấy tiến một bước để cao nữ tử địa vị a. At đế nã như có điều suy nghĩ, thân mỉm cười, tiếp tục nói: Mặt trời chi quang không bởi vì sinh vật tôn ti yêu khuyết mà bất công chiếu rọi. Ta muốn, chúng thần phía dưới vạn vật bình đẳng, nữ tính hẳn là được hưởng cùng nam tính địa vị tương đương. Nữ tính địa vị đề cao, đại biểu ta tín đồ địa vị đề cao, ta có thể thu hoạch được cao hơn lực ảnh hưởng, thân lực hẳn là sẽ có chỗ tăng lên At đế nã suy tư. Cái này nghe là ý kiến hay, hơn nữa coi như không theo lợi ích phương diện xuất phát, thiện lương mà trí tuệ At tại nội tâm chỗ sâu cũng không muốn nhìn thấy đông đảo nữ tính bị áp bách. Tại ố liềm đủ đa nguyên vũ trụ, bởi vì phàm vật nhỏ yếu, còn có chư thần lập thành đủ loại quy tắc, không có trăm hoa luôn ở đông đảo văn minh thế giới, xã hội tình huống căn bản là lấy nam tính vi tôn, nữ tính là thi. Loại này bất công thậm chí biểu hiện tại vốn nên thể hiện công bằng trật tự luật pháp phương diện. Adena cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn một chút gần như mà không thay đổi thần vương, nói: phụ thần, giống như Apollo nói tới, ta hy vọng có thể khiến nam nữ bình đẳng. Cụ thể thế nào bình đẳng? Ze hỏi thăm, thì tiếp nhận Adena yêu cầu. Đối với cái đề tài này, chư thần đều cảm thấy có thú, thế là thảo luận nheo nhao. Tại cuối cùng xác định một chút có thể thử cải biến tình huống. Thí dụ như, nam tính không được vi phạm nữ tính ý nguyện, không được ép buộc nữ tính sinh dục. Bởi vì phần lớn nữ tính tại sinh lý phương diện trời sinh yếu thế cùng không tiện, cần cho nữ tính ưu đãi. Tại lao động phương diện không được kỳ thị nữ tính, trọng công lao động lao dịch các loại không cần nữ tính xuất lực. Nếu là vợ chồng ly hôn, bất luận sự thật như thế nào, đều ứng cho nữ tính càng nhiều đến bù. Luật pháp phương diện hẳn là cân nhắc nam nữ trời sinh khác biệt, khác nhau đối đãi, không thể đối yếu thế nữ tính quá khắc nghiệt vô tình. Như thế đủ loại. Trong lúc đó Hỏa thần lo lắng nói rằng, nhiều như vậy ưu đãi, đã không phải là ngang hàng, mà là muốn cho cho nữ tính đặc quyền, tích liệt như thế biến hóa, đây không tốt lắm đâu. Chịu Đủ Dẹt ở Phong Lưu mà chính mình lại bị đủ loại ước thuốc thiên hậu hầu hạ lặng lẽ nói, nam tính được hưởng đặc quyền bao nhiêu năm tháng, liền xem như cho nữ tính đặc quyền nhất định, lại có quan hệ thế nào? Thiên hậu hầu hạ lên tiếng, Dẹt ở không có ngăn cản. Hỏa thần trầm mặt xuống. Nữ tính địa vị đề cao, có thể càng tích cực lao động cùng sinh dục, dùng cái này khiến thế giới phồn vinh, mang đến càng nhiều nhân khẩu số lượng, càng nhiều tín ngưỡng tài nguyên. Chuyện này đối với chư thần mà nói đều là chuyện tốt. Adena, ta vì ngươi trí tuệ quyết định gây nên lấy cao thượng tình ý." Thái Dương Thần nói rằng. Bởi vì cảm thấy lấy sau chính mình lại bởi vì Adena đòi hỏi ngợi khen mà được lợi, Chư Thần lần lượt hướng thần biểu đạt cảm tạ. Thần linh lực chấp hành rất mạnh. Lúc này, Chư Thần bắt đầu dẫn đạo ô lẩm phủ đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh linh xã hội, nhất là lấy nhân loại làm chủ, dựa theo tại thần vương trong điện quyết sách tiến hành biến động. Bởi vì có chúng thần liên hợp thôi động, chỉ ở ngắn ngủi mấy năm sau, nữ tính địa vị liền được tăng lên rất lớn. Vì thế, Adena nhận được càng nhiều càng chân thành tín ngưỡng, nhưng trẻ thật lâu thần lực có chỗ tăng lên. Dân dân có nhất định quyền lợi sau, nữ quyền một từ theo thời thế mà sinh. Vô số nữ tính đem ạt đệ nạ tôn làm nữ quyền bảo hộ thần, cùng nhiệt tín ngưỡng đi theo. Đạt được lợi ích chỗ tốt, lại lấy được vô số ủng hộ ca lợi sau, ạt đệ nạ càng tận sức tại thúc đẩy nam nữ bình đẳng chứng thực, bởi vì nhiều năm tích lũy lịch sử, chư thần dẫn đạo chỉ là làm nữ tính địa vị tăng cao hơn một chút, nhưng là còn không có đạt được chân chính bình quyền. Huynh trưởng, dạng này thật sự hữu hiệu sao? Ạt đệ nạ tiến độ càng ngày càng nhiều, thần lực càng ngày càng tăng, cái này tựa hồ là một cái chủ ý dấu. Hoàng Kim Hải Thần trong điện, Thần Vương Zeus ở điều động mà đến một cái phân thân sắc mặt hơi trầm xuống, cùng Hải Thần khai thông trao đổi. Chẳng lẽ họ xây đồn tại lửa ta? Zeus trời sinh tính đang nghi, đối Hải Thần lại lần nữa sinh ra hoài nghi chi tâm. Zeus, tin tưởng ta, tình huống chẳng mấy chốc sẽ nên đón chuyển hướng. Adena hiện tại phong quang, nhưng chẳng mấy chốc sẽ vì thế trả giá đắt. Zeus ở xuống có chút sao động tâm thần. Họ xây đồn trù hạch qua rất nhiều âm mưu, ở phương diện này, hẳn là có thể tin tưởng Thần Rẹ nửa tin nửa ngờ. Theo thời gian trôi qua, tại Adena thôi thúc giới nữ quyền tiếp tục phát triển lớn mạnh. Nhưng mà ngắn ngủi mười năm sau. Tình huống bắt đầu biến không thích hợp. Trong lúc đó, trí tuệ nữ thần Adena ý thức được không thích hợp. Thần khuyên bảo tín đồ của mình nói, lấy trí tuệ cho các nàng dẫn đạo. Thần muốn cho cho các nàng chính là bình đẳng quyền lợi, mà không phải là quyền. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. đã cực đoan cực đoan nữ quyền, thậm chí không tin Adena chỉ thị. Adena mặc dù vũ dũng bất phàm, trí tuệ thông minh, nhưng là bản tính thiện lương. Đối với mình tín đồ lòng mang thương hại, không muốn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, làm các nàng càng thêm phách lối. Thần cảm thấy, thần trí tuệ có thể dẫn dắt nữ quyền đi hướng quý đạo. Nhưng là thần không có ý thức được một điểm rất trọng yếu, có trí tuệ nữ tính muốn bình đẳng quyền lợi trí tuệ nữ tính, cũng tại chống cự cái gọi là nữ quyền, nhưng là thanh niên của các nàng lại không bao phủ tại điên cuồng thủy triều bên trong. Thang đến một ngày, một vị nữ quyền lãnh tụ nói ra điết hai phát hội tuyên ngôn. Dựa vào cái gì? Quốc gia quân vương là giống được. Nữ tử cũng có thể là đế. Càng nhiều nữ quyền lãnh tụ phụ họa, mong muốn thu hoạch được địa vị càng cao hơn quyền lợi, yêu cầu phàm trần đế quốc là nữ tính lựa chọn càng nhiều, có thực quyền chức vị, yêu cầu đế quốc cho nữ tính trở thành đế vương tấn thăng con đường. Cái này hoàn toàn chọc giận đế quốc chúa tể giai tầng. Muôn gốc từ thần linh gợi ý, nhường nam nữ bình đẳng Đã nhanh muốn bị cưới tại trên cổ đi ị đế quốc các quý tộc, rốt cục hạ xuống quyết định, không tuân theo thần linh gợi ý, tiến hành điên cuồng máu tanh chân áp, cuộn cuộn đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông, đồng thời tại từng cái phương diện thu hồi đã từng định ra qua luật pháp quy tắc, thậm chí bắt đầu so trước đó càng độ cao hơn độ áp bách. Trong quá trình này, chư thần không có ngăn cản. Các nàng phát hiện tín ngưỡng Nga xuống, không muốn lại thúc đẩy nam nữ bình đẳng bởi vì tất cả kẻ đầu tiên là ạt đệ nã hướng rẻ ở sự yêu cầu khen thường, bị nữ quyền buồn nôn qua giống đực đối ạt đệ nã này sinh nghiêm trọng bất mãn cùng chán ghét cảm xúc ạt đệ nã tại giống đực quần thể bên trong tín ngưỡng sụn giảm tất cả quốc gia quân vương thậm chí trực tiếp hạ lệnh lật đổ quốc gia cảnh nội thuộc về ạt đệ nã thần miếu đồng thời đối với rất nhiều nữ tính mà nói quyền lợi cùng địa vị tăng lên giống như một giấc mậu. mộng mộng tỉnh về sau mang tới là cấp độ càng sâu ác bách các nàng là ngày xưa cố tình gây sự bỏ ra thảm thiết một cái gia lớn nhưng là các nàng không có đem sai lầm quy tội tới chính mình không chút kiêng kỵ quá mức yêu cầu bên trên mà là bắt đầu bất mãn trách cứ, chửi rủa, nguyên lên rủa, đã từng giao phó các nàng quyền lợi trí tuệ nữ thần Adena, cho rằng là Adena đưa đến tất cả xảy ra. Thế là tại nữ tính quần thể bên trong, Adena tín ngưỡng giống nhau bắt đầu sụn giảm. Tại sao có thể như vậy? Ô liềm phủ thiên giới, trí tuệ nữ thần Adena khuôn mặt tám đạo, mi tâm có một chút da bị nẻ vết tích, một điểm một điểm tiết lộ lấy rất nhiều thần tính chi quang. Lần này tín ngưỡng sụn giảm, đối nàng là trước nay chưa từng có trọng thương. Tại tâm linh phương diện, Adena cũng khó có thể tiếp nhận, thần bản ý là đề cao nữ tính địa vị, nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, đưa đến loại kết quả này là phụ thần, hải thần hay là thái dương thần cố ý thiết kế sao? Mà thôi mà thôi, vô luận như thế nào, cái này đích xác là ra ngoài ta bản tâm, chuyện phát triển tới loại tình trạng này là ai thiết kế đã không trọng yếu. Nàn Long vãi trí, đồng thời thần cách bị hao tổn đê na lựa chọn ngủ say, phong bế thân tâm của mình. Ngọ say đùn, trí tuệ của ngươi làm ta lau mắt mà nhìn, lấy ạt đê na trí tuệ lại nhìn không ra đây là một cái bẫy. Hoàng Kim Hải thần trong điện, rẽ ớt cười thủng tịn, đối hải thần tán dương nói rằng: nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, thần đối với hải thần thì là càng thêm kiên kỵ cùng cảnh giác. Không ta chỉ là thấy được tương lai, cùng trí tuệ không quan hệ. Hải Thần cười ha ha, Zeus, bây giờ có thể lung lay ngươi thần vương bảo tọa Athene cùng Hades, đều không tạo thành nghi hiệp. Tại một đoạn thời gian rất dài rất dài bên trong, ngươi có thể gối cao không lo. Hải Thần nói sang chuyện khác, nói rằng, "Đúng vậy a, huynh trưởng, cái này may mắn mà có ngươi. Minh Vương chi vị, chờ thời cơ chín muồi, liền ban cho ngươi đi." Zeus vỗ vỗ Hải Thần bà vai, nói rằng, đồng thời tại nội tâm suy nghĩ, muốn thế nào diệt trừ chính mình cái cuối cùng trở ngại, cũng chính là trước mặt Hải Thần Poseidon. Zeus xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ. Huynh đệ tình thâm tiết mục, thần từ đầu đến cuối không phải hoàn toàn tin tưởng. Lợi dụng Hải Thần suy yếu áp chế hạ, cùng Adena về sau, Hải Thần liền thành thần sau cùng họa lớn trong lòng. Họ xây đồn, Atlas, Hades, đây là rẽ ở tại nội tâm chỗ sâu đối uy hiếp vị trí của mình người sắp xếp. Họ xây đồn thình lình ở vào thủ vị. Hiện tại tự mình từng trải qua họ xây đồn năng lực sau, rẽ ở càng dung không được vị huynh trưởng này, đây là một cái rất lớn không ổn định nhân tố. Ta cần nghĩ biện pháp, đem họ suy yếu không, trực tiếp diệt trừ tốt nhất. Rẽ nghĩ thầm, Hải Thần gật đầu bằng lòng, nói có thể chấp chưởng minh giới cùng thế gian biến hệ ta rất thỏa mãn. Đồng thời, hải thần tại nội tâm nói nhỏ, ta ngu xuẩn đệ đệ, lợi dụng ngươi đồng tiền hai cái khó chơi ra hỏa bị loại sau, ta liền nên đối phó ngươi. Hơn nữa, ta biện pháp thật là đã sớm nghĩ kỹ. chương 587, hảo huynh đệ, muốn chết cũng chết. lá mặt lá trái một đoạn khai thông giao lưu sau, thần vương rẽ ở rời đi hoàng kim hải thần điện. hoàng kim hải thần điện trong chủ điện, dáng người vĩ ngạ, khôi nô cao lớn hải thần, ngồi tại vương tọa phía trên, mắt lộ ra vẻ suy tư, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng động hoàng kim lăng can. minh vương hades, trí tuệ nữ thần adena, hai vị này thần linh một cái bị chấn áp tại dưới núi Olympus, một cái khắc nạn lòng phách trí, bản thân phong bế lựa chọn ngủ say. Vô diện gã lệ ổng cẩn thận suy tư. Hai vị bị nhằm vào thần linh, Hades là không có những biện pháp khác, phản kháng chỉ có thể gây nên càng đau đớn thê thảm hơn hậu quả, cho nên chỉ có thể tức giận mà không cam lòng bị ép tại dưới núi Olympus. Về phần trí tuệ nữ thần Adena, thần lựa chọn ngủ say, có thần cách bị hao tổn, tâm tình ám đạo nguyên nhân, nhưng là trọng yếu nhất một phương diện khác, lấy thần trí tuệ hẳn là cảm thấy, có phía sau màn lực lượng tại nhằm vào thiết kế chính mình, thực lực bây giờ rơi xuống, khó mà chống lại, vì không làm cho tệ hơn kết quả thế là lựa chọn ngủ say đến tạm thời tránh mũi nhọn hiện nay ngoại trừ mấy vị yên lặng thật lâu nguyên thủy thần tổ liệm bù thiên giới thiên thần bên trong đã không có vị kia có không thể bỏ qua nguy hiểm bốn tình huống đại khái chính là như vậy hải thần màu xanh thảm đôi mắt khẽ nhúc đích ánh mắt như vạn trượng hải huyên giống như thâm thúy không cần lại cùng rẽ ở hư tại uy di rẽ ở hiện tại tất nhiên nghĩ đến như thế nào diện trừ ta thân không có khả năng chân chính tin tưởng một vị không nhận chính mình khống chế hải thần cùng nói lãng phí thời gian nữa chờ rẽ ở nghĩ đến nhằm vào ta phương pháp không bằng tại thần còn đang tiến hành chuẩn bị tâm tư thời điểm trực tiếp về mặt mặt bất quá trước đó ta cần rõ ràng hơn xác định cái khác ổ liềm bù thiên thần thái độ Gã lệ ổng muốn là tại không kinh động ổ liềm bù trong đa nguyên vũ trụ nguyên thủy thần tình huống hạ lấy hải thần thân phận danh chính luôn thuận leo lên thần vương vị trí như vậy đơn thuần sử dụng cá nhân võ lực hiển nhiên là không được bằng không lấy vô diện gã lệ ổng chỗ có được năng lực trực tiếp dùng hải thần thân phận đi khiêu chiến ders cùng nàng đánh lôi đài liền xong việc nhưng là mỗi một vị ổ liềm bù thiên thần thái độ đều không thể coi nhẹ vũ lực phương diện coi như chiến thắng ders tình huống không được lời nói hải thần cũng không cách nào leo lên thần vương bảo tọa mặt khác hades cùng gat liên tiếp xảy ra vấn đề. Chúng thần chỉ cần không nốc, đều có thể phát giác không thích hợp cảm giác. Hiện nhiên là từ một vị nào đó hấp thụ phía sau màn trong bóng tối chủ hạch như vậy, tại chư thần trong lòng, cái này hấp thụ phía sau màn sẽ là ai? Gã lệ ổng tự ở sâu trong nội tâm kêu gọi ồm mèn như tạ, liễm vũ thiên giới tình huống như thế nào? Ta chuẩn bị hiện tại liền vận ngã rẽ, tình huống phải trang phù hợp. Ngụy trang thành thái dương thần ạ vĩnh hằng chi nhật ồm mèn như chủ yếu sinh động tại ồm liễm vũ thiên giới bên trong, hiểu rõ từng vị ồm liễm vũ thiên thần đối rẽ gần nhất cử động thái độ phản ứng. Bởi vì ạ vũ đã từng thần hy chi chủ lạc sam đạt tương đối cùng loại dường như tuổi trẻ mặt trời Dương Quang Văn Mỹ tích cực sáng sủa, cho nên nàng tại Ổ Liệm Bụ Thiên giới thần duyên rất không tệ, không giống Hải Thần như vậy nhận đông đảo cảnh giác đề phòng, là có thể xác định chúng thần thái độ thí sinh thích hợp. Hơn nữa Vĩnh Hằng Chi Nhật chỉ cần hoán đổi tới Thần hy Chi Chủ tính cách hình thức, liền có thể rất nhẹ nhàng đóng vai ngụy trang, mặc dù không bằng vô diện gạ lẹo như vậy hoàn mỹ chân thực, nhưng lại Ổ Liệm Bụ chư Thần cũng không có phát hiện dị dạng. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Nhật thanh âm trầm thấp tại gạ lẹo trong đầu vang lên. Ổ Liệm Bụ chúng thần phổ biến cho rằng gần nhất một loạt chuyện cùng rẻ ở cùng người thoát không được quan hệ, suy đoán là Thần Vương đang chấn áp, có thể uy hiếp địa vị mình thần linh. Liên Hades cùng Gióng Attena cường đại như vậy, thần linh đều sẽ ra chuyện, bị chấn áp, bị suy yếu. Chúng thần tại e ngại rẻ đem chính mình coi là uy hiếp đồng thời, chư thần tại nội tâm chỗ sâu đối rẻ ở bất mãn cảm xúc đạt đến đỉnh phong. Ta cảm thấy hiện tại đã là thích hợp thời điểm. Tại Hades bởi vì theo chuyện của Tạ Luật mà bị trừng phạt, chấn áp phong ấn sau, chư thần còn không có quá rõ ràng phản ứng, không có đem đầu mâu chỉ hướng rẻ ở, bởi vì Hades dù sao không phải ô liềm phụ 12 chủ thần một trong, nhưng Attena lại khác biệt. Attena là ô liềm phụ chư thần đồng liêu, hơn nữa còn là đứng hàng đầu tồn tại, tại trong mười chủ thần địa vị tương đối cao. Adêna vừa ra sự tình, chúng thần toàn bộ cảnh giác lên. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp Adêna, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, cục diện bây giờ đều là rẽ tạo Thành, cố gắng còn có Hải thần thăm dự, về phần lúc trước hướng Adêna đề nghị Thái Dương thần Apollo, cũng không có bị sâu sắc nghiêm trọng hoài nghi, chúng thần cho rằng Thái Dương thần bị Hải thần làm vũ khí sử dụng khả năng tương đối lớn, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, từng có tiền lệ. Đã như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Rẽus bảo thủ, trời sinh tính đang nghi, sẽ có năng lực thần linh coi là uy hiếp tiềm ẩn, đồng thời thiết kế hãm hại thành trì hắn không xứng là thần vương, ta phải hướng chư thần vạch trần rẽ ở chân thực diện ngũ. hải thần bỏ sấy đồn mỉm cười, nghĩa chính ngôn từ nói nhỏ nói rằng. lúc này, thần quang tràn ngập, cung điện rộng rãi ô liễm đủ thiên giới, thuộc về rẽ ở thần vương trong điện. thần vương rẽ ở lặng lặng ngồi chính mình trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đảo qua trống trải mà quặn khuếch địa đường, ánh mắt vui vẻ, phảng phất tại thưởng thức thế giới thuộc về mình. ad đến nãy cùng hạ đệ không tạo thành nguy hiểm, sau đó lại nghĩ biện pháp đem hình trưởng của ta hải thần bỏ sấy diệt trừ, bỏ sấy một ngày chưa trừ diện, ta một ngày khó có thể bình an. diệt trừ bỏ sấy về sau. Ta thần vương vị trí đem không thể phá vỡ, ta cũng sẽ gối cao không lo, không cần lại thời điểm cảnh giác chư thần muốn cướp đoạt ta thần vương quyền hành. Bất quá, muốn làm sao khả năng diệt trừ ta huynh trưởng? Hắn hẳn là cũng không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Ta hứa hẹn cho hắn minh vương chi vị, tạm thời có thể ổn định dạ tâm của hắn, nhưng là không thể thật đem minh vương chi vị cho hắn. Bằng không hắn gồm cả hải thần cùng minh vương thân phận, thì càng khó giải quyết. Muốn tại làm tròn lời hứa trước đó, tại bỏ xây đồn không có phát giác được địch trí của ta trước đó, nghĩ ra phương pháp thích hợp. Cánh tay nâng lên, dễ một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng đập bảo tọa lang can trong mắt có lôi đỉnh không ngừng lấp lóe sệ qua, bày ra cùng họ xây đồn tương tự suy nghĩ dáng vẻ. Họ xây đồn, Zeus, Hades. Cái này ba huynh đệ bên trong họ xây đồn cùng Zeus tương đối cùng loại, bất luận là tính cách vẫn là diện mạo thân thể, cho nên Zeus tại nội tâm chỗ sâu kiên kỵ nhất cùng mình giống nhau họ xây đồn. Đột nhiên, ngay tại suy nghĩ như thế nào đối phó họ xây đồn thần vương Zeus, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại biến. hắn manh đứng lên, ước vạn sáng chói hồ quang điện ở trung quanh bốc lên nảy vọt, nổi lên kinh khủng đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Giờ này phút này khuôn mặt rẽ ở bên trên mây đen dày đặc, trầm ánh mắt thoạt nhìn như là nhắm người muốn nuốt cát thú. Nam đấm của hắn gắt gao nắm chặt, dường như từ nhiều đám thiểm điện hình thành lôi đỉnh thần mâu tự trong đó hiện hiện. Thần cảm thấy chính mình tín ngưỡng vỡ vụt. Tổ liềm phủ trong đa nguyên vũ trụ, rất nhiều sinh linh đối với thần vương rẽ ở tín ngưỡng, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ giảm xuống. Không chỉ như thế, rẽ ở nghiêng tai lắng nghe, nghe được rất nhiều nguồn gốc từ hắn cuồng tín đồ chất vấn cùng giận mắng, dường như bị cực lớn lừa gạt, giận vẫn lấp ưng, tại chỗ bỏ qua tín ngưỡng, thậm chí biến chán ghét căm hận người có khơi người. Ánh mắt xuyên thủng thiên giới hàng rào, nhìn ra phía ngoài thế giới dễ ở phát hiện biến cấu nguyên nhân họ sẩy đồn ngươi nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận sao thần vương trong điện gần như bảo hiếu đồng dạng gầm nhẹ ở đây liên tục trong tiếng lôi mình vang lên chương năm trăm hải thần ta tuy không ý tranh giành lại biết thương sinh khó khăn sáng sớm thái dương vừa mới từ phương xa đường chân trời dâng lên lộ ra một vệt ngân bạch sắc đạng ánh mặt trời vàng chói bị huy sái xuống tới lặng im im mang chiếu giỏi vần vẩn tại dạng này tươi đẹp mỹ hảo thời tiết hạ có quần áo lộng lẫy quý tộc đại sáng sớm ăn vị tại nhà mình ao cá bên dưới nhàn nhã mở ra bắt đầu thả câu đột nhiên phảng phất là nhìn thấy cái gì quý tộc đồng lô địa chấn. Lúc đầu không có chút rung động nào, ao cá mặt nước không gió mà bay, tạo thành một hồi lại một hồi khuyết tán phóng xạ gần sóng, hợp thành kỳ dị ngay tại chiếu phim hình tượng. Nước lưu động âm thanh còn tạo thành thanh âm. Lúc trước rút thăm cũng không công chính, gậy hạ tổ mẫu càng thượng thức ta, thế là lặng yên hiệp trợ ta, để cho ta không có ngoại ý muốn trở thành thần vương. Hình tượng bên trong tại nguy nga hùng vĩ dường như hoàng kim đúc thành trong cung điện, một gã vi nạn oai hùng thiên thần nói như thế. Tại hắn đối diện, đứng vững một tên khác cùng nó diện mạo tương tự, giống nhau cường tráng, cao lớn thiên thần. Đây là cái gì hình tượng? Hình tượng bên trong là bốn, t bốn. Chư thần chi vương cùng thần bên trong chi thần. Chư thần chi vương không hề nghi ngờ chỉ là thần vương Rex. Về phần thần bên trong chi thần, là đối hải thần có sẩy đồn một loại kính sợ xưng hô, bởi vì hải thần cường đại cùng tàn bạo ngang ngược, khiến cùng là thiên thần tồn tại đều cảm thấy e ngại cùng kiêng kỵ, cho nên hải thần có đôi khi lại được xưng là thần bên trong chi thần. Tung tung đâm bốn. Tại ý thức tới trong tấm hình hai vị thiên thần theo thứ tự là ai sau, lại cẩn thận lắng nghe giữa bọn hắn đối thoại, quý tộc trái tim của loạn. Hắn dự cảm tới, sắp biến thiên. Giống nhau một màn không ngừng phát sinh ở nơi này trên yến hội chén rượu bên trong, ruộng lúa bên cạnh, mương nước bên trong, bên tường thành sông hộ thành, hoàn nhan chạy xuôi dòng suối, thanh thế mênh mông thác nước bốn, thậm chí cả mênh mông bắc ngát biển cả, tất cả tồn tại nước địa phương, tất cả có thể trông thấy nước địa phương, bất luận quy mô lớn nhỏ như thế nào, trong nước đều biến hóa phản chiếu đã xuất thần vương rẻ cùng hải thần võ xây đồn ở giữa đối thoại cảnh tượng. giờ này phút này, ô liềm tụ đa nguyên vũ trụ đông đảo sinh linh đều hiểu một chút, minh bạch một cái chân tướng, rẻ đời thứ ba ô liềm tụ thần vương, hắn thần vương chi vị lại là dựa vào gian lận có được. ta vì hải thần võ xây đồn, ô liềm tụ các con dân. Các người tất cả những gì chứng kiến đều nguồn gốc từ ta chi ký ức. Zeos vì vững chắc dựa vào không công chính thủ đoạn có được thần vương chi vị, âm thầm hãm hại Minh vương cùng trí tuệ nữ thần, thiết kế huynh đệ của mình cùng mình giòng dõi. Hình tượng lấp loé, hiện lộ ra sắc mặt phẫn nộ mà không cam lòng, bị trấn áp tại núi Ổ Liễm Củ dưới Minh vương Hades, còn có ánh mắt ám đạo, nản lòng phách trí, bản thân phong bế ngủ say trí tuệ nữ thần Athena. Loại này tàn bạo đa nghi, bảo thủ thần linh, dùng cái gì xứng đáng thần vương chi vị. Ổ nguyên vũ trụ tất cả tai họa cùng thống khổ đều là nguồn gốc từ Zeos. Thần vương? Không, thần là ma thần, là ma vương. Ta tuy không ý tranh giành, lại biết thương sinh khó khăn. Vì ố liềm thủ đa nguyên vũ trụ tốt đẹp hơn tương lai, cho dù là thần cách vỡ vụn, trọng thương vẫn lạc, vạn kiếp bất phục, ta hải thần hỏa sấy đồn cũng phải vì ố liềm thủ đa nguyên vũ trụ vô tận sinh linh, để lộ ma vương rẻ ở sledge tầm diện ngục. Nhưng hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Hình tượng cuối cùng là thân hình cao lớn, khuôn mặt huy nghiêm, thân mang sáng chói chói mắt hoàng kim máu giáp, cầm trong tay thần khí tam xoáy kích, chân đạp vạn trường phong bạo song cả hải thần hỏa sấy đồn. Rất hiển nhiên, tất cả trong nước hình tượng đều là hải thần thủ bút. Trong lúc nhất thời, chúng sinh xôn xao, phản ứng ngàn vạn, thái độ khác nhau bao quát ổ liềm vũ thiên giới trong ngoài chúng thần nhóm ngay đầu tiên cũng toàn bộ biết được đại sự này xảy ra biết thiên thần ở giữa bay bối cùng nghị luận ở mỹ xôn xao sao động phàm vật các sinh linh khác biệt các nàng duy trì trầm mặc nhưng là ánh mắt chớp động hiện lộ ra sinh động nội tâm chúng thần trong đầu suy nghĩ như điện họ xảy đồn đây là muốn trực tiếp hướng rẻ ở tuyên chiến muốn nếu như rút thăm thời điểm rẻ ở thật gian, hải thần không có cam lòng đây cũng là chuyện đương nhiên chúng thần cho rằng hải thần vạch trần chân tướng tỷ lệ lớn là thật chuyện này là tốt hay xấu rẻ ở quá đáng nghi hơi hơi lớn mạnh một chút sinh linh đều muốn nhận thần kiến kỵ coi như an phận cũng tránh không được mầm thai vạn Hải thần giống nhau không phải loại lương thiện, bất quá cùng rẻ ở so sánh khá tốt một chút, không có nhiều như vậy bê bồi bốn. Tốt nhất là các nàng lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn, phong bạo gào thét, mưa như chút nước biển ả hệ đìn. Tại đen nhịp cơ hồ cùng mãnh liệt mặt biển hòa làm một thể bên dưới vòng trời, cuộn phong cùng sóng biển cuốn quýt lấy nhau, hóa thành hải thần bỏ sấy đồ áo choàng, hải thần ánh mắt bỏ sấy đồn nghiêng nghị, đem thần khí tam xoa kích rửa vào phía sau, bàn chân trùng địa bẻ mạnh, tập sát tập sát, không gian như mặt gương đồng dạng vỡ vụn, kéo dài phóng xạ ra dầy đặc giống mạn niệm khe hở, sau đó dọc theo khe hở băng liệt, phá thành mà nhỏ. Không gian bích lũy bị đánh nát, bến mở chính là quang huy và trượng, cung điện san sát, tựa như mộng ảo tiên cảnh ô lỉm vũ thiên giới. Hải thần hung mãnh muốn trực tiếp xông vào thiên giới, cùng thần vương rẻ ở giằng co, nhưng là tại hải thần đạp về ô lỉm vũ thiên giới trước, hạ phương đại hải đống nhiên không bị khống chế hở ra, đồng thời biến thành một quả sơn khâu kích cỡ tương đương nước biển đầu lâu, nước biển hợp thành một bộ dịu dàng mỹ lệ khuôn mặt, bệnh thành thần sợi tóc cùng ngũ quan, làm hải thần cúi đầu xuống thời điểm, một đôi cổ lão, giống như trải qua tang thương nước nhuận đôi mắt tiến vào hải thần trong mắt, chúng thần chi mẫu gãi ạ xuất hiện tại hải thần trước mặt, họ trở về đi trở lại ngươi Hải Dương chỗ sâu, đừng đi ổ lỉm phụ Thiên Linh giới. Ngươi cùng Rè ở giữa tranh đấu đã khiến Thiên Thần uy nghiêm quát rác, hơn nữa còn có khả năng dẫn đến sinh linh đổ thán, dẫn đến ổ lỉm phụ dung chuyển bất an. Vừa mới xuất hiện, chúng thần chi mậu gạ giống như này đối Hải Thần nói rằng, thuyết phục Hải Thần không nên cùng Thần Vương đối nghịch, Nếu như Hải Thần hiện tại không đem tình thế tiến một bước mở rộng, không rèn sắt khi còn nóng lời nói, Rè sẽ có phương pháp dần dần tiêu trừ vừa rồi trong nước hình ảnh đối với mình mang tới ảnh hưởng. Bốn, thần không có xem thấu thân phận chân thật của ta, chúng thần chi mậu gạ vị này nguyên thủy thần, nói là thần linh, nhưng là càng giống là hủy diệt thế giới ý chí có thể ảnh hưởng ổ liềm phụ đa nguyên vũ trụ phát triển đi hướng nhưng là bản thân không có đủ cường hãn cỡ nào sức chiến đấu ổ liềm phụ đa nguyên vũ trụ rất nhiều phá sự đều là nguồn gốc từ chúng thần trí mẫu ma quái sách phong cũng là thần làm ra chúng thần đối nàng tôn kính nhưng là lại bất mãn ở sâu trong nội tâm có nhiều chỉ Chích, ta lấy hải thần thân phận có thể cùng thần vạch mặt buồn gã lệ ổng tại nội tâm thầm nghĩ cùng lúc đó hải thần ánh mắt nhắm lại thanh âm trầm giọng nói ngươi vì sao muốn thiên vị rẻ ở tại chúng ta chiến thắng titan thần sau Ngươi nói, vì không thương tổn huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa, thông qua rút thăm phương thức, công bằng công chính quyết định thần vương vị trí. Nhưng là những ngươi âm thầm hiệp trợ rẹt, để hắn làm lên thần vương. Gai ạ, ta cần một hợp lý giải thích. Bị lừa gạt vạn năm tuế nguyện chúng thần, tổ điểm đủ đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cần giải thích. Không có đối chúng thần chi mẫu bất kỳ kính sưng, hải thần gọi thẳng tên. Cảm nhận được hải thần đối với mình không tôn trọng, chúng thần chi mẫu khen nhử mảy, nhưng vẫn là nhẫn mãi tính tình, không trả lời thẳng hải thần, nói rằng họ đổn, là rẹt đem các ngươi chúng huynh đệ tỵ bội theo đệ nhị đại titan thần vương trong bụng giải cứu ra. Hơn nữa lấy rẻ Ớt làm chủ lãnh đạo chúng thần chiến thắng Ti Tan Thần, thần làm thần vương hợp tình hợp lý. Hải Thần khuôn mặt đạm mạc, bình tĩnh nói, đã như vậy, đã rẻ Ớt làm thần vương hợp tình hợp lý, tại ngày xưa núi Ố Lẩm Tu đỉnh, phân phối chư thần quyền lực thời điểm, ngươi lại vì cái gì muốn đưa ra lấy rút tham công bằng công chính phương thức, mà không phải nhường chư thần tự do tuyển cử? Nghe được Hải Thần hỏi thăm, chúng thần chi mâu trầm mặc. Gai ạ, ngươi không nói lời nào, như vậy thì để ta tới thay ngươi giải thích a. Ngươi thiên vị Rè Ớt mà coi nhẹ cái khác thần linh, nhưng là ngươi lại biết, lấy Rè Ớt công tích biểu hiện, lấy năng lực của hắn cùng ác liệt bản tính, không đủ để nhường hắn tuyệt đối không ngại hợp lý chọn làm thần vương, cho nên ngươi liền nghĩ ra bên ngoài công bằng công chính rút thăm, sau lưng âm thầm hiệp trợ rẽ ở phương pháp. nhưng là ngươi vì cái gì thiên vị rẽ ở đâu? chẳng lẽ là bởi vì rẽ ở cực kỳ giống khắc la nặc tư cùng ô la nặc tư, cực kỳ giống trước hai đời bạo quân thần vương? chẳng lẽ ngươi tại nội tâm chỗ sâu chính là thiên vị bạo quân? haha, ha, ô liễm thủ đang nguyên vũ trụ đời thứ ba thần linh, đời thứ ba thần vương quyền hành giao thế đều là do tử diết cha, hơn nữa mỗi một thời đại thần vương đều là bạo quân bản tính. gãi ạ, đây có phải hay không là bởi vì ngươi mà lên? mang theo một tia chào phúng giọng điệu tại càng thêm mánh liệt sóng gió ở giữa, hải vương không lưu tình chút nào liên tục chất vấn, thanh âm vang vọng chân trời, tựa như cuồn cuộn lôi minh. lọt vào chính mình hậu bối gian dạy, chúng thần chi mẫu sắc mặt biến đổi, thanh âm bên trong nhiễm lên một tia nộ khí, nói rằng, họ xây đồn, ngươi là ổ điểm tụ 12 chủ thần một trong, nhưng là ngươi bây giờ vì thực hiện dạ tâm của mình, không để ý ổ điểm tụ an ổn, mong muốn tranh thần vương vị trí, ta không được loại chuyện như vậy xảy ra. từ đầu đến cuối, chúng thần chi mẫu đều không trả lời thẳng hải thần chất vấn. ầm ầm, trong mây đen lôi minh cuộn cuộn, kiềm chế không khí càng phát ra nồng hậu dày đặc. hải thần mặt không biểu tình trong mắt quan sát chúng thần chi mẫu thần lệnh lùng nói rằng ngươi không được ngươi thì tính là cái gì biển cả như sôi nước đồng dạng lan lội có thể lật tung thành trì phá hủy sơn lâm phong bạo từng cơn sóng liên tiếp liên tục không ngừng hải sâm lạnh lùng như băng lời nói xen lẫn tại phong bạo cùng tiếng sóng biển bên trong lại áp đảo phong bạo sóng biển chữ chữ văng vọng khiến tất cả ngay tại lắng nghe hải thần cùng chúng thần chi mẫu đối thoại thiên thần chấn động theo ngươi họ sảy đồn chúng thần chi mẫu phẫn nộ nói nhỏ xem như cổ xưa nhất nguyên thủy thần chi một xem như đông đảo thần linh khởi nguyên thần không ngờ rằng giống nhau nguồn gốc từ chính mình hải thần cũng dám dạng này nói chuyện với mình đây cũng không phải là không tôn trọng chính mình vấn đề, hải thần là tại trần trụi mệt thị, khiêu khích, thần ở trên cao nhìn xuống thái độ, ánh mắt khinh miệt cùng ngôn ngữ đều để chúng thần chi mẫu nội tâm có lửa giận cuộn cuộn. Ta bỏ xây đồn là thần, là chấp trưởng ngàn vạn hải dương thủy hệ, chịu ức vạn sinh linh cùng bái thiên thần. mưa to rầm rầm mưa như chút nước mà xuống, rọt rọt hạt mưa con đường trải qua hải thần, nhưng là tại ở gần hắn thời điểm nhưng lại tự động tách ra lại tại dưới chân của hắn khép lại, giống như là có sinh mệnh, không dám xúc phạm vị này trong biển quân vương. mà ngươi, ha ha, gãi ạ. Chư thần tôn kính ngươi mới xưng ngươi là chúng thần chi mẫu nếu như bất kính ngươi ngươi đến cùng là cái thá gì ngươi lại có thể làm gì ta hải thần cũng thiếu hiển thị rõ tùy tiện họ say đùn ngươi như thế tùy tiện chúng thần sẽ không lại tha cho ngươi tổ điểm ủ mười hai chủ thần chức vị ngươi không xứng đảm nhiệm chúng thần chi mẫu phẫn nộ nói xứng hay không cũng không phải ngươi nói tính từng cùng ta sóng vai mà chiến tiên thần nhóm ngoại trừ Zeus, ai nếu muốn cùng ta là địch hải thần ngửa mặt lên trời thét dài vô tận hải nước ngược dòng tăng vọt phảng phất muốn bao phủ thiên cung Ngoại trừ ở trên trời lập loè đe nén kinh khủng lôi đình bên ngoài, chúng thần đều là trầm mặc không nói. Chúng thần chi mẫu, Hải Thần một phen nói đến chúng thần tâm khảm bên trong. Chúng thần chi mẫu gả tự kiềm chế thân phận cổ lão, không biết rõ làm nhiều ít khiến chư thần cảm thấy chán ghét chuyện đi ra, cũng bởi vì bất mãn chúng thần đem ngày xưa Titan thần cầm tù tại Thẻo Tát Lót, cho nên sáng tạo sinh dục ra ma quái sách phong tập kích núi Ô Liễm tụ, dẫn đến đông đảo thần linh gặp thương tích. Có trời mới biết thần về sau vẫn sẽ hay không sinh ra cái gì yêu ma quỷ quái đến khó xử chúng thần. Phải biết, phản thế dẫn đạo chúng thần lập tung Titan thần chính là chúng thần chi mẫu nhưng nhìn tới ti tan thần kết thúc, bị giam giữ chấn áp thời điểm, nảy ra gây sự vẫn là chúng thần chi mẫu, hô hào muốn công bằng tuyển cử thần vương chính là chúng thần chi mẫu, làm chủ trí người vừa tối dương thao tác đồng dạng là thần. nếu không phải chúng thần chi mẫu địa vị đặc thù, lấy nàng làm qua đủ loại chuyện, sớm đã bị chư thần xé nát. họ say đồn, ta lúc đầu liền không nên ngăn đón dẹt, hắn nói rất đúng, ngươi là một vị chính cống, chỉ làm cho ổ liềm phủ đa nguyên vũ trụ mang đến tai họa ác thần, ngươi đang chết. chúng thần chi mẫu trong mắt có lửa giận bốc lên, nói rằng, còn ở nơi này yêu nôn hoặc chúng, hải thần ánh mắt như điện, trách móc chúng thần chi mẫu đồng thời bỗng nhiên nâng cao tay phải Tam Xoa Kích đến xanh thẳm cùng kim hoàng xen lẫn dựa vào hải thần phía sau Tam Xoa Kích hóa thành một đạo kim lam lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại hải thần trong tay phải tiếp theo trong ngay mắt hải thần hai tay hợp nắm Tam Xoa Kích đem nó cao cao nâng qua đỉnh đầu hai mắt bên trong phản chiếu lấy nước biển hình thành chúng thần chi mẫu đầu lâu ra sức một hòa vô cùng vô tận cồn phong cùng mưa to chuyển động theo giống như là bị vô hình chi nhận chém ra đồng dạng tại trước Tam Xoa Kích hình vuông thành thật dài trống không thông đạo về phần tại phía dưới cùng bị hải thần tỏa định chúng thần chi mẫu đầu lâu đã bị nghiền nát trở lại như cũ thành bình thường nước biển dư lực thậm chí đem biển cả toàn bộ tách ra giống như là cắt mở một bộ trạm lam u sâu bức tranh kéo dài vô hạn biển cả khe nước chậm rãi khép lại nhưng là dị động cũng không ngừng trên mặt biển lại lần lượt từng khối hở ra nước biển tạo thành lít nhạt lít nhít càng nhiều trăm ngàn vạn chúng thần chi mâu nước biển đầu lâu nhiều như vậy đầu nhét chung một chỗ nhìn không có chút nào đoan trang ngược lại nhiều hơn quá dị cùng kinh khủng cảm giác những này nước biển đầu lâu đồng thời mở miệng sắc mặt vô cùng phẫn nộ dường như muốn nói thứ gì nhưng là không chờ thần truyền ra thanh âm chấn động. Hải thần trong mắt, phong bạo cùng sóng biển tạo thành áo choàng phần Phật dâng trào. Hải thần quyền hành, Hải dương chủ thể. Hải thần một cái tay mở ra lại nắm chặt, cùng lúc đó, nương theo lấy hải thần động tác, vô tận nước biển của quận, tạo thành từng cái cự thủ, từ dưới đi lên chế trụ chúng thần chi mẫu đông đảo đầu, lại mạnh mẽ bóp, vô tình đem nó nát bấy. Tại trong hải dương, thuộc về chúng thần chi mẫu bộ phận ý thức, bị đồng thời nát bấy bởi vì diện. Chúng thần chi mẫu không phục, lại lần nữa hướng biển dương bên trong hội tụ ý chí. Lúc này, hắn nghe được hải thần lấy bình tĩnh như gió lốc mưa lại sắp tới trước mặt biển giọng điệu, đạm mạc nói rằng, "Gài a, nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không tiếp một cái giá lớn đánh nát ngươi tất cả ý chí, thần linh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, mà ngươi thay đổi tân sinh ý thức sẽ còn là ngươi sao? Tại Hải thần bình tĩnh trong giọng nói, chúng thần chi mẫu cảm nhận được tiềm ẩn ở bên trong kinh khủng nguy hiếp, nội tâm thần nhịn không được có một ít run rẩy. họ xây đồn hắn thật muốn giết chết ta bốn, hắn thật là lòng dạ độc ác. vốn là không quả quyết chúng thần chi mẫu sợ hãi, yên lặng tối lui. chúng thần chi mẫu tại thích hợp dưới điều kiện có thể sinh ra khiến chư thần kiên kỵ ròng rỏi, thật là chính nàng bản thân cũng không tính cường đại. cùng lúc đó, họ ngẩng đầu lên, nội lên phong bạo đã mắt xanh mắt nhìn thẳng thiên cung. Giống như Hải Dương bảo Thạch một đôi đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy lúc này cơ hồ đã hóa thành lôi trạch bầu trời. Lôi đỉnh tích xúc lăn lộn trên bầu trời, có một đôi điện quang lấp lóe đôi mắt, đang lạnh lùng vô tình cùng tỏ sấy đồn đối mặt cùng một chỗ. Chương 589, đời thứ tư thần vương, 1. Mây đen dày đặc, mưa như chút nước. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị bao phủ tại mưa to bên trong, hải vực phía trên sóng lớn của trào, cuồng phong gào rít dữ, biển cả khu vực giống như bị đun sôi một siêu nước, từng đợt trăm ngàn trượng cao sóng lớn liên tục không ngừng. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang xẹt qua chân trời vô cùng vô tận lôi đỉnh hồ quang điện giao hội cùng một chỗ tại thiên khung màn tre bên trên biến thành thần vương rẽ ớt một đôi mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát bấp bên thế giới quan sát tùy tiện kiêu căng hải thần bỏ sảy đồn họ sảy đồn ngươi phạm thượng. ta lấy thần vương quyền năng đối ngươi tiến hành phán quyết thẩm phán tuyên cáo ngươi có tội ầm ầm lôi minh quần quần không ngừng đồng thời so lôi minh càng thêm trầm thấp đè nén thanh âm theo tầng mây bên trong truyền đến bên trong xen lẫn thuộc về thần vương rẽ vô biên lửa giận rẽ ngươi không xứng là thần vương ngươi tuyên cáo đối ta mà nói giống như bờ biển thanh phong không hề ảnh hưởng ô liễm đủ chúng thiên thần Ai muốn nghe theo rẹ Earth vị này mà vương mệnh lệnh? Thiên giới bên trong, chư thần bế quan với mình trong cung điện, đại môn đóng chặt, dường như không có nghe được mệnh lệnh của rẹ Earth, dường như không có nghe được hải thần chất vấn. Một đám không rửa vào được gia hỏa. Trong lòng rẹ Earth thở mắng, Thân biết, bọn gia hỏa này đều không muốn lẫn vào tới mình cùng hải thần trong tranh đấu. Trên thực tế, đây là rẹ Earth chính mình làm, Hades cùng ngặt để nã tao nội chuyện đã trở thành chúng thần vết xe đổ. Ngay tại lúc này, các nàng mới không muốn làm chim đầu đàn. Hải thần cọ sấy đồn mắt lộ ra phong mang. Phía sau sóng gió áo choàng bay phất phới, Thần Châm giọng nói, "Zethus, huynh đệ của ta, ta vốn định giết vào thiên địa giới, ngay trước chư thần mặt, đưa ngươi tổng thần vương bảo tọa bên trong lật đổ, nhưng là ta hiện tại đổi chủ ý. Ta muốn ngươi giáng lâm phạm trần, sau đó ta sẽ làm lấy phạm giới con dân mặt, đưa ngươi tại thế gian đánh tan." Nói chuyện đồng thời, Hải Thần dường như đột nhiên tao ngộ một loại nào đó đã kích, vĩ nạn thân thể một cái lão đảo. Tạp tạp tạp. Nhỏ xíu, dường như tinh thể vỡ vụn thanh âm, tại Hải Thần thể nội chỗ sâu vang lên. Từng đạo không gian bị nẻ khe hở lấy Hải Thần mi tâm làm điểm xuất phát bắt đầu hiện hiện, tựa như tiềm điện lại hình như phân nhánh nhánh cây hướng về chung quanh ra thịt kéo dài khuyết tán, Hừ, họ xây đồn, ngươi vi phạm hướng thần cách cùng quyền hành những thuận thần thể, chỉ là sắc lệ nội tra mà thôi, có tư cách gì đến lật đổ ta? hướng hồ, muốn ta giáng lâm phàm giới? ta vì sao muốn dựa theo ngươi nói đi làm? âm thanh của rẽ ở theo mây đen ở giữa truyền đến, một đôi sấm chớp tạo thành đôi mắt càng thêm lợn lẻ. Hải thần lâu dài chờ tại phàm giới, rẽ chủ yếu ở tại ô lỉm thủ thiên giới. Nếu là tại thế gian chiến đấu, hải thần sẽ chiếm theo nhất định địa lý. Hơn nữa, hiện tại thế gian mưa như trút nước, tất cả thế giới đều bị nước mưa bao phủ, cuốn phong không ngừng không nứt, càng có lợi hơn tại hải thần phát huy quyền năng khe hở tại hải thần vĩ nạn cường kiện trên thân thể chậm rãi phong xả lấy, nhưng là hải thần thở ơ, tại phong bạo, sóng biển, lôi đỉnh các loại thanh âm hỗn loạn bên trong, phun ra trầm thấp thâm thúy thanh tuyến, nói, tại thần cách vỡ vụ trước, đã đầy đủ đưa ngươi đánh bại. Zeus, ngươi gian lận lên làm thần vương, chuyện này đã trên đời đều biết, tối lỉm phủ trong đa nguyên vũ trụ vô tận sinh linh cũng sẽ không lại nhận ngươi lừa gạt. Ha ha, đừng cho là ta không rõ ràng, ngươi thần cách cũng đang trở nên bất ổn, ngay tại hướng tới vỡ vụn, mong muốn kiến nước vạn đại dương mênh mông cùng thủy hệ dừng lại đối ngươi gian lận hành vi chiếu phim sao? Chỉ có đem ta giết chết có thể làm được. Zeus cái này thần vương làm vốn là khiến chúng sinh bất mãn. Hiện tại biết được rẽ ở thần vương vị trí lại là dựa vào ngầm thao tác, đông đảo trí tuệ sinh linh đối rẽ ở chán ghét mà vứt bỏ cảm giác tại lấy tốc độ khủng khiếp bành trướng lấy. Thần vương trong điện nghe được hải thần lời nói sắc mặt rẽ hơi trầm xuống, bởi vì hải thần nói không phải lời nói dối. Rẽ bên ngoài thân trung quanh thần tính quang mang lúc này ngay tại lấp lóe, ở ngoài sáng diện không chừng. Thân thân cách bất ổn, ngay tại rung động. Nếu để cho tình thế duy trì liên tục phát triển tiếp, tiếp tục mất không chế, không chiếm được huy hiệu không chế, coi như về sau lại chế phục họ sẩy đồn, rẽ cũng đừng còn muốn làm thần vương họ xây đồn, ta ghê tởm, đáng chết huynh trưởng, ngươi thần cách vỡ vụn tình huống so ta nghiêm trọng hơn, ngươi thật sự cho rằng, ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận, ta liền sẽ sợ ngươi sao? sắc mặt rẽ ở xoăm trầm, vô tận sấm chớp trong tay ngưng tụ thành thực thể hóa thần mâu. họ xây đồn, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. nương theo lấy lạnh thấu xương bảo hiếu, một tia chớp xẹt qua không gian, rồi đi ủi lǐm vũ thiên giới, đồng thời mở ra mây đen, mở ra phong bạo cùng mưa to, trong nháy mắt giáng lâm tại thế gian. thần vương rẽ ở suy nạn thân thể luận lờ lấy vô tận hồ quan điện, tắm rửa lấy bao tú dường như một vòng tại âm trầm thế giới bên trong dâng lên lôi đỉnh đại nhật. Hắn cùng bến bờ hải thần cộng đồng ở vào mưa to thế giới bên trong, đối lập lẫn nhau. Roeng, một đạo kinh lôi xẹt qua âm trầm hắc ám thế giới, chiếu sáng bầu trời đại địa hải dương, đồng thời chiếu sáng hai vị thiên thần khuôn mặt. Tại một đôi tương tự khuôn mặt bên trên, là không còn che giấu, đối với đối phương như thực chất đi ý. Xì xì xì. Đại lượng kinh lôi xẹt qua bầu trời. Bọn chúng dựa theo thần vương ý chí giáng lâm mà đến, nhưng mà mục tiêu lại không phải một phương khác hải thần Poseidon, lít nha lít nhít sấm chớp hướng phía thần vương rẽ ở vị trí hội tụ, lộp bộp rơi vào thần vương trên người rẽ ở. Tại lôi chạch giống như nồng đậm lôi quang bao phủ bên trong, Thần Vương bên ngoài thân rễ ớt, theo trên hướng xuống, có một tầng màu bạc trắng lôi đỉnh áo giáp dần dần thành hình, từng tấc từng tấc ngưng tụ ra hùng ngưng mũ giáp, lôi đỉnh áo choàng, ngân bạch giáp ngực, mảnh che tay. Toàn thân thức màu trắng bạc lôi đỉnh áo giáp đem Thần Vương bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như dừng lại một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hai vị tiên thần đồng thời tại nguyên chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Đương nhiên, trước kia hai người đối lập vị trí trung tâm, xuất hiện hai đoàn năng lượng kinh khủng cầu. Ngân bạch lôi cầu cùng xanh thảm thủy cầu lẫn nhau đối bính cùng một chỗ phía dưới mặt biển bởi vì kinh khủng bốn phía năng lượng mà bị đè nén lõm xuất hiện một cái đường kính mấy trăm vạn cây số hình nửa vòng tròn lõm khu vực đồng thời đến mại không hết hồ quang điện cùng phong bạo sóng lớn cuốn quanh lấy cuốn quanh lấy bao hiếu lấy năng lượng cầu bên trong phân bố là thân mang ngân bạch áo giáp cùng hoàng kim áo giáp thần vương rẻ ở cùng hải thần bò sảy đồn Bang băng băng lôi đỉnh thần mâu cùng hải thần tam xoa kích vung vẩy ra màn che giống như tàn ảnh mỗi giây va chạm ngàn vạn lần ngàn tỷ lần xa xôi khu vực bên trong ngay tại quan sát hai vị thiên thần chiến đấu các phạm nhân chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy lẫn nhau đầu đá hai loại quan mang căn bản thấy không rõ hai vị thiên thần cụ thể tình hình chiến đấu, ngay cả thần linh đều chỉ có số rất ít có thể thấy rõ ràng. tối lìm phủ thiên giới bên trong, chúng thần chờ tại chính mình trong cung điện, sắc mặt khác nhau, ngắm nhìn thần vương rẽ ở cùng hải thần ở sấy đồn tranh phong. với anh, lôi đình thần mâu cùng tam xoa kích mạnh mẽ đối bính cùng một chỗ, vũ khí kiềm chế lẫn nhau đồng thời, rẽ ở tay trái tràn đầy một quả lôi cầu, ấn về phía hải thần lực lực, hải thần tay trái cũng dơ lên, phía trên cuốn quanh lấy thật là xé nát lớn như núi cuồn phong. với thiên địa đồng thời rung động to lớn sóng xung kích lướt về phía phương xa, vang lên ngàn trượng cao vạn trượng sóng biển, tạo thành tựa như tận thế giống như đáng sợ cảnh tượng. Hai vị thiên thần tại to lớn lực phản chấn hạ xa xa bay rớt ra ngoài, dường như một vàng một bạc hai đạo lưu quang. Hải thần bên ngoài thân tư tư có hồ quang điện nề nhót, hoàng kim trên khải giáp tràn đầy cháy đen vết tích, rơi vào đại địa cực phương tây thâm hải. Thần vương chung quanh là thê lương như giao gió lốc, ngân bạch áo giáp trải rộng cắt chém vết tích, khảm nạm tiến vào đại địa cực phương đông một tòa núi cao. Hô! Tam xoa kích treo ở hải thần phía trước, xoay tròn cấp tốc lấy. Hải dương thở ra, vô cùng vô tận nước biển hội tụ hướng biển thần phía sau lần lượt áp xúc áp xúc, lại thêm hải thần quyền năng phản ứng, tạo thành gần như màu đen, một giọt liền như là giống biển cả nặng nề nước nặng, những này nước nặng lại hợp thành màu đen tùy thiên tam xoá kích, cùng hải thần tam xoá kích hình thái hình dáng gần như nhất trí. Tại hải dương hở ra đồng thời. Chương 589, đời thứ tư thần vương, 2. Vương. Phương Đông đại địa bên trên sơn nhạc bị từ nội bộ buộc phát lôi đỉnh anh thành một miệng. Dã ơi hùng nưng mũ giáp bị cắt nát, bị thần ném đi, đầu đầy tóc vàng cùng lôi đỉnh cùng một chỗ con vũ. Trong tay phải lôi đỉnh thần mâu giơ cao, một đạo điện quang xông thẳng tới chân trời. Đen ngịt mây đen dày đặc trên bầu trời. Lập tức xuất hiện một cái rộng lớn, đem toàn thế giới bầu trời bao phủ bao quát phát trận, phía trên khắc ấn đầy đại biểu Lôi Đình cùng thiểm điện toàn bộ đồ án, phù văn, văn tự, dường như ẩn chứa bản nguyên nhất Lôi Đình vĩ lực. Thần phạt thiên lôi, bất luận là Hải thần cùng Thần Vương, đều là gồm cả khoảng cách gần chém giết cùng viễn trình thần kỹ, không có cái gì rõ ràng lực điểm, chiến lược dũng mãnh, nếu không tại đã từng quá khứ bên trong cũng không cách nào dẫn đầu chư thần chiến thắng Ti tan Thần. Lấy được đa nguyên vũ trụ quyền thống trị sau, chúng thần không tiếp tục mười phần chiến đấu kịch liệt qua. Nhưng là, cái này không có nghĩa là các nàng quên đi như thế nào chiến đấu. Toàn lực ứng phó Hải thần cùng Thần Vương, dương bầu trời cùng đại địa cùng hải dương đều lảo đảo muốn ngã lại lần nữa khiến chúng sinh cảm nhận được thần linh lực lượng kinh khủng cùng lúc đó trải rộng ra pháp trận vị trí trung ương nhất hải thần lập tức cảm nhận được cực lớn cảm giác cát bách thiên lôi còn chưa rơi xuống toàn thân liền đã chuyển đến tê tê dại dại tê liệt tào giác chết hải thần trong miệng gầm nhẹ màu đen nước nặng tạo thành đỉnh thiên tam xoa kích khóa chặt thần vương rẻ ớt ném mạnh mà ra với một đạo màu trắng lói lôi đỉnh đánh xuyên không gian chớp mắt giáng lâm đạo này lôi đỉnh tốc độ cực nhanh hơn nữa đang rơi xuống thời điểm trung quanh thời không tựa hồ cũng bị neo định phong tỏa Không khí giống như biến thành xèn sệt nhựa cao su, nhựa đường, xi si măng khiến thần linh đều bước đi liên tục khó khăn, không cách nào né tránh, chỉ có thể nảy kháng. Ông lấy hải thần thân thể làm trung tâm, một cái trung ương chân không màu đen thủy cầu bước lên mà đi. Thời gian trôi qua giường như chậm lại, thần phạt thiên lôi cùng nước nặng chi cầu lẫn nhau chạm đến cùng một chỗ. Hào quang chói sáng bắn ra, cơ hồ đem quan chiến sinh linh hai mắt đốt mù. Không thể địch nổi lực lượng truyền đến, hải thần bị lại lần nữa đánh vào biển cả chỗ sâu, nước nặng chi cầu không có vỡ vụn, nhưng là đã trải rộng khe hở. Chỉ là xâm nhập biển cả sau, dường như nhận lấy bổ dưỡng đồng dạng nước nặng chi cầu khe hở cấp tốc khép lại, một bên bị đánh nát, một bên bản thân khép lại. mấy giây sau, Bang. nước nặng chi cầu hoàn toàn vỡ vụn, thần phạt thiên lôi chúng đích hải thần lồng lực. xì xì xì, đến mai không hết hồ quang điện leo lên tới hải thần trên người, chỉ là tiết ra ngoài bộ phận lực lượng, liền đem vạn mét thâm hải đều biến thành lôi chạy lĩnh vực, hải thần thần lực bị lôi đình ăn mòn. hoàng kim áo giáp tràn đầy cháy đen, tiếp cận hòa tan, hải thần trên người cũng xuất hiện lít nha lít nhít lôi đình ngả lớn, da thịt biến tựa như thang cốc. một bên khác. Kình Thiên Tam Xoa kích đánh nát không gian, một nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện tại treo cao tại đại lục giữa không trung thần vương trước mặt. Đôi mắt của Zets bên trong phản chiếu lấy đen nhánh nặng nề Tam Xoa kích, đồng lộ hơi co lại. Thân vung tay lên, đầy trời mây đen hóa thành một mặt tâm trắng, bên trong sen lẫn lập loè lôi đỉnh, xuất hiện tại trước người của Zets. Kình Thiên Tam Xoa kích chính giữa mây đen lôi đỉnh tâm trắng. Bởi vì lực lượng đáng sợ, tâm trắng không cầm được giữ lại, tính cả Zets cùng một chỗ bị bắn về phía đại địa tần sâu, đất đá như không khí giống như bị xé nứt bị phá ra. Trong lúc đó, tại mây đen tâm trắng tại vỡ vụn tan dã đồng thời, Rè ở toàn thân lôi đỉnh nảy nhót, duy trì liên tục suy yếu tam xoa kích vĩ lực, thẳng đến rè ở ngã vào địa tâm dung nham thời gian. Băng, mây đen tấm chắn cũng nhịn không được nữa, bị băng không sai xé rách. Đen nhánh tam xoa kích dẫn động dung nham, lại bám vào một tầng như có như không nhiệt độ cao ánh sáng màu đỏ, xu thế không giảm, sẽ mở rè ở hộ thể lôi đỉnh, phá vỡ ngân bạch táo giáp, lại xuyên qua thân thể. Đang kịch liệt, gây cấn chiến đấu bên trong, lẫn nhau chịu một cái đối phương đại chiêu sau, hai vị thiên thần khó được đồng thời ngừng nghỉ thế công. Nhưng cũng chỉ đình chỉ ngắn ngủi hai ba giây thời gian, vạn mét trong thâm hải. Hải thần siêu phàm thần lực bắn ra, nhu hòa sóng nước đột loạn, lưu chuyển toàn thân, bên ngoài thân hóa thành than cốc giống như da thịt lập tức rút đi, Hải thần trọng hoán sinh cơ, một đôi mắt mở ra, cách nước biển cùng nham thạch các loại ngăn trở, nhìn phía Thần Vương Zetsu. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Vương Zetsu một tay đè lại quán xuyên chính mình lồng ngực đen nhánh tam xoá kích, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Xì xì xì. Ngân bạch lôi xạ phóng xạ khuyết tán ra, hiện đầy đen nhánh tam xoá kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem nó điện ly hòa tan, đồng thời tại thần vương lồng ngực của Zeus vết thương vị trí lẽ gian nên xuất hiện huyết động bên trong chỉ có ngân bạch điện quang bổ sung đồng thời theo điện quang dập tắt cấp tốc trở thành mới tinh huyết đủ họ sảy đồn rẽ hai vị thiên thần đồng thời thấp giọng bảo hiếu với vô cùng vô tận lôi đỉnh lóa mắt lấy Zeus làm trung tâm bắn ra đồng thời xen lẫn cấu trúc thành một cái ngân bạch hùng ngưỡng lôi đỉnh thần mâu tại trong lúc này biến thành ngân bạch hùng ngưỡng lợi trảo. ngân bạch hùng ngưỡng dương cánh bay cao nhất phi trùng tiên điện quang lói lên thần liền lại xuất hiện tại hải vực trên không lệ Xuyên vân phá không tiếng rít vang lên, ngàn vạn lôi đỉnh cùng ngân bạch hùng ngưng cùng một chỗ đồng thời từ trên trời giáng xuống. Lúc này, tại dưới Thâm Hải Phương, nước biển sôi trào máy liệt, liên tục không ngừng rót vào Hải Thần thân thể của Cọ Sấy Đồn. Hải Thần Cọ Sấy Đồn giống nhau biến hình, cấp tốc biến thành xanh đậm cự sa bộ dáng, tam xoa kích tạo thành cự sa giang nanh. Vô nương theo lấy ngược dòng hướng về bầu trời Hải Kiểu, xanh đậm cự sa phá hải mà ra. Ngân bạch hùng ngưng theo trên hướng xuống, xanh đậm cự sa từ dưới đi lên. Song hướng lao tới phía dưới, cả hai gần như trong nháy mắt liền đối bính cùng một chỗ. Xoẹt xẹt. Hùng Nương lợi chảo phá vỡ cự sa cứng cỏi ra thịt, lún cuống đối phương một con con mắt. Cự sa giang nhanh thì cắn chúng hùng Nương một cái ương chảo, hùng tận cắn nước. Trong chốc lát, hùng Nương hai cánh mở ra, hóa thành sáng chói chói mắt lôi cầu. Rẽ ớt cầm trong tay lôi đỉnh thần mâu, theo hùng Nương trong lồng ngực nảy ra một mâu đâm về cự sa đầu. Cự sa đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, thân thể đổ sụp hóa thành nước nặng, lạnh thấu xương tam xoa kích lôi cuốn cường điệu nước, xoắn ốc chuyển động, từ đó gai nhọn mà ra. Chanh. Tam xoa kích cùng lôi đỉnh thần mâu cây kim so với cọ râu, sao hỏa đụng phải trái đất giống như đánh vào cùng một chỗ, thế giới giống như dừng lại một nếp mắt, sau đó tinh khủng sóng xung kích theo hai kiện thần khí đối bính cùng một chỗ phong mang bên trong bắn ra không gian xung quanh như mặt gương giống như từng tấc từng tấc vỡ vụn gió lốc mưa to mây đen hải khiếu. tất cả đồ vật đều quần của lấy rút lui cuốn bay chỉ có hai vị dáng người vĩ nạn thiên thần sừng sững bất động họ sấy đồn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu ha ha ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi thần cách hoàn toàn vỡ vụn raeus cười lớn chỉ vì ở trước mặt hắn hải thần họ sấy đồn bên ngoài thân khe hở càng ngày càng nhiều bên ngoài thân thần tĩnh quang huy ám đạo Zeus Ostin huống của mình mặc dù cũng tại chuyển biến xấu, nhưng là vô luận như thế nào, cũng muốn so Hải Thần thân thiết một chút. Chiến đấu càng kịch liệt, Hải Thần thần cách vỡ vụn liền càng nhanh. Zeus tin tưởng, Thần nhất định sẽ so với mình trước nhịn không được. Hò xé đồn từ đầu đến cuối không có chút rung động nào khuôn mặt lộ ra một chút vội vàng. Đầy đủ xé nát người thần thể. Dường như cậy mạnh đồng dạng, Hải Thần cắn răng nói rằng, ầm ầm, cuộn cuộn như sấm sét thanh thế bộc phát không ngừng. Tam soa những kích cùng lôi đỉnh thần mâu lẫn nhau đối bính. Đồng thời, hai vị thiên thần quyền, khuỷu tay, chân các loại bộ vị cũng tại công kích lẫn nhau, không có một khắc ngừng. Ngay cả thiên thần phía sau, hiện tại cũng phân biệt có vô tận phong bạo nước biển cùng lôi đình hình thành ngập trời cự nhân, nương theo lấy thiên thần bản tôn động tác mà lẫn nhau chém giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thần Vương cùng Hải Thần chiến đấu càng thêm kịch liệt, cả hai bị thương càng ngày càng nhiều. Nguồn gốc từ thần cách khe hở hiện ra tại thần thể bên trên, đã trải rộng Hải Thần toàn thân, nhường giờ phút này nàng xem ra giống như một cái tùy thời tùy khắc đều sẽ vỡ vụn hình người đồ sứ. Nhưng là, Hải Thần như cố gắng ngược lấy. Một bên khác, Thần Vương rẽ ở bên mộ hóa thần quang mang sáng tối chợt chợt, thần thể bên trên cũng dần dần có khe hở kéo dài leo lên ra ngoài thế công suy yếu rất nhiều, bất quá cùng hải thần so sánh liền tốt nhiều lắm. vang lại một lần hung mãnh giao thủ sau, hải thần bên ngoài thân khe hở dày đặc hơn một phần, rã ởski tức cũng theo đó yếu ớt một tia, rã ởski mắt lộ ra tinh quang. họ sậy đồn, ngươi còn có thể gượng chống bao lâu? họ sậy đồn trầm mặc không nói, dường như gánh chịu lấy áp lực từ lớn, trên chắn nổi gân xanh. lại mấy phút sau, tam xoa kích đem hoa hướng mình lôi đỉnh thần mâu đón đỡ mở, đồng thời hải thần rơi lên nằm đấm, cùng chạm mặt tới lôi đỉnh lập lõe bàn tay rã ởski đánh vào cùng một chỗ. vang hải thần trên cánh tay khe hở trải rộng rung động rơi xuống một chút kết tinh giống như huyết đục mày vỡ, rơi vào phía dưới thâm hải, lập tức hóa thành vĩnh vô tri cảnh nước biển. Nhìn thấy tình huống này, Eyes dè ở khẽ nhúc ních khoảng cách gần cùng hải thần duy trì liên tục chém giết. Hắn cảm giác, lực lượng của hải thần càng ngày càng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cứ như vậy xuống dưới, tiếp qua không lâu chính mình liền có thể thủ thắng. Thiên khung cùng đại địa ở giữa, hai vị thiên thần lấy vũ khí lẫn nhau tiến công cùng phòng thủ, tay không tất sắt cánh tay kia cũng tại liên tục không ngừng công hướng đối phương. Eyes lần lượt chính diện cường công, bước bạch hải thần cùng mình nối quyền. Bang bang bang. Lần lượt Hải thần trên cánh tay vết dạn nhiều đến đáng sợ, tựa như là sắp vỡ vụn thủy tinh, lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Ô liềm phủ thiên giới bên trong, một mực tại quan sát đến cục diện, chúng thần khe khẽ thở dài. Rất hiển nhiên, hải thần phải thua. Chỉ có Thái Dương thần thờ ơ, khoe miệng còn mang theo gợn sóng đùa cợt. Họ xây đồn, một kích cuối cùng. Rẽ ớt cười ha, siêu phàm thần lực không lưu chỗ trồng bắn ra, tạo ra ước vạn lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, hội tụ đến cánh tay trái thần bên trên. Lôi quang lập loè thần quyền đập ầm ầm hướng biển thần đầu. Bế mở, hải thần sắc mặt đại biến, bất đắc dĩ, chỉ có thể dựng lên đã khe hở mọc thành bụi nắm đấm nên đón. Phong bạo cùng sóng biển đồng thời cuốn quanh mà lên, dường như hai cái trường xà. Giờ phút này, thời gian trôi qua dường như chậm lại. Tại chúng thần ánh mắt tập trung điểm, hai vị thiên thần nắm đấm lẫn nhau tiếp cận, sau đó đục vào, sắc mặt rẻ Er kì biến, cùng chúng thần như thế đồng lô địa chấn. Theo vốn nên bị đánh nát hải thần chi quyền thượng, truyền đến kinh khủng tràn trề cự lực. Ngay sau đó, tại phong vũ lôi điện của Vũ bên trong, Hải thần nhìn như lão đạo muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn nắm đấm thẳng tiến không lùi, ngược lại đem thần vương lôi đỉnh nắm đấm từng tấc từng tấc nghiến nát. Bằng, Hải thần một quyền đánh nát thần vương cánh tay, thế đi không, dám? Tại Dẹt Er khó có thể tin vẻ mặt rơi ầm ầm thần vương đầu của Dẹt ở bên trên. Cái này hung mãnh một quyền xuống dưới, thần vương Dẹt ở nghiêng đầu một cái, toàn bộ thần không bị khống chế bị đánh bay. Bất quá vừa mới bay ra mấy trăm mét, Hải thần giống như Tuấn Di giống như xuất hiện tại thần nhấc ngang trên thân thể phương, một cước cuốn quanh lấy sóng gió, đạp thật mạnh hạng. Đông. Thần vương Dẹt ở dưới thân thể rơi. Hải thần lại xuất hiện tự Dẹt ở phía dưới, đầu gối hung ác nâng lên, chính giữa thần vương thắt lưng, đưa nàng toàn bộ lại đánh phía bầu trời. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Vây quanh thần vương thân thể của Rears, hải thần như gió bao quét sạch, cực tốc mang theo vô số tàn ảnh. Trận bao giống như thế công nguồn gốc từ từng cái phương hướng, đem thần vương Rears đánh toàn thân ra bị nẻ. Lan, Rears miễn cưỡng theo hải thần liên miên bất tuyệt thế công bên trong lấy lại tinh thần, hai mắt vừa mở, lôi cầu mang theo đáng sợ sức đẩy bộc phát, đẩy ra hải thần thân thể. Nhưng là không chờ Rears lại thở nghỉ ngơi, hải dương đi ngược dòng nước, bao trùm hai vị thần linh, đồng thời tạo thành ngăn cách thiên địa cùng chư thần cảm giác lĩnh vực. Hình cầu trong hải dương, hải thần lấy tốc độ nhanh hơn đi mà quay lại sẽ mở sức đẩy, mạnh mẽ xông tới tiến lôi cầu bành trướng khu vực, xuất hiện tại thần vương trước mặt. Thần khuôn mặt lạnh lùng, trong tay tam xoa kích cao cao giơ lên. Xuy, tam xoa kích xuyên qua thần lực hộ thuẫn cùng áo giáp, như bẻ cánh khô đâm thủng thần vương trái tim. Ngươi! Phốc phốc. Hải thần cánh tay dùng sức, tam xoa kích tiến thêm một bước, toàn bộ quán xuyên thần vương thân thể, đồng thời, hai huynh đệ dường như rất thân cận giống như, gần như ôm nhau. Ngươi không thể có thể. Khoảng cách gần bên trong, Zetsu cảm nhận được đối phương hùng hậu khí tức cường đại, mơ hồ ý thức được, hải thần từ đầu đến cuối, thần cách đều không có bị hao tổn. Hắn làm bộ suy yếu chỉ vì cho mình một kích trí mạng, nhường chúng thần cũng không kịp phản ứng. đây là vì cái gì? lấy hải thần thần cách quyền hành phát thệ, vi phạm lời thề, làm sao lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng? trừ phi hắn không phải hải thần rẽ ở đồng lỗ manh qua vào, chỉ là một cái thoáng mà qua ý nghĩ bị dừng lại xuống tới, nội tâm rẽ ở sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. trước mặt hắn không phải hải thần, mà là một cái hoàn mỹ ngụy trang thành hải thần, không biết là thần thánh phương nào ra hỏa. ngươi không phải họ xây đồn, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm yếu ớt bao phủ tự phong bạo ồn ào náo động bên trong, chỉ truyền vào đến gần tại chế thức hải thần trong thay, lấy gần như ôm ấp giống như tư thế, hải thần tới gần thần vương, tại đối phương bên thay nói nhỏ, người đoán, người, Rê ờs khó thở. Cùng lúc, với kinh khủng hủy diệt tính phong bạo cùng sóng biển tự trong cơ thể Rê ờs bắn ra, đem thần toàn bộ thân hình chia năm sảy bảy, lại phá thành mà nhỏ, lại hóa thành huyết vụ. Hô, hải thần hít một hơi thật sâu, hiệu bang lịch đại thần vương cách làm, đem Rê hóa thành huyết vụ nuốt vào trong bụng, thần linh bất diệt sẽ không chân chính tử vong, nhưng là. Xét có muốn phục sinh, không đem thần theo hải thần trong bụng lấy ra, liền tuyệt đối không thể. Hải dương tàn ra, một lần nữa rơi xuống, còn đứng ở nguyên địa chỉ có hải thần. Đồng thời, mây đen dần dần tan đi, một sợi ánh mặt trời chiếu tới, rơi vào hải thần uy nghiêm, như cũ tràn đầy kẻ nứt trên khuôn mặt. Đến tận đây, hải thần cùng thần vương chiến đấu, lấy hải thần thắng lợi, thần vương vẫn lạc mà tuyên bố kết thúc. Đời thứ tư Ô Liễm Vũ thần vương sắp sinh ra. Chương 590, thần vương ổ sảy đốn, vòng tròn lớn hiện trạng, một Ô Liễm Vũ thế giới, thần vương trong điện, chúng thiên thần thể tụ nơi này, toàn thân dày đặc ra bị nẹt vết tích, thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ hại thần bỏ đồn. Lúc này chính vị tại nguyên thuộc về thần vương rẽ ở thần vương điện, đồng thời tại chúng thần trú chú mục hạ, bước nhanh chân, thản nhiên ngồi lên thần vương thần tọa vị trí. sắc mặt thần uy nghiêm mà trang nghiêm, tựa hồ đối với chính mình trọng thương tình huống thờ ơ. thần khí tam xoa kích cùng vừa mới bị thu lấy mà đến lôi đỉnh thần mâu, riêng phần mình treo ở sau lưng tà hữu, họ đồn, ngươi cùng rẽ là huynh đệ, bất luận rẽ làm sự tình gì, ngươi không nên trực tiếp giết hắn. thiên hậu hệ giả nói rằng, xem như rẽ bạn nữ thần đối với rãnh ở phong lưu mặc dù rất có lời án giận nhưng là cũng không có nghĩa là liền có thể an an ổn ổn nhìn xem rãnh bị hải thần giết chết nếu không phải hải thần sau cùng bạo khởi khiến chư thần đều không nghĩ tới tại gặp nguy nhảy ra muốn ngăn cản hải thần ô liềm thủ thiên thần sẽ không chỉ một cái các nàng muốn xem đến là hải thần cùng rãnh lưỡng bại câu thương, mà không phải một phương thắng lợi nhưng là hiện tại đã chậm chúng thần ánh mắt tập trung ở hải thần trên người bỏ xây đồn nhìn xem thần bên ngoài thần từng đạo ra bị nẹt vết tích như có điều suy nghĩ còn có một điểm kích động hải thần hung ác mà cường đại bất quá hắn hiện tại tại đánh bại rãnh về sau Tình trạng nhìn dường như cũng không tính tốt. Thế nào, không giết hắn chẳng lẽ giết ngươi? Hải thần nghiêm nghị ánh mắt đảo qua Thiên Hậu Hẹ Dạ, bình tĩnh nói rằng, bị Hải thần ánh mắt nhìn chăm chú lên, Thiên Hậu nội tâm hẹ dạ siết chặt, chẳng biết tại sao, đối phương nhìn rõ ràng đã là trạng thái trọng thương, nhưng lại như cũ có kinh khủng đáng sợ như thế, không để cho nàng bằng lòng lại làm tức giận đối phương, dẫn tới mầm thai vạn, đối mặt Hải thần bình tĩnh lời nói, Thiên Hậu Hẹ Dạ lựa chọn trầm mặc. Lúc này, cảm thụ được Hải thần đêm mê khí tức, Chiến thần A dẹt liếm liếm đầu lưỡi, theo chúng thần bên trong đứng dậy, nghĩa chính nghiêm tử, nói, "Bò Sê Đồn." Người đã mất đi thân làm bộ lǐm phụ thiên thần nên duy tự trật tự lễ nghi vị chiến thần này là không an phận chủ bởi vì cảm thấy hải thần giống nhau thân chịu trọng thương nội tâm thần noo nghe muốn động thần vương rẻ tử vong hải thần trọng thương hades cùng ạt đệ nã hiện tại cũng đều bất lực tranh đoạt thần vương chi vị thần ạ dẹn cơ hội cái này không liền đến sao trật tự lễ nghi ta muốn làm đời tiếp theo thần vương ta chính là trật tự thái độ của ta chính là lễ nghi hải thần khuôn mặt bình tĩnh trực tiếp bại lộ dạ tâm của mình chư thần không có cỡ nào kinh ngạc dù sao các nàng vốn là biết hải thần cho tới nay đối thần vương vị trí ngấp nghé hiện tại rẹt bị giết xem như kẻ đầu tiêu hải thần có đầy đủ tư lịch cùng hy vọng đảm nhiệm thần vương điều kiện tiên quyết là thần có thể đè xuống thanh em phản đối họ say đùn ngươi muốn làm thần vương ngươi hung uy hiển hách khiến cái khác tiên thần e ngại nhưng là ta không đồng ý ngươi không e ngại ngươi chiến thần a rẹt trong mắt lấp lóe tinh mang nói rằng không đồng ý ta xem ra ngươi là cảm thấy ta hiện tại sắc lệ nội tra ngươi cho rằng ta đang hư trương thanh thế sao tới đi a dùng trong tay ngươi thần kiếm đến xem ta đến cùng phải hay không phô trương thành thế. Họ xây đồn chậm rãi đứng lên, đồng thời một tay cầm lên thần khí tam xoáy kích, lại một tay nắm chặt lôi đỉnh thần mâu. Lôi đỉnh thần mâu vừa mới bị bắt giữ, không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng lại như cũ có thể làm một cái không tệ thần khí cương ép sử dụng. A dẹt không hề sợ hãi. Tốt, vậy liền để ta thể nghiệm thể nghiệm lực lượng của ngươi. Ngắn ngủi mười mấy phút sau, đông. Chín thần a dẹt thân thể bay rớt ra ngoài, đụng nát từng tòa huy hoàng thiên giới cung điện, cuối cùng trung địa đổ vào thần vương trước điện trên đất trống, đem gạch vàng lát thành mặt đất ném ra hồ sâu. Không chờ thần đứng người lên, hải thần trước mắt đã tới một cước đạp xuống, chính giữa chiến thần lồng ngực của A Zhen, đưa nàng trùng điệp dẫm tại dưới chân. chuyện này đối với chiến thần mà nói, không hề nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. thần mặt đỏ lên sắc, trong miệng gầm thét, họ sệ đồn, tam lớn. với anh. thần khí tam xoa kích lao chiến thần khuôn mặt, đâm vào hoàng kim trong lòng đất. chiến thần âm thanh của A Zhen im bặt mà dừng. hải thần một cước dẫm thông lên A Zhen, một cái tay khác giơ lên lôi đỉnh thần mâu, khóa chặt chiến thần mi tâm của A -Z. yếu ớt nói nhỏ, lần này ta sẽ không lại tay trượt. A ngươi đã xem ta là bạo quân, không đồng ý ta, như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Tấm mắt bên trong phản chiếu lấy từ từ rung động lôi đỉnh thần mâu sát mặt dạ diệt biến ảo. suy lôi đỉnh thần mâu rơi xuống các loại nhiều đám nhảy nhót hủy diệt hồ quang điện dừng lại tại cùng ạ diệt gần tại chế thước khoảng cách ta hiểu là ngươi diệt ớt bạo ngược mà ngang ngược ngu ngốc lại đang nghi hải thần ngươi đặt mình vào nguy hiểm truy sát bạo quân diệt ớt hơn nữa ngày xưa đã từng dẫn đầu chúng thần cùng một châu đánh tan titan về tình về lý gánh vác được một đời mới thần vương chi vị ạ diệt hợp lực nói rằng chiến thần không đánh bại cầm mới hẳn là chiến thần giờ phút này, thần dường như lĩnh ngộ được một cái khác trong đa nguyên vũ trụ bất bại chiến thần một mực tuân theo đạo lý. hải thần thở ơ, biểu lộ trầm ổn không thay đổi. thần rút ra tam xoát kích, rồi đạp trên chiến thần lồng ngực bàn chân, trở về thần vương trong cung điện. chiến thần theo trong hầm bỏ lên, ủ rũ túi đầu đi theo. tại hải thần cùng chiến thần ạ dẹt rời đi thần vương cung điện thời điểm chiến đấu, không có bất kỳ cái gì một vị thiên thần thừa dịp hải thần không tại mà trộn ngồi thần vương vị trí. còn có ai cho là ta không xứng làm thần vương? lại lần nữa chậm rãi ngồi tại thần vương trên bảo tọa, hải thần ánh mắt đảo qua từng vị thiên thần khuôn mặt, trầm giọng hỏi thăm: ngươi chân thân bị thương nặng sao? bỏ xây đồn, chúng thần im lặng, nội tâm suy tư. Hải thần nhìn bị thương rất nghiêm trọng thế, hiện tại còn giống như là một cái tùy thời muốn vỡ vụn bút bê, căn cứ hải thần để lộ ra tới hình ảnh biểu hiện, thần vi phạm với chính mình thần cách lời thể, về sau lại cùng thần vương rẽ ở cự chiến, hiện tại bản thân bị trọng thương hẳn là thật. Nhưng là, chúng thần nhìn qua khí tức đê mê yếu ớt hải thần, kinh nghi bất định, trọng thương còn có thể đè ép chiến thần ạ rẽ hành hung, thần cách của ta lảo đảo muốn ngã, thân thể cũng hướng tới vỡ vụn. Các ngươi ai mong muốn đối phó ta, hiện tại là thời cơ tốt nhất, không nên bỏ qua. Hải thần chi kỷ căn dặn nhắc nhở, đồng thời. Phản phất là bởi vì cùng chiến thần chiến đấu khiến thương thế tăng thêm, thần bên ngoài thân lại kẹt kẹt xuất hiện mấy đạo khe hở, nhìn càng suy yếu. Tả tin ngươi quỷ, chúng thần đều không có phản ứng. Lúc này, Thái Dương Thần ạ tổ lộ mặt lộ vẻ mỉm cười, nói rằng: Cha ta thần bạo ngược, hiện tại kết quả là thần gieo gió gây bão, nhưng là vì đa nguyên vũ trụ ổn định, tổ liềm cụ không thể không có thần vương. Hải thần từng dẫn đầu chúng thần lật đổ Titan, cũng lấy sức một mình làm cho bọn ta thấy rõ rệt ở chân diện mục, đem rệt lật đổ. Tam lớn, không có người nào so Hải thần thích hợp hơn xem như mới thần vương. Tại Hải thần ánh mắt bén nuốt hạ. Em chút bị hô ạ dẹt lòng có dư quý phụ họa gật đầu, nói, hải thần, không, tôn quý đời thứ tư thần vương, từ ngươi thống lĩnh ô lìm phủ thiên giới, ta cái thứ nhất duy trì. Thần trực tiếp đổi giọng đã vô thần phản đối, như vậy, ta hải thần hỏa xây đồn, sẽ tại này hướng chúng thần tuyên cáo, chính thức thay thế rẻ ở vị trí, đảm nhiệm đời thứ tư ô lìm phủ thần vương. Hải thần, không, thần vương hỏa xây đồn nói như thế. Thần vương thay đổi, ô lìm phủ sẽ tiến vào kỷ nguyên mới vừa vặn, ta xem như hải thần thần cách sắp phá nát, ta muốn thừa dịp này đổi thần thánh giáo nghĩa, tái tạo thần cách, lấy hoàn toàn mới diện mạo thân phận, dẫn đầu chư thần giáo bước tiến lên hoàn toàn mới kỷ nguyên. thần vương cỏ sầy đồn chậm rãi nói rằng, cùng lúc đó, tại minh giới chỗ sâu thẹo trong tạ lọt, ba vị hệ cả tổ khẩy dẹt nghỉ lại tại phong ấn thẹo tạ lọt thanh đồng trên cửa lớn, bọn chúng tất cả cũng không có phát hiện, một sợi ý chí lặng yên mà đến, không có tiến vào thẹo tạ lọt, mà là tại hệ cả tổ khẩy dẹt đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tình huống hạn, đối lan luận không nghĩ thẹo tạ lọt im lặng nói nhỏ, thẹo tạ lọt, ta cần ngươi hiệp trợ. Bỏ xây đồn giết huynh đệ của mình, cướp thần vương chi vị, trong lúc đó còn mượn ngươi tay thiết kế minh vương cái này địch tử gan to bằng trời, không nhìn chúng ta nguyên thủy thần uy nghiêm. Tỉnh dậy đi, theo ta lọt, cùng ta cùng thế hệ nguyên thủy chi thần. Chúng thần chi mẫu đối theo tạ lọt nói nhỏ lấy. Trong lúc nhất thời, minh giới chỗ sâu bị coi là cấm khu ngục giam, dường như hắc vụ giống như theo tạ lọt mất tự nhiên phiên trào lên. Chúng thần chi mẫu duy trì liên tục nói nhỏ. Trương năm thần vương bỏ xây đồn, vòng tròn lớn hiện trạng hai. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, cực ít có tồn tại biết được, ngay cả chúng thần đều không rõ ràng. Theo Tạ Lạc cũng không phải là minh giới bên trong một chỗ cấm khu, thần là một vị trong ngủ mê, cùng chúng thần chi mẫu như thế cổ lão nguyên thủy thần. Đã từng đại náo ố liễm phụ thiên giới ma quái sách phòng, là chúng thần chi mẫu mượn từ thẹo ngoài Tạ Lạc tiết lực lượng sinh ra dòng dõi. Bị hải thần dạng này, một vị hậu bối dòng dõi gian rãy sau, chúng thần chi mẫu bị dọa lùi. Nhưng là thần không có ý thức được chính mình vấn đề, ngược lại càng nghĩ càng giận. Chúng thần chi mẫu cuối cùng quyết định, muốn tỉnh lại thẹo Tạ Lạc, muốn trả thù bị hải thần ngỗ nghịch nhục nhã sỉ nhục. Vô diện phân thân thành công. liễm tổ thần vương ta cần cường đại thần cách, có chỗ dựa rồi. Vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, ở vào tinh giới bên trong thời gian cự long đôi mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm vui sướng thầm nghĩ. Thời gian trường hà không nhanh không chậm trôi qua, lại thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Đột nhiên, ông che khuất bầu trời, bao quát vô tận tinh giới chân không vĩ mô tiêu chuẩn thân thể hình thái tụ tập, hóa thành thực thể hóa ngân sắc cự long, tinh giới quyền trượng trôi nổi tại ngân sắc cự long trước mặt, không nhanh không chậm xoay tròn lấy, huy sáng ra điểm điểm ngân quang, duy mỹ mộng ảo. Hô, gác lễ ổng thật dài thở ra một hơi. Tinh giới vung ngần vô hạ, nhưng vẫn là dần dần bị quy về trong lòng bàn tay của hắn. Dựa vào tinh giới vị diện chi vương chỗ có được quyền năng, gã lệ ống lại cao hơn hiệu suất trưởng không thời gian trường hà, đặt thành mục tiêu của mình. Mặt khác, cái này vị diện phạm vi thời gian trường hà, ảnh hưởng trưởng không càng nhiều, càng dễ dàng phóng xạ ảnh hưởng của mình, càng về sau trường không tốc độ liền càng nhanh, như quả cầu tuyết đồng dạng. Hiện tại, tinh giới khu vực thời gian trường hà đã là gã lệ ống hình dáng, cùng anh hùng lĩnh vực đồng dạng. Hiện tại tinh giới lĩnh vực, phảng phất như là gã lê ống thần quốc. Hắn tại chính mình quản hạt thời gian trường hà khu vực bên trong, không gì làm không được, có thể đạt được cường đại tăng phúc. Coi như rời đi tinh giới, năng lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Trường không thời gian trường hà đồng thời, gã Lệ ổng tự thân cũng đang trưởng thành, hơn nữa bởi vì thu hút lượng lớn thời gian năng lượng, là đang nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại ta, đại khái là loại thần cách đẳng cấp 18. Gã Lệ ổng xem kỹ bản thân, ở trong lòng thầm nghĩ, Liền xem như không tại tinh giới hoặc là anh hùng lĩnh vực, gã Lệ ổng cũng đã đủ cường đại. Có phương pháp thích hợp, hắn thực lực tăng lên tốc độ nhanh đến đủ để khiến chư thần nện họp nhìn chân trối. Bất quá, chấp trưởng tinh giới vị diện thời gian trường hà, mới làm ta tăng lên tới loại thần cách đẳng cấp 18. Tinh giới vị diện tại Đông đảo vị diện bên trong xem như tương đối đặc thù, bình thường vị diện mang không đến khổng lồ như vậy tăng lên, nó tối thiểu tương đương với mấy cái anh hùng lĩnh vực. Ngân sắc cự long ánh mắt lấp lóe, ta muốn lại nhanh chóng tăng thực lực lên, hiện tại phương thức tốt nhất chính là lập lại chiêu cũ, tiếp tục trở thành càng nhiều vị diện chi vương, chấp trưởng vị diện phạm vi thời gian trường hạ. Ngoại trừ tinh giới còn có cái gì địa phương tương đối phù hợp? Thú Hương, Cự Lã Cảnh, Thu La Tràng, Thiên đường Sơn. Sơ Gác lệ ủng không muốn một mực làm phiền cựu diện Long Thần vì chính mình tìm kiếm vị diện hắc tâm, nếu là chính mình tìm kiếm lời nói, dưới tình huống bình thường. Vị diện hạch tâm đều rất khó xác định, 10 phần hao phí thời gian tinh lực. Bất quá, cái này cũng có ngoại lệ tình huống. thí dụ như đã có vị diện chi vương vị diện, vị diện chi vương không sai biệt lắm chính là vị diện hạch tâm. thu nhỏ một chút phạm vi. thú hương, máy móc cảnh, thiên đường sơn, địa ngục. bên ngoài liền có vị diện chi vương hoạt động, trước mắt liền ba cái này. thú hương thú lãnh chúa, máy móc cảnh kỳ điểm, thiên đường sơn a không thần vương, địa ngục, cựu ngục chi chủ. gã lê ống yên lặng tự hỏi, bởi vì vị diện lớn nhỏ khác biệt vị diện ý thức thành thục tình huống khác biệt, vị diện chi vương bản thân khác biệt, những này vị diện chi vương có khác biệt cấp độ thực lực. gã lệ ổng cho chúng nó đầy sắp xếp. thứ nhất danh sách là á không thần vương cùng cựu ngục chi chủ, các nàng tại chính mình vị diện bên trong, tuyệt đối có cấp cao nhất lực lượng, có thể cùng cựu diện long thần hoặc là trên hạo thiên đế chờ tồn tại chống lại. đệ nhị danh sách là kỳ hơi lớn quân, hẳn là cùng thổ nguyên tố chủ tương đối, tỷ lệ lớn hơi mạnh một phần. sau cùng thứ ba danh sách chính là thú hương thú lĩnh chủ. Vạn thú vườn muốn cũng không tính rất cường đại vị diện, tại cự long cùng cự nhân trong chiến tranh vừa đau mất ánh sáng chi sâm, suy yếu không ít. Thú lãnh chúa không hề nghi ngờ là tất cả vị diện chi vương bên trong mềm nhất quả hồng. Nếu như đem ta vị này vị diện chi vương cũng coi là, ta hẳn là cũng ở vào đệ nhị danh sách, cùng á không thần vương cùng cự ngục chi chủ so sánh còn kém một chút. Gã lão tính toán, tiếp tục suy nghĩ nói, tiến vào vị diện khác chi vương giới vực, bởi vì thời gian thần hóa, ta có thể miễn trừ vị diện áp chế, chỉ cần đối phó nhận vị diện tăng phúc vị diện chi vương. Ân, đi dò xét thăm dò kỳ hơi lớn quân, hoặc là thú lãnh chúa. Máy móc cảnh so vạn thú vườn cường đại, năng lực gã Lệ Ẩng mang đến càng nhiều tăng lên, bất quá kỳ hơi lớn quân cũng khẳng định là so thú lãnh chúa khó có thể đối phó. Gã Lệ Ẩng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là ổn thỏa một chút, trước bóp quả hừm mềm. Thú lãnh chúa, liền quyết định là ngươi. Hắn chuẩn bị đi vạn thú vườn một chuyến, thăm dò thăm dò thú lãnh chúa sâu cạn. Tại Long Cùng cự nhân trong chiến tranh, vị này thú lãnh chúa bởi vì không muốn lẫn vào tới hai cái cường đại thần hệ trong chiến tranh, cơ bản không chút ra tay, chỉ có cuối cùng ở thế giới băng diệt chi quang sinh ra sau, cưỡng ép cắt đi vào hủy diệt ánh sáng chi xâm. Đối với thú lãnh chúa đến cùng có thế nào thực lực, gã Lệ Ẩng không rõ lắm. Bất quá căn cứ vạn thú vườn tình huống suy tính, nó mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Tại đi vạn thú vườn trước đó bốn, để cho ta nhìn xem vực sâu không đáy tình trạng. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, một đôi mắt đồng bên trong lưu chuyển lấy gọn sóng ánh sáng nhạt, chủ động tìm kiếm phía dưới, đem gần nhất thời gian bên trong phát sinh ở thời gian trường hà bên trong chuyện vừa xem mà hoàn toàn. Tại gã lệ ông toàn thân tâm không chế tinh giới thời gian trường hà thời điểm, vực sâu không đáy bên trong ác ma vương tử cùng đại công tước, còn có ma quỷ nhóm thế lực đều không có ngừng. Vực sâu không đáy tầng thứ sáu vạn mắt trong thâm nguyên, bởi vì nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu không phải kiệu ngục chi chủ đối thủ đang cố gắng ngăn cản cửu ngục chi chủ sau một thời gian ngắn, đại chủ mẫu bất đắc dĩ bỏ qua vạn mắt vực sâu, trơ mắt nhìn cửu ngục chi chủ đem chính mình kinh doanh chiếm lĩnh vô số tuế nguyệt lãnh địa đánh lên ma quỷ nhãn hiệu, ma quỷ đại quân áp cảnh, chủ yếu chiếm cứ thượng tầng vực sâu lang chu quân đoàn khổ không thể tả, bọn chúng đồng thời còn đối mặt với thi vương đồng minh cùng trùng chi vương công kích, lại có ma quỷ đại quân bức bách, lang chu quân đoàn tình cảnh đáng lo. Hiện nay, ma quỷ quân đoàn đã đặt xuống chọn vẹn tầng mười vực sâu, vạn uyên bình nguyên, trùng tổ hong, di vong chi địa lớn vực sâu, máu trùng lãnh địa, vạn mắt vực sâu, huyền ảnh chi vực, lột da vực sâu, sôi trào chi hải, mục nát chi thổ. Mạc lạp đặc biệt lãnh địa, 12 hai tươi, máu tươi nhang dưới 4. trong đó thuộc về vạn thần điện hai vị vươn sâu á thần, vận rủi nữ thần mẻ lớn dạ, hải dương nữ thần ấm mỡ ly. hai vị này nữ thần lúc đầu chia cắt trưởng quản lấy máu tươi nham dưới, hiện tại cũng bởi vì ma quỷ quân đoàn xâm lấn mà bị ép từ bỏ lãnh địa của mình cùng thần quốc, tạm thời đi hướng tiêu viêm địa ngục. vạn thần điện cũng không có nhàn rỗi, mặc dù không có thảo phạt vươn sâu, nhưng là trong bóng tối nhìn chằm chầm, chầm vươn sâu đồng thời đã bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm viêm địa ngục, tiếng gió hú vươn sâu. Tu la chiến trường các loại tầng dưới vị diện quét sạch, một mặt là tiếp tục quét sạch tại bình minh chi chiến kết thúc sau dấu kín lên cực ít bộ phận hoang thần, một mặt khác là chèn ép những này tầng dưới vị diện ác ma hoặc là ma quỷ, cùng tất cả không phục chư thần chi phối thứ thần lực. Tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở vực sâu không đáy. Trước đó thế như trẻ tre ma quỷ quân đoàn tại vực sâu tầng thứ 14 bị ngăn cản. Trạn. Vực sâu không đáy tầng thứ 14, hơi nước đầm lầy, ác ma vương tử đi Mỗ đô nơi sinh ra, đồng thời cũng là hỗn độn chi hậu chi phối lãnh địa. Hỗn chi hậu, nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu, hai vị này không kém tổn tại Tại xuất lĩnh lấy đi theo Lang Chu quân đoàn đại lượng Ác Ma lĩnh chủ tụ tập tại hơi nước đồng lấy cùng ma quỷ quân đoàn lâm vào ngắn ngủi trạng thái giằng co. Lang Chu Mitka thì xuất lĩnh một phần khác ứng đối Thi Vương đồng minh cùng Trùng Chi Vương liên quân, Lang Chu hung mạnh dung mạnh chiến lược vô song nhưng là đồng thời ứng đối chư vị Ác Ma đại công tức cùng Trùng Chi Vương vẫn là không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong. Trực diện ma quỷ quân đoàn hỗn độn chi hậu cùng đại chủ mẫu tình huống giống nhau không thể lạc quan. Vượt sâu không đáy thế cục chuyển hướng chập trùng, không đến cuối cùng cũng không thể xác định bún. Ngày xưa cường đại nhất có một không thế lực khác Lang Chu quân đoàn, hiện tại ngược lại cùng cùng nguy cơ rất có thể cái thứ nhất muốn bị hủy diệt. bất quá, chờ cương đại thần cách thành hình, lại gen đúc ra thời gian phá hủy chi kiếm. ta quản ngươi vượt sâu thế cục thế nào, ta trực tiếp xuống dưới dừng lại chém lung tung, đem vượt sâu ý chí cũng chặt phục thể nghiệm thể nghiệm làm vượt sâu quân vương tư vị. gã lệ ổng chưa từng đáy vượt sâu thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn, yên lặng thầm nghĩ. chật, ngân sắc cự long hai cánh mở ra, thân thể lập tức dung nhập thời gian trường hạ, theo tinh giới bên trong biến mất, đi hướng thu hương. chương năm vạn thú vườn vị diện vũ trang một ngoại tần vị diện chi vạn thú vườn. cái này lúc đầu có ba cái phương diện ngoại tần vị diện bởi vì cuốn vào lòng cùng cự nhân hai đại thần hệ đã từng không chết không thôi thảm thiết thần chiến tầng cao nhất ánh sáng chi xâm bị mạnh mẽ đánh không có tại ánh sáng chi xâm sụp đổ thời điểm một bộ phận động vật linh chúa phản ứng rất nhanh chạy trốn nhưng vẫn là có tương đối một bộ phận cùng ánh sáng chi xâm cùng một chỗ trốn vùi vạn thú vườn đại khái một phần tư động vật linh chúa cùng một phần ba sinh vật toàn diện cái này ngoại tầng vị diện tao nội trước nay chưa từng có trọng thương hiện nay vạn thú vườn chỉ còn lại hai cái phương diện bình minh chi xâm cùng đêm tối chi xâm chỉ có hai cái phương diện vị diện vạn thú vườn là một cái duy nhất Tại tất cả tương đối nổi tiếng ngoại tầm vị diện bên trong, vạn thú vườn trở thành nhỏ yếu nhất tồn tại. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Bình Minh Chi Sâm nên đón một vị khách nhân, hoặc là nói, một vị khách không mời mà đến. Bình Minh Chi Sâm, nơi này mặt trời là một cái gần sát đường chân trời màu đỏ hỏa cầu, bắn ra lấy rừng rậm kia thật dài cái bóng màu đỏ, một vòng ngân nguyệt trầm thấp treo ở tương phản phương hướng đường chân trời, xung quanh tràn đầy vợ sóng, thanh lãnh sương mù, dòng suối, dãy núi, sông ngòi, đầm lầy, vùng đất ngập nước những này hình dạng mặt đất hoàn toàn như trước đây, đại lượng ngày đi dã thú tại cấp độ này sinh hoạt nghỉ lại. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là Bình Minh Chi Sâm Bầu Trời đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Trước kia, tại Long Củng Cự Nhân trước chiến tranh, Bình Minh Chi Sâm Bầu Trời vẫn là trong suốt trong suốt, đóa đóa mây trắng bình thường bộ dáng, nhưng là hiện tại, Phản phất là nhẹ nhàng ngã sấp xuống mặt đất, bắn ra rất nhiều khe hở mặt kính đồng dạng. Bình Minh Chi Sâm Bầu Trời bảy biện ra vỡ vụn cảm nhận, từng đạo như có như không kẽ nước tung hoành nam bắc, xuyên đông tây, tựa như là bầu trời vết sẹo. Ánh sáng chi sâm bị hủy diệt thời gian, dư ba phóng xạ quét về phía Bình Minh Chi Sâm, thú lãnh chúa toàn lực cắt chém hai cái này phô diện, nhưng vẫn là nhường Bình Minh Chi Sâm nhận lấy nhất định ảnh hưởng, bầu trời kém chút liền phá thành mảnh nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, vạn thú vườn biến hóa, cũng vì cái khác vị diện thế giới mang đến ảnh hưởng. Bởi vì ánh sáng chi xâm huy diện, bình minh chi xâm tao ngộ phá hư, đông đảo có nhất định bản năng trí tuệ giá thú, đều không muốn tiếp tục lưu lại vạn thú vườn, bọn chúng vui với lấy thấp hơn dáng vẻ càng ít điều kiện cùng người thi pháp ký kết khế ước, đại quy mô rời đi vạn thú vườn, đi hướng cái khác vị diện thế giới bên trong sinh hoạt, cái này đưa đến rất nhiều triệu hoán sư sinh ra, đây là theo chú pháp học phái bên trong dọc theo một loại người thi pháp, cấp cao nhất triệu hoán sư, thậm chí có thể triệu hồi ra động vật lanh chúa hiệp trợ chính mình chiến đấu. Còn có vực sâu không đáy phân tranh, vạn thân điện đối tầng dưới vị diện bên trong thứ thần lực thảo phạt, những này khiến rất nhiều ác ma cùng ma quỷ trốn đi, tiến vào cái khác ngoại tầng vị diện, cho cái khác ngoại tầng vị diện mang đến tốt xấu khác biệt đông đảo ảnh hưởng, bởi vậy đã xảy ra rất nhiều có quan hệ vinh quang, phản bội, tử vong các loại đông đảo cố sự. Nói tóm lại, rất nhiều vị diện là độc lập, nhưng là có lẫn nhau liên quan, lẫn nhau ảnh hưởng, mỗi một cái ngoại tầng vị diện kịch liệt biến hóa, đều sẽ là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mang đến nhất định, hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng, điểm này rất rõ ràng thể hiện ra, vị diện vốn là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tạo thành đơn vị. Hô Một hồi luồng gió mát thổi qua bình Minh Chi Sâm, cùng một thời gian, sinh hoạt tại Bình Minh Chi Sâm bên trong trăm tỷ tỷ sinh linh, bao quát có thứ thần lực động vật linh chúa đều không có phát hiện, còn cuốn Bình Minh Chi Sâm thời gian trường hà bên trong lặng yên ở giữa mở ra một đôi bạch kim sắc thời gian chi long đồng, vĩ mô hình thái thời gian cự long xuất hiện tại Bình Minh Chi Sâm khu vực thời gian trường hà bên trong, Gã lệ ống một đôi hai cánh kéo dài vô hạn lên, gần như đem toàn bộ Bình Minh Chi Sâm lặng yên không tiếng động bao phủ ở bên trong mênh mông mà hùng vĩ, bạch kim long đồng phản chiếu lấy toàn bộ Bình Minh Chi Sâm, bao quát tầng dưới đêm tối chi sâm tình huống một ngọn cây quạng cỏ, một thạch một cây, trốn ở trong bụi cỏ sáng tạo sinh mệnh gia thú, thuần thuần chạy xuôi suối nước, buồn bực ngán ngẩm động vật lênh chúa, sơn nhạc nguy nga quần phong tất cả phát sinh ở thời gian trường hạ bên trong cảnh tượng đều bị hiện lên nhập đôi mắt của gã lệ ổng. Ba quát, tại một tòa vạn trượng núi non chi đỉnh nghỉ lại lấy bạch linh sư thiếu. Bạch linh sư thiếu lặng lặng tắm rửa lấy bình bình chi sâm ánh nắng, nó có như chim ưng đầu lâu, hùng sư giống như thân thể, một đôi dài rộng cánh chim, lông tóc cùng lông vũ trắng đen xen kẽ, tại một đôi cánh chim biên giới có một vòng trắng loáng như tuyết, sắc bén như đao màu trắng lông vũ. Bạch linh sư thiếu, một loại tương đối ung máng ma pháp gia thú. Dưới tình huống bình thường là như thế này. Bất quá, bị gã Lệ ổng chú ý tới Bạch Linh sư thiếu hiển nhiên không phải bình thường Bạch Linh sư thiếu. Tại trung bình nó, không có bất kỳ cái gì giả thú tồn tại, thậm chí động vật lãnh chúa đều không có, lấy nó chỗ nghỉ lại vạn trượng núi non chi đỉnh làm trung tâm, xung quanh ước vạn cây số phương viên khu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị động vật lãnh chúa, dù là nơi này vô cùng um tùm, tài nguyên phong phú tràn đầy. Bạch Linh sư thiếu trên thân mang theo thuộc về thứ cường đại thần lực vi áp. Thú lãnh chúa. Gã Lệ ổng nói nhỏ, nóng nhìn hướng Bạch Linh sư thiếu. Thú lãnh chúa có thể biến ảo thành tất cả giả thú nó mỗi một ngày đều sẽ biến thành khác biệt gia thú, lấy khác biệt hình thái tồn tại. Lúc này, xem như vị diện chi vương thú lãnh chúa cũng đã nhận ra nguồn gốc từ kẻ ngoại lai thăm dò. Bạch linh sư thiếu mở mắt ra, nâng lên đầu, ánh mắt sắc bén dường như lợi kiếm, nhìn về phía hư hào chạy xuôi thời gian trường hạ, nhìn về phía biến mất ở bên trong thời gian cự lòng, cùng đối phương bạch kim long đồng đối mặt cùng một chỗ. hô, bạch linh sư thiếu cánh chim vung gậy, cũng không tính khổng lồ, cùng bình thường gia thú không hai thân thể chậm rãi đứng lên, bày ra cảnh giác để phòng từ thế. lệ, giống trong miệng của nó phát ra tựa như là ương rít gào cùng sư hống trùng điệp giống như kỳ dị thanh âm thú lãnh chúa ta là tới bàn điều kiện gã lệ ổng tàn mát ra không có ác ý tinh thần ba động. ngươi tạm thời từ nhiệm vị diện chi vương giao ra vị diện vũ trang để ta làm một đoạn thời gian thú hương chi chủ tại trường khống vạn thú vườn thời gian trường hà sau lại đem vị diện chi vương trả lại cho ngươi để báo đáp lại ta sẽ giúp ngươi một lần nữa sáng tạo một cái ánh sáng chi sâm khi triệt để nắm giữ thời gian trường hà sau gã lê ổng tại chính mình giới vực bên trong là không gì làm cũng được một lần nữa lại làm một cái ánh sáng chi sâm đi ra cũng không tính là gì chuyện rất khó sáng tạo ra một cái đại khái, có thể kinh doanh mở rộng hình thức ban đầu giản khung thì càng đơn giản. Nói chuyện đồng thời, che khuất bầu trời ngân sắc cự long theo thời gian trường hà bên trong hiện hiện ra, treo ở bình minh chi sông không trùng, đưa tới vô số giá thú thất kinh phấn lứng, đông đảo động vật lánh chúa cũng vì đó run rẩy. Chỉ có điều, gã Lệ ổng đánh giá cao thú lánh chúa trí tuệ, bởi vì vạn thú vườn ý chí bản thân cũng không thành thục, thậm chí còn không bằng ban đầu anh hùng lĩnh vực ý chí. Thú lánh chúa vị diện này chi vương, là thuộc về vạn thú vườn bản năng ngây thơ, vì tụ vệ chính mình mà ra đời tạo vật, tại long cùng tự nhiên chiến tranh thời gian liền không cách nào bình thường khai thông, huống hồ Hiện tại Vạn Thú Vườn Ý Chí cũng bởi vì ánh sáng chi xâm hủy diệt mà nhận lấy thương tích, càng khó có thể hơn bình thường khai thông trao đổi. Đối mặt gã lệ ông điều kiện, Bạch Linh Sư thiếu một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời không cự long. "Lệ." Tiếng rít vang lên. Vạn Thú Vườn quy tắc rung động, là thú lãnh chúa cung cấp tăng phúc, đồng thời áp chế ngân sắc tự long, nguồn gốc từ vị diện quy tắc áp chế bị thời gian thần hóa hoàn toàn miễn trừ. Bạch Linh Sư thiếu cánh chim vung dậy, nhất phi trùng thiên, đồng thời thân thể nên phóng biến giải, trong nháy mắt liền biến thành thân dài mấy ngàn vạn cây số kinh khủng cự thú, che khuất bầu trời cự thú hóa bạch linh sư thiếu nhất ngang cánh chim, dường như một thanh có thể chặt đứt tiên khung trường đao, mạnh mẽ lướt về phía ngân sắc cự long. Trương 591, vạn thú vườn vị diện vũ trang. 2. bế mở, ngân sắc cự long ánh mắt ngưng tụ, là cấn có vòng vòng đồ án thời quang long cánh cao dơ lên, cùng bạch linh sư thiếu bạch long vũ cánh đang đối mặt đụng. Vang, vang vọng chân trời nụt ngạt tiếng va chạm vang lên lên, như thực chất sóng xung kích lướt về phía bốn phương tám hướng, đem từng cây tre trời tế nhật cổ thụ tung bay, đem sơn nhạt thổi phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô tận đá vụn đổ sụp, đem giang hà cuốn về phía bầu trời. An bình mấy trăm năm bình minh chi xâm dung chuyển lên. Long Dực cùng sư thiếu cánh chim đối bính cùng một chỗ. Long long long cánh chim biên giới màu trắng lông vũ lóe lên sắc bén quang trạch. Ẩm. Bạch lông Vũ cánh như lưới đao giống như xẹt qua ngân sắc cự Long Long Dực, nhưng mà chỉ là miễn cưỡng cắt ra tuế nguyệt hàng rào. Tại trên Long Dực mặt lưu lại một đạo không cách nào xưng là thương thế dấu vết. Tại Bạch Linh sư thiếu mắt đồng bên trong, gã lệ ổng thấy được thuần túy gia tính, còn có nông đậm. Đối với mình ý, Long cùng Cự nhân chiến tranh sau, thú linh chúa biến cực độ căng thẳng chân Long Cung Cự nhân. Vừa thấy mặt liền công kích ta, đoán chừng là lúc ấy chiến tranh còn xuất lại vấn đề. Gã lê ông yên lặng thầm nghĩ. Như thế nào mới có thể cùng vạn thú vườn ý chí khai thông? Lệ Bạch Linh Sư thiếu đột nhiên rít lên một tiếng. Nó dường như một đạo trắng đen sen kẽ thiểm điện, vây quanh ngân sắc cự lòng, lấy có thể chặt đứt thiên địa bạch lông vũ cánh cắt chém không ngừng. Bạch Linh Sư thiếu mạnh nhất chính là một đôi cánh chim cùng cực tốc. Thú Lanh chúa biến thành Bạch Linh Sư thiếu, càng đem cái này dã thú đặc điểm phát huy tới cực hạn, phát huy tới thứ cường đại thần lực cấp độ, nó cánh chim một chạm, có thể nhẹ nhõm xé mở toàn bộ thế giới vật chất, bất quá, rơi vào cự lòng trên thân thể, liền không có tốt như vậy sự. Đinh Đinh đang đang nó phá vỡ tuế nguyệt hàn đảo lại rơi vào cự long lân giáp bên trên, nhưng mà, có thể tùy tiện chặt đứt hàng tinh, xé rách thế giới bạch linh, cùng cự long lân giáp đối bính chỉ là kích xạ ra dày đặc hỏa tinh, lưu lại đạo đạo vết cắt giống như vết tích, không cách nào làm bị thương lân giáp phía dưới vết đủ. Xoẹt. Bạch linh như đao, hiện lên một đường thẳng, lướt về phía ngân sắc cự long đôi mắt. Đủ. Ngân sắc cự long biểu lộ đạm mạc, trong miệng nói nhỏ. Chỉ một thoáng, như sóng gợn chậm chạp thời gian phát qua hắc bạch tiềm điện, thời gian đình chỉ lĩnh vực đồng thời đem nó bao phủ, bạch linh sư thiếu giống như hãm sâu đầm lại, động tác lập tức chậm lại. Xuy. Đứng thẳng người lên cự long giáng người vĩ ngạc. Long cánh tay vung lên, giống như là đem đánh út về phía mình như đao bạch linh rời ra. Sau đó một cái khác long cánh tay như mâu giống như rúi ra, tinh chuẩn mà bạo lực chế trụ bạch linh sư thiếu cái cổ. Bạch linh sư thiếu trong miệng gào thét, dưới thân lợi chảo lăn động, sẽ hướng cự long ngực bụng. Cự long thờ ơ, mặc cho đối phương xé rách, cảm thụ được nó yếu đuối lực công kích nói, phong tỏa chung quanh thời không đồng thời, co vào lòng chảo. Đột nhiên, bạch linh sư thiếu long vũ lùi về thể nội, to lớn cự thú giống như thân thể cực tốc áp xúc, mọc ra trong suốt côn trùng giống như cánh, còn có rắp sắc, biến thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra, so cho bùi còn muốn nhỏ bay về. Cánh ve cắt đứt không gian, tự gã lệ ổ trong long chảo lấp lóe rời đi. Thoát ly kiềm chế sau, bay ve mọc ra máu thịt, lông tóc, lợi chảo răng nanh. Trong chớp mắt biến thành một cái kình tiên bạo hùng, liền ở vào ngân sắc cự long trước mặt, bảo yếu lấy một cái nặng nề mạnh mẽ tay gấu chụp về phía cự long đầu. Có ý tứ, vị này thú lanh chúa tựa như là chúng cực phiên bản đức Lô doãn có điểm giống vô diện chi vương, nhưng là lại có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Ngân sắc cự long nắm chảo thành quyền, cùng tay gấu đối cứng đụng nhau. Đông, chân long tràn trề lực lượng áp đảo kình tiên cự hùng, nó tay gấu không cầm được lui lại, đồng thời bởi vì không chịu nổi cự long lực lượng Da thịt sắc bị xé nứt, xương cốt sắc bị vỡ nát đồng thời, kình thiên cự hùng lại biến, đem thời gian quan cảm giác thả chậm xuống tới, có thể nhìn thấy cự hùng trên cánh tay lông tóc từng cây lùi về, thô giáp da thịt biến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài còn bài tiết da trắng non nà chất nhầy, tứ chi cũng bắt đầu rung ấn, đầu dần dần bằng thẳng, nó biến thành cùng loại con sen thân mềm sinh vật, con sen trắng non nà thể chất đặc thù tán đi cự long lực lượng. kế tiếp, thú lanh chúa tiên biến vạn hóa, lấy làm cho người không kịp nhìn dáng vẻ, biến thành đủ loại rã thú, hơn nữa đều đem nó một loại nào đó đặc điểm phóng đại tới thứ cường đại thần lực cấp độ, dùng cái này cùng ngân sắc cự long chiến đấu không ngớt có thể phát ra chấn thiên hổ khiếu ốc bạch hổ sử dụng huyền thuật hồ ly có cường đại lực phòng ngự ngạ duả thậm chí còn biến thành có chân long thể phách long thú chỉ cần là vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ tồn tại ra thú giống loài thú lanh chúa tựa hồ cũng có thể biến hóa đồng thời đưa chúng nó chỗ có được năng lực đặc thù vô hạn phóng đại bất quá bất luận thú lanh chúa như thế nào thiên biến vạn hóa nó chống lại ngân sắc cự long từ đầu đến cuối mây đạm gió nhẹ đem nguồn gốc từ thú lanh chúa tất cả thế công phá giải đồng thời lệnh thú lanh chúa nhiều lần cùng cung nguy cơ thân ham hiểm cảnh dựa vào năng lực đặc thù cùng thú hương vị diện tăng phúc mới miễn cưỡng duy trì liên tục. Kim sắc mèo rừng giống như thú lanh chúa một cái linh xảo nhảy nhót, tránh thoát cự long đuổi quét. Đồng thời, kéo ra khoảng cách nhất định sau, nó biến thành một cái lân giáp màu xanh sẫm cùng đen nhánh giao nhau rắn độc, hé miệng, liền phải phun ra kinh khủng đáng sợ nọc độc. Chỉ là, thú lanh chúa trong tầm mắt ngân sắc cự long lại đung nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đạo to lớn bóng ma bao phủ rắn độc. Đây là một cái lợi trảo như thép đỏ mỏ chim ưng, một đôi bạch kim sắc đồng mắt đạm bạc mà vô tình tập sát, đỏ mỏ chim ưng móng nuốt thép chính giữa rắn độc bảy tức, câu chỉ đâm rách vài rắn, đâm rách huyết đủ, thể tận xương cách truy. Thời gian thần hóa năng lực hiệu quả một trong có thể sử dụng bị thời gian trưởng hà ghi chép lại năng lực chính mình càng mạnh đối phương càng yếu liền có thể sử dụng càng thuận buồm xuôi gió thậm chí là phát huy ra so nguyên bản hiệu quả tốt hơn trái lại thì lại nhận ảnh hưởng không cách nào trăm phần trăm có hiệu quả tại cùng thú lanh chúa một đoạn thời gian chiến đấu sau gã lệ ông tham dò năng lực của nó quyết định dùng thú lanh chúa năng lực của mình cùng nó đùa dỡn một chút gián độc như bị xét đánh thân thể như giật điện run rẩy kịch liệt nó vảy gián biến mất tại da thịt cấp tốc biến thành không truy dây sắt trùng trái lại theo đối phương lợi chảo đi khắp mong muốn chui vào đỏ mỏ chim ưng thể nội. Đỏ mỏ chim ưng đồng thời biến hóa, biến thành một cái chóp đuôi đốt hỏa diễm lửa nhỏ chuột. Hô, lửa nhỏ chuột phun ra hỏa diễm, đem dây sắt trùng bao phủ ở bên trong. Xì xì xì, dây sắt trùng tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo lên, biến thành màu băng lam nghèo to, hàn băng mọc thành bụi dập tắt hỏa diễm, mèo to nhảy ra, cắn một cái hướng lửa nhỏ chuột, thật là không chờ nó cắn chúng, Lửa nhỏ chuột trong nháy mắt biến thành một cái song đầu ác huyền, tại mèo to đánh tới thời điểm, phát sau mà đến trước, hai cái đầu phân biệt cắn trúng xương cổ của nó cùng thắt lưng. Duy trì liên tục một đoạn thời điểm biến hóa chiến đấu sau, thú lanh chúa phát ra đinh thai nhức góc bảo hiệu gạc ghét. Giống thân thể của nó liên tiếp tăng vọt, như nhiều sóng giống như biến hóa, vảy rồng, vảy rắn, lông tóc, gai, vây cá, sư thủ, hổ thú, đầu rồng, đầu người, đầu chim, cánh chim, cánh, long rực, cánh rơi. đông đảo sinh vật đặc thù đồng thời xuất hiện ở một cái trên người cự thú, quái gì mà đáng sợ? gấp. một lần nữa biến thành chính mình, bản thể ngân sắc cự long nháy mắt mấy cái, nhìn qua tớt hồn hện, biến thành này tấm dị dạng cổng cảnh bộ dáng thú lãnh chúa. ở trong mắt gã lão, loại trạng thái này thú lãnh chúa nhìn xem hung hãn, trên thực tế cũng hung hãn. thật là nhược điểm của nó càng nhiều nó loại trạng thái này, chưa vững chắc. thú linh chúa lại trưởng thành trưởng thành, có thể hoàn mỹ trưởng khống loại trạng thái này, cũng có thể có rất tốt biểu hiện. nhưng là hiện tại. ngân sắc cự long ánh mắt ngưng tụ, tập trung ở thú linh chúa thân thể nội bộ một chỗ yếu kém điểm. thời tự bạo phá. băng. mảng lớn huyết nhục trong nháy mắt buốt hơi trừ khử, dường như chưa từng có tồn tại qua. đồng thời, thời không tinh vòng tự ngân sắc cự long phần tay nổi lên, không nhanh không chậm chuyển động xuất hiện tại thú linh chúa thân hình khổng lồ trung thành. sau đó tự thú linh chúa thân thể bên trong ra ra vào, vào, lưu lại nguyên một đám thông thấu lỗ thủng. ngân sắc cự long đồng thời hai cánh cao dương. Giao thiết mà tới, xuất hiện tại thú lanh chúa trên đỉnh đầu, long rực bóng ma đem nó bao phủ. Sau một thời gian ngắn, tại đầy trời vỡ vụn lông vũ, lân giáp, lợi trảo, còn có huyết nục hải cốt bên trong, ngân sắc cự long trong tay nắm chặt một cây nhuốm máu, bay phất phới cơ sĩ, lộ ra hải lòng dáng vẻ. Đem thú lanh chúa củng cẩn dị dạng thân thể đánh nổ sau, gã lệ ông phát hiện nó. Cơ sĩ không do ma bay, phía trên đồ án mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi lấy, biến thành các loại dã thú hình thái, còn kèm theo dã thú các loại gầm nhẹ, mười phần thần dị. Thì ra, thú lanh chúa vị diện này chi vương, bản thân liền là vị diện vũ trang biến thành Loại tình huống này cùng anh hùng lĩnh vực có chút cùng loại. Ban đầu ở anh hùng lĩnh vực xuất hiện qua anh hùng vương, cũng là anh hùng chi quan biến thành. Vạn thú vườn vị diện vũ trang. Liên báo ngươi, vạn thú cờ a. Gã lệ ông là thần dị cờ sĩ giao phó danh tự. Như vậy, máy móc cảnh kỳ hơi lôi quân còn có thiên đường sơn á không thần vương, có thể hay không bản thân cũng là vị diện vũ trang. Không nhất định, máy móc cảnh cùng thiên đường sơn so ban đầu anh hùng lĩnh vực cùng thời kỳ định phong vạn thú vườn đều cường đại hơn, không cần vị diện vũ trang xem như hệ tâm, hẳn là cũng đủ để sinh ra dưỡng dục ra vị diện tri vương. Anh hùng tri quan, tinh rơi quyền trượng, vạn thú cờ. Ta hiện tại có 3 kiện vị diện vũ trang, đều là viễn siêu bình thường thần khí trang bị, tại chính mình vị diện bên trong càng là vĩ lực vô hạn. Cũng không biết, vị diện khác vị diện vũ trang sẽ là cái gì. Gã Lệ Ẩng tại nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời, xem như yêu thích cất giữ cử lòng, hắn tại nội tâm chỗ sâu sinh ra, mong muốn tập hợp đủ tất cả vị diện vũ trang suy nghĩ. Có cần hay không cũng là tiếp theo, chủ yếu chính là muốn đem một loạt vị diện vũ trang tập hợp đủ. Chương 592, Thần Vương bỏ sẩy đột tiết huyết chính sách đàn bảo, 1. Đặt được vạn thú cờ cái này vị diện vũ trang sau, Gã Lệ Ẩng tạm thời dừng lại tại Bình Minh chi Sâm. Ông Ngân sắc cự long thân thể vụ vụ lóe lên một cái, che khuất bầu trời thân thể trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ, biến thành bình thường sinh linh khó mà nhìn thấy vị mô thời gian cự long hình thái, vạn thú cờ ở vào thời gian cự long lợi trảo bên trong, thời điểm biến ảo cờ sĩ không quy luật vũ động. Ý chí của gã lệ ông dọc theo đi, cùng vạn thú cờ kết nối cùng một chỗ. Đồng thời, hắn tập trung tinh thần, lặng lặng cảm giác thú hương ý chí, thử cùng nó khai thông. Thông qua vị diện vũ trang, gã lệ ông rất nhanh liền loáng thoáng đã nhận ra thú hương ý chí tồn tại, giờ này phút này, thú hương ý chí cũng đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên gã lệ ông, cùng thú lãnh chúa chiến đấu đã sớm đưa tới thú hương ý chí nhìn chăm chú. Thú hương ý chí không tính thành thục, không cách nào giống tinh giới ý chí giống như có thể hữu hiệu tới khai thông. Bất quá, gã Lệ ổng đối loại này không thành thục vị diện ý chí, có nhất định khai thông kinh nghiệm. Dù sao tại vừa mới đạt được anh hùng chi quan, muốn trở thành anh hùng lĩnh vực chi chủ thời điểm, hắn không ít cùng anh hùng lĩnh vực ý chí liên hệ, anh hùng lĩnh vực ý chí cũng hầu như là một loại mô hình mô hình hồ hồ, ngông lung chấn động, không cách nào rất hữu hiệu khai thông, cần kiên nhẫn giao lưu lý giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian Cự Long cũng còn không thành thục thú hương ý chí lấy phương thức đặc biệt trao đổi xem như giao lưu neo điểm vạn thú cờ lẳng lặng treo ở không trung, niệm huyết sắc chẳng biết lúc nào đã biến mất rút đi. Bình minh chi sâm ngày đêm luân chuyển, đêm tối chi sâm từ đầu đến cuối bao phủ tại đậm đặc trong màn đêm. Vạn thú hoàn toàn như trước đây ở chỗ này nghỉ lại sinh hoạt. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên, vạn thú trong vườn quy tắc rung động lên, như có sức sống, theo bốn phương tám hướng tụ lại, liên tục không ngừng hội tụ tiến vào vạn thú cơ sĩ. Cùng lúc đó, vạn thú cờ trong đó một mặt đồ án dừng lại sụp dưới, biến thành sinh động như thật, vảy quang dạng dỡ ngân sắc cự long bộ dáng. Ông, thời gian cự long đổ sụp nội liễm, theo vĩ mô hình thái thoát ly. Hóa thành thực thể hóa Ngân Sắc Cự Long, lại xuất hiện tại bình Minh Chi Sâm. Một đôi long rực nhẹ nhàng ra hắn ra, đưa tới vô số giá thú cùng rất nhiều động vật lãnh chúa nhìn chăm chú. Trước đó, giá thú cùng động vật lãnh chúa ở trên người của Gã Lệ Ổng cảm nhận được như vực sâu biển lớn Long U cùng ngưng Tụ như thật cảm giác các bách, cảm nhận được e ngại sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nhìn lại Ngân Sắc Cự Long, bọn chúng lại cảm giác kỳ quái, đối phương giống như trở thành này phương vị mặt chúa thể, khiến những này vạn thú vườn dân bản địa không nhịn được muốn quỳ bái. Phục Lam Quân Vương, đây là thú lãnh chúa đều không thể làm được chuyện. Gã Lệ Ổng trầm trầm thở ra một hơi, đem vạn thú phản ứng tình muốn thu hết vào mắt đồng thời tự long đôi mắt có chút chấn động nội tâm tự nói lấy thú hương ý chí trạng thái trên thực tế nó là phủ nhận có thể ta cũng không trọng yếu đơn giản chính là tốn nhiều hoặc là thiếu phí một chút tinh lực khác nhau nó mặc dù ngây thơ nhưng là đại khái cũng có thể minh bạch điểm này vạn thú vườn hiện tại là hạng chót ngoại tầng vị diện vị diện bản thân nhỏ yếu vị diện ý chí cũng cường đại không nổi tinh rồi ý chí lúc trước nếu là muốn cá chết lưới rách lời nói cũng là sẽ có chút khó giải quyết phiền thái nhưng là thú hương ý chí nó không làm được đến mức này thú hương ý chí chỉ yêu cầu có thể làm vạn thú vườn trọng hóa sinh cơ khôi phục ánh sáng chi sâm. Cái này rất tốt hài lòng, hơn nữa ta ban đầu nói lên điều kiện chính là cái này, chỉ là thú lãnh chúa không cách nào giao lưu. Thú lãnh chúa là vị diện vũ trang biến thành, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chấp hành một chút thú hương ý chí ý nghĩ. Hơn nữa thú hương ý chí lúc đầu cũng không thông minh, cả hai là ngọa long phượng sổ giống như tổ hợp. Hiện tại thú lãnh chúa bị đánh bạo thành vạn thú cờ hình thái, trải qua tiên lễ hậu binh lại lễ quá trình, thú hương ý chí cùng gã lệ ông thật tốt giao lưu khai thông sau, vui sướng đặt thành quan hệ hợp tác. Với ngàn cùng thời gian chi long, thời gian long thần, long đỉnh chi chủ, anh linh chi chủ, anh hùng lĩnh vực chi vương, tinh giới chi vương Thú hương chi vương thân phận của ta là càng ngày càng nhiều. Ân, tranh thủ tập hợp đủ tất cả vị diện chi vương thân phận. Cứ như vậy, trường khống vòng tròn lớn phạm vi thời gian trường hạ trở thành vòng tròn lớn thời không chi chủ. Ta hẳn là có thể bước vào thần thượng thần chi dưới tầng thứ tuẫn cùng nhất. Gã lệ ông đoán chừng, chỉ là bình thường loại thần cách đẳng cấp 20 lời nói. Đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ một nửa vị diện thời gian trường hạ trường không thành công, đại khái liền có thể đạt đến. Thứ cường đại thần lực, đối với rất nhiều thần linh mà nói đều mang ý nghĩa cực hạ. Nhưng gã lê ông cảm thấy, cái này đối chính mình mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Ông lại lần nữa hóa thành vĩ mô cụ tượng thời gian cự long, đã trở thành thú hương chi vương gã Lệ Ông, thông qua vị diện chi vương chỗ có được quyền năng, tại thú hương ý chí phụ tả hiệp trợ hạ, khống chế thú hương vị diện quy tắc, để cao mình trưởng khống thời gian trường hà hiệu suất. Lấy thú hương thể lượng, không được bao lâu, ta liền có thể trưởng khống thú hương khu vực thời gian trường hà. Lần này cũng không đủ để cho ta đột phá, nhưng là có thể đem mới vào loại thần cách đẳng cấp 18 vững chắc xuống. Nghĩ như vậy, gã Lệ Ông nặng lòng yên tĩnh khí, bắt đầu giống như ngày thường, từng bước mở rộng chính mình đối thời gian trường hà trường khống trình độ, từng bước một tăng lên thực lực của mình cấp độ Đồng thời, hắn phân ra mấy sợi tinh thần, một bên chú ý vực sâu không đáy biến hóa, một bên nhìn chăm chú lên ổ liệm cũ trong đa nguyên vũ trụ tình huống phát triển. Vực sâu không đáy, thứ 500 tầng 28, Toái nham bình nguyên. Ảm đạm sắc trời hạ, kéo dài vô hạn, khô cạn cằn cỗi mặt đất từ bốn phía tàn mát, to to nhỏ nhỏ đá vụn tạo thành, một chút hở ra trên sơn khâu thỉnh thoảng liền có đá lăn rơi xuống, thành quần kết đội con rơi cùng phi trùng tại sương mù mông lung trong không khí tứ ngược, không biết rõ sinh vật chủng tộc hài cốt trải rộng tại toái nha, kẽ nước bên trong. Toái nha bình nguyên, tại dưới tình huống bình thường, là hoang vu mà địa phương nguy hiểm. Hiện tại Toái Nham Bình Nguyên so thường ngày càng thêm nguy hiểm nghìn lần và lần, hơn nữa cũng không hoang vu, thậm chí có thể nói là náo nhiệt, bởi vì Lang chủ, Thí Vương Đồng Minh, Trùng Chi Vương, Tam Vương quân đoàn chủ lực hội tụ ở Toái Nham Bình Nguyên, tụ tập tại cái này không danh không chuyện vực sâu phương diện. Toái Nham Bình Nguyên phương Tây lĩnh vực, đến mai không hết mệnh ma, sát thi ma, cùng chiến ma, huyết ma, tiến ma các loại cao cấp ác ma đơn vị một mảnh đen kịt, báo hiếu cùng tiếng gào thét bên tai không dứt, giống như là từ ác ma tạo thành hải khiếu thủy triều, bên trong còn không thiếu có ác ma lĩnh chủ tồn tại, quần quần ác ma khí tức cơ hồ ngưng tụ như thật đột nhiên trên trúc ác ma bao quát bình thường ác ma lĩnh chủ đều giống như thủy triều tách ra một cái cường tráng cao lớn người mặc sắt thép áo giáp ánh mắt tàn nhẫn nện ma từ đó đi ra toàn thân mang theo kinh khủng đáng sợ cảm giác cát bách mang theo thuộc về ác ma vương tử huyền nghi chính là ác ma vương tử một trong lang chu mít thể lang chu trên mít cạ nửa loại người thân thể trong tay phân bố nắm lấy giữ tận hung ác trọng kiếm cùng tự thuận đồng thời nó một cây tráng kiện sắc bén chân nhện bên trên đâm xuyên qua một cái cổng tiền to béo sinh vật động lực ngay tại kéo lấy đối phương tiến lên bị lang chu dẫm tại dưới chân là một cái ổ dơ. Toàn thân còn mang theo gợn sóng thần tính quan mang. Đệ nhị đại Ô Giở Chi Thần, ác ma đại công tức phệ tùy tùng nhỏ, hiện tại đã sắp chết, hấp hối, quái nham bình nguyên, vốn là thuộc về Ô Giở Chi Thần lãnh địa, về sau bị Lang Chu quân đoàn đánh tan chiếm lĩnh, hiện tại thì Vương Đồng Minh cùng Trùng Chi Vương lại đánh vào. Cường Tráng mà nhanh nhẹn chân nện đâm xuyên lấy Ô Giở Chi Thần đầu, đưa nàng nhấc lên. Xoẹt. Lang Chu trọng kiếm vung lên, chém ra thê lương quan mang, chỉ là một giây không đến, ngang nhiên đem Ô Giở Chi Thần phân thây số tròn vặn hối. Mặt ngoài lả cấn lấy nện đồ án cự tuấn nặng hơn nửa trọng gỗ, Ô, ô Giở Chi Thần toé thi thiên nữ tán hoa giống như vang khắp nơi bay ra rơi vào lít nha lít nhít ác ma trong quân đoàn, đưa tới hỗn loạn lung tung tranh đoàn. Lang Chu, đột ngạt như chống như sấm bảo hiếu âm thanh từ cách xa đường chân trời bên ngoài vang lên. Chương 592, thân vương bỏ sẩy đồn thiết huyết chính sách tàn bạo. Hai, lấy luyện ngục nhu đầu người ác ma là chủ lực đại lượng ác ma hội tụ ở này, giá thú thân vương phải xa xa ngắm nhìn đem chính mình thuộc hạ phân Thây Lang Chu, một đôi nhu nhãn bên trong tràn đầy lít nha lít nhít tơ máu, hô hấp không tự chủ được thô trọng, biểu lộ phẫn nộ táo bạo. Xem như ác ma, việc không thể nào quan tâm chính mình tùy tùng chết sống. Nếu là nói nó rất để ý một cái nhược đẳng thần lực ô giờ chi thần, Vậy khẳng định là giả. Chỉ là, Lang Chu đối ổ dở chi thần sử quyết, là đối phệ trắng trợn khiêu khích, là tại ngay trước vô số ác ma mặt, đánh ác ma đại công tứ mặt, cái này khiến tính tình vốn cũng không coi là tốt giá thú thân vương bạo nộ rồi lên. Chợt, tại đại địa dung động gào thét bên trong, ác ma quân đoàn bạo khởi, chiến tranh mở ra. Ong ong ngoong. Lang Chu mặt lộ vẻ khát máu chi sắc, trọng kiếm vuốt cự thuần, thân thể liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền biến thành bản lĩnh hết sức cao cường ma thần giống như vĩ ngạn. Chúng chi vương dường như con rết dường như bò cạp, chọn vẹn ức vạn cây số dài nhỏ thân thể uốn lượn mà đến. Ba vị ác ma đại công tước cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thể hiện ra bên ngông ác ma thân thể. Hết thể năm vị kình thiên ma thần giống như lãnh tụ. Còn có đông đảo lại thấp chút cấp độ ác ma lĩnh chủ, ngang nhiên đối bính cùng một chỗ. Bầu trời, mặt đất, dưới mặt đất, tất cả địa phương đều tràn đầy ác ma thân ảnh, tiếng chém giết vang vọng đất trời, mỗi thời gian mỗi giây đều có ác ma tử vong, cũng có càng nhiều ác ma theo vượt sâu kẽ nước bên trong leo ra, thi cốt rất nhanh liền chồng chất như núi, máu chảy giọt thành sông hả. Tại loại này kịch liệt đáng sợ, lấy ác ma lĩnh chủ làm chủ trong chiến tranh, bình thường ác ma liền phản phất vây quanh ác ma lĩnh chủ nhóm cho đội kiến bay lẫn nhau đầu đá đồng thời, còn muốn cẩn thận đến chính mình phương hoặc là địch quân ác ma linh chủ, sơ ý một chút, liền sẽ bị nghiền nát thành một mịn, hải quất không còn. Cũng là bởi vì ác ma vương tử cùng đại công tước ở giữa chiến tranh là thảm liệt như vậy, mới có thể khiến bản tính hung ác khát máu ác ma thậm chí đều có một bộ phận sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc, thoát đi vực sâu không đáy, thoát đi cái này kinh khủng chiến tranh vòng xoáy. Lúc đầu tạ dạng nhỉ ác ma vương tử, từng dẫn đầu ác ma giết vào thiên đường sơn khiến chư thần tránh lui lang chu mít thẻ, lấy một địch bốn, đồng thời đối phó ba vị ác ma đại công tước cùng trùng chi vương, hơn nữa nhìn không chỗ mã nhập sùng rõ. hô. Do lớn ảo ạt màu trắng mà che, phát hỏa lấy ác ma chi mẫu thương dạ hình dáng thân thể, thần lây động ra mông lung mông lung, lung, có thể câu hồn đoạt phách mang mang nhiên như mộng ảo quang hoa, bắn về phía lang chu. ánh mắt của lang chu lạnh lùng mà tàn nhẫn, đối xạ hướng mình mông lung quang hoa thở ơ, hô, dường như hỏa diễm đồng dạng đỏ tươi năng lượng cháy hừng hực, vây quanh lang chu thân thể, tạo thành ngập trời tạ ác khí diễm. đỏ tươi hỏa diễm từ từ rung động, đem ác ma chi mẫu công kích tiêu đốt hầu như không còn. lúc này, đen tối chủ quân bạo liệt ma kiếm, dường như đậm đặc mực nước giống như còn tại du động thân kiếm vô thanh vô tức chém tới, phá vỡ đỏ tươi hỏa diễm đồng thời lướt về phía đầu của Lang Chu, Ken. Cự Thuấn nâng lên, không nhúc nhích tí nào. Lang Chu cánh tay kia cũng quét, có răng cưa chạm ác ma trọng kiếm gào thét mà tới, chém về phía đen tối chủ quân thân eo. Đen tối chủ quân hơi biến sắc mặt, vội vàng né tránh. Cùng lúc đó, nương theo lấy trùng điệp tiếng thở dốc, gia thú thân vương dơ cao dọa người cự phủ, hòa hướng Lang Chu nắm giữ Cự Thuấn cánh tay, chúng chi vương thân thể trên không trùng co lại, che đợi thiên cung, bắn ra như mưa to mang độc lưỡi đao chấn đốt, đến ngàn vạn, bên trên rộng hẹp như cái phéo giống như, rơi hướng Lang Chu. Lang Chu dường như lâm vào cả bế, nhưng mà. Hồng Trung giống như bảo hiếu gào thét vang vọng đất trời, khiến đông đảo ác ma thống khổ bừng kín lỗ thay. Phốc phốc. hai cái bao chùm lấy bọc thép, mũi nhọn có kinh khủng móng nhọn cánh tay mang theo chất nhầy, theo Lang Chu Miss thể dưới xương sườn mọc ra. Cái này hai cánh tay cánh tay ngang nhiên cầm nắm ở giã thú thân vương cự phủ, Chan chê lực lượng muốn đoạt đi giã thú thân vương vũ khí, khiến cho biến sắc. Cùng một thời gian, tại Lang Chu bả vai vị trí, phốc phốc phốc phốc, mọc ra hai cái ác lang thủ cấp, tinh hồng con ngươi nhắm người muốn nuốt. Hô, một quả đầu sói phun ra cuộn cuộn ác lửa, một quả đầu sói phun ra đẩy trời băng tình, nguồn gốc từ trùng chi vương lưới đao mưa to hoặc là bị đông cứng vỡ thành vụ băng, hoặc là bị thiêu đốt thành cho tận, giống nửa người nửa nhện loại người đầu lâu, hai viên đầu sói, đồng thời phát ra chấn thiên bảo hiếu, mắt thường có thể nhìn thấy thực chất sóng âm lướt về phía chung quanh, tạo thành tràn trề sức đẩy, trực tiếp đem ba vị ác ma đại công tức toàn bộ khiến trách mở, đỏ tươi hỏa diễm lặng lặng lăn lộn thiêu đốt lên, bên trong ác ma lang chu hung uy ngập trời, dường như một vị diệt thế ma thần, ba thủ bốn tay bát túc, như vậy hung ác vĩ nạng dáng vẻ là lang chu hoàn toàn thể, ô bột, thương dạ cách làm tư đạo, thối cá nát tôm sen lẫn trong cùng một chỗ vẫn là thối cá nát tôm. Phế vật kết hợp lại liên minh vẫn là phế vật. Tới đi, để cho ta đem các ngươi toàn bộ giết chết. Lang Chu bảo hiểu lấy, toàn thân ta ác hỏa diễm lăn lộn không nứt, uy thế nghiêm nghị. Ha ha, Mít Thẻ, ngươi đã dùng tới toàn bộ lực lượng của mình. Đồng thời đối mặt chúng ta bốn người, ngươi chỉ là cậy mạnh mà thôi. Ngươi nhân tình cùng đại chủ mẫu đối mặt cửu ngục chi chủ, giống nhau ở thế yếu, nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi đã cách cái chết không xa. Nói, Trùng Chi Vương cùng ba vị ác ma đại công tức mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, một lần nữa theo từng cái phương hướng vây quanh Lang Chu. Ta khát vọng máu tươi, khát vọng xé rách hoàn chỉnh thân thể, khát vọng đấm máu chiến đấu. Thử vong. Ha ha, cho dù là chết, ta cam đoan cũng biết mang các ngươi trong đó một vị nào đó cùng một chỗ tử vong. Lang Chu hung tàn ánh mắt đảo qua mấy vị ác ma lĩnh chủ, thanh âm trầm thấp dường như theo trong cổ họng gạt ra, nói rằng: "nên e ngại, là các ngươi a?" Ầm ầm, tám cái như chiến mâu đồng dạng chân nện giao thoa, Lang Chu đạp nát đại địa, ngang nhiên thẳng hướng phía trước mình đối nhân, trọng kiếm cùng cự thuần giao thoa, lợi trảo cùng đầu sói cùng múa. Ba vị ác ma đại công tức cùng trùng chi vương, bốn vị này đơn độc xách đi ra, đều không phải là đối thủ của Lang Chu. Lang Chu hung hãn, trước kia xem như ác ma tướng quân thống lĩnh vô số ác ma Chiến lực vốn là vô song, so Ác Ma Vương tử trùng chi Vương mạnh hơn, càng là mạnh hơn mỗi một vị Ác Ma đại công tước. Bất quá, bọn chúng muốn cái cộng đồng đối phó Lang Chu, hiện nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế. Lang Chu đã bạo phát toàn lực, mà nó nhóm còn có giữ lại. Loại tình huống này, bọn chúng không có gấp lấy muốn giết chết Lang Chu, mà là tại bảo toàn chính mình điều kiện tiên quyết, làm gì chắc đó, cùng Lang Chu kịch chiến cùng một chỗ. Đồng thời, vực sâu không đáy tầng thứ 14, bốn, cựu ngục chi chủ cũng tại từng bước từng bước xâm chiếm lãnh địa, tan rã hôn đột chi hậu cùng đại chủ mẫu phòng ngự chống cự. Hôn đột chi hậu cùng đại chủ mẫu một bên tiếp tục chống cự ma quỷ quân đoàn một bên rãy rủi trằn trở, nghĩ đến phải trang muốn từ bỏ hơi nước đầm lầy, lại lui một tầng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hôn độn chi hậu không có ý định từ bỏ hơi nước đầm lầy, ngay cả mình chiếm cứ vô số năm lãnh địa đều thủ không được, về sau chỉ có thể vừa lui lại lui, thẳng đến không đường tối lui. May mắn, bởi vì ma quỷ quân đoàn đồng thời chiếm lĩnh tầng 13 vực sâu, vì dự vững đã công hãm vực sâu phương diện, không thể không dừng lại đại lượng binh lực đóng quân. Có đôi khi bảo vệ lãnh địa so công thành nổi trại càng khó. Thế là chỉ ứng đối cửu ngục chi chủ cùng chút ít ma quỷ, hôn đốn chi hậu cùng đại chủ mẫu mượn nhờ ưu thế địa lý miễn cưỡng có thể làm được trước mắt còn có thể chọ trống, nhưng là nếu như nửa đường không có gì biến lời nói, khoảng cách hoàn toàn tan tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ô Liễm Vũ trong đa nguyên vũ trụ, minh giới chốt sâu. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Chúng thần chi mẫu kêu gọi theo Tạ Lót, mong muốn đem vị này nguyên thủy thần tỉnh lại, vì thế đã duy trì liên tục có vài chục năm. Tại cái này mấy chục năm trong lúc đó, Hải thần, không, đời thứ tư thần vương họ xây Đồn đã hoàn toàn ngồi vững vàng thần vương vị trí, địa vị so đã từng đời thứ ba thần vương Rẻ Ớt càng thêm vững chắc, đồng thời, cũng so thần vương Rẻ Ớt càng thêm hung bạo ngang ngược. Lên đỉnh thần quân sau, họ xây đồn bởi vì thần cách vỡ vụn nguyên nhân muốn tái tạo thần cách vì thế đổi giáo nghĩa sáng tạo thời gian giáo đỉnh, khiến ôi điểm phụ trong đa nguyên vũ trụ sinh linh thờ phụng chính mình hơn nữa đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh họ xây đồn lấy tàn bạo thiết huyết không cho ngẫu nghịch không thể nghi ngờ phương thức thống trị ép buộc trí tuệ sinh linh tín ngưỡng chính mình trong lúc đó một chút tính tình bướng bỉnh chết sống không nguyện ý sửa đổi đối ngày xưa thần vương rẻ ở tín ngưỡng cùng nhiệt gia hỏa đều bị thần phạt diệt sát không tín ngưỡng thần vương quốc gia địa khu cũng biết nên đón trùng địa thiên hai đây là trần chuỗi ác thần hành kính vị này thần vương so rẻ ớt còn rẻ ớt rẻ ớt mặc dù cũng năng ngược, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn tương đối để ý thanh danh của mình dù là thần thanh danh chẳng ra sao cả tại thần vương họ xây đồn bàn tay sắt chính sách tàn bạo hạ phản kháng không ngừng nhưng là loại này bầu không khí bên trong tín ngưỡng ngưng tụ giống nhau cực kỳ cấp tốc càng ngày càng tăng mau chóng tạo nên ra cường đại thần cách đây cũng là thần vương họ xây đồn là gã lệ ông tại sao phải làm như thế nguyên nhân dù sao cũng là giả đợi thời gian quá dài sẽ xuất hiện chỗ sơ suất Ô Lĩnh phủ đa nguyên vũ trụ cũng không phải rất yếu đa nguyên vũ trụ, bên trong có yên lặng thật lâu cổ lão nguyên thủy thần, khiến gã Lệ ổng từ đầu đến cuối có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, vì có thể đem nắm cơ hội, tại không kinh động nguyên thủy thần chi trước, mau chóng thu hoạch được thần vương cấp bậc cường đại thần cách, gã Lệ ổng lấy ác thần phương tức tụ tập tín ngưỡng, hiệu quả kinh người. Giống như gã Lệ ổng lo lắng như thế, cường đại nhất nguyên thủy thần chi một, ma quái sách phong cha đẻ, có thể hủy diệt ô Lĩnh phủ chúng thần kinh khủng tồn tại. Theo ta lọn, tại chúng thần chi mẫu kêu gọi bên trong, thức tỉnh. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Chúng thần chi mẫu kêu gọi uy mật mà dừng. Bởi vì, thần đạt được đáp lại Trong năm 593, làm ổ liềm tủ nguyên thủy thần đi vào vòng tròn lớn, một ổ liềm tủ thiên giới, thần vương trong điện. Đời thứ tư thần vương họ xoay đồn, đang lặng im ngồi tại rộng lớn trong cung điện thần vương trên bảo tọa, ánh mắt hơi khảm, một tay nhẹ nhàng bám lấy hơi nghiêng đầu, phảng phất tại nhắm mắt chờ mắt. Thời gian dần qua, thần vương mở mắt ra, một đôi hai mắt xanh thẳm, dường như thâm thúy hải yên. Quan sát trống trải cung điện, đã thể nghiệm qua thần vương ngang ngược tư vị ánh mắt gã lễ ổng nhắm lại, xuề bàn tay ra. Mang theo thời gian vận vị chấn động chậm trùng một cái hố ánh sáng long lanh thần cách chậm rãi tự lòng bàn tay của gã lệ ống dâng lên mang theo thuộc về thời gian quyền năng lực lượng đồng thời lộ ra cường đại thần lực cấp độ khí tức uy nghi thiết huyết chính sách tàn bạo ép buộc ổ liềm phụ chúng sinh tụ tập tín ngưỡng hiệu suất cực cao ngắn ngủi mấy chục năm cái này mai thần cách theo sinh ra tới trưởng thành lại đến trở thành cường đại thần cách qua một đoạn thời gian nữa nó liền có thể trở thành đầy đủ xứng đôi thần vương thân phận thần cách hoàn toàn có thể làm thời gian phá hủy chi kiếm hải tâm trên thực tế hiện tại cái này mai trong tay gã lê ống thần cách đã đủ nhưng là nó còn không có đạt tới hạn mức cao nhất có cao hơn tiềm lực Hiện tại chỉ là tương đương với 16 đẳng cấp cường đại thần cách, nó không có gì bất ngờ xảy ra có thể đạt tới 18. Cố gắng một chút, đỉnh lấy chư thần áp lực, tiến thêm một bước nghiền ép tín ngưỡng, có cơ hội đạt tới 19. Về phần đạt tới 20 khả năng không quá lớn. Xem như đời thứ tư thần vương gã lệ ông, phát hiện ổ liễm phủ đa nguyên vũ trụ một vấn đề. Cái này trong đa nguyên vũ trụ, chúng thần nghiêm ngặt cầm giữ siêu phàm bí lực, dẫn đến tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn đều là bình thường sinh linh, có thể sử dụng chút cấp thấp pháp thuật đều 10 phần hiếm thấy, mà càng cường đại sinh linh tín ngưỡng, đối thần linh chỗ tốt lại càng lớn, lấy ổ liễm phủ đa nguyên vũ trụ tình huống, mong muốn tín ngưỡng trở thành thần cách đẳng cấp 20 tồn tại tuyệt đối không thể ngay cả vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ cũng không có chỉ dựa vào tín ngưỡng trở thành đỉnh cấp thần linh thường thức thưởng thức cái này mai thần cách sau một thời gian ngắn đột nhiên một đạo nóng bỏng kim quang ngưng tụ đến biến thành thái dương thần thân ảnh của Apollo. hai vị này thiên thần bên ngoài khai thông lấy ô lỉm vụ tình hình gần đây đồng thời lấy bí ẩn phương thức âm thầm trao đổi gã lệ ông ô dưới lì ông ngươi đã lên làm thần vương chúng ta lúc nào thời điểm rời đi ô lỉm vụ đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng chi nhật do hỏi thần đã hoàn toàn tiêu hóa thuộc về thái dương thần ạ bộ mặt trời quyền hành Khí tức càng thêm thâm hậu cường đại, đang hướng phía thần cách đẳng cấp 20 tiếp cận dựa sát vào. Hiện tại không kịp chờ đợi, mong muốn lại đi cái khác trong đa nguyên vũ trụ đi săn mặt trời quyền hành. Hơn nữa, ô điểm vụ đa nguyên vũ trụ tình huống cơ bản ổn định, coi như không có thần nhờ trợ, cũng sẽ không có cái gì quá lớn biến cố. Nhanh hơn, chờ cái này mai thần cách cường đại tới đâu một chút. Gã lệ ông đáp lại nói rằng, đây là vì để phòng vấp nhất, nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, tối thiểu có thể nhiều một vị đáng tin cậy của mình, không cần một mình phân chiến. Đơn giản hàn huyên một hồi sau, vĩnh hằng tri yêu chuẩn bị rời đi thần vương điện. Nhưng là đột nhiên hai vị thiên thần biểu lộ đều là manh biến đổi, thần vương trong mắt, ánh mắt xuyên qua thiên giới hằng rào, xuyên qua thế gian, nhìn về phía minh giới, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Ngoại trừ thần vương trong điện thần vương cùng thái dương thần bên ngoài, tổ điểm tụ thiên giới bên trong chủ thần khác cũng đã nhận ra dị biến, nhao nhao hơi biến sắc mặt, nhìn về phía minh giới, tổ điểm tụ đa nguyên vũ trụ, minh giới chỗ sâu, theo tạ lọt. tập sát tập sát, thanh đồng cửa lớn run rẩy kịch liệt lấy, từng tấc từng tấc vỡ vụn vết tích kéo dài phóng sạc, ba tiên sắc mặt hệ cả tổ khẩy dẹt dị biến, hóa thành khôi nô cao lớn cử thần, thoát ly thanh đồng cửa lớn, đồng thời gắt gao nhìn chậm chậm dị biến theo tạ loạn. Minh rồi không gió, nhưng là, vốn là vô tận hắc vụ hình thái thẹo tạ lọt lại phiên trào lên, như có nhìn không thấy đại thủ tại quái, có cuồng phong tại quét, đồng thời, từng đợt mang theo cực độ sợ hãi cùng kinh quý tiếng kêu rên, tự thẹo trong tạ lọt vang lên. "Thả chúng ta ra ngoài." "A, không cần. Huyết nhục của ta, thân thể của ta." Tê tâm liệt phế tiếng kêu rên khiến ba tên hệ cả tổ khởi dẹt đồng lỗ chấn động đi liệt, bởi vì bọn chúng đã hiểu, đây là thuộc về Titan thần kêu rên, kinh khủng đáng sợ đệ nhị đại Titan thần, phảng phất tại thẹo tạ lọt trong ngục giam gặp cái gì cực kỳ đáng sợ chuyện, đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, bởi vậy kêu rên không ngừng. Tuấn nữa, bọn chúng tiếng kêu rên ngay tại dần dần yếu bớt. Theo Tạ Lót bên trong lại xảy ra chuyện sao? Một gã hệ cạ tổ Khởi Dẹt thì thảo nói rằng, "Trần chờ do dự. Khoa Thất Tư, cổ Cách Tư, chúng ta cùng một chỗ trấn áp Tạ Lót, để nó bình tĩnh trở lại, nó nếu là ra lại sự tình, thần vương trách tội xuống, ba người chúng ta lần này khẳng định đều muốn nhận trách phạt." A Nga giật sực trầm giọng đối hai gã khác hệ cạ tổ Khởi Dẹt nói rằng, "Tốt." Hai gã khác hệ cạ tổ Khởi Dẹt đáp lại. "Chậc, ba tiên hệ cạ tổ Khởi Dẹt ngắm nhìn lăn lộn Tạ Lót, câu lũ thân thể chậm rãi đứng thẳng." Kình Thiên thân thể bên trên châm đối tay lớn đồng thời triển khai, nhắm ngay theo tạ lọt. A! Hệ Cả Tù khẩy dẹt gấm thét, tất cả cánh tay trùng điệp khép lại, hung ác vỗ. Kinh khủng sóng chấn động bắn ra, hướng theo tạ lọt quét sạch mà đi. Theo ngoài tạ lọt vây ngay tại bành trướng hắc vụ nhận chấn sóng ảnh hưởng, bắt đầu hướng vào phía trong cuốn lên đổ sụp, lại bị áp xúc trở về nguyên điểm. Ba Tiên hệ Cả Tù khẩy dẹt lộ ra nét mừng. Nhưng mà, không chờ bọn chúng cao hứng trở lại, dường như bị áp xúc tới cực hạn đáng hoàng. Tiếp theo trong mắt, theo tạ lọt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lấy không thể ngăn trở dáng vẻ, lấy sức mạnh như bẻ cánh cô, đống nhiên trào lên. Vô Chân xong cuốn lược, ba tên hệ cả tổ Khởi Dẹt to lớn thân thể không bị khống chế bị tung bay ra ngoài, giống như là yếu đuối bút bê vải. Toàn bộ Minh rơi chấn động theo, vô số tử linh hét dầm lên. Ba tên hệ cả tổ Khởi Dẹt đứng người lên, muốn lại lần nữa nhào về phía thẻo tạ lót. Lúc này, một đạo quen thuộc vừa xa lạ nhu hòa thanh âm, đồng thời tự ba tên trong thai hệ cả tổ Khởi Dẹt văng lên. A nga giơ xuống, khoa thất tư, cổ cách tư. Ta hải tử đáng thương nhỏm, dừng tay à, theo tạ lót sắp thức tỉnh, không nên trêu chọc thần ý, nếu không, các loại các ngươi sẽ là thê thảm nhất kết quả. Chúng thần chi mỗ ba vị hệ cả tổ khởi dẹt mẫu thần nói như thế mẫu thần hệ cả tổ khởi dẹt do dự chần chừ một mặt là thần vương ban cho chức trách một mặt là chính mình mẫu thần thuyết phục bọn chúng trong lúc nhất thời không biết rõ đến cùng nên làm gì không cần phải sợ theo tạ loạn muốn thức tỉnh thống linh thiên giới đời thứ tư bạo quân thần vương sắp nên đón thần kết thúc bọn nhỏ nghe lời của mẫu thần chúng thần chi mẫu thanh tuyến nu hòa lại không thiếu cường nạnh nói rằng cùng lúc đó từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống giáng lâm minh giới thần vương dẫn theo thiên giới chúng thần đến kịch biến theo trước tạ là phương chúng thần nhìn qua điên cuồng quyết trương phảng phất muốn đem toàn bộ Minh giới thôn vệ hết theo Tạ Lọt đều lộ ra thận trọng vô cùng biểu lộ. Theo Tạ Lọt cái này Minh giới ngục giam có vẻ giống như, xuống lại. Chiến thần ạ dẹt nghi hoặc nói rằng, Minh giới ngục giam, không đúng, nó cho ta cảm giác giống như, nó mới là Minh giới hạch tâm khởi nguyên. Nữ thần săn bắn ánh mắt tạ lệ mỉm sấp bén, nói nhỏ. Chúng thiên thần tại khai thông đồng thời, nhìn về phía Thần Vương bò sấy đồn, tại vị này khôi ngô cao lớn Thần Vương khuôn mặt bên trên, các nàng không nhìn thấy bất kỳ mặt trái cảm xúc chấn động, thần mặt không biểu tình, đối theo Tạ Lọt dị thường thở ơ, cái này đưa cho chúng thần lấy an tâm. Mặc dù đều cho rằng vị này thần vương là bạo quân, So rẻ vẫn còn muốn đáng sợ ngang ngược. Nhưng là chúng thần không phủ nhận chính là, thần thật là So rẻ Dẹt càng có lệnh hơn người gây nằm mị lực, sát phạt quả đoán, lãnh khốc tàn bạo, ác rõ ràng bề bạch, bạch. Xì xì xì. Nhiều đám lôi đỉnh lập lòe, cuốn phong cùng sóng biển đồng thời bắn ra, thời gian cũng ở trùng quanh sai tự lưu động, lôi đỉnh thần mâu cùng tam xoa kích đồng thời xuất hiện tự thần vương phía sau. Cùng một chỗ chấn áp theo tà loạn. Thần vương bỏ sợi đôn trầm giọng nói rằng: "Chư thần lĩnh mệnh, nguyên một đám vận chuyển siêu phàm thân lực, thần tính quang huy chói lóa mắt, chuẩn bị lộ thủ." Nhưng mà, đột nhiên minh giới thổ địa hở ra hóa thành một quả chúng thần chi mẫu đầu lâu hình thái thiên giới chúng thần nguồn gốc từ hậu đuối của ta nhóm lúc này ở các ngươi trước mặt là đang thức tỉnh cổ lão nguyên thủy thần theo tạ lọt theo tạ lọt là nguyên thủy thần nghe vậy chúng thần hơi sử sờ các nàng cơ bản đều là đem theo tạ lọt xem như minh giới một chỗ ngục giam lồng giam chưa hề nghĩ tới theo tạ lọt vẫn còn sống là một tôn ngủ say nguyên thủy thần trương năm trăm chín mươi ba nguyên thủy thần đi vào vòng tròn lớn hai nguyên thủy thần là cái gì là so đời thứ nhất thần vương còn cổ lão tồn tại, là cùng chúng thần chi mẫu cùng một chỗ đản sinh nguyên thủy chi thần. Cùng nguyên thủy thần so sánh, ở đây Ô Liễm thủ chúng thần đều là tuổi trẻ hậu bối. "Gai ạ, lại là ngươi." Ô Liễm thủ đang nguyên vũ trụ dung chuyển, chuyện, 89 phần 10 nguồn gốc từ ngươi. Lắng lại thẻo ta lọt về sau, liền nên đến với ngươi. Nghe được nguyên thủy thần tên tuổi sau, thần vương ánh mắt nhắm lại, lạnh lẽo nghiêm nghị đối chúng thần chi mẫu nói rằng: "Ha ha, Poseidon, vô chi mà tên ngu xuẩn. Ta tỉnh lại thẻo ta lọt, chính là vì diệt trừ ngươi." "Ô Lạc Nặc Tư, Jonas, Zeus, còn có ngươi Poseidon." Ta chứng kiến ố điểm vụ đợi bốn thần vương sinh ra, mà ngươi, họ sẩy đồn, ngươi là tàn nhẫn nhất lãnh cốc, vô tình nhất thiết huyết một vị thần vương, ngươi là một cái chính công ác thần, một cái bạo quân, ngươi không xứng làm mẫu ố điểm vụ thần vương. Theo tạ lọt đem trừng phạt ngươi, đưa ngươi vĩnh hẳn trần áp. Chúng thần chi mẫu liễu lò không ngừng, xem như chư thần khởi nguyên, chúng thần chi mẫu luôn luôn tự kiềm chế thân phận tôn quý. Lúc trước lọt vào bỏ sẩy ở trước mặt gian dạy sau, thần phá phong, nội trận lôi đình, nhưng là lại đánh không lại bỏ sẩy đồn, sám bị dọa lùi. Tỉnh lại theo tạ lọt đối phó bỏ cái này cùng bỏ là bạo quân thần vương cũng không có quan hệ coi như thần bảo vệ vạn vật sinh linh, chúng thần chi mẫu như thế muốn phá hủy thần chi phối, chỉ là sẽ đổi một bộ lý do thoái thác mà thôi. Đối với chúng thần chi mẫu lời nói, thần vương mặt không biểu tình, đem nó toàn bộ không nhìn, đồng thời nhìn về phía chúng thần chi mẫu đầu phía sau thẻo tạ lọt, chư thần cũng theo đó chú mủ. Lúc này hướng ra phía ngoài phóng xạ thẻo tạ lọt đột nhiên dừng lại, sau đó cực tốc nội liễm, vô cùng vô tận tĩnh mịch xương mủ cuối cùng đổ sụp thành một đạo mông lung mô hình hồ, chỉ có nhân loại bình thường hình thể thân ảnh. Thần không có ngũ quan, toàn thân giống như từ tinh mịch, có thể thôn phệ tất cả mông lung xương mủ cấu thành, mô hình mô hình hồ hồ, mông lung tại thân lặng im mà đứng thời điểm thân thân thể mặt ngoài vặn vẹo cuộn cuộn từng khỏa thu kịch đầu từ đó lộ ra trong miệng phát ra yêu ớt kêu rên, nhưng chỉ là một cái chớp mắt sau liền có hắc vụ biến thành vô số song tay nhỏ một lần nữa đem những này đầu ấn vào thể nội chỉ có tiếng kêu rên còn lưu lại bên ngoài theo ta lót người rốt cục tỉnh chúng thần chi mẫu thích thú nói rằng nghe được thanh âm quen thuộc theo tạ lót quay đầu ngay tại trong quá trình này động tác theo cứng ngắc biến thành thạo đồng thời một đôi tĩnh mịch cảm đạm dường như vượt sâu đôi mắt chưa bao giờ ngũ quan khuôn mặt bên trên mở ra sâu u mà không thấy đấy thân thể ngưng hình trong nay mắt Một loại vô hình mà kinh khủng cảm giác gáp bách quét tán ra, không khí chung quanh giường như đông lại. Đối mặt với theo tạ lọn, chúng thần nội tâm đều dâng lên một loại run rẩy e ngại cảm giác, cái này làm các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy sợ hãi. Thần Vương Đồng Lỗ hơi co lại. Cái này đa nguyên vũ trụ chân chính nội tình không phải bên ngoài ổ liệm phù chi chúng thần. Thân cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp thần linh quả nhiên tồn tại. Gã Lệ ổng tại nội tâm kiêng kỵ nói nhỏ. Bởi vì trực diện qua cửu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế, cũng cảm thụ qua ân nạn, sát gã Lệ ổng các loại tồn tại uy thế, gã Lệ ổng ý thức được, trước mắt vị này Nguyên Thủy Thần cũng là đứng ở có hạn đa nguyên vũ trụ đỉnh đỉnh cấp tồn tại một tôn không thể khinh thường đại thần ta khẳng định đánh không lại thần hơn nữa nhìn cái khác thần linh phản ứng đoán chừng sẽ không nghe ta mệnh lệnh cùng ta cùng một chỗ nên địch chẳng lẽ em muốn cầm còn chưa tới cực hạn cường đại thần cách chạy trốn ta không cam tâm gã lệ ổng suy nghĩ như điện ta cùng đỉnh hàng chi nhận cùng một chỗ vẫn là treo cùng thái dương thần ạ bộ lộ lặng yên không tiếng động liếc nhau một cái gã lệ ổng thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng để cho ta ấm lại giải quyết như thế nào dưới mắt khốn cảnh có nội tâm gã lệ ổng có ý nghĩ mặt ngoài như cũ ung dung thản nhiên đồng thời hướng vĩnh hằng chi nhật bí mật truyền âm, nhường vĩnh hằng chi nhật không nên khinh cử vọng động. nếu là thẹo tạ lọt gặp qua chân chính ở xây đồn, gặp qua chân chính hạ vô lô. lúc này gặp lại hai vị già người, tỷ lệ lớn có thể nhìn rõ biểu tượng, phân biệt ra được thật giả. bất quá, bởi vì vị này nguyên thủy thần ngủ say thật lâu, đối ố lìp phụ chúng thiên thần vốn là hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa cũng không thèm để ý, cho nên ở phương diện này không có xem tấu gã lệ ổng cùng ôm cùng lúc đó, trình, gã đã lâu không gặp, thẹo tạ lót không nhìn chúng thần, nhìn qua chúng thần chi mẫu, nói nhỏ, ngươi vì sao muốn đem ta tỉnh lại? Ngươi biết, cái này rất nguy hiểm. Ta tại lúc thanh tịnh sẽ cảm thấy trống rỗng, có lẽ sẽ không chế không nổi chính mình, đem ngươi nuốt mất. Theo Tạ Lọt lẳng lặng nói rằng, nhưng là đối chúng thần mang tới cảm giác nguy hiểm càng thêm nồng hậu dày đặc. Tổ liềm thủ trong đa nguyên vũ trụ có năm vị nguyên thủy thần, trong đó, Theo Tạ Lọt là nguy hiểm nhất, cùng là nguyên thủy thần cái khác thần linh cũng kiên kỵ e ngại thần. Nếu là cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đối ứng lời nói, thần có thể bị coi là địa ngục thâm viễn thần. Chúng thần chi mưu háng rộng một cái, nói, ngươi đã ăn rất nhiều ti tan thần, cái này còn chưa đủ đủ hài lòng ngươi lời nói, lại thêm một vị thần vương a nói, thần nhìn về phía bọ sấy đồn, gia hỏa này, không kính sợ chúng ta Âu Liễm phủ khởi nguyên, chúng ta nguyên thủy chi thần, thậm chí càng uy hiếp giết chết ta, ta muốn ngươi nuốt mất thần, nhường thần mãi mãi cũng đừng lại xuất hiện tại Âu Liễm phủ. A, theo ta lọt lần theo chúng thần chi mâu ánh mắt, nhìn về phía thần vương bọ sấy đồn, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Sinh ra sau này thế thần linh, ngươi có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, ta rất thưởng thức. Nhưng là, ngươi bất kính nguyên thủy thần, ta rất không thích. Dừng một chút, theo ta lọt đã định tội dọn điệu, không thể nghi ngờ nói rằng, ta quyết định đưa ngươi phong ấn, thẳng đến ngươi lĩnh ngộ được đối nguyên thủy thần kính sợ lại bị phạt 10 vạn năm tuyết nguyệt, ngươi có thể khôi phục tự do." Đang khi nói chuyện, một loại thâm trầm uy áp bao phủ thần vương, cái khắc thiên thần thì là biểu lộ bương lòng. Nhưng mà, tại đỉnh cấp thần linh uy thế nhằm vào hạng, thần vương bỏ sẩy đồn lại không có chút rẻ, cái này khiến theo tạ lọt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. "Ta là thần vương, chúng thần xứng nhận ta quản hạng. Nguyên thủy chi thần cũng là thần, ngươi mong muốn phạm thượng cho ta định tội." Buồn cười, thần vương cười nhạo. Theo tạ lọt không hề tức giận, lẳng lặng nói, "Thật to gan, chết không được có thể làm gạ tức giận như vậy." "Tiểu gia hỏa, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Ta đổi chú ý ta muốn đem ngươi vĩnh viễn cầm tù tại thể nội, trở thành ta một bộ phận. U ám đôi mắt biến càng tĩnh mịch kinh khủng. Theo ta lót chuẩn bị động thủ. Ông, thời gian trường Hà Nội lên gọn sóng chấn động. Một mặt không biết thông hướng phương nào, thời không chi môn tự thần vương phía sau chậm chậm triển khai. Thời gian lực lượng chúng thần nhìn về phía thần vương phía sau thời không chi môn. Bọn xây đồn đã thành công tái tạo thần cách. Đây là đối đệ nhị đại thần vương vụng về hiệu bảng, vẫn là tiến thêm một bước. Đệ nhị đại ti thần vương bị bọn xây đồn mấy cái huynh đệ lật đổ thần vương, liền nắm giữ lấy nhất định thời gian quyền năng. Tại bọn xây đồn nói muốn tạo nên thời gian thần cách thời điểm. Chúng thần không có cỡ nào kinh ngạc, nghĩ đến Võ Sĩ Đồn là lấy đệ nhị đại thần vương làm mục tiêu. Theo ta lọt, tới đi. Theo ta đến lúc đó không bên ngoài chiến đấu, không cần tác động đến vô tội chúng sinh. Ô liễm thủ tiên giới chư thần, các ngươi tại nguyên chỗ chờ lệnh." Thần vương lặng lặng nói rằng. Nói xong, cũng mặc kệ theo ta Lọt đáp lại, thần vương quay người một bước, bước vào thời không chi môn. "Thú vị, là cái gì đưa cho ngươi thâm hậu như thế lực lượng." Theo ta Lọt ha ha cười, cũng không sợ có cảm mễ, giống nhau bước vào thời không chi môn, đi theo mà đi. Nghĩ, thời không chi môn khách kiến, lưu lại hai mặt nhìn nhau chư thần. Họ xây đồn sắp xong rồi, thần hẳn là chỉ là muốn chết thể diện một chút. Chư vị, chúng ta một lần nữa lại lập một vị thần vương a. Chiến thần A dẹt trừng mắt nhìn, cười trên nỗi đau của người khác đề nghị nói rằng: "Tại Thẻo Tạ lọt y thế hạ, thần đường đường chiến thần gần như không thể hô hấp, đây là bọn xây đồn không cách nào làm được chuyện, thần không tưởng tượng nổi, họ xây đồn muốn làm sao đối phó Thẻo Tạ lọt loại này kinh khủng tồn tại. Vậy nhưng chưa hẳn, Thái Dương thần A Apolo lộ lộ ra nụ cười ánh nắng tươi sáng, nói rằng: "Chúng thần nhìn về phía Apolo, Apolo cười không nói. Thẻo Tạ lọt quá khinh thường, vậy mà đi theo gã lệ ổ tiến vào thời không chi môn." lúc nào không bên ngoài, đây rõ ràng là đi hướng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời không chi môn. vĩnh hằng chi nhật tại nội tâm nói nhỏ, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, chờ thói quen bản thổ thần lịch ở có lẽ không có gì cảm xúc, nhưng nếu là cái khác bình thường đa nguyên vũ trụ thần linh đi qua sẽ biết cái gì gọi là ngọa hổ thằng long, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, thần ngoài có thần. chương 594, khổ cực theo tạ loạn, theo tạ loạn. đệ tử ổ liềm đủ đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp ngoại thần, ngươi thật đúng là dám theo vào đến, tại ấu liềm đủ đa nguyên vũ trụ bắt ngươi không có cách nào, nhưng đã đến vòng tròn lớn trong địa bàn chỉ định sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn, đầu đều cho ngươi đánh lại ra. thú hương bên trong, cùng mình phân thân tâm thần một thể thời không cự long chậm rãi mở mắt ra, đồng thời lặng yên không tiếng động theo biến mất tại chỗ. cùng lúc đó, anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất, long đình bên trong. đột nhiên, một mặt thời không chi môn chậm chậm mở ra, thần vương họ sấy đồn từ đó bước ra một bước, cường trắng, cao lớn thân thể cùng uy nghiêm khuôn mặt hiện lộ rõ ràng thần bạo quân khí chết. đồng thời, ngay tại thần vương họ sấy đồn bước vào long đình trong nấy mắt, đông đảo ánh mắt tụ vào mà đến. long đình, vạn thần điện vị trí. trừ thần đều nơi này đều còn lại phân thân, thời thời khắc khắc đều tại lưu ý một gã trước kia chưa bao giờ từng thấy thần linh, hơn nữa còn là toàn thân trên dưới tản ra cường đại hiện hách khí tức, xem xét cũng không phải là bình thường thần linh thần linh dáng lâm, trước tiên liền sẽ gây nên đại lượng chú ý. Ánh mắt của cựu diện long thần giống nhau tập trung mà đến. bất quá, khi nhìn đến thần vương họ xây đồn thời gian, thần xem thấu vị này khôi ngô thiên thần là vô diện gã lệ ổng biến thành, phát hiện cựu diện long thần thở ở sau, ngó nghe muốn động chưa thần khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời tại hiếu kỳ vị này đỗng nhiên dáng lâm tại long đình thần linh là thần thánh phương nào. sau đó, không chờ chưa thần suy nghĩ sâu xa, tông thần vương họ xây đồn bước vào long đình một giây sau. Lại một gã thần linh vượt qua thời không chi môn, treo ở long đình rộng lớn hùng vĩ không gian bên trong, mô hình hồ mà mông lung, khuôn mặt bên trên chỉ có một đôi sâu u đôi mắt thẹo tạ lọt vừa xuất hiện tại long đình bên trong, rất nhiều còn tại chú ý nơi đây thần linh lập tức cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp, dường như kim châm mang lương gai, dường như như nghẹn ở cổ họng, lập tức toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm theo tạ lọt, đem ánh mắt tòng thần vương trên người bỏ sấy đồn chuyện di rời đi. Đây là nơi nào tới thần linh, một thân khí tức tà ác, khí tức thật là khủng bố. Giống như, cùng eo miệng hạ, hạo thiên miệng hạ là giống nhau cấp độ tồn tại, cũng chưa hề nghe nói qua vị này thần linh. Thần là ai? Loại này hủy diệt cùng tĩnh mịch khí chất, thần hẳn là một vị ác thần. Đến Long đỉnh có mục đích gì? Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ vào tại Long đỉnh. Khi nhìn đến Thẹo Tạ Lót thời điểm, cảm thụ được đối phương khí tức, Cựu Diện Long Thần cũng là nao nao. Không thuộc về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, ngoại thần. Trong lòng Cựu Diện Long Thần nói nhỏ, nhìn về phía Long đỉnh ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén lại. Nơi này là, rời đi ổ lìm đủ đa nguyên vũ trụ, xuất hiện tại vòng tròn lớn Long đỉnh bên trong Thẹo Tạ Lót, trực giác sinh ra dự cảm không ổn. Ông, một cố vô hình áp lực dường như gông xiềng, dáng lâm mà đến, trong ngoài chấn áp hướng Thẹo Tạ Lót. Thần không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Tuyệt cường, thuộc về đỉnh cấp thần linh hiện hãi hui thế bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, Thẹo Tạ Lọt cảm nhận được Lít Nha Lít Nhít từng đạo trong bóng tối nhìn chăm chú chính mình, thăm dò chính mình, mang theo không còn che dấu ác ý, đề ý, sắc ý như thực chất ánh mắt. Chỉ là thô nhất lệ đoan trường, liền vượt qua trăm đạo. Thông qua những ánh mắt này phản hồi tới cảm giác uy hiếp. Bên trong thuộc về cường đại thần linh cấp độ cũng là nhiều, còn có khiến Thẹo Tạ Lọt đều cảm thấy nồng đậm kiên kỵ cùng nguy hiểm. Cùng nàng cùng là đỉnh cấp thần linh, còn muốn mạnh hơn thần mấy phần âm thầm tồn tại. Nhưng những này còn không phải mấu chốt nhất. Mẫu chốt nhất là, ở khắp mọi nơi cảm giác áp bách, trói buộc cảm giác như xích sắt đồng dạng cuốn chặt lại lấy thần, nhường thần cảm thấy khó chịu cùng khó chịu. "Wen." Theo Tát lột hai tay mở ra, khí tức tăng vọt, trở lại đỉnh cấp thần linh cấp độ, có thể chỉ là một hai giây sau, liền phản phất nhận lấy bàn tay vô hình nén, bị một lần nữa đè xuống, rơi xuống, biến thành không đủ thần cách đẳng cấp 20, lại so bình thường thần cách đẳng cấp 19 khá mạnh trình độ. Nguồn gốc từ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp bách, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tiêu Tát càng thêm bất an, thân quả quyết quay người, nếu lại tiến vào thời không chi môn rời đi vòng tròn lớn, nhưng là gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời không chi môn trực tiếp khép kín, đồng thời còn xóa đi cùng ổ liềm phủ đa nguyên vũ trụ ở giữa tất cả neo định quan hệ. Theo ánh mắt tạ lọt thâm trầm, nhìn trăm trăm thần vương họ sấy đồn. Họ sấy đồn, đây là nơi nào? Nghe vậy, thần vương đống nhiên lộ ra gợn sóng nụ cười. Nơi này là ổ liềm phủ bên ngoài đa nguyên vũ trụ. Nói chuyện đồng thời, thần vương họ sấy đồn thân thể biến hóa, từng đôi sừng rồng từ đỉnh đầu mọc ra, từng mai từng mai màu sáng bạc vảy rồng bao trùm giá thị, trắng kiện long vĩ từ sau lưng vung lên, một đôi che quất bầu trời long rực rưng chà múa. Qua trong giây lát, một đầu to lớn hùng vĩ ngân sắc cử long xuất hiện tự thẹo trong mắt của Tà Lót. Ô lũ lĩnh bên ngoài đa nguyên vũ trụ, ngươi không phải ô lũ lĩnh thiên thần? Thì ra bên ngoài ô lũ lĩnh còn có vị diện khác thế giới, ta đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả." Theo Tà Lót tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía. "Đời thứ tư thần vương nhường một vị không thuộc về ô lũ lĩnh ngoại thần trở thành thần vương. Gai Gaia bị ngươi lựa, ô lũ lĩnh chúng thần đều bị ngươi lựa." Lúc này, vô diện gã lệ ông nhắc nhở thẹo Tà Lót, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ngươi nói ta là ngoại thần. Không không không, hiện tại ngươi mới là ngoại thần. Kẻ ngoại lai là khách." Theo Tà Lót, "Ngươi đã tới, cũng đừng đi." ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nghe lời nói của đối phương, theo ánh mắt tạ lọt trầm thấp, thân nhìn trong chọc vào ngân sắc cự long, khí tức càng thêm sâu u kính khủng. ngươi mong muốn phá vỡ ổ liềm phủ đa nguyên vũ trụ, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Nguy hiểm quang mang nhiễm lên thần đồng mắt, trong chốc lát, theo tạ lọt duỗi ra đen nhánh, dường như hắc vụ tạo thành bàn tay. bàn tay duỗi ra ra, liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt, tại vô diện trong mắt của gã lê ống, theo bàn tay của tạ lọt dường như thay thế long đình không gian, đã sáng tạo ra một cái khác tràn đầy tĩnh mịch hư vô thế giới không gian, lạt đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Theo Tạ Lạc mặc dù thừa nhận vòng tròn lớn áp chế, nhưng như cũng mạnh hơn so với bình thường thần cách 19, vô diện gạ lệ ông không phải là đối thủ. Bất quá đối mặt với Theo Tạ Lạc công kích, ở thế yếu vô diện gạ lệ ông lại là không hề sợ hãi, thậm chí đều chẳng muốn phản kích. Ngươi dường như còn chưa hiểu, ngươi bây giờ vị trí tình huống. Hoặc bắt chừng mắt nhìn, ngân sắc cự long đối Theo Tạ Lạc nói rằng, ông một cái cửu thải thay đổi dần luân chuyển long trảo xé nát chệch trời hắc thủ, cửu diện long thần long uy cùng thần uy đan vào một chỗ, tựa như vực sâu biển lớn. Quần quần gào thét, theo Tạ Lạc toàn bộ cánh tay toàn bộ bạo tạc thành đầy trời sâu ám quan mang, lại bị cửu Diện Long Thần uy thế chốt sụa tan. Long đỉnh vị diện bên trong, Cửu Diện Long Thần hai cánh kéo dài, dường như lệch trời, xuất hiện tại Ngân Sắc Cự Long cùng theo Tạ Lạc ở giữa. Khi nhìn đến tôn này vĩ nạn Long Thần trong nấy mắt, theo Tạ Lạc ở giữa bắt đầu lo lắng. Lừng lẫy uy thế khiến theo Tạ Lạc sinh ra không cách nào chiến thắng đối phương cảm giác. Ta liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định là tôn này Cự Long đối thủ. Huống hồ, ta hiện tại còn nhận lấy áp chế. Theo ánh mắt của Tạ Lạc vượt qua Cựu Diện Long Thần, không cam lòng nhìn Ngân Sắc Cự Long một cái đến từ vòng tròn lớn bên ngoài thần linh, ta cảm nhận được ngươi ác ý, chuẩn bị kỹ càng nên đón kết thúc sao? Cựu diện Long Thần tiếng nói trầm thấp, chậm rãi nói rằng, theo ta lọt đồng lỗ thiết chặt lấy, nội tâm kiêng kỵ mà đề phòng, tại cái này xa lạ trong đa nguyên vũ trụ không có chút nào cảm giác an toàn. Thân cảm nhận được, ngoại trừ trước mắt Cựu diện Long Thần bên ngoài, còn có càng nhiều, cũng không yếu hơn mình thời kỳ toàn thịnh tồn tại đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này thế giới xa lạ bên trong, đến cùng có bao nhiêu không kém gì ta, thậm chí so với ta mạnh hơn, luôn luôn vì người khác mang đến cảm giác sợ hãi theo ta lọt. Ở sâu trong nội tâm chậm rãi dâng lên một loại run rẩy cảm giác, nếu là những thần linh này xâm lược Ô Liễm Vũ, lấy Ô Liễm Vũ bất thành khí thiên thần làm như thế nào ngăn cản. Chúng ta nguyên thủy thần toàn bộ thức tỉnh, cũng không đủ chống cự bước tiến của các nàng. Nguyên thủy thần hết thảy năm vị, trong đó, ngoại trừ Thiệu Tạ loạt bên ngoài, còn có một vị cùng nàng cùng cấp độ tồn tại, tên là Tạ Nga Tư, giống nhau tại dài dàng giật ngủ say. Về phần cái khác ba vị nguyên thủy thần, liền không quá mạnh. Cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tổng hợp lực lượng so sánh, Ô Liễm Vũ đa nguyên vũ trụ có thể nói là yếu đuối. Không được, ta không thể chết ở chỗ này, Ô Liễm Vũ đã hãm sâu đại nguy cơ mà không biết liền thần vương một vị vậy mà đều bị ngoại thần đảm nhiệm. theo tạ luật manh động thái ý, tạm thời nhường nhịn, tạm thời tránh mũi nhọn. đã trong thời gian ngắn tìm không được trở về con đường của olimp thủ, không bằng ở cái thế giới này ẩn dấu tránh né lên, tìm cơ hội sẽ tiến hành phá hư. hạ quyết tâm sau, theo tạ luật không chút do dự, lập tức chạy trốn, không có ý định cùng cựu diện long thần chính diện chống lại. lấy đỉnh cấp thần linh cảm giác lực, thần đại khái biết rõ vòng tròn lớn đang nguyên vũ trụ giãn khung, đông đảo, khó mà thống kê vị diện cùng thế giới làm nàng kinh hãi, cũng làm cho thần cảm giác được có thể ẩn giấu có thể tránh né. trong chốc lát. Theo thân thể của Tạ Lạc đổ sụp nội liễm, trong chớp mắt tự Long Đỉnh bên trong biến mất. Cựu diện Long Thần không có lập tức truy kích, mà là tại nội tâm nói nhỏ, án nản, khóa chặt vị trí của thần, ảnh hưởng thần truyền tống. Dạng này một tôn ngoại thần đối vòng tròn lớn có cực lớn uy hiếp. Tiểu Viên Hoàn Vũ trụ bên trong án nản, vị này thời điểm tại phòng bị ngoại thần xâm lấn sáng thế cự thần, tại theo Tạ Lạc bước vào Long Đỉnh trong ngáy mắt, liền đã chăm chú để mắt tới nàng. Thiên Đường sơn tầng thứ năm, Ma Mới Thiên Đường, Bạch Kim Thiên Quốc. Tầng này Thiên Đường vị diện bên trong, thiên khung ở giữa long lánh màu bạch kim bồng mắt quan trạch, toàn bộ thế giới phương diện đều là chiếu sáng rạng rỡ không có bất kỳ cái gì hắc ám cùng bóng ma tồn tại, quang trạch tràn đầy, tràn ngập tại mỗi một tốc không gian bên trong, bạch kim quang minh ở khắp mọi nơi. Cùng lúc, một điểm đen đột nhiên xuất hiện, khuyết tán tăng trưởng, biến thành thẹo tạ lọt diện mạo. Như thế quang minh vị diện thế giới, so ô liểm phụ thiên giới còn óng ánh hơn. Nơi này cùng ta thuộc tính tương khắc, nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta trốn ở chỗ này, thế giới này thần linh hẳn là sẽ không nghĩ đến. Thần hơi quan sát, sau đó thân thể lại lần nữa độ sụp nội liệm biến thành điểm đen, điểm đen lại rút đi màu đen biến thành bạch kim quang mang, Lãnh Yên ẩn dấu tại bạch kim thiên quốc một chỗ không đáng chú ý không được. Nhưng mà, Bạch Kim Thiên Quốc đột nhiên phong vân biến sắc. Trên bầu trời dường như mọc ra một đôi mắt, đầy trời nổi bật bạch kim quang huy đám mây chấn động hội tụ vào một chỗ, trùng điệp phức tạp, loan thoáng tạo thành một đôi thiên sứ chi dự hình dáng đồ án. Hô! Mỹ lệ quang huy cánh chim vung dậy, biến thành thực thể. Tại vô cùng vô tận quang huy bao phủ bên trong, sau lưng có hai cánh á không thần vương xuất hiện tự thiên khung phía trên, một đôi hở hững vô tình đôi mắt quan sát toàn bộ Bạch Kim Thiên Quốc, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Một giây sau, sau lưng thần quang huy hai cánh trường dương mở rộng. Cánh chim kéo dài thời điểm, tại thần tầng tầng lớp lớp mỹ lệ lông vũ ở giữa có thể mơ hồ nhìn được từng mai từng mai đôi mắt nhưng là cùng nhãn ma chủ thần cùng nguyên sơ thái dương chi thần khác biệt chính là tại á không thần vương phía sau cánh chim bên trên những này ánh mắt lộ ra thần thánh mà mỹ lệ không có nửa phần yêu dị tà ác cảm giác thiên đường sơn vị diện vũ trang thiên đường chi dực tại thiên đường trong núi chuyên trở vị diện vũ trang á không thần vương không khác thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp thần linh đột nhiên tất cả ánh mắt đồng thời sáng lên ngàn bạn ánh mắt tụ vào tại một chút á không thần vương trầm mặc không nói mặt không biểu tình chỉ là hai cánh đột nhiên kéo dài cao dương đem bạch kim thiên quốc toàn bộ bầu trời bao khỏa bão trùm. Sau đó, như mưa to quang từ trên trời ra xuống, như cái phêu giống như liên tục không ngừng rơi hướng không vực nơi nào đó. Những này quang mang lấy có thể gột rửa tịnh hóa tất cả tà ác cùng ô hế trí thiện lực lượng, chính là tất cả ác thần nhất e ngại trí thiện chi quang đối với mang theo tà ác thuộc tính thần linh, trí thiện chi quang tổn thương sẽ gấp bội, rất có tính nắm bảo. Đáng chết ta. Bảnh, yếu đốt hắc ám tràn ngập nổ tung. Theo tạ lọt hiển hiện ra. Ngong ngong ngong. Thâm thúy u ám quang mang hiển hiện bảo hộ lấy theo tạ lọt. Như thác nước điểm sáng rơi xuống theo tạ loạn bên ngoài thân đu ám hộ thuẫn chỉ chống đỡ không có mấy giây liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ Xuy suy suy điểm sáng xuyên thủng theo thân thể của tạ loạn tại thân đu ám mô hình hồ trên người lưu lại một chút xíu quang huy giống như khảm nạm tiến khối băng nhiệt độ cao hỏa hoa giống như còn tại suy suy rung động bị bỏng ăn mòn da từng sợi khói đen theo mặt mũi tạ loạn bởi vì kịch liệt đau nhức mà bóp méo lên tại càng nhiều mưa to quang thác nước đưa nàng thôn vệ trước thân phá vỡ á không thần vương đối không gian phong tỏa theo thiên đường trong núi thoát đi á không thần vương thật sâu nhìn theo tạ loạn thoát đi vị trí hai cánh thu nạm chậm chậm biến mất thiên đình vị diện thương vân đoá đoá Cung điện xanh sát, bầu không khí an tưởng tĩnh mịch. Đột nhiên, không gian vỡ vụn, hắn dám kéo dài, thẹo Tạ Lọt chợt xuất hiện nơi này. Thân ngẩng đầu một cái, liền cùng một đôi đạo mạc tử kim đôi mắt đối mặt ở cùng nhau. Sau đó, không chờ thẹo Tạ Lọt thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nàng nhìn thấy, ngồi rộng lớn trên cung điện đế vương giống như vĩ nạn thân thể đứng lên, cánh tay vung lên, liền xuất hiện một thanh cổ pháp nặng nề bảo kiếm. Ngoại thần, đang chém. Một giây sau, trên hạo thiên đế kiếm chạm thẹo Tạ Lọt, tử kim kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, theo thân thể của Tạ Lọt bị cắt nát thành khắp thiên giật tán tĩnh mịch sương ngủ. Hô, gió lớn nổi lên. Sương mù tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa biến thành thẻo tạ lột thân hình. Chỉ là cùng trước đó so sánh, thần mông lung mô hình hồ u ám trên thân thể, có á không thần vương lưu lại dày đặc điểm sáng, còn có bị cắt chém sau, không cách nào hoàn toàn khép lại từ kim vết kiếm. "Dễ tưởng a, thế giới này đến cùng có bao nhiêu loại này đẳng cấp tồn tại?" Thẻo tạ lột lại lần nữa chạy trốn, làm thần đến một vị diện khác sau, nắm nhìn vô ngần vô hạn, cơ hồ không nhìn thấy bờ dưới thế giới màu bạc, thẻo tạ lột mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. "Giọng lớn như vậy hùng vĩ trị thế giới, rất thích hợp tránh né ẩn dấu. Thế giới này chưa thần, chờ ta khôi phục" lại thích đứng quy tắc của nơi này nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt nhất là gạt ta tới tên kia chật vật không chịu nổi thẹo tạ lọt phẫn hận thầm nghĩ thật thảm a long đình bên trong vô diện gã lệ ổng cười trên nỗi đau của người khác mắt đồng bên trong phản chiếu lấy thẹo tạ lọt đang chạy trốn thời gian phát sinh từng màn cảnh tượng bị a không thần vương hành hung bị trên hạo thiên đế chém mỡ ô liềm ủ trong đa nguyên vũ trụ có thể xưng vô địch thẹo tạ lọt bây giờ lại dường như trở thành chuột chạy qua đường trên thực tế nếu là lén lút chui vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thẹo tạ lọt còn có cơ hội âm thầm bật núp lên bất quá liền tình huống hiện tại thần đã bị chư thần khóa chặt tại chúng thần trong mắt giống như là một cái hoàng hốt chạy bừa trong lồng thú bị nuốt có uy hiếp, nhưng không lớn chạy tới tinh giới liên đệ rộng lớn vô ngần tinh giới trở thành thần cuối cùng có thể nhìn thấy phong cảnh a cửu diện long thần nói nhỏ chuẩn bị tự mình bạo thủ hoàn toàn đem thẻo tạ lọt bóp chết tại tinh giới vị diện lúc này vô diện gã lệ ông ngẩng đầu đối cửu diện long thần nói chủ thần cái này ngoại thần là ta mang tới phiền thoại cũng không nhọc đến phiền ngươi ánh mắt cửu diện long thần khẽ núp đít nhìn về phía vô diện gã lệ ông a thần mặc dù nhận lấy vòng tròn lớn áp chế hơn nữa lại luôn viên thụ thường Nhưng như cũ có không kém lực lượng, nếu là ôm đồng tùy vu tận suy nghĩ, thần vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải tự mình xử lý. Vô diện gã lệ ông nhẹ gật đầu, đã tính trước, nói, nếu là tại vị diện khác, ta có lẽ không có lòng tin, nhưng là, thần đi chính là tinh giới, bản tôn đã tại tinh giới chờ đợi nàng. Theo ta lọt đến vòng tròn lớn sau. Gã lệ ông bản tôn thấy rõ đoán được thần đường chạy trốn, thấy được tiếp xuống tương lai, sớm tại tinh giới chờ đợi. Trước 595, giảm chiều không gian đạ kích Tinh giới bên trong, Thẹo Tạ Lọt chuẩn bị tại cái thế giới mênh mông này che giấu, đồng thời đã đang âm thầm kế hoạch muốn thế nào trả thù vòng tròn lớn đang nguyên vũ trụ chúng thần. Nhưng là, đột nhiên, thân tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Là ai? Bởi vì cũng có trước kinh lịch, Thẹo Tạ Lọt dường như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, trước tiên chuẩn bị chạy trốn, đồng thời tìm kiếm thăm dò cảm giác căn nguyên chỗ, làm thân cảm giác khuyết trương sau khi rời khỏi đây, Thân đột nhiên phát hiện chính mình giống như tại cái nào đó cự thú nội bộ, vĩ mô cụ tượng thời gian tự long. Lúc này thân thể đã bao trùm tinh giới thời gian trường hạ, đang ở trên cao nhìn xuống lặng lặng nhìn chăm chú lên thèo Tạ Lọt. Lấy thèo Tạ Lọt hiện tại cảm giác lực, đều không thể dòm móng nó gã lệ ổng vị mô thân thể toàn bộ diện mạo. Bất quá, cái này không trở ngại thèo Tạ Lọt ý thức được, chính mình giống như đang đứng ở nào đó Tôn Cự Long thể nội. Lại một vị thần cách đẳng cấp 20 đỉnh cấp thần linh sao? Cùng ta cùng cấp độ tồn tại, cái này đa nguyên vũ trụ thế nào khắp nơi đều có. Ưu ám cuồn cuộn, thèo thân thể của Tạ Lọt muốn đổ sộ biến mất, rời đi tinh giới. Ông. Thời gian Cự Long nhanh thần một bước, tại tinh giới bên trong hóa thành ngân sắc cự long, xuất hiện ở Thẻo trước mặt Tạ Lọt. Ân nhìn thấy quen thuộc ngân sắc cự long, thẹo tạ lọt tạm dừng muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ, trong mắt đồng thời giấy lên đối gạ lệ ông phẫn hận. nếu không phải là bị gạ lệ ông lừa gạt tới cái này lạ lắm không biết thế giới, thần đường đường một vị nguyên thủy thần, một vị cấp cao nhất tồn tại cũng sẽ không như chuột chạy qua đường giống như chật vật. thế nào, không chạy. gạ lệ ông nhìn qua thẹo tạ lọt, gợn sóng nói, nếu không phải có cường giả bảo hộ, bà ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. mang theo một loại hổ xuống đồng bằng bị cho khinh ngưỡng khí, thẹo ta lọt nói nhỏ nói rằng, đối với cái này ngân sắc cự long thờ ơ, đối thẹo ta lọt mỉm cười, nói, chính ta mang tới phiền thói. Ta thích tự mình giải quyết. Theo ta lót, ta đưa ngươi vị này đối vòng tròn lớn có uy hiếp tiềm ẩn ngoại thần mang đến nơi đây, đương nhiên sẽ từ ta đưa người kết thúc. Yên tâm đi, hiện tại sẽ không còn có cái khác thần linh can thiệp ngươi ta ở giữa việc tư. Nghe ngân sắc cự long bình tĩnh lời nói, theo ta lột nào nào, chợt mắt lộ ra hung quang, sắc ý không che giấu chút nào trào lên mà ra. Ta sẽ để cho ngươi lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Xuất hiện tại thế giới xa lạ, hơn nữa ý thức được chính mình giống như bị không biết lực lượng quá chặt, khó mà thoát khỏi nơi đó thần linh truy kích nhằm vào sau theo tạ lọt hiện tại chỉ muốn muốn trước giết gã lệ ổng vị này đem chính mình làm ra vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ kẻ đầu tiên nương theo lấy theo tạ lọt gầm nhẹ bảo hiếu dường như bạo tạc đồng dạng vô cùng vô tận hắc vụ tự theo thân thể của tạ lọt bên trong quần cuộn mà ra phóng xạ hướng không gian xung quanh đồng thời đem theo tạ lọt bản thân thôn phệ ong ong ong như có một tôn cự thú tại hắc vụ bên trong bảo hiếu lấy dương nhanh muối nước khiến vô biên bắt ngát hắc vụ như sôi dọn giống biển cá sôi trào đen nhánh tiềm điện lôi đỉnh cũng ở trong đó lật lóe tràn ngập hủy diệt cùng khí tức kinh khủng chấn động hô hắc vụ ở giữa giống như là thổi lên vô hình giò lớn xương mù tàn ra một trương mặt núi giữ tận lộ ra. Đây là như thế nào một bộ đáng sợ kinh khủng cự thú hình thái. Nó dường như một cái lớn đến quá trường, có thể thôn phệ vị diện thế giới nhỏ trùng, không có cánh tay, không có tứ chi tại hình bầu dục to dài thân thể phía trước nhất cũng không có khuôn mặt, thay vào đó là một trường kinh khủng, sâu không thấy đáy miệng lớn, bên trong có một vòng tại sai tự chuyển động răng nọn, tựa như vô kiên bất tồi cối xay thịt. Liên phản phất càng giữ tận kinh khủng hóa siêu cự hình bảy màn man. Hiện tại, liền xem như có một quả hành tinh ở trước mặt của thần, cũng liền dường như nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới cục đá. Nhưng là, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu càng nhiều, không có khuôn mặt chỉ có huyết buồn đại khẩu đầu theo khắp vô biên tế hắc vụ bên trong tranh nhau chen lấn vương, lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ, lẫn nhau vây quanh, gào thét, bao nhiêu lấy, làm cho người tê cả da đầu, kinh hồn bạc vía. Cái này, mới thật sự là thệo ta lọt, là thần hoàn toàn thể dáng vẻ. Thật mạnh uy thế, thông hung uy bên cạnh đầy loạn. Bến mở, ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, ngắm nhìn tinh giới bên trong cự thú. Cùng lúc, ngân sắc cự long hình thể tăng gấp bội tăng vọt, từ đầu tới đuôi vượt qua 100 triệu cây số thiên thể cấp to lớn cự long xuất hiện tự rộng lớn vô tận tinh giới bên trong. Nhưng là cùng theo tạ lọt so sánh, cái này hình thể vẫn là không tính khổng lồ. Lửa lờ tại theo tạ lọt chúng quanh xương mù không có cuối cùng, phản phất tại tinh giới bên trong tạo thành lại một cái to lớn tà ác thế giới, bên trong có màu đen lôi đỉnh, yêu dị ngọn lửa xanh lục, kỳ quỷ huyết hồng băng tinh đều là thuộc về theo tạ lọt một bộ phận. Hò xây đồn. Bởi vì không biết gã lệ ổ tên thật, theo tạ lọt như cũ lấy hò xây đồn đến xương hô hắn, trong miệng bảo hiếu gào thét. Rầm rầm rầm. Đen nhánh lôi đỉnh bắn ra, ngàn vạn lôi động cùng nhau hòa hướng ngân sắc cự long. Ngân sắc cự long cánh phải vung lên, nhấc lên hải lượng thời gian nước sông đem hoa hướng mình đèn nhánh lôi đỉnh toàn bộ nát bấy trừ khử tinh giới quyền trượng một cái trên vải rồng quyền trượng đồ án lơ lửng hóa thành cao quý mà thần dị tinh giới vị diện vũ trang tinh giới quyền trượng bị ngân sắc cự lòng giữ tại lợi trảo bên trong xa xa khóa chặt thèo tạ lót tinh giới quyền trượng đối nàng một chỉ tinh giới vị diện quy tắc cùng năng lượng cùng một chỗ rung động tạo thành không thể ngăn cản có thể nát bấy tinh thần trùng sáng lấy không thể ngăn cản tình thế xuyên qua trùng điệp yếu ớt xương mũ cùng lôi đỉnh hỏa diễm ngăn trở bắn vào đem thèo tạ lọp thân hình khổng lồ đau nhức đau nhức đau nhức trong chốc lát giống như tinh thần cùng linh hồn bị cắt chém xé rách, không cách nào nói rõ cụ thể khiến thẹo tạ lọt vạn mèo run rẩy, có ngân sắc quang mang tráng nhiễm leo lên thần thân thể, anh mòn thần tinh thần ý chí, thần tất cả giữ tợn đầu cùng một chỗ lung lay gào thét, bên trong răng nhọn chuyển động, phun ra càng nhiều càng xèn sệt hơn tà ác, ác vụ, chống cự quyền trượng chùm sáng duy trì liên tục xả kích. rất rõ ràng, chỉ là một lần tiếp xúc, tạ gã lệ ổng công kích đến, thẹo tạ lọt liền đã rơi vào hạ phong. nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. ngân sắc cự long khuôn mặt đạm mạc, trên người vậy đen chi hoàn nổi lên vô hình chấn động, không hợp thời quang trưởng hà bên trong thời gian trường hà nhấc lên trùng điểm sóng cả gọn sóng tại thèo tạ lọt tiếng gào thét bên trong mấy chục cây tinh giới quyền trượng theo thời gian trường hà trung thành hình phân bố tại thèo tạ lót khổng lồ mênh mông thân thể trung quanh sau đó cùng lúc lại lần nữa bắn ra vô tận tinh thần năng lượng hình thành trùng sáng đáng sợ bắn về phía thèo tạ lót khác biệt bộ vị thân thể thèo tạ lọt đồng lỗ thiết chặt nếu như thần hiện tại có đồng lỗ lời nói từng khỏa đầu đung đưa giữ tận hung hắc lại dẫn từng kia từng sợi én lại rầm rầm rầm thèo tạ lót gào thét kêu đau Càng nhiều trùng sáng xạ kích tại thần trên người, lít nha lít nhít tinh giới quy tắc cụ tượng thành xiển xích, đồng thời quấn quanh mà lên, đem thệo tạ lọt nhuộm thành lóe sáng ngân sắc. Không có người tới ta đi chiến đấu. Hiện ra ở bí mật quan sát chúng thần trong mắt, là đơn phương nghiền ép. Nếu như thệo tạ lọt không có bị đánh tổn thương, tại tinh giới bên trong cũng có thể cùng gạ Lệ ổng đối kháng một phen. Nhưng là, không có nếu như, cái tiền đề này điều kiện không tồn tại. Hơn nữa coi như tồn tại, thần cuối cùng cũng không phải là đối thủ của gã Lệ ổng. Tinh giới cái này đặc thủ vị diện bên trong gã Lệ ổng không kém gì thần cách đẳng cấp 20 vĩ đại thần linh, tại tinh giới bên trong Tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long cơ hồ không gì làm không được. Dù là theo tạ lót không có nhận vòng tròn lớn áp chế, tại tinh giới bên trong có thể đánh bại gã lệ ông sát suất không lớn lắm. Tại vị diện bên trong dương oai, theo tạ lót ngoan ngoãn chịu chết đi. Gã lệ ông không có ý thức được, lời nói của mình có điểm giống là ngay tại hám hại kẻ yếu vai ác tồn tại. đương nhiên, hắn ý thức được cũng sẽ không để ý. Họ say đùn, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cùng chết ta. Tịch liệt đau nhức bên trong, theo ta lót bị kích thích của nộ, bảo hiếu, tập sát. Một cái đầu bạo tương giống như nổ tung, biến thành so há ám càng thâm trầm đen nhánh xương ngũ dung nhập trung quanh, thẻo tạc lọt quanh thân hắc vụ dường như đánh chất xúc tác đồng dạng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt co trương. Tạp tạp tạp. Từng cái đầu duy trì liên tục sụp đổ, thẻo tạc lọt xương mù thân thể duy trì liên tục bành trướng, nguồn gốc từ tinh giới quyền trượng trùng sáng không cách nào lại áp chế thần. Cái gì cấp bậc, muốn cùng ta đồng quy vô tận. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi, tính toán, đã ngươi gấp gáp như vậy mong muốn kết thúc, ta liền thành toàn ngươi đi. Đối mặt nội điên, Liêu Linh muốn kéo chính mình chôn cùng thẻo tạc lót. Ngân sắc cự long cũng không có kinh hoàng, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt tỉnh táo. Long chảo mở ra, tinh giới quyền trượng lơ lửng mà lên, không nhanh không chậm xoay tròn. Trong chốc lát, ngân sắc quang mang sáng rõ, đến mại không hết tinh giới duy quản hướng phía điên cuồng thẻo tạ lột tụ lại đi qua, cùng lúc, càng nhiều ngũ thải ao, thất thải ao, cửu thải ao các loại có truyền tống lực lượng tinh giới tạo vật được sáng tạo ra, lấy thẻo tạ lột làm trung tâm, tạo thành một cái rộng lớn thải sát hải dương. Tinh giới duy quản sáng lên sáng chói ngân quang, thải sát hải dương cuồn nhau lên, hình thành tinh hệ ngân hà giống như phạm vi lốc xoáy. Ngay tại báo nổi thẻo tạ lọn, lập tức bị cưỡng ép truyền tống rời đi, theo tinh giới bên trong biến mất. Chủ vật chất vị diện cái nào đó hoang vu vắng lặng, chỉ có cát vàng đại mạc, không có sinh linh tồn tại cằn côi thế giới bên trong. Thải xác quang hoa lưu quang bối phía, long lánh lên. Một cái trước mắt sau, quang mang tán đi. Theo ta lọt có chút mở mịt mộng bức xuất hiện ở đây. Thần thế nào cũng không nghĩ ra, đối mặt toàn lực ứng phó, không tiếp tự hủy bạo phát lực lượng chính mình. Đầu kia cự long lại có đầy đủ lực lượng cưỡng ép truyền thống truyền di chính mình. Cái này hợp lý sao? Cái này rất không hợp lý. Theo ta lọt khí điên cuồng bảo hiếu, từng khỏa to như núi đầu đông đưa. Ải? To như núi đầu? Theo ta lọt lấy lại tinh thần, bị tinh giới quyền trượng đánh đau nhức tinh thần miễn cưỡng bình tĩnh phát hiện không thích hợp, Nàng lúc này đã không còn trước đó, tựa như vũ trụ tinh hà giống như mênh mông vị mô tư thái, bị truyền tống tới không biết thế giới sau, tại một loại khó có thể tưởng tượng quy tắc thiết luật ảnh hưởng áp chế xuống, thần mạnh mẽ bị áp chế tới yếu đuối, tại theo tạ lọt xem ra cùng con kiến không có gì khác biệt bán thần cấp độ, to lớn hùng vị thiên thể cấp bậc giáng người, biến chỉ có liên miên dãy núi kích cỡ tương đương, nơi này cùng loại với trong ổ liềm phủ phàm giới, nhưng lại áp chế lực lượng càng mạnh, theo ta lọt tỉnh táo lại, suy tư thẩm nghĩ, đồng thời thần gầm nhẹ bảo hiếu, nói bỏ sẩy đồn, người ở chỗ nào? Lúc này thiên cung chấn động lóe lên một cái. Ân, theo tạ lọt lập tức nhìn về phía bầu trời. Sau đó, thần sợ run. Trên bầu trời, một đôi giường như liệt nhật giống như bạch kim long đồng ở trên cao nhìn xuống, hờ hững quan sát toàn bộ thế giới, quan sát chính mình. Vậy không, có mảy may yếu bớt, như vực sâu như ngục long uy đè xuống, dường như thiên không là út, khiến theo tạ lọt cảm nhận được ngả tỵ. Không thể địch lại, không thể chiến thắng. Trốn. Trốn. Trốn. trốn. Tựa như phàm vật trực diện thần huy quang, thuộc về nguyên thủy thần cường đại trực giác điên cuồng cảnh cáo lấy theo tạ lọt, nhường thần chạy trốn, không cần trực diện đối phương. Nhưng là, theo tạ lọt tinh thần chết lặng, không có động tác. Bởi vì có thể chạy trốn tới đâu đây. Tại chủ vật chất vị diện, bởi vì thời gian thần hóa mà không bị áp chế ảnh hưởng gã lệ ổng, đối mặt bị áp bách tới bán thần cấp độ theo tạ lọt, quả thực chính là giảm chiều không gian đặc kích, không cho đối phương giữ lại một chút đường sống của cái chủng loại kia. Cái này chủ vật chất thế giới thời không đã bị phong tỏa. Theo tạ lọt, chỗ này hoang mạc thế giới sẽ thành ngươi lồng giam, mà ngươi sẽ thành ta đông đảo cất giữ bên trong một vị. Thiên lôi giống như hùng vĩ thanh âm tự tiên khung vang lên, dường như không thể nghi ngờ, nguồn gốc từ trí cao thiên thần phán quyết thần phán. Tập sát tập sát thân thể bao gồm đại lượng chủ vật chất thế giới thời gian cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy theo tạ lọt trước mắt chỗ hoàn chỉnh chủ vật chất thế giới làm mục tiêu thời gian hổ phách từng tấc từng tấc kéo dài bao trùm vĩ diện tinh bích đem cái này cả một cái chủ vật chất thế giới đều bao bọc ở bên trong ta không cam tâm theo tạ lọt trung quanh lượn lời lấy u ám sương ngụ từng khỏa giữ tận đầu như cồn ma loạn vũ nhưng là cái này không cách nào khiến kéo dài bao trùm thời gian hổ phách thả chậm dù là một giây cuối cùng theo tạ lọt mang theo nồng đậm không cam lòng vẫn độ cùng tuyệt vọng lâm vào vĩnh hằng ngưng trệ trong phong ấn tại tựa như phàm cùng thần chi ở giữa lạch trời trên lạc hạ Theo Tạ Lọt liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Long chảo rò ra, cái này hổ phách thế giới bị thời gian cự long hái đi ra. Chậm, ngân sắc cự long lại xuất hiện tại tinh giới. Trong long chảo nhiều hơn một cái ngói ánh sáng long lanh thời gian hổ phách, bên trong là một cái hoàn chỉnh, dừng lại ngưng trệ chủ vật chất thế giới, cũng là theo Tạ Lọt lồng giam. Tại ố liềm tụ trong đa nguyên vũ trụ, bị xem như lồng giam ngục giam thật lâu theo Tạ Lọt. Hiện tại chính mình hám sâu tại thời gian lồng giam bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Gác lệ ông bản tôn bắt được theo Tạ Lọt về sau, lại lần nữa trở về vạn thú vườn, tập trung tinh thần trưởng khống vạn thú vườn khu vực phạm vi thời gian trường hạ. Cùng lúc đó. Một mực tại chú ý theo tạ lọt chư thần nội tâm chấn động, âm thầm thật lưỡi, là vĩnh hằng cùng thời gian chi long biểu hiện cảm thấy rung động. Gắc lệ ông ngũ dữ lý ông, hắn trở thành thứ cường đại thần lực mới bao lâu, vậy mà đã có thể một mình ứng đối một tôn đỉnh cấp thần linh. Dù là tôn thần này linh trạng thái không phải toàn thịnh đỉnh phong, nhưng là ngoại trừ cùng cấp độ tồn tại bên ngoài, lại có vị kia thần linh dám nói có thể đem cầm xuống. Hơn nữa tại bên trong chủ vật chất thế giới lại có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, đây là eo cùng hạo thiên miện hạ đều làm không được chuyện. Lại muốn xuất hiện một tôn đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa gã lẹ ông ô dưới lưng ông hạn mức cao nhất có lẽ so eo miệng hạ cao hơn có cái này hai tôn đại thần tồn tại chỉ cần bọn hắn bất tử long thần hệ bá quyền đem vĩnh hằng vững chắc chú ý ngân sắc cự long cùng theo tạ lọt chiến đấu vòng tròn lớn chúng thần tại nội tâm nói nhỏ lấy suy nghĩ ngàn vạn theo tạ lọt uy thế còn trước mắt rõ ràng giống như linh chủ thần loại này thần cách đẳng cấp đạt tới 19 tồn tại đều vì này cảm thấy thật sâu kiến kỵ cảm giác chính mình khẳng định không phải là đối thủ bất luận là bên ngoài tầng bên ngoài vẫn là chuỗi vật chất thế giới nhưng là chính vì vậy ngân sắc cự long uy thế càng thâm nhập lòng người khiến chư thần khó quên chương năm Sổ so Long Phá Sắc, dòng dõi sinh ra. Gã Lệ Ổng bản tôn trở về vạn thú vườn về sau. Anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh. Tiểu diện Long Thần nhìn về phía vô diện gã Lệ Ổng, hỏi thăm một chút có quan hệ theo chuyện của ta Lọn, tỉ như thần đến từ cái nào đa nguyên vũ trụ, còn có Ổ Lẩm Tụ đa nguyên vũ trụ đại khái tình huống. Vô diện gã Lệ Ổng cân nhắc một chút ngôn ngữ, đem chính mình tại Ổ Lẩm Tụ đa nguyên vũ trụ kinh lịch giản lược kể ra, đang nghe vô diện gã Lệ Ổng tại Ổ Lẩm Tụ đa nguyên vũ trụ đã trở thành đời thứ tư thần vương thời điểm, Cửu diện Long Thần lộ ra tán thưởng biểu lộ. Một cái chính thống đa nguyên vũ trụ thần vương, vòng tròn lớn bên trong hiện tại cũng không tồn tại, ngươi làm được rất không tệ. Cái này ô liễm phủ đa nguyên vũ trụ liền sự miêu tả của ngươi mà nói, tổng hợp lực lượng cũng không tính mạnh mẽ, đối vòng tròn lớn không tạo được uy hiếp. Chờ vòng tròn lớn nội bộ tai họa ngầm toàn bộ trừ bỏ về sau, trước tiên có thể đem ô liễm phủ coi là mục tiêu, đem nó đặt vào vòng tròn lớn bên trong, trở thành vòng tròn lớn một bộ phận. Cự diện Long Thần chậm rãi nói rằng, trước đó, ta sẽ dọn sạch trong ô liễm phủ tất cả chướng ngại. Gã khấc lệ ông nhẹ gật đầu, cùng cự diện Long Thần có tương tự ý nghĩ. Ô liễm phủ thần vương đều là vòng tròn lớn tồn tại bốn. Đa nguyên vũ trụ này đã bị vòng tròn lớn giai tầng thống trị coi là vật trong túi. Giang ba câu liền định ra về sau đối ổ lim phủ quy hoạch. Chật, vô diện gã lệ ông lại lần nữa hóa thành thần vương họ sấy đồn tướng mạo, sau đó thông qua thời không chi môn rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, trở về ổ lim phủ đa nguyên vũ trụ. Lúc này, ổ lim phủ đa nguyên vũ trụ mình giới bên trong, chúng thần đang đợi. Thần vương cùng thẹo tạ lót đến cùng đi đâu Nhi, toàn bộ ổ lim phủ đều không có một chút vết tích. Thời không bên ngoài bốn, thần vương tại thời không phương diện tạo nghệ, bất tri bất giác đã như thế cường hãn sao. Thần vương nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại cái kia kinh khủng nguyên thủy thần linh. Theo thời gian trôi qua, bởi vì thẹo tạ luật cùng thần vương ở xây đồn chậm chạp không có trở về, chúng thần ban đầu cho rằng thần vương phải soang đợi ý nghĩ. ngay tại chậm rãi cải biến, cả hai căng thẳng thời gian càng dài, càng nói rõ thẹo tạ luật cầm thần vương không có cách nào. chúng thần chi mẫu không hề lay động, cười nhẹ nói, tổ liễm vũ thiên thần nhóm, các ngươi sinh ra sau này thế, không biết rõ thẹo tạ luật cường đại, bây giờ còn chưa có trở về, có lẽ chỉ là bởi vì thần đang treo chọc làm họ xây đồn, dùng cái này tìm niềm vui. bốn, họ xây đồn chính là các đời thời gian ngắn nhất thần vương, thần thời đại đã kết thúc. vừa dứt lời, một mặt thời không chi môn chậm chậm triển khai chúng thần nao nao, sắc mặt khác nhau ngóng nhìn hướng thời không chi môn, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, đến cùng là theo tạ lọt vẫn là bọ xây đồn có thể từ đó trở về. Một giây sau, tại chúng thần chú ý, sắc mặt lạnh lùng bạo quân thần vương từ đó bước ra một bước, thời không chi môn tùy theo khép kín, không có đệ nhị vị tồn tại tiếp tục đi ra. Bọ xây đồn, vậy mà chiến thắng theo tạ lọt, chúng thần chi mẫu mở to hai mắt, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Bọ xây đồn, bên ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao có thể đánh bại theo tạ lọt? Ta không tin. Chúng thần chi mẫu ngứa khí vội vàng, không dám tin nói rằng, theo tạ sẽ không lại xuất hiện tại ồ Thần Vương bỏ sẩy đồn gợn sóng nói rằng, mặt không thay đổi nhìn về phía chúng thần chi mẫu, "Ngươi, ngươi vậy mà như thế đối đãi một vị nguyên thủy thần muốn? Chúng ta thật là ô liễm phù khởi nguyên." Chúng thần chi mẫu nội tâm mắt lạnh, ngữ khí yếu đi rất nhiều, nói rằng, "Thần Vương vi vũ, liền xem như nguyên thủy thần cũng không thể phản thượng, ngẫu nghịch thần Vương Minh Nghiêm." Á dẹt toàn thân thần quang lập lòe, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, "Thần Vương, tội mẫu gã lại nhiều lần khiêu khích thần Vương chi uy, xin ngài cho phép chúng ta thiên thần bảo hộ thần Vương Minh Nghiêm, cầm ná tội mẫu gá ạ, đem thần ý thức phong ấn, lại từ ngài phán quyết xử lý." Thần Vương khuôn mặt trầm ổn, bình tĩnh nói, chuẩn. kế tiếp, Thần Vương quay người rời đi Minh Giới, trở về ổ Lĩnh Vụ Thiên Giới. Tạm thời không có trở về ổ Lĩnh Vụ Thiên Giới, chúng thần chuyển di ánh mắt, nhau nhau tập trung vào chúng thần chi mẫu tại mặt đất hở ra đầu lâu, trên mặt bất thiện. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thật là khởi nguyên của các ngươi, tổ mẫu của các ngươi muốn. Chúng thần chi mẫu hiện tại liền phảng phất bị một đống đại hán vây lại nơi hẻo lánh bên trong yếu đuối thiếu nữ, thật kinh. Thần Vương bỏ sấy đồn bình yên trở về Ô Lĩnh Vụ Đa Nguyên Vũ trụ sau, tiếp tục lấy thần thiết huyết chính sách tàn bạo bởi vì thần vương đối tín ngưỡng ép buộc trưng thu, mặc dù là lấy chính mình làm chủ, nhưng là lại không cực hạn với mình, cũng ép buộc mệnh lệnh vạn vật sinh linh tín ngưỡng cái khác chúng thần, đông đảo thiên thần đều vì vậy mà được lợi, xem như lợi ích thể cộng đồng, các nàng không còn mâu thuẫn thần vương đối với tín đồ con dân bàn tay sắt chi phối, Liên xem như hiền lành thần linh, nhiều lắm là cũng chỉ là tại nội tâm khiển trách một chút, không có làm ra thực tế chuyện đến phản kháng thần vương chính sách tàn bạo, cũng không phải chưa từng có người phản kháng, bất luận là phạm nhân vẫn là thần linh, tại ban đầu đều có phản kháng khiển trách thần vương tồn tại, nhưng là những này dũng cảm phản kháng thần vương chi phối, đều không ngoại lệ toàn bộ biến mất. Vị này đời thứ tư thần vương, đem lịch đại thần vương không thể nghi ngờ không cho ngỗ nghịch ngang ngược bản tính phát huy tới cực hạn nhất. Về phần chúng thần chi mơ bốn, vị này không có thực thể nguyên thủy thần, tại Ô Liễm phủ thiên thần nhóm hợp lực vây giết hạ, thần phân tán ở Ô Liễm phủ đa nguyên vũ trụ tất cả ý chí toàn bộ bị tụ lại cùng một chỗ, bị chấn áp phong ấn tại từng khối gạch vàng bên trong, dùng để làm nền thần vương điện mặt đất, dùng cái này xem như trừng phạt. Mặt khác, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng không lâu lắm, Gắc Lệ Ẩm đem Vạn Thú vườn thời gian trường hà hoàn toàn đặt vào tầm kiểm soát của mình. Vạn Thú vườn bình minh chi sơn bên trong, ngân sắc cự long mở mắt ra, Một đôi bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ, dường như phản chiếu lấy vạn cổ thời gian tuế nguyệt trôi qua. Ta đối thời gian trưởng hà trưởng không hiệu suất, càng lúc càng nhanh. Nếu như không trở thành vị diện chi vương, không có vị diện ý chí hiệp trợ, giống nhau dưới tình huống, hiệu suất cũng biết tăng lên rất nhiều. Ta bản thân càng cường đại, ý chí của ta đối thời gian trưởng hà có thể thực hiện ảnh hưởng liền càng nhanh càng nhiều. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bình minh chi xâm cùng đêm tối chi xâm thời gian trưởng hà toàn bộ đừng im. Đầu cánh bên trên dương cánh muốn bay đồng miệng tức điệu, trong đùi cỏ giơ lên một nửa thân thể, đang muốn đánh giết phía trước con muỗi gai cọng lông ác lang. Hàng trăm hàng ngàn đầu triển miên cùng một chỗ thân rắn tất cả mọi thứ đều vô thanh vô tức dừng lại, giống như nhấn xuống tạm dừng cái nút hình ảnh. Khi thời gian trường hà không còn chảy xuôi, toàn bộ vạn thú vườn trở thành ngưng kết, dường như không gian 3 triệu bức tranh thế giới, bên trong trăm tỷ tỷ dã thú toàn bộ biến thành sinh động như thật, rất sống động điêu tượng, ngay cả thứ trung đẳng thần lực hổ lãnh chúa, sư lãnh chúa, châu lãnh chúa các loại, cũng như bình thường như dã thú, bị đứng im dừng lại tại này tấm ly kỳ trong bức tranh. Bao quát thế giới thời quang long cánh phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Con dừng lại tại loại thần cách đẳng cấp 184, không có đột phá tới 19, nhưng là tiếp cận rất nhiều. Gã Lễ Ẩm cảm thụ được lực lượng của mình, yên lặng suy tư thầm nghĩ. Vị diện cùng vị diện ở giữa chênh lệch không nhỏ. Gã Lễ Ẩm tại trường không song tinh giới thời gian trường hà sau, theo loại thần cách đẳng cấp 16, trực tiếp tăng lên tới 18, nhưng là Vạn thú Vườn lại không có nhường hắn tăng lên một cấp, thậm chí còn không có cảm giác đụng chạm đến loại thần cách đẳng cấp 19 cánh cửa. Vạn thú Vườn bản thân quy mô nhỏ bé, không cách nào mang cho ta rất lớn trình độ tăng lên. Hơn nữa 18 tới 19 ở giữa cấp độ khoảng cách, không thể so với 16 tới 18 ở giữa cấp độ khoảng cách nhỏ hơn uốn. Càng đi về phía sau, mong muốn tiến thêm một bước liền càng gian nan. Giống vạn thú vườn loại này quy mô vị diện, có lẽ phải lại đến 2 3 hoặc là càng nhiều mới có thể để cho ta tăng lên tới loại thần cách đẳng cấp 19. Bất quá, vạn thọ vườn hiện tại cơ bản có thể nói là vòng tròn lớn bên trong nhỏ yếu nhất, vẫn còn tương đối nổi danh ngoại tầng vị diện, vị diện khác quy mô đều so vạn thọ vườn phải lớn, có thể cho ta mang đến cao hơn tăng lên. Gã lệ ở tại nội tâm tính toán. Hiện tại còn thừa lại 3 cái có vị diện chi vương, không cần tìm kiếm vị diện hạch tâm vị diện. Máy móc cảnh, Thiên Đường Sơn, 9 tầng địa ngục. Ba cái này vị diện vị diện chi vương. Cùng thú lanh chúa đều không phải là cùng một cái cấp bậc, tại tương ứng vị diện bên trong thật không tốt trêu chọc. Lúc này, trong đầu của gã Lệ Ẩng hiện lên một bức tranh, tại vực sâu không đáy 12 thuật phương diện thời điểm, trong áp bức Cửu Ngục chi chủ áp lực, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ác ma thụ tâm, khiến cho bỏ chạy. Nghĩ tới đây, ánh mắt gã Lệ Ẩng khẽ nhúc nhích. Cửu Ngục chi chủ, bây giờ còn đang ở vực sâu không đáy. Nếu như lần nữa đối mặt không tại địa ngục vị diện hơn nữa còn gánh chịu lấy vực sâu áp lực hắn, ta muốn rửa sạch lúc nhã. Tập trung ý chí, gã Lệ Ẩng nội tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó đem tinh thần tập trung lại, ánh mắt nhắm lại. Hiện tại vạn thú vườn vị diện như cũng hoàn toàn đứng im lấy, nhưng là, rất nhanh, đứng im thời gian trường hạ bắt đầu nổi lên tinh tế gợn sóng chấn động, nhỏ vụn gợn sóng tại thời gian ứng cự long ý chí hạng, trong nháy mắt lại biến thành thao thiên cự lãng, bao trùm lấy vạn tọa vườn toàn bộ thời gian trường hạ, tựa hồ cũng sôi trào lên, dẫn đến đi qua, hiện tại, tương lai ba loại trạng thái hỗn loạn không chịu nổi. Vô số chịu ảnh hưởng giá thú, thậm chí là xem như thứ thần lực động vật linh thú, đều bởi vậy sinh ra dị biến, bọn chúng khi thì cực tốc già yếu, thẳng đến hóa thành xương khô, thậm chí là bụi bặm, khi thì như đảo ngược thời gian đồng dạng, biến trở trẻ cho đến bị trở lại như cũ thành ban đầu nhất sinh mệnh trạng thái, hay là tại hai loại cực đoan trạng thái ở giữa không ngừng tuần hoàn qua lại. Ngang nghiêng, toàn bộ vạn thú vườn thời gian trường hà phảng vất tại bị bàn tay vô hình quái tạo thành một cái to lớn, đem tất cả vạn thú vườn dạ thu cùng động vật lãnh chúa toàn bộ bao quát ở bên trong vòng xoáy. Một đạo chướng mắt chỉ từ vòng xoáy bên trong dâng lên, sau đó càng nhiều quang trào lên mà ra, ánh sáng long lánh bên trong, một cái cao sơn lưu thủy trùng trùng điệp điệp thế giới, theo hư ảo dần dần biến ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn dáng lâm ở hiện tại thời không xuất hiện tại bình minh chi xâm càng thượng thần, tại bình minh chi xâm trên bầu trời. Từng đạo dường như vỡ vụn mặt kính giống như vết tích cũng theo đó khép lại. Sao động thời gian trường hà dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục không nhanh không chậm chậm rãi chạy xuôi, các loại ly kỳ thời gian trạng thái cũng khôi phục bình thường, đồng miệng chim tức dương cánh bay cao, đâm quộng lông ác lang nhào về phía con mồi, vô số tiểu xà lẫn nhau triển miên vận động bốn. Ngoại trừ mới thêm ra, thuộc về vạn thú vườn thế giới mới tinh bên ngoài, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Hồ 4. Thời gian cự long mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài, một đôi mắt như cũ thần thái sáng láng. Đồng thời xem như vạn thú vườn vị diện chi vương cùng thời không chi chủ, lấy phàm vật thậm chí là bình thường thần linh đều không thể tưởng tượng lực lượng, từ quá khứ thời không bên trong phục khắc một cái ánh sáng chi xâm đi ra, đối với hiện tại gã Lệ ông mà nói, không tính là gì gánh vác. Gã Lệ ông vốn định đi trước máy móc cảnh nhìn một chút, muốn cùng máy móc cảnh vị diện chi vương kỳ điểm, hòa bình thân mật khai thông giao lưu một phen, làm cho đối phương trước hết để cho ra bản thân vị trí một đoạn thời gian. Kỳ hơi Lôi Quân, máy móc cảnh vị diện chi vương. Đây là một vị thâm tàng bất lộ thần bí khó lường tồn tại, bởi vì cơ bản sẽ không rời đi máy móc cảnh vị diện ít có thần linh hoặc là thứ thần lực tinh tưởng thần thực lực chân thật. Gã Lệ ổng đoán trường vị này vị diện chi vương tại máy móc cảnh bên trong, có thể phát huy ra sen vào thần cách đẳng cấp 19 cùng 20 ở giữa lực lượng, cùng loại với tại thổ nguyên tố vị diện toàn lực ứng phó buộc phát thổ nguyên tố chủ, không thể khinh thị, nhưng cũng không cần kiêng kỵ e ngại. Nói không chính xác vị này máy móc cảnh quân vương đang chờ ta đi qua đâu. Chỉ là không biết do nó là máy móc cảnh ý chí khối lỗi, vẫn là đạt được máy móc cảnh ý chí công nhận cường đại tồn tại. Gác Lệ ổng cũng không có che giấu chính mình muốn trở thành vị diện chi vương nhu cầu, nhất là tại trực tiếp đánh nô thú lãnh chúa, tiếp quản vạn thú vườn về sau. Cái khác vị diện tri vương đoán chừng ngay tại tính toán, ứng đối ra sao tôn này lúc nào cũng có thể sẽ tới vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Nhưng là tại gã lệ ông muốn đi máy móc cánh trước đó. Đột nhiên, mặt hướng hàng lớn thời gian cự long sắc mặt khẽ nhúc nhích, chuyển di ánh mắt, nhìn phía anh hùng lĩnh vực, vị diện chỗ phương vị. Chậm, thời gian cự long biến mất không thấy gì nữa. Long đỉnh, vĩnh hằng anh linh chi điện. Tại nhỏ vụn, vô hình vô chất thời gian gợn sóng bên trong, thời gian nước sông lặng yên không một tiếng động tụ lại cùng một chỗ, trong nháy mắt biến thành ngân sắc cự long dáng vẻ xuất hiện tại không gian rộng lớn, các loại thần khí tài bảo trùng điệp như núi tổn giống bên trong. Đường kính đạt đến hơn 40 mét trứng rồng, đầu tiên phản chiếu tại gãa lệ ống mắt đồng bên trong. Mặc dù tại duy trì lấy vài trăm mét thân thể hình thể ngân sắc cự long làm nổi bật hạ, nó lộ ra không coi là nhiều lớn, nhưng trên thực tế, cái này trứng rồng thể tích cũng không nhỏ, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số. Dưới trạng thái bình thường chuẩn kỳ cự long, dù nạ cũng theo chủ vật chất vị diện trở về, to mò nhìn nhỏ sơn khâu giống như trứng rồng. Trước đó, gãa lệ ống tại trường khống thời gian trường hà thời điểm, dù nạ tại anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng vô hạn tầm bổ hạng, rốt cục đi vào thứ trung đẳng thần lực cấp độ, sau đó đi hướng trong đông đảo chủ vật chất thế giới dung loạn phản phất là muốn đem chính mình thiếu thốn long sinh kinh nghiệm bổ sung trở về đồng dạng. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, trứng rồng dị biến, đồng thời khiến hai tôn cường đại truyền kỳ long trùng quay trở về tổ rồng. Tạ gã Lệ ổng cùng Juna nhìn soi mói. So bình thường trứng rồng khổng lồ quá nhiều truyền kỳ trứng rồng lắc lư một cái, giống như bên trong có cái gì thú nhỏ đang thử tránh thoát vỏ trứng ấp thuốc, dáng lâm đi ra bên ngoài mỹ lệ thế giới bên trong. Gã Lệ ổng, con của chúng ta muốn phá xác hiện ra. Không biết do nó có thể hay không giống như ngươi nắm giữ ba cặp đẹp mắt sừng rồng, còn có thâm thúy mỹ lệ đôi mắt, no, vậy Denchi Hoãn cũng rất có ý tứ, nếu là có thì tốt hơn càng định sẽ nhìn rất đẹp, về phần lân giáp, giống ta dạng này kim cương giống như vậy rồng càng mỹ quan hơn. Ai, nó sẽ là nhỏ rồng được vẫn là tiểu mẫu long đâu, dáng dấp giống ngươi vẫn là như ta, là sẽ có chút xấu đâu, vẫn có thể kế thừa ngươi ta ưu tú đặc thủ. Dù Nạ nháy nháy mắt, hiếu kỳ nhưng là cũng không khẩn trương nói nhỏ nói rằng, đồng thời còn khen khen bạn lữ của mình. Bất quá cũng không thể tính khen, bởi vì đây là dù Nạ chân thực cảm thụ. Chỉ là nói thật mà thôi. Ngân sắc cự long trong mắt, lắng nghe chính mình bạn lữ lời nói, đồng thời ngắm nhìn ngay tại lung la lung lầy chúng rồng. Huyết mạch của ta. Hoàng hốt ở giữa, Gã Lệ ổng dường như thấy được ngày xưa chính mình, tại cực bắc băng nguyên bên trong phá sắc mà da nho nhỏ màu trắng sổ long, đối mặt rộng lớn mà thế giới xa lạ tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, còn có chờ mong hướng tới cùng bất an thấp thỏm, ngay lúc đó gã Lệ ổng cũng chưa hề nghĩ tới huyết mạch của mình dòng dõi vấn đề. Gã Lệ ổng cho tới nay, đối cái này dòng dõi không có cỡ nào chờ mong tâm lý. Hắn cũng cho là mình sẽ một mực bảo trì loại tâm tính này. Bất quá ngay tại hiện tại, tại cái này tiểu sinh mệnh thật muốn dáng sinh thời điểm, gã Lệ ổng ở sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ được diễn sinh ra được chờ mong cảm xúc. Là bởi vì huyết mạch ràng buộc sao? Còn là bởi vì truyền thừa? hay là một ít những nhân tố khác. Gã lệ ổng không có truy đến cùng, đồng thời nhịn được muốn đoán được cái này tiểu sinh mệnh tương lai xúc động, lẳng lặng chờ đợi đối phương phá sát mà ra. Đột nhiên, tập sát tập sát. Nhỏ xíu vỡ vụn tiếng vang lên. Chương 597, gan to bằng trời sổ long. Tạc tạc tạc. Thanh thủy tiếng vỡ vụn quanh quẩn tại tổ rồng bên trong. Một chút khe hở trước từ trứng rồng trên nhất mang ra hiện, sau đó, trứng rồng duy trì liên tục không ngừng lung lay, hơn nữa tần suất càng thêm gấp rút, đồng thời dọc theo khe hở lúc đầu xuất hiện vị trí, càng nhiều vết rạn bắt đầu hiện hiện, cũng coi đây là trung tâm trướng về trứng rồng phía dưới như mạng nện phóng xạ khuyết tán ra. Mấy giây sau, lây động run rẩy trứng rồng, đột nhiên khôi phục bình tĩnh, không lúc đích, tiên tính lại. Bang! tiếp theo trong nháy mắt, có mịt mở sáng ngời dọc theo vỏ trứng bên trên vết rạn hiện hiện, sau đó toàn bộ trứng rồng trong nháy mắt nổ tung, nhỏ vụn vỏ trứng mảnh vỡ thiên nữ tán hoa đồng dạng bay về phía không gian xung quanh, nhưng kỳ dị là những này vỏ trứng cũng không có tùy ý rơi xuống trên mặt đất, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình để bọn chúng treo ở giữa không trung, vây quanh ở giữa cái kia gần như dài 40 mét tân sinh mệnh chậm rãi xoay tròn lấy. Đây là một cái thân thể cơ giò đang căn chỉnh mình chóp đuôi nhi nhỏ sổ long, có ngây thơ chân thành đầu to, một đôi ngắn ngủi cùng thân thể không quá thành tỷ lệ nhỏ long, dựng, tứ chi cùng cái đuôi giống nhau ngắn nhỏ, trên đỉnh đầu một đôi sừng rồng chỉ xuất hiện hai cái nhỏ nhỏ buồn. Cái này hoàn toàn chính là nhỏ sổ long bộ dáng, chỉ là so với bình thường sổ long càng lớn hơn như vậy ước điểm điểm. Phản chiếu tại ngân sắc cự long tầm mắt bên trong nhỏ sổ long, có một thân kim cương giống như màu trắng bạc mỹ lệ vậy rồng, từng mai từng mai bất quy tắc hình đa diện vậy rồng khảm nạm tổ hợp lại với nhau, bên trong giống như có vô số nhỏ bé mắt cắt, đem tổ rồng bên trong cái khác tài bảo phản xạ ánh sáng ra ngoài tạo thành hoa lệ mỹ diệu ánh sáng sát thái đây là một cái lực năng xòe long vô hình lực trường năng lượng đang theo lấy thân thể của xòe long hội tụ làm dịu nhỏ xòe long thể phách cùng lúc đó phản phất là cảm nhận được gã lệ ổng cùng junah nhìn chăm chú cái này nhỏ xòe long đập đi một chút miệng sau đó chậm rãi mở mắt ra lộ ra một đôi kỳ dị đồng mắt cùng tuyệt đại đa số chân long mắt đồng khác biệt cái này nhỏ xòe long là gì đồng mắt phải là bạch kim long đồng mắt trái là tử sắt long đồng dường như phân biệt kế thừa cha mẹ mình đồng sắt nhỏ xòe long cái này một đôi dị đồng nhìn mọi phần làm người khác chú ý ánh mắt gã lệ ống nhắm lại Cương Điệu nhìn một chút nhỏ xồ long bạch kim long đồng. Tạ Gã Lệ Ẩm cảm giác dò xét hạ, cái này mai đôi mắt phảng phất là một cái nho nhỏ vòng xoáy, ngay tại hấp thu từng kia từng sợi thời gian chi lực. Vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái, ta thời gian chi đồng có thể thấy rõ đi qua, hiện tại, tương lai thời gian chi đồng. Thần mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng là bây giờ cách bán thần đã không xa. Trăm tuổi sau khi thành niên, trở thành bán thần hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gã Lệ Ẩm cẩn thận quan sát chính mình vị thứ nhất trưởng tử, không, chuẩn xác mà nói, là trưởng nữ. Đây là một cái manh manh đắt còn nhỏ ngũ long, có thời gian chi đồng lực năng long ngoại trừ thời gian chi đồng bên ngoài, thần không có kế thừa ta cái khác thời gian hệ năng lực. bất quá thời gian chi đồng đã đầy đủ nương theo thần trưởng thành, đây là không kém năng lực. ánh mắt của gã lệ ông nu hòa xuống tới, Nhỏ số long nháy một chút mượt mà đôi mắt lắc lắc đầu, ánh mắt tại chính mình to lớn như núi phụ mâu ở giữa chuyển di. thân ngẩng cái cổ, dường như một cái tiêu ngạo gà trống, miệng phun long ngữ. anna sở tạ si á cật đờ dỉn đại hệ nở dỉ tan dẻ ở số dữ liệu ông, cuối cùng tên là an dẻ ở cúm dữ liệu ông, phân biệt đại biểu cho lực năng long tộc một mạnh, truyền thừa từ lực năng long thủy tổ cùng gã lê ông dòng họ, cùng ta giang dấp càng giống, nô. Chuyện này đối với dị sắc ánh mắt cùng ngân bạch kim cương như thế lân giáp thật là dễ nhìn, may mắn may mắn, kế thừa ta cùng gã lệ ổng mỹ mạo của ngươi, không phải một cái thằng hề long. Dù nạ rũa ra long chảo. Thần mang theo vừa mới miệng phun xong chính mình tên thật nhỏ số long phần gái, đem nó sét lên, khoảng cách gần hiếu kỳ đánh giá. Nhỏ số long vùng vây mấy lần, không có kết quả, ngắn nhỏ cái đuôi giữa không trùng tự nhiên rủ xuống. Mẫu thân, ta đói đói. Nhỏ Anna trông mong ngắm nhìn mẹ của mình, lại che che chính mình bụng nhỏ. Úp, ăn trước ngươi vợ trưởng a. Dũ nạ long chảo bươ lỏng, nhỏ số long lập tức rơi xuống. Thân ở giữa không trung thất kinh vung lên nhỏ long dục, nhưng là không chịu nổi cái này vừa ra đời hơn ngàn tấn nặng hài tử còn không am hiểu phi hành, thân thể không cầm được hạ xuống. Đây là một khối lưu hỏa lực lượng đưa nàng nâng lên. "Nhỏ Anna, tỉnh táo lại, khống chế tốt lực lượng của ngươi." Nhỏ số long quay đầu, thấy được khuôn mặt uy nghiêm nhưng là ánh mắt nhu hòa ngân sắc tự long. Chật, lưu hỏa lực lượng tán đi." Nhỏ số long đã điều chỉnh tốt tiết độ, vây lấy chính mình cái nhỏ, vững vàng rơi xuống đất. Mặc dù có cao giai truyền kỳ sinh mệnh cấp độ, nhưng là quá lạnh nhạt, cơ hồ sẽ không vận dụng thể nội tích chứa lực lượng. "Gắc lệ ổng thầm nghĩ." Nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung vỏ trứng mảnh vỡ, theo nhỏ số Long thức tỉnh, vừa rồi đã nhao nhao rơi xuống dưới, tàn mát tại đông đảo vàng bạc tài bảo ở giữa. Nhỏ số Long giẫm lên các loại bảo thạch, kim loại hiếm các loại tài bảo, mắt sáng lên, phảng phất tại suy tư điều gì chuyện, đồng thời chậm rãi rời bước tới chính mình vỏ trứng mảnh vỡ bên cạnh, bắt đầu ăn. Cầm lấy vỏ trứng mảnh vỡ, nhìn một chút cha mẹ của mình một cái. Nhỏ số Long bắt đầu gặm chính mình vỏ trứng, cốt ca cốt kết thanh thúy thanh vang lên theo, thần lộ ra say xương ngon lành biểu lộ. Sau đó, mỗi gặp một khối vỏ trứng, nhỏ số Long liền phải nhìn một chút cha mẹ của mình. Khi nhìn đến hai vị cự Long ngay tại nói nhỏ khai thông, Không có đem lực chú ý đặt ở trên người mình thời điểm, nhỏ số Long cầm lấy một khối vỏ trứng đồng thời, lặng lẽ tại vỏ trứng phía dưới giấu đi một cái mỹ lệ đen bóng bảo thạch, sau đó đem nó cùng một chỗ hướng trong miệng của mình nhét. Cái này tiểu mẫu Long, không hề nghi ngờ kế thừa gã lệ ổng tinh thần mạo hiểm cùng lớn mật. Không, so gã lệ ổng đã từng còn lớn hơn gan. Tối thiểu nhất gã lệ ổng là thừa dịp Bạch Long nương rời đi về sau, mới nghĩ đến lặng lẽ cầm một khối bảo thạch, mà bây giờ gã lệ ổng cùng dù nạ đều còn ở đây. Ở ngay trước mặt ta ăn vụng bạo thạch. Ân, thân sẽ không phải cho là ta không phát hiện được ra. Ta người trưởng nữ này dường như không quá thông minh. Tiểu Mẫu Long chuyện đang làm, đương nhiên trốn không thoát cha mẹ mình ánh mắt. Cùng lúc đó, Tiểu Mẫu Long thành công đem trứng rồng mảnh vỡ cùng bảo thạch cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong, thân dị sắc mắt đồng có chút nheo lại, lộ ra vui vẻ vui vẻ, kế hoạch được như ý biểu lộ, sau đó đắc ý chuẩn bị cuốn lên đầu lưỡi, trước tiên đem bảo thạch đặt ở đầu lưỡi phía dưới. Thật là, đầu lưỡi tại trong miệng đảo quanh mười mấy vòng sau, Tiểu Mẫu Long nghi ngờ phát hiện, vừa mới nhét vào miệng bên trong bảo thạch vậy mà ly kỳ biến mất không thấy. Túi đầu xem xét, đen bóng bảo thạch đang bình yên chờ tại chỗ cũ. Ai? Ta không phải đem nó đặt ở miệng bên trong đi. Nhỏ số Long đặt mông ngồi xuống, Gái gãi đầu góc của mình túi, đau khổ suy nghĩ. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ thông suốt nguyên do, thần ngượng ngủng cười một tiếng, đầu vặn mèo, quay đầu nhìn về phụ thân của mình cùng mẫu thân. Quả nhiên, nhỏ số Long phụ mẫu ngay tại yên lặng nhìn chằm chằm thần. Làm bộ vô sự xảy ra, nhỏ số Long tiếp tục ăn chính mình vỏ trứng, động tác mặc dù biết điều rất nhiều, nhưng là một đôi mắt vẫn là dột liểu liểu xoay một vòng, dường như đang suy nghĩ gì vài điểm tử. Thần Bạch Kim Long đồng hiện ra ánh sáng nhạn, trong đầu lóe ra đông đảo tương lai hình tượng. Những hình ảnh này bên trong, thần lại thông qua các loại phương thức, mong muốn cầm một chút xíu tài bảo, hài lòng chính mình tiên tính bên trong đối với tài bảo khát vọng nhưng là kết quả sau cùng đều không ngoại lệ, đều bị phát hiện. nhỏ Anna không tin tà, một bên nhiệt tình mười phần cầm vỏ trứng, một bên sử dụng chính mình trời sinh năng lực thấy rõ đủ loại tương lai. nhưng mà thần không biết rõ, chính mình điểm này thủ đoạn đều là phụ thân của thần trời còn dư lại. đột nhiên nhỏ Anna bạch kim long đồng đã mất đi quan trọng, trong đầu một vài bức tương lai hình tượng phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh vỡ nát lại xoay trở lấy, tổ hợp thành một đôi trầm tĩnh như sau cơn mưa hồ nước bạch kim long đồng. Anna, ngươi là ta cái thứ nhất nữ nhi, ta đối với ngươi sẽ không trách móc nặng nề, cũng có thể đem một chút tài bảo xem như tân sinh lễ vật cho ngươi. Nhưng là, Ngữ điệu hơi tăng thêm một chút, gã Lệ ổng tiếp tục nói, "Ta không cho ngươi, ngươi không thể tự kiểm chế cầm, hiểu chưa? Nhất là, tại sẽ bị ta phát hiện tình huống hạ." Ngữ khí của hắn nhu hòa bình tĩnh như từ phụ, nhưng là lại mang theo mười phần thuộc về phụ thân uy nghiêm. Nhỏ Anna nhẹ gật đầu, cúi thấp đầu, nói, "Ta biết chính mình sai, phụ thân." Ơn. "Sai ở đâu?" Gã Lệ ổng hỏi thăm. Nhỏ Anna thành thành thật thật lại lý trực khí cháng hồi đáp, "Sai tại chủ quan, ta về sau muốn xác định có thể giấu giếm được ngài lại độc thủ." "Gạt Lệ ổng, không hổ là nữ nhi của mình." Ngươi nếu là có thể giấu giếm được ta, liền xem như đem ta tổ dòng bên trong tất cả tài bảo lấy đi, ta cũng biết vui lòng thấy cảnh này xảy ra." Gã Lệ ổng không có hôn hắn, ngược lại cổ vũ. Tốt, phụ thân, ta về sau sẽ vì này cố gắng." Nhỏ đôi mắt của sổ Long sáng ngời lên, hơn nữa ngựa khí có chút kiên định, dường như đã có vì đó cố gắng phấn đấu mục tiêu. Lắng nghe chính mình bạn lữ cùng nữ nhi ở giữa đối thoại, dù nạ không khỏi đối gã Lệ ổng liếc mắt, nhưng là cũng không có cắt ngang gã Lệ ổng đối nhỏ Anna đặc thủ phương thức giáo dục. "Trợn." Nhỏ Anna nháy một chút dị sắc mắt đỏ, đối gã Lệ ổng cười hì hì nói, "Phu thân, ngài nói có thể đem một chút tài bảo làm tân sinh lễ vật cho ta nói thần đối gã lệ ổng vươn nhỏ chào chào một phút nơi này tài bảo ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đối với bình thường tài bảo gã lệ ổng đã sớm không chút nào để ý chỉ có giống vị diện vũ trang theo tạ lọt loại này đỉnh cấp thần linh loại hình chiến lợi phẩm mới đáng giá gã lệ ổng coi trọng nghe được gã lệ ổng lời hứa sau nhỏ anna không nói hai lời tạm dừng cương khô lập tức bắt đầu càn quét trung quanh có thể nhìn thấy tài bảo thần nâng lên đại lượng bảo thạch cùng kim tệ nhét vào chính mình cái cổ vị trí lân giáp tầng dưới dùng một đôi nhỏ bé long chào ôm dùng long dược kéo lấy dùng cái đôi vòng quanh, toàn thân đều treo đầy vàng bạc bảo thạch. về phần phong ấn các loại hoang thần thậm chí là hoàn chỉnh thế giới thời gian hỗn phách, nhỏ Anna có chút không biết hàng, cảm giác bọn chúng không phải sáng lấp lánh, không dễ nhìn, thế là một cái đều không có cẩm. tốt, một phút tới. ngô ngô ngô, nhỏ số long miệng đầy đều chất đầy tài bảo, trong lúc nhất thời nói không nên lời rõ ràng lời nói đến, gã ổng ống ý sáng tạo ra một cái không gian thủy tinh, đem nữ nhi của mình cầm tới, cơ hồ bắt không được tài bảo thu hồi, sau đó đem không gian thủy tinh đưa cho thần. nhỏ số long cầm không gian thủy tinh, tại mặt nạ của mình phía trên lèm mà lề lộ ra vui vẻ biểu lộ. Lúc này, Yu Na chớp chớp đạm trong mắt màu tím, đối nhỏ số Long nói, Anna, ngươi vì cái gì không bắt ngươi phụ thân thời gian hổ phách đâu? A, nhỏ số Long ngẩng đầu, lộ ra mở mịt biểu lộ. Yu Na cái đuôi chuyển động, chỉ hướng từng mai từng mai thời gian hổ phách, cười tủm tỉm đối nhỏ số Long nói rằng, trong này phong ấn một cái rất cường đại nguyên sơ hoang thần, trong này là một cái chân quý thần khí, trong này là một quả hơi co lại hàng tinh. Những thời giờ này hổ phách, bất kỳ một cái đều do so ngươi lựa chọn tất cả tài bảo cựu lại còn muốn chân quý hấu. Đang nghe được mẫu thân mình sau khi giải thích nhỏ Anna mở to hai mắt, sau đó mặt rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụ xuống, xin không thể luyến. vài giây sau, thần tập hợp lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía vĩ nạn cao lớn ngân sắc cự long, yếu ớt dò hỏi, phụ thân, ta có thể làm lại đi? không thể. ngân sắc cự long trả lời như đinh đóng bột. ô ô ô. nhỏ số long bi thương thích tiếp tục cương khô, chỉ là nguyên bản cảm thấy mỹ vị vỏ trứng đã biến không thơm, liền vừa mới đạt được, chứa ở không gian thủy tinh bên trong tài bảo đều giống như chẳng phải khiến long vui vẻ. nhưng là, đùa nhỏ số long sau gã lê ống cùng rùa nã lại ngược lại cảm nhận được vui vẻ vui vẻ không có biến mất chỉ là rời đi Ăn xong trứng rồng sau nhỏ Anna vớt ve chính mình tròn vo cái bụng tại dùng các loại tài bảo xếp lên trên mặt đất lăn lộn lăn qua lăn lại lại hoặc là giống như du nà vậy chui vào tài bảo dưới đáy bơi lội đồng dạng chơi đùa lên tinh lực có chút tràn đầy nhỏ Anna người đem rời xa tai họa khỏe mạnh trưởng thành trở thành người muốn trở thành chân long lặng lặng nhìn qua đang chơi đùa nhỏ số long gã lệ ống tại nội tâm im ắng nói nhỏ ý chí của hắn bây giờ sẽ ảnh hưởng thời gian trưởng hà hữu đi tại như thế sát thực ý nghĩ hạng trong lúc vô hình nhỏ Anna đã được đến thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long chúc phúc cùng bảo hộ một đôi vô hình vô chất, mắt thường không cách nào nhìn thấy hai cánh lặng yên ở giữa đem nhỏ sầu long bao quát che chở ở bên trong. đây mới là gã lệ ông cho chính mình trưởng nữ chân chính tân sinh lễ vật. gã lệ ông cùng rú nạ chuyện này đối với cự long bạn lữ giúp vào với nhau, lặng lặng nhìn nhỏ sầu long tại ngũ quang thập sắc tài bảo trong hồ nước vui chơi thỏa thích lấy, trong tổ rồng bầu không khí dần dần an tường tĩnh mịch. sau một thời gian ngắn, nhỏ anna đánh thật to a akats, lộ ra khốn buồn ngủ biểu lộ. vừa mới ra đời sầu long cơ bản đều tương đối thích ngủ, nhỏ sầu long còn ngắn nhỏ long rực vung vẩy, như thế không có nảy nở tứ chi đồng thời huy động. Lấy lấy thời gian hổ phách xếp hở ra, biến thành một cái nho nhỏ ổ, sau đó nằm tại bên trong, cuộn tròn thân thể, hô hô đại thụ. Tại thần ngủ sau, Dũ Na thò đầu ra, cùng Ngân Sắc Cự Long lẫn nhau sờ nhẹ một chút mặt nạ. Gã Lệ ổng, nếu không, ngươi nhìn một chút tương lai của Anna à, vạn nhất thần gặp được cái gì lớn con cảnh, có thể sớm tránh cho." Đối với cái này vừa ra đời nữ nhi, Dũ Na cũng là tương đối quan tâm. Ngân Sắc Cự Long nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, nói rằng, "Tốt, ta sẽ thấy rõ tương lai của thần, nhưng là sẽ không nói cho thần." Nếu là nói cho Anna thần về sau tương lai, thần Long Sinh sẽ biến cực kỳ buồn tệ không biết tương lai mới là thú vị. Anna mặc dù cũng có khi chi động, nhưng là bởi vì quá yếu đuối, không nhìn thấy tương lai xa xôi, loại này liền không thế nào cần để ý. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy ngay tại ngủ say nhỏ số long. Từng màn tương lai chuyện sẽ xảy ra hình tượng tự ngân sắc cự long trong đầu cấp tốc hiện hiện. Ngân sắc cự long biểu lộ cũng có chút biến đổi. Mấy phút sau, gã lệ ống mở mắt ra, ánh mắt có chút cổ quái. Thế nào? Rún hạ hỏi thăm. Yên tâm đi, thần về sau sẽ không ra cái đại sự gì. Vậy là tốt rồi, bất quá. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì làm ngươi cảm thấy ngoài ý muốn tương lai? Ta nhìn ngươi phản ứng không quá bình thường. Cùng một chỗ sinh sống hơn ngàn năm, Dù Nạ đã mười phần hiểu rõ gã lệ ông. Chỉ là nhìn hắn mặt nạ bên trên vảy rồng nhỏ bé biến hóa, liền có thể đoán ra hắn đại khái ý nghĩ. Đúng vậy. Gã lệ ông đem chính mình nhìn thấy một bộ tương lai cảnh tượng nói cho Dù Nạ. Sau khi nghe xong, Dù Nạ lộ ra kinh ngạc cùng xoắn xui biểu lộ, nói: Như vậy thần đến cũng coi như chúng ta nữ nhi. Vẫn là. Ngân sắc cự long mỉm cười, nói: Thế nhân luôn luôn cho rằng thời gian là thẳng tiến không lùi thẳng tắp, nhưng ta càng phát giác. Thời gian nếu có hình dạng, đại khái sẽ là hình cái vòng. Bắt đầu luôn luôn mang ý nghĩa kết thúc, nhưng kết thúc cũng biết mang đến mới bắt đầu. Đi qua bởi vì dẫn đến tương lai kết quả, nhưng tương lai kết quả cũng biết khiến đi qua bởi vì sinh ra. Dừng một chút, gã Lệ tổng đối với mình bạn Lữ nói rằng, nhưng là vô luận như thế nào, Anna là huyết mạch của chúng ta, kết tinh điểm này sẽ không cải biến, thuận theo tự nhiên là tốt. Chương 598, gặp chuyện không hoàng hốt, gia phụ gã Lệ ổng áo yêu ồi tan. Vĩ đại long Đình chi chủ vị thứ nhất dòng dõi đàn sinh tại thế, làng nên đón thần Giang Lâm, là chúc phúc thần Giang Lâm, vì thế ăn mừng a. Tại truyền kỳ ấu long ra đời một đoạn thời gian, bị chúng thần cùng chân long nhóm biết được sau. Tại long đỉnh vị diện bên trong cử hành một trận thịnh đại khánh điện. Long đỉnh vị diện bên trong sinh hoạt thức vạn chân long cùng múa lấy. Bọn chúng tại không rộng thế giới bên trong vung lên long dực, nương theo lấy trầm thấp vui sướng long lâm trên không trung nảy múa, phun ra tựa như diễm hỏa sáng chói long tức, phóng xuất ra cuồn cuộn không dứt long uy khí tức, dùng cái này biểu đạt chính mình kích động tâm tình vui thích. Như triều đỉnh cự long cùng loại, vị diện khắp thế giới bên trong, trùng tộc phun thịnh, khó mà tính toán rất nhiều long tộc cũng cùng nhau vung lên long dực, từng đạo long ảnh sệch qua trời cao, uốn vũ tại thiên cung. Cùng lúc đó. Long đình vị diện, vĩnh hàng anh linh chi điện. Tại tòa này rộng lớn nguy nga cung điện chi đỉnh, hình thể duy tự tại ngàn mét tả hữu ngân sắc cử long đứng thẳng người lên, song chảo bên trong bưng lấy một cái mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhìn trung quanh, lại thấp thỏm lại mong đợi quan sát đến trung quanh nhỏ số long. Nhỏ trên người số long như kim cương thạch đồng dạng hoa lệ lân giáp phản chiếu lấy đầy trời mây bay lưu phong, cũng đổ chiếu đến từng đạo tự thiên khung ở giữa rủ xuống hùng vĩ quang ảnh. Trung thần tề tụ tại vĩnh hàng anh linh chi điện trung quanh, nu hòa ánh mắt nhìn chăm chú hướng gạ lệ ửng bưng lấy nhọt số long, ban cho thuộc về thần linh chúc phúc nữ thần may mắn mỉm cười, ôn nhu nói, may mắn đem như bóng với hình, từ đầu đến cuối quyển cố lấy ngươi. vận rủi nữ thần nói nhỏ nói rằng, vận rủi cùng bất hạnh đem rời xa ngươi, làm ngươi không dính thai cùng hoạn. lực lượng cùng dũng khí chi thần thanh âm chấm thấp, nói rằng, lực lượng cùng dũng khí đem bảo hộ với ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ vô hạn trưởng thành. chi thức chi chủ hai mắt hiện ra trí tuệ hào quang, nói rằng, trí tuệ linh quang đem tràn đầy với ngươi não hải, để ngươi có thể lý giải tất cả chi thức. từng vị thần linh chúc phúc nữ diệu dường như tiếng trời, những này thần quyển chúc phúc hội tụ vào một chỗ toàn bộ tập trung ở lực năng nhỏ trên người số long, nhường thần dần dần mang theo một loại vạn vật bảo hộ, không thể xâm phạm cảm giác. Nếu là có đủ cường đại, có thể cảm giác được thần linh chúc phúc sinh linh vọng hướng nhỏ số long. bọn chúng đem kinh hãi nhìn thấy, tại cái này nhỏ sau lưng của số long dường như đứng đấy đầy trời uy nghiêm túc mục thần linh, chúc phúc về sau, chư thần còn vì nhỏ số long sinh ra đưa lên hạ lễ, xem như đối phương tân sinh lễ vật, lại kéo dài hơn một tháng buồn hoan thịnh yên sau, trận này tân sinh khánh điện kết thúc, vĩnh hằng anh linh tri điện trong tổ rồng. Nhỏ số Long trông mong nhìn lấy mình phụ thân cùng mẫu thần, đồng thời một đôi Long chảo ôm ngân sắc cự long cái đuôi, theo đối phương cái đuôi lay động, chính mình cũng lúc la lúc lắc lấy. "Phụ thân, Long thần trưởng bối còn có cái khác rất nhiều các thần linh, đưa cho ta rất nhiều hạ lễ. Đem những này hạ lễ cho ta thôi." Ngân sắc cự Long cái đuôi vây quanh trước mặt mình, cùng ôm chính mình cái đuôi nhỏ số Long khoảng cách gần hai mặt nhìn nhau. Tại nhỏ số Long ánh mắt mong đợi bên trong, ngân sắc cự Long quả quyết lắc đầu, nói, "Tại ngươi có đầy đủ lực lượng bảo hộ của cải của mình trước đó, ta trước thay ngươi đảm bảo. Đối mặt có thể cùng gã lệ ông giao hảo cơ hội, chư thần cũng sẽ không bỏ lỡ." các nàng không chút gì cao kiệt, dâng lên mười phần phong phú đủ loại hạ lễ. Hơn nữa, long thần hệ, long thần nhóm cũng khó được thả phóng, đưa lên không kém thân phận của mình lễ vật. chọn vẹn hành tinh lớn nhỏ nguyên một khối ma pháp bảo thạch, có kỳ dị hiệu quả thần khí, chân quý hiếm thấy thần vật. như thế đủ loại, khó mà thống kê. đông đảo hạ lễ tích lũy cùng một chỗ, tạo thành có chút khổng lồ, liền cường đại thần linh đều sẽ có chút mơ ước tài phú. nhiều như vậy tài phú nhường bây giờ còn chưa có trưởng thành lên nhỏ anna cầm, gã lễ ống không qua yên tâm, thế là quyết định trước thay thần đảm bảo một đoạn thời gian. tiên muốn thay ta đảm bảo bao lâu a? nhỏ anna hỏi thăm ngân sắc cự long mỉm cười, nói rằng, Anna, nữ nhi của ta, ngươi còn nhỏ còn trẻ, quá nhanh nắm giữ kết sủng tài phú, bất lợi cho ngươi phấn đấu. Ta nói, chờ ta cảm thấy thời cơ thích hợp thời điểm, liền nên cho ngươi. nhỏ số long vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía mình mẫu thân. mẫu thân, ngươi xem một chút phụ thân, hắn lút lút ta, hắn khẳng định không muốn cho ta. du nạ chừng mắt nhìn, đối cáo trạng nhỏ số long nói rằng, không phải à, phụ thân ngươi nói rất đúng, ta tán thành phụ thân ngươi ý nghĩ. nhỏ số long buông ra long chảo, rất xuống đất, tạ hữu lăn qua lăn lại. ô ô ô, những này rõ ràng là cho ta thần một bên nhấp nhô có chút tròn trịa thân thể, vừa nói, không, ngươi sai, ngươi cảm thấy, chúng thần vì sao như thế yêu ái ngươi, sẽ dành cho ngươi chúc phúc, cho ngươi đến mãi không hết hạ lễ. ngân sắc cự long khuôn mặt bình tĩnh, hỏi hướng mình nữ nhi, đương nhiên là bởi vì ta rất ưu tú. nhỏ số long rơi lên cái cằm, lý trực khí trắng trả lời, gã lệ ổng, dù nà, kết thúc, ta nữ nhi này, có vẻ giống như kế thừa bạch long nương một chút ác liệt tính cách. tại nhỏ trên người anna, gã lệ ổng thấy được một chút bạch long nương cái bóng, mặt rồng tối sầm. ngân sắc cự long dò ra long chảo, tới gần nhỏ số long sau đó bắn ra một cây câu chỉ rơi vào nhỏ sầu long trên chán, chấn nhỏ sầu long lật ra mấy cái cái mông đôn. nhỏ anna, ngươi sở dĩ có thể được tới những này tất cả đều là bởi vì ta tồn tại. chúng thần là vì cho ta mặt mũi, mới cho cho ngươi chúc phúc cùng hạ lễ. ngươi đang ra cầm ra thân phận, không phải truyền kỳ ấu long, không phải ngươi chỗ có được thiên phú, mà là bởi vì ngươi là ta vị này long đỉnh chi chủ hải tử, là ta vĩnh hằng cùng thời gian chi long đời sau, là ta gạ lễ ở bộ dưới lì ống dòng giỏi. đối bị khuất ba ba nhỏ sầu long ngân sắc cự long gợn sóng nói rằng, cũng may nhỏ anna mặc dù có một chút chút tính cách vấn đề nhưng cũng biết thật tốt lắng nghe cha mình lời nói. Nghe xong lời của gã lệ ông về sau, nhỏ Anna như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau, tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, nhỏ rồ long nhẹ gật đầu, thanh âm nói thật nhỏ, "Ta hiểu được, phụ thân." Tại nhỏ Anna nói đến chính mình minh bạch thời điểm, ngân sắc cự long hai mắt nổi lên ánh sáng nhạt, phản chiếu ra chỉ có chính hắn khả năng nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Một cái thân hình dần dần mập mờ, đường cong điều điệu, bề ngoài mỹ lệ vô cùng màu trắng bạc lực năng tiểu mẫu long đi tới đi lui tại các đại thế giới bên trong, không chút kiêng kỵ lấy các loại phương thức vơ vét của cải. Mỗi khi không cẩn thận trêu chọc rất cường đại tồn tại thời gian, cái này tiểu mẫu long liền sẽ uốn ngược ngẩng đầu, dùng tiêu ngạo ngự khí tuyên cáo nói, cha ta gạ lệ ở ngũ dư lỵ ổng, thẻ, hình tượng vỡ vụn, ngân sắc cự long tức giận truy vấn nữ nhi của mình, nói, ngươi minh bạch cái gì? Nhỏ số long ngồi nghiêm chỉnh, thành thành thật thật trả lời, nói rằng, đương nhiên là về sau mượn nhờ phụ thân ngài danh hào làm mưa làm gió rồi. lần thứ nhất, gạ lệ ổng cảm nhận được xem như lão phụ thân bất đắc dĩ, Nhỏ số long giáo dục con đường, thật sự là gánh nặng đường xa. ta muốn ngươi biết, là chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. ngươi có thể được tới nhiều như vậy chú ý, là bởi vì phụ thân ngươi ta có đủ cường đại lực lượng. Ngươi chỉ là đạt được một chút nguồn gốc từ ta ban cho bảo hộ." Dừng một chút, gã Lệ ung nghiêm túc nói, "Anna, nữ nhi của ta, ta hy vọng ngươi một ngày kia có thể dựa vào ngươi chính mình mà vạn chúng chú mục, quang huy hiền hách, nhường vạn giới sinh linh lại để lên ngươi thời gian, không phải là bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, mà là bởi vì chính ngươi." Nghe được ngân sắc cự long nôn nữ sau, Nhỏ Sồ Long cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó, tựa hồ là ý thức được cái gì, Nhỏ Sồ Long méo một chút chính mình mập mạp ngán cổ, nghi ngờ nói, "Phụ thân, người mong muốn ta minh bạch sự tình gì, có thể cùng ta nói thẳng oa?" "Ngươi nói mô hình mô hình hồ hồ." Giống như đang nói câu đố, ta hiểu sai hẳn là cũng không thể trách ta. Nghe vậy, Du Na cười, nở nụ cười, cái đuôi tả hữu tạo độc lấy. Gã lễ ổng, đối hài tử không cần làm câu đố Long a. Ngược lại bị hai mẹ con này giáo dục một chút sau, ngân sắc cự Long gãi gãi đầu của mình, nội tâm có chút ít xấu hổ, nhưng là mặt ngoài như cũ ung dung thản nhiên, duy trì lấy uy nghiêm trầm ổn dáng vẻ, ngắn gọn đáp lại. Tốt trận, nhỏ xồ long tại tổ rồng bên trong lăn lộn chơi đuổi lấy. Sau một khoảng thời gian, nhỏ xồ long tại tổ rồng bên trong chơi có chút ngán, thế là ngẩng đầu, nhìn về phía mình phụ mẫu, nói Phụ thân, mẫu thân, mang ta đi bên ngoài chơi đùa à? Rún á nhìn về phía gã lệ ông, nói rằng, mang Anna đi chủ vật chất thế giới chơi à? Chúng ta cùng một chỗ. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, đang muốn bằng lòng. Nhưng là đột nhiên, ngân sắc cự long nhíu mày, cảm giác được một kiện đại sự xảy ra, thế là sửa lời nói, hai người các ngươi đi thôi. Hắn căn dặn bạn lữ của mình, nói, nhớ kỹ, đừng đi cái khác ngoại tầng vị diện, chỉ đi chủ vật chất vị diện chơi, chủ vật chất thế giới vô cùng vô tận, đầy đủ các ngươi chơi vui vẻ. Liên trước mắt mà nói, có gã lê ông tại, chủ vật chất vị diện là tuyệt đối an toàn. Nhỏ số Long hiện tại chỉ muốn muốn ra ngoài chơi, gà con mổ tóc đồng dạng gật đầu, không có nhìn ra cha mình dị thường. Tốt tốt. Ánh mắt thần sáng tỏ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Dù Nạ thì nhìn ra chính mình bạn lữ một chút dị dạng, ném lấy một ánh mắt hỏi ý kiến. Ngân sắc cự Long khe khẽ lắc đầu, chỉ là đối với mình bạn lữ nói, không cần lo lắng, không phải chuyện đại sự gì, ngươi mang theo nhỏ Anna đi chơi đi. Hiện tại cực Bắc băng nguyên đang có gió bao tuyết lớn, ba phủ trong làn áo bạc, Bao La hùng vị tự nhiên có thể mang nàng đi xem một chút, mong muốn đi cái khác thế giới cũng có thể, ngươi thường thường tại chủ vật chất thế giới dung mạo. Hẳn phải biết nơi nào phong cảnh càng đẹp càng thú vị." Du Na chậm gật đầu, không có hỏi tới gã Lệ ổng cụ thể là chuyện gì, nhàn nhạt yêu nhã cười một tiếng, nói, "Tốt, ta sẽ trước mang Anna đi cực bắc Băng Nguyên, nhường thần nhìn xem cha mình đã từng ở lại nghỉ lại qua địa phương." Du luôn luôn là không lo lắng gã Lệ ổng, bởi vì tại trong lòng Du bạn lữ của mình không gì làm không được, gặp phải bất kỳ khó khăn cùng hiểm cảnh đều có thể giải quyết xử lý, ngay cả đã từng khoảng cách vẫn là gần nhất một lần bị tập kích giết bị cuốn vào thời không loạn lưu thời gian, Du cũng kiên định cho rằng gã Lệ ổng hoặc sớm hoặc muộn sẽ trở về. Lúc này, Nhỏ Số Long cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, biểu thị mong muốn đi cực Bắc Băng Nguyên chơi đùa, đi xem một chút phụ thân lúc đầu lãnh địa. Ông. Các loại lực trường biểu hiện hình thái, vô số kỳ dị lực trường tuyến dâng lên, hướng phía một lớn một nhỏ hai cái lực năng long hội tụ mà đi. Thân thể của các nàng dần dần mở đi. "Phụ thân, ta đi trước chơi nữa." Nhỏ Số Long hướng ngân sắc cự long lắc lắc chính mình chào chào, sau đó cùng Du Nạ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, rời đi Long đỉnh, giáng lâm tại gió tuyết đầy trời cực Bắc Băng Nguyên. Bạn lữ của mình cùng nữ nhi sau khi rời đi, Gác Lệ ổng khuôn mặt bên trên mỉm cười biến mất, thần thái biến uy nghiêm tốc lục lên. Ngân sắc cự long ánh mắt hờ hững, tinh thần tập trung, nóng nhìn hướng vực sâu không đáy. Lúc này vực sâu không đáy, ngay tại vừa rồi, theo một vị ẩn nút biến mất thật lâu ác ma vương tử xuất hiện, đã biến chưa từng có điên cuồng hỗn loạn lên, toàn bộ quá trình phản ứng cấp tốc vô cùng, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ là gã lệ ổng, chư thần ánh mắt đều tập trung hướng về phía vực sâu không đáy. Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, nói nhỏ, ngươi nên trở về tới. Cái này nói nhỏ thông qua thời gian trường hà, vượt qua vô cùng vô tận hư vô giới vực, đến tới một cái khác có hạn trong đa nguyên vũ trụ. Tổ liễm phủ đa nguyên vũ trụ. Tổ liễm phủ thiên giới. Vô số huy hoàng nguy nga cung điện san sát, nhất hùng vĩ thần vương điện dường như sừng sững với thiên giới trung tâm nhất. Giờ này phút này, thân thể vay hùng hùng tráng, đang ở thần vương trong điện thần vương bò sấy đồn chậm rãi mở mắt ra. Hắn nghe được nguồn gốc từ gạ lệ ổng bản tôn kêu gọi. Vô vọng, cường đại thần cách đã thành thục không sai biệt lắm. Mặc dù còn không có đạt tới cuối cùng cực hạ, bất quá những năm gần đây tại thần vương không cho ngỗ nghịch bản tay sắt chi phối, thiết huyết chính sách tàn bạo hạ, thời gian thần cách đã đạt đến đẳng cấp mười trình độ, hơn nữa còn đạt đến cực hạn nhất, khoảng cách thần cách mười cũng chỉ là cách xa một bước. Ômẹn oh lì ta. Theo ta cùng một chỗ trở về vòng tròn lớn sao? Ác ma vương tử sắp leo lên vương toạn, có thể diệt thế quân vương sắp sinh ra. Hiện tại vực sâu không đáy rất nguy hiểm, cần lập tức ứng đối. Kim quang lập lòe, một vòng liệt nhật dáng lâm tại thần vương trong điện. Thái dương thần ạ bộ lộ từ đó đi ra, thân dung hành động biểu lộ trả lời. Thần vương bỏ xây đồn đứng người lên, lấy thần niệm trực tiếp hướng lên trời giới chư thần cáo chi. Chính mình phải đi hướng thời không bên ngoài thám hiểm, rèn luyện thần cách. Thái dương thần ạ bộ lộ đem cùng đi cùng một chỗ. Chư thần tất cả cũng không có gì nghị. Ông, một mặt thời không chi môn trầm trầm triển khai. Thần Vương bỏ xây đồn cùng Thái Dương Thần Ảo tấu lộ một trước một sau, bước vào trong đó. Tại cả hai sau khi rời đi, Thiên Giới bên trong một tòa trong chủ thần điện ngủ say một đoạn thời gian trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Ả để nà Long Mi Du dậy, đột nhiên bóc quan tài mà lên, theo phong bế trong quan tài thủy tinh của mình đi ra. Thần nhìn ra xa hướng Thần Vương Điện phương hướng, các nàng rốt cục cùng rời đi, nhất định phải thừa dịp này trong lúc đó tỉnh lại Vĩ Đại tạp Nga Tư, tỉnh lại lúc đầu hỗn độn Nguyên Thủy Thần. Đây là một cái duy nhất cơ hội, duy nhất nhường Ổ Liễm Vũ Đa Nguyên Vũ trụ thoát khỏi ngoại thần khống chế cơ hội. Vị này trí tuệ nữ thần tại nội tâm nói nhỏ. Cùng lúc. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, vĩnh hằng anh linh chi điện, tổ dòng bên trong, thần vương cùng thái dương thần tuần tự thông qua thời không chi môn đến nơi này, sau đó trước tiên liền tan mất vị trang, khôi phục chính mình diện mạo như trước. Nhìn qua cùng mình bộ dáng hình thái nhất trí ngân sắc cự long, gã lệ ổng lấy ra thời không tinh vòng cùng cái khác lại thu hoạch qua thần cách, cùng một chỗ giao cho mình vô diện phân thân, dùng những này thần cách ở chỗ này đúc kiếm. Tốt. Vô diện phân thân đơn giản trả lời giành mạch. Chậm. Ngân sắc cự long nhìn về phía vĩnh hằng chi nhật, cảm thụ được đối phương đã vô hạn tới gần đỉnh cấp thần linh thần uy, nói rằng, theo ta cùng đi vượt sâu không đáy. Vĩnh Hằng Chi nhặt nhẹ nhàng gật đầu. Thời không truyền tống thi triển ra. Ngân sắc cự long cùng Vĩnh Hằng Chi nhặt cùng một chỗ tự tổ rỗng bên trong biến mất, chỉ còn lại chúng bên có vô số thần cách xoay chậm chậm vô diện phân thân. Chương 599, Quân Lâm vực sâu, 1. Vực sâu không đáy, Đoái Nha Bình Nguyên. Cái này vốn nên mênh mông vô mô bờ, tràn đầy đá lởm chầm đá vụn vực sâu phương diện, hiện tại khắp nơi các nơi đều tràn ngập sau đại chiến dấu vết lưu lại, thiên không cùng đại địa đều hiện đầy răng khắp nơi xé rách vết tích, huyết hồng chi sắc đầy mắt có thể thấy được, gào thét mà qua gió, đều lây dính nồng đậm mùi huyết tinh. Máu tươi, hài cốt, huyết ủng. Tiếng gãy tàn non trụ, đá vụt. bún, bọn chúng cơ hồ đều bị nghiền nát, lẫn nhau hòa làm một thể, nhìn không ra ban đầu diện mạo. Trước kia đến mãi không hết ác ma quân đoàn, cơ hồ đều đã toàn bộ hóa thành bùn máu, ngay cả ác ma linh chủ cũng có số lượng không ít vẫn lạc tại mảnh đất này bên trong, còn lại cơ bản đều là toàn thân mang thương, thở hổn hển. Nhưng cho dù là đã tiến vào trạng thái trọng thương, có thể kỳ quái là những này ác ma linh chủ còn không có muốn tối lui ý tứ, nguyên một đám giường như hoàn toàn giết đỏ cả mắt, đạt đến không chết không thôi tình trạng. Vượt sâu năng lượng tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong, cơ hồ đã ngưng vì thực chất bày biện ra đại biểu cực hạn tà ác cú ám tím đậm chi sắc, đồng thời nồng độ còn tại không ngừng tăng lên. Cho dù là ngày bình thường tương đối khôn khéo tiết mệnh ác ma lĩnh chủ, dường như cũng nhận một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng, biến nóng nảy, biến thất máu, hám sâu tại chiến tranh vũng bùn bên trong khó mà tự kiểm chế. Với một cái cùng chiến ma bộ dáng đại ác ma bảo hiếu gào thét, mang theo lực lượng kinh khủng lớn quyền anh ra, bao vây lấy kim loại đáng sợ nắm đấm đập ầm ầm ra, đem phía trước một vị đã vết thương chóng chết, cơ bản sắp chết nện ma tướng quân đầu đánh nát. Nhưng là lấy ác ma vương tử lang chu mịt là nguyên bản mà sáng tạo ra nhận ma. Toàn bộ đều có kinh khủng sinh mệnh lực cùng thể phách. Không có đầu nện ma tướng quân không có ngay tại chỗ tử vong, ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng. Sắc bén như mâu chân đốt chân nện hung mạnh ngưng lên, phốc phốc phốc phốc đâm xuyên qua cuồng chiến ma bả vai cùng đùi, sau đó nặng nề như sắt dưới thân thể ép, đem cuồng chiến ma toàn bộ áp đảo trên mặt đất, tại sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất trước đó, nện ma tướng quân hai tay nhấc ngang chiến phủ, hung tợn đem cuồng chiến ma từ đầu tới đuôi hóa thành hai nửa. Chợt, nện ma tướng quân thân thể mềm nhũn, Không có đầu lâu thân thể ngã xuống biến thành hai nửa của chiến ma trên thân, lấy một chủng loại giống như nhiệt liệt ốp ấm, nhưng lại huyết tinh mà thảm thiết phương thức, hai cái đại ác ma cùng một chỗ đồng quy vũ tận. Sau đó, lượn lờ ở chung quanh vực sâu năng lượng dường như sống lại, Lăng Yên không tiếng động đem hai tôn đại ác ma thi hài quét sạch bao trùm, duy trì liên tục không ngừng rót vào trong đó, lại càng không ngừng tiêu tán ra ngoài. "Tiến bảo, rời đi." Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Nếu như tại đại chiến bên trong còn có rảnh rỗi nhàn tinh lực cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ phát hiện rời đi đại ác ma thi hài vực sâu năng lượng dường như biến càng dày đặc một kia, lại dung nhập trùng quanh ở khắp mọi nơi to lớn năng lượng bên trong, mà đại ác ma thi hải thì theo thời gian trôi qua, cấp tốc biến khô héo, khô gắt, giống như là đang bị rút ra còn sót lại tất cả vật chất cùng năng lượng. cảnh tượng như vậy chỉ là toái nham bên trong vùng bình nguyên một cái ảnh thu nhỏ, là thiên thiên vạn vạn bên trong trong đó một cái, không có ý nghĩa. toái nham bình nguyên chiến tranh, lại là toàn bộ vực sâu không đáy chiến tranh ảnh thu nhỏ, toàn bộ vực sâu không đáy tất cả phương diện, phải là bị chiến hỏa bao trùm chiến khu bên trong đều đang phát sinh lấy những chuyện tương tự, vô số kẻ chết bởi trong chiến tranh gắt mà ngay tại hóa thành vực sâu chất dinh dưỡng duy trì liên tục không ngừng, không ngừng lớn mạnh vực sâu năng lượng. đám ác ma không phải là không có phát hiện điểm này, nhưng là bọn chúng cũng không thèm để ý. ngược lại bởi vì vực sâu năng lượng nồng đậm mà càng phát ra cuồng bạo. cùng lúc đó, tại càng thêm khổng lồ vực sâu năng lượng ra trì hạn, đám ác ma nhất cử nhất động có thể tạo thành càng nhiều phá hư cùng lực sát thương, có thể siêu phụ tải phát huy lực lượng, nhưng là không cách nào tránh khỏi chính là thân thể của mình chỗ gánh chịu phụ tải cũng càng lúc càng lớn, biến lại càng dễ thụ thương. thậm chí có trong chiến đấu kịch liệt trực tiếp tự bạo tồn tại, toàn bộ vực sâu dường như đều biến thành một cái kinh khủng máy xay thịt. Tại bình thường sinh linh trong mắt đáng sợ vô cùng ác ma, hiện tại cũng bất quá là trong đó một hạt bụi, thân bất do kỷ. Ác ma vương tử cùng đại công tước ở giữa chiến đấu duy trì liên tục hồi lâu, ở giữa ngẫu nhiên có ngừng, nhưng là từ không có qua hết toàn đỉnh chỉ. Hô hô hô bốn. Như phong bạo kiềm chế tiếng hít thở, theo tựa như ma thần giống như vĩ nạn ác ma vương tử trong miệng vang lên. Đầu đội bầu trời chân đạp đại địa Lang Chu vương tử, hiện tại đã là mình đầy thương tích, không còn ban đầu toàn bộ tháng dáng vẻ. Lang Chu vương tử ba cái đầu ở giữa nhất loại người trên đầu, từng đôi mắt kép bị lơ ngủ, huyết nhục mô hình hồ, tại cái cổ hai bên đầu sói đầu lâu, hiện tại chỉ còn lại một cái hơn nữa còn là bị lột nửa bên, lộ ra trắng bệnh đại nào không chọn vẹn trạng thái, nó cường trắng vô cùng trên thân thể, cũng hiện đầy các loại thương thế vết tích, có lưỡi đao chảo xé rách tổn thương, cự phụ chạm kích tổn thương, cường toàn ăn mòn tổn thương các loại, như trường mâu đồng dạng chân nện cũng đứt gãy. hai cây. nhưng là lang chu toàn thân trên dưới để lộ ra hung uy lại càng thêm tràn đầy, cơ hồ lộ ra hốc mắt điên cuồng chiến ý không có một tia suy yếu, như hỏa diễm đồng dạng cháy hương hực, cùng chiến đấu lúc mới bắt đầu nhất so sánh, chỉ mạnh không yếu. cùng lúc đó, xem như lang chu định nhân ba vị ác ma đại công tức châu đứng bảy biện ra tam giác trận hình, lấy lang chu vị trí vị trí làm trung tâm đem lang chu quay trung quanh tại ở giữa nhất. Ác ma chi mẫu thương giả sử dụng đủ loại thuật pháp kiểm chế mê hoặc, giả thu thân vương việt cùng đen tối chủ quân cách làm tư đặc phân biệt sử dụng chính mình cự phụ cùng bạo liệt ma kiếm tập sắt lang chu. Một vị khác ác ma vương tử trùng chi vương, nó thon dài vô cùng nửa bọ cạp nửa ngô ác ma thân thể khi thì xoay quanh tại thiên không đắp xuống, khi thì chui vào đại địa phá đất mà lên, phối hợp ác ma đại công tức cùng một chỗ tập kích lang chu. ở trên người lang chu hơn phân nửa thương thế là trùng chi vương lưới đao giống như con rết lợi chảo sẽ rách hình thành, cũng đã vết thương trồng chất lang chu so sánh. Ba vị ác ma đại công tức cùng trùng chi vương trên thân cũng đều có bị lang chu lưu lại thương thế. Vận một cái sừng châu bị theo phần gốc cắt đứt, thương dạ bao khỏa thân thể mình màu trắng thi bảo bị xé nứt gần một nửa. Mơ hồ có thể thấy được bên trong bao trùng lấy mũi đau nhức tối nát ra thị. Đen tối chủ quân thương thế nhìn nghiêm trọng nhất, một cánh tay hiện tại đã không cánh mà bay. Trùng chi vương thân thể hai bên Ngô công đao đủ đứt gây đông đảo. Nhưng là so sánh với mà nói, lang chu bị thương thế càng nặng. Lấy ác ma cường đại sinh mệnh lực mà nói, thí vương đồng minh ác ma đại công tức cùng trùng chi vương thương thế đều chỉ là chút thương nhỏ. Khí tức của bọn nó liên miên kéo dài, còn duy trì lấy không tệ trạng thái mà Lang Chu đã tại đổi điên. ác ma chi mẫu dường như màn che giống như phiêu phiêu đạm đãng huy sái ra mông lung quang trạch những nảy quang trạch chiếu rọi ở trên người của Lang Chu dường như nhựa cao su đồng dạng nhường động tác của Lang Chu không tự chủ được biến chậm trạm biến chi độn, liền nó tư duy vận chuyển tốc độ giống như đều trở nên chậm trong đại não thật giống như bị nhét vào nhựa cao su đồng thời chúng chi vương theo trên hướng xuống lướt về phía Lang Chu một đôi cự hạt lợi trào dò ra thẳng đến đầu của Lang Chu con giết giống như thân thể cũng cuốn lên quay quanh lấy từng đôi đao đủ như răng cưa lưới kiếm giống như cao thần rung động cắt đứt không gian Giã thu thân vương trong nên lỗ mũi phun ra thuật luyện khí thô, gầm nhẹ, thế đại lực trầm cự phủ quét ngang hướng Lang Chu Phần eo. Một đám tập lại. Ở vào kịch liệt thế công ở giữa Lang Chu gầm thét bảo yêu lấy, đôi mắt rét hồng. Nó một đôi vướt sói tay lớn nâng lên, ngang nhiên nên đón chủng chi vương, cùng nó lấy điên cuồng tần xuất đối binh lấy, ván ra mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích, nghiền nát tái tạo mặt đất hoàn cảnh. Chương 599, Quân Lâm vực sâu 2. Một đôi khác bao vây lấy sắt thép mảnh che tay cánh tay phân biệt nắm giữ nện ma trọng kiếm cùng tản phá trong thuần, cùng dã thú thân vương giằng co. Thừa dịp Lang Chu bị kiềm chế, dọn không xuất thủ tới tốt lắm thời cơ. Đen tối chủ quân im hơi lặng tiếng, như thích khách đồng dạng lặng yên xuất hiện sau lưng Lang Chu. Nó màu xanh biết trong mắt không mang theo cảm xúc, cầm dịch axit bạo liệt ma kiếm, từ phía sau đâm về trái tim của Lang Chu. Dịch axit bạo liệt ma kiếm. Cái này đen tối chủ quân thành danh vũ khí, mang theo liền ác ma vương tử đều không thể khinh thường đáng sợ ăn mòn ăn mòn lực lượng, tương đối nguy hiểm. Thân kinh bắt chiến, trước kia cũng chịu đựng qua chư thần vây công Lang Chu cảm giác được phía sau nguồn gốc từ đen tối chủ quân tập kích bất ngờ. Khẽ. Bộ ngực của nó vậy mà ngang nhiên thay đổi 180 độ, mặt đối mặt, hiện ra tại đen tối chủ quân phía trước. Xoẹt. Không chờ dịch acid bạo liệt ma kiếm trung đích, lồng ngực của Lang Chu chính mình ngang vỡ ra, xuất hiện một trường dữ tận hung ác miệng lớn. Ngay sau đó, miệng lớn tính cả trung quanh huyết nục cùng một chỗ hở ra, biến thành lớn đại lang thủ. Ác lang thủ cấp trong miệng răng nhọn giao thoa, lưới dài huyết hồng, tự cổ họng chỗ sâu nổi lên một đoàn huyết hồng năng lượng. Đen tối chủ quân hơi biến sắc mặt. Lần này biến hóa, là nó hoàn toàn không có nghĩ tới. Không chỉ là đen tối chủ quân, cái khác ác ma đại công tức cùng Vương Tử cũng là hơi biến sắc. Ba đầu bốn tay đã là, là Lang Chu hoàn toàn tư thái, đây là bọn chúng biết được, cũng là Lang Chu trước kia một mực biểu hiện ra. Nhưng là. Bất luận kẻ nào đều sẽ trưởng thành, Lang Chu cũng không ngoại lệ. Đã từng, Lang Chu chính là bị bảy đốt hoàng kim quyền trượng đâm xuyên qua lồng ngực, bị cho một kích chí mạng, thế là hiện tại nó không muốn tại dẫm lên vết xe đổ, dựa vào sự giúp đỡ của Hỗn Độn chi Hậu, cải tạo tiến hóa ra một chương dấu ở trong lồng ngực đầu sói, xem như át chủ bài mà tồn tại. Chết! Lang Chu gào thét. Tại khẩn trương cao độ suy nghĩ hạ, thời gian trôi qua dường như trở nên chậm xuống tới. Đen tối chủ quân đồng lỗ tức chặt, không chấp nhất tại tiếp tục sử dụng dịch axit bạo liệt ma kiếm tiếp tục công kích Lang Chu, vị này ác ma đại công tử thân thể độ sụp biến thành một tia o quang, mong muốn độn chạy rời đi nhưng là đầu sói dường như cắn phía trước không gian, đen tối chủ quân cảm giác không gian xung quanh bị khóa định, rồi vững chắc dường như sắc ép, mình đã bị ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Hoàng bét, đen tối chủ quân đôi mắt bên trong phản chiếu lấy theo đầu sói trong miệng tốt ra, đang tới gần mình huyết hồng năng lượng tháo, nội tâm trầm xuống, bằng, đen tối chủ quân toàn bộ thân hình đều bị nuốt hết. Ông, tròn trịa huyết hồng năng lượng cầu cực tốc mở rộng, như gió bão quét sạch xung quanh, như bệ cảnh khô đem tất cả có thể tiếp xúc đến sự vật toàn bộ phá hủy, phá hư, trôn vùi, trôn vùi sụp đổ tháo. Ha ha ha, cùng chết a. Lang Chu ngửa mặt lên trời bảo hiếu, giữ tận cùng thiếu. Hai vị khác Ác Ma đại công tức cùng Vương Tử mong muốn né tránh nó đại chiêu, rời đi ảnh hưởng phạm vi. Nhưng là Lang Chu làm sao lại làm chúng nó như ý? Một đôi vươn sói tay lớn gắt gao khóa lại Trùng Chi Vương bỏ cặp chảo. Tráng kiện loại người cánh tay một mực nắm lấy Giá Thú thân Vương một cánh tay. Sùi, chân nghệ đặt đất, như mâu giống như tại bến mở phá đất mà lên, đâm xuyên qua Ác Ma chi mâu thân thể. Phía trên có vô số nhỏ bé móc ngược gai nhọn, nhường Ác Ma chi mâu khổ không thể tả. Đáng chết Lang Chu. Trùng Chi Vương gầm nhẹ, bẻ gãy chính mình một đôi bỏ cặp chảo. Giá Thú thân Vương thở hổn hển. Chặt đứt bị Lang Chu bắt được cánh tay. Ác ma chi mẫu đỉnh lấy kịch liệt đau nhức xé nát thân thể của mình, theo chân nện đâm xuyên bên trong thoát ly. Đồng thời, gió bào giống như huyết hồng năng lượng khuyết tán mà tới, đem Lang Chu cùng tất cả ác ma đại công tức cùng ác ma vương tử thân thể cùng một chỗ bao phủ. Cơ hội toàn bộ Toái Nham Bình Nguyên đều bị năng lượng màu đỏ như máu lướt mất. Không phân biệt ta, bộ phận còn tại ác chiến cái khác ác ma lĩnh chủ cũng bị cuốn vào trong đó, toàn bộ nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng. Thật lâu, tại Toái Nham Bình Nguyên đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó diện mạo, bị đổi một bộ cảnh hoang tàn khắp nơi rách nát cảnh tượng sau. Lang Chu thả ra huyết hồng năng lượng rốt cục dần dần đình chỉ tứ ngược, chậm rãi dùng hết tiêu tán. Giờ này phút này, tại vực sâu không đáy tầng này thế giới bên trong, còn có thể đứng vững, chỉ có 5 vị tồn tại, còn lại sinh mệnh, bao quát sinh mệnh lực cường hãn ác ma linh chủ, cũng đều đã toàn bộ tử vong, không còn tồn tại, mà lại là hài cốt không còn. Chỉ còn lại 5 vị, cũng là lão đảo môn ngã. Lang Chu, ngươi thật là đáng chết a. Thân thể như dung đỏ đại nô công, vô số giáp sắt chóc ra, lộ ra phía dưới mô hình hổ cháy đen huyết độc trùng chi vương gầm nhẹ. Nó nhận lấy đối ác ma vương tử mà nói cũng là không cách nào coi nhẹ trọng thương. Nhờ vào kinh khủng sinh mệnh lực, mặc dù cũng đang chậm rãi khôi phục, nhưng là tốc độ chậm đáng thương, Lang Chu công kích mang theo ách chế tái sinh mặt trái hiệu quả. Ba vị ác ma đại công tức cũng là khí tức bề ngoài, giống nhau bản thân bị trọng thương. Về phần Lang Chu chính mình, dáng chống đỡ lấy vị nạn thân thể cao lớn, sừng sững tại trung ương nhất phương vị, làm chính mình không đến mức quẫn đạo. Nó cái này đại chiêu là không phân của ta, chỉ là đối với mình ảnh hưởng hơi hơi yếu một ít. Nhưng là, Lang Chu này đã là bản thân bị trọng thương, lại bị xung kích về sau, nó hiện tại trạng thái đạt đến từ trước tới nay kém nhất trình độ. Thật là vị này nửa chân đạp đến nhập Quỷ môn quan ác ma vương tử lại không có lộ ra e ngại quấn bách dáng vẻ, biểu lộ vẫn như cũ hung ác dữ tợn, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn mình lom lom đích nhân, nhắm người muốn uất, hung mang lộ ra. "Lang Chu, ngươi đây là tại tự tìm đường chết." Ác ma đại công tức cùng trùng chi vương tới gần hướng Lang Chu, muốn đem vị này đại địch hoàn toàn giết chết. Nhưng mà, đối mặt với luồn của bọn nó gần, từ đầu đến cuối nổi giận táo bạo Lang Chu, thái độ khác thường lộ ra một vẻ bình tĩnh mỉm cười. "Thua là các ngươi. Ta từng thống lĩnh ác ma quân đoàn, giết vào thiên đường sơn, thắng được vô số chiến tích, chỉ có tại trận chiến cuối cùng thất bại." hiện tại ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ nhìn xem bình tĩnh lang chu mấy vị đại công tức cùng vương tử cảm nhận được một chút không ổn cùng lúc đó tập sát tập sát lang chu bên ngoài thân xuất hiện đại lượng khe hở khôi giáp của nó cùng giáp sát thậm chí là giữ tận hung ác khuôn mặt toàn bộ cùng một chỗ vỡ vụn vỡ vụn mang theo đại lượng thương thế vết tích chính mình sụp đổ văng một cái không có mặc trong giáp thân thể nhỏ một vòng lang chu tự đẩy trời văng khắp nơi mảnh vỡ bên trong xuất hiện cùng thời kỳ toàn thịnh lang chu so sánh vị này lang chu khí tức yếu đi rất nhiều nhưng là trạng thái hoàn hảo tối thiểu có thể phát huy ra hơn phân nửa lực lượng, cái này đã đầy đủ đánh tan ba vị thương thế nghiêm trọng đại công tước cùng một vị vương tử. Không còn trước đó hung ác dáng vẻ, Lang Chu nhếch miệng lên nở sóng, nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Trùng Chi Vương Ô Buột, một vị duy nhất bị nhiều lần giết chết ác ma vương tử, buồn cười. Nó nhìn về phía sắc mặt khó coi Trùng Chi Vương, nói rằng: "Dã thu thân vương, đen tối chủ quân, ác ma chí mẫu, các ngươi tạo thành đồng minh, mong muốn phạm thượng giết vương tử, nhưng là phế vật tạo thành đồng minh vẫn là phế vật, đáng thương." Nó chuyển dĩ ánh mắt, lại đối mấy vị ác ma đại công tước cười nhạo nói rằng: "Ta, Lang Chu Mịch Ca Chính là trận này Dương Vương chiến tranh duy nhất bên thắng. Lang Chu nhìn qua Trùng Chi Vương, lại lộ ra khát máu hung tàn biểu lộ, "Ô bốt, liền lấy ngươi trước khai đạo à, chỉ là lần này, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ phục sinh cơ hội." Lang Chu bước nhanh chân, đi hướng Trùng Chi Vương. Kết thúc. Nó vuốt sói nâng lên, hướng phía Trùng Chi Vương những đầu vỗ tới. Cùng một thời gian, đối mặt Lang Chu nhanh chóng manh công kích, bất lực tránh né Trùng Chi Vương lộ ra e ngại cùng biểu tình kiếp sợ, nhìn hướng Lang Chu. Chuẩn xác mà nói, là nhìn hướng sau lưng Lang Chu. Tại sau lưng Lang Chu, có tử sắc vực sâu năng lượng vô thành vô tức gió nổi mây phun, hội tụ tụ lại cùng một chỗ tạo thành một đạo nhường trùng chi vương lạ lẫm lại quen thuộc thân ảnh màu tím Xuy. tại lang chu thẳng hướng trùng chi vương thời điểm thon dài chân nhắn lại không thể phá vỡ xúc tu như tử sát thiểm điện giống như phàm khổng mà ra ân lang chu mẫn cảm cảm giác làm nó đã nhận ra phía sau dị thượng. nhưng lúc này nó như trùng chi vương như thế bất lực lại ứng đối một vị khác gác mà vương tử tập sát Phốc phốc. tử sát xúc tu đâm xuyên qua lồng ngực của lang chu lại thế như trẻ tre tiếp tục hướng phía trước vô hạn kéo dài từ đầu tới đuôi đem trùng chi vương ấn lượn thon dài thân thể xuyên qua xuyên thấu qua Súc Tu dơ lên, Lang Chu cùng Trùng Chi Vương bị xỏ xuyên thân thể đồng thời bị dơ lên. Mịt cả, Ô Bột, thật lâu không thấy, các ngươi thật giống như đã quên đi ta tồn tại. Trận chiến đấu này Thịnh Yến đều không mời ta tham dự, cái này sao có thể được? Có chút khàn khàn đông chậm, dường như bị đè nén thật lâu thanh âm chậm rãi vang lên. Ác Ma Vương Tử đi Mộ Đồ, thời gian qua đi hồi lâu lại lần nữa xuất hiện tại Đại chúng Tầm mắt bên trong. Cung trước kia song đầu khỉ đầu chó giống như hình thái có chỗ khác biệt chính là, hiện tại đi Mộ Đồ mặc dù như cũ có hai cái đầu. Nhưng là trong đó một quả đã biến thành vị trí trung ương mọc ra miệng lớn tròn trịa thủ cấp, đây là thế giới kẻ thôn vệ hình thành đầu. Đi mộ đồ. Lang Chu nhẫn mại lấy nơi ngực kịch liệt đau nhức nhìn tròng chọc vào đi mộ đồ. Nó gầm nhẹ một tiếng, bốn cái tay cánh tay cùng một trô nắm lấy đi mộ đồ xúc tu, không lưu dư lực phát lực, như muốn xé rách. Nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì. Đi mộ đồ theo cánh tay vị trí dọc theo đi. Quán Xuyên Lang Chu cùng Trùng Chi Vương hai vị này ác ma vương tử tử sát sắc tu mặt ngoài, có mạch lạc giống như hoa văn tại hiện ra con trạch, giống như có chất lỏng giống như vật chất tại cục cục đông cục cục đông bị rút lấy đi ra, vận chuyển hướng thân thể của Địch Mô Đồ. Địch Mô Đồ lộ ra hưởng thụ biểu lộ, Lang Chu cùng Trùng Chi Vương thì cảm nhận được càng ngày càng sâu cảm giác suy yếu. Giơ cánh tay lên đều biến khó khăn. Trùng Chi Vương, Lang Chu, Địch Mô Đồ, ba vị này ác ma vương tử tề tụ một đường, nhưng là, cục diện đã hoàn toàn bị Địch Mộ Đồ trưởng không lấy, vội vàng không kịp chuẩn bị Trùng Chi Vương cùng Lang Chu toàn bộ bị Địch Mộ Đồ cầm xuống. Lang Chu cùng Trùng Chi Vương cảm thụ được chính mình cực tốc hư nhược trạng thái, không cam lòng ngồi chờ chết. Trùng Chi Vương giống giận thân thể hai bên lưới lao đủ toàn bộ chốc ra, như như mưa to che khuất bầu trời, quét sạch ngực dòng, cắt chém hướng đi mô đồ, bổ về phía thân thể của nó cùng xuyên qua kiểm chế chính mình xúc tu. Tạp tạp tạp. Từng đạo kẽ nước theo đi mô đồ trên xúc tu vỡ ra. Bên trong là từng vòng từng vòng răng khắp nơi răng nanh. Những này nguồn gốc từ thế giới kẻ thôn vệ vết nước không gì không phá, đem ác ma vương tử lưỡi dao đụ toàn bộ nhai nát thôn vệ. Đồng thời, Lang Chu hé miệng, trong miệng nổi lên một ngụm máu đỏ năng lượng phun ra. Nó lặp lại chiêu cũ sử dụng chính mình cường lực nhất kỹ năng công kích, mặc dù nó trạng thái không tốt, chiêu này kỹ năng hiệu quả cùng trước đó so sánh kém rất nhiều, nhưng tương tự không thể khinh thường. Nhưng mà, địa mộ đồ khỉ đầu cho giống như đầu há miệng, thật sâu khẽ hốc, đem huyết hồng năng lượng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nó bên ngoài thân sáng lên từng đạo ánh sáng tự sắc hoa văn, khí tức đột nhiên tăng một tiết. Ta thích các ngươi vùng vây dây chết, cái này làm ta cảm thấy vui vẻ. Địa mộ đồ nói nhỏ nói rằng, đồng thời, tôn này ác ma vương tử nhìn về phía ba vị vết thương chồng chất ác ma đại công tước, ông, dường như bị bàn tay vô hình nắm lấy trái tim. Ba vị ác ma đại công tức toàn bộ cảm nhận được kinh khủng cảm giác nguy cơ, cơ hồ ngạt thở. Bọn chúng cùng thi triển thủ đoạn, không cùng đi mồ đồ đối đầu tâm tư, trước tiên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, đi mồ đồ làm sao lại bỏ mặc đã đến miệng thịt rời đi? Xuy suy suy. Tại nó cánh tay phải vị trí đông đảo dày đặc dài dòng xúc tu lại lần nữa bắn ra một cây, như tử sắp tiệm điện, phá vỡ không gian trước mắt đã tới, tinh chuẩn không sai, trước sau đâm xuyên qua ba vị ác ma đại công tức thân thể, đem bọn nó như là dê đợi làm thịt giống như xuyên tại cùng một chỗ. Giờ này phút này, một cây trên xúc tu mặt treo rãy rủa không ngừng, gầm thét bảo hiếu lang chu cùng trùng chi vương một căn khác trên xúc tu mặt mặc ba vị diện như cho tản ác ma đại công tức, địa mộ đồ ở vào vị trí trung ương, đôi mắt băng lanh vô tình, dường như trở về vực sâu quân vương. Bang! xúc tu manh lắc một cái, hai vị ác ma vương tử cùng ba cái ác ma đại công tức đồng thời nát bấy, hóa thành thổi phồng huyết vụ cùng lượng lớn vực sâu năng lượng. địa mộ đồ hít một hơi thật sâu, huyết vụ cùng năng lượng như cuồng phong giống như tràn vào thân thể của nó, xem như xương vương chi chiến cuối cùng bên thắng, hấp thu cái khác người tham chiến lực lượng sau, vị này ác ma vương tử khí tức liên tiếp tăng vọt, rất nhanh, liền đạt đến đáng sợ, tương đương với loại thần cách đẳng cấp hai trình độ kinh khủng. Cùng lúc đó, Phong Vân hô hấp, thiên điệu biến sắc, vô cùng vô tận vực sâu năng lượng có sinh mệnh đồng dạng hội tụ vào một chỗ, điên cuồng trào lên hướng đi mô đồ, vây quanh nó tạo thành một bộ màu tím sẫm toàn bộ bao trùm thức giữ tận chế giáp, phía trên theo trên hướng xuống có từng tầng từng tầng vân tay giống như hoa văn, giống như không đáy vô hạn vực sâu, mỗi một tia hoa văn đều đại biểu cho nhất cực hạn tà ác, mang theo khác biệt vực sâu phương diện đặc tính. Kinh khủng hình, đến vi kỷ lực. Vực sâu không đáy vị diện vũ trang, vô hạn quân vương khai. Lúc này đi mô độ rốt cục có đầy đủ năng lực, đi gánh chịu bám vào có vực sâu ý chí vị diện vũ trang. Vực sâu vị diện vũ trang vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mạnh nhất vị diện vũ trang liền xem như bình thường ác ma vương tử cũng không cách nào gánh chịu vô hạn quân vương khải phụ tải áp lực chỉ có bây giờ thống hợp tất cả vương tử lực lượng đi mô đồ vị này từ trước tới nay mạnh nhất vương tử khả năng mặc vào vô hạn quân vương khải trở thành vực sâu ý chí đại diện người ta từng hèn mọn như bụi bặm vặt nghèo như giỏi bỏ nhưng bây giờ ta đã tựa như tia chớp trở về quân lâm vực sâu không đáy ác ma vương tử không ác ma quân vương đi mô đồ lấy như thế cao điệu dáng vẻ hướng toàn bộ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tuyên ngang chính mình trở về chương sáu thần cùng ác ma một Không, mịt cả, người yêu của ta, vương tử của ta. Vực sâu không đáy tầng thứ 14 hơi nước đầm lấy. cái này tràn ngập địa ngục khí tức cùng đại lượng ma quỷ vực sâu phương diện bên trong, vang lên một hồi chói tai, dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng kêu rên. Vô cùng vô tận hơi nước quần của lấy. Hỗn độn chi hậu như lục sắc như độc xà tóc dài của vũ, công toàn thân thể không cầm được run rẩy, yêu dị màu mỡ khuôn mặt bên trên tràn đầy bi thương cùng hận ý. Đị Mộ Đồ, tại lúc đầu sáng tạo ngươi thời điểm, liền nên đem ngươi chết chìm tại bẩn thỉu nhất vực sâu trong đầm lầy. Hỗn độn chi hậu gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy ván độc cùng phẫn hận. Trần bào Hiếu lấy, đối cùng ở tại hơi nước đầm lầy đồng minh la lên, nói: đại chủ mẫu, không cần quản cựu ngục chi chủ xâm lấn, cùng đi với ta giết đi Mô Đồ, ta tuyệt sẽ không dung tha nó, cái này ghê tởm, đáng chết tạp chủng, không thể tha thứ." Cùng lúc đó, khoảng cách Hỗn Độn Chi Hậu không tính xa, nhãn mà chủ thần đại chủ mẫu ánh mắt lóe ra, không có như Hỗn Độn Chi Hậu đồng dạng kích động, không có động tác. Bởi vì đi Mô Đồ cao điệu trở về, đưa tới đông đảo tồn tại chú ý, cựu ngục chi chủ giống nhau tạm dừng thế công, như địa ngục đồng dạng huyết hồng ánh mắt trầm tĩnh không thay đổi. Đại chủ mẫu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại nội tâm suy tư: đi mộ đổ giống như đã được đến vực sâu ý chí tán thành trận này vực sâu xưng vương chiến tranh đã có kết quả đi mộ đổ trở thành ác ma quân vương nhìn một cái có chút điên cuồng hỗn độn chi hậu đại chủ mẫu tại nội tâm bắt đầu sinh phái ý hỗn độn chi hậu cùng ta cộng lại cũng sẽ không là hiện tại đi mộ đổ đối thủ nó uy thế khủng bố như thế đáng sợ đã trở thành vực sâu không đáy từ trước tới nay cường đại nhất ác ma quân vương sinh ra như ta chờ trước đó tham chiến tồn tại có lẽ sẽ lọt vào nó quét sạch nằm vào không được vực sâu không đáy không thể lại chờ đợi phải nhanh rời đi nơi này hiện tại mười phần nguy hiểm vừa nghĩ đến đây, đại chủ mẫu không có trả lời muốn độn chi hậu kêu gọi, quyết định thật nhanh, chuẩn bị rời đi vượt sâu không đáy. thân mắt đồng bên trong soi sáng ra tia sáng, quay chung quanh chính mình, muốn phá vỡ không gian chưa từng đáy vượt sâu truyền tống bỏ chạy. nhưng mà, nhường đại chủ mẫu không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. nóng nóng nóng, khắp vô biên tế, vô cùng vô tận, so ban đầu nồng nặc không biết bao nhiêu lần vượt sâu năng lượng tụ lại, gắt gao cố định vượt sâu vị diện không gian tinh bích, càng là tập trung hướng thi triển truyền tống đại chủ mẫu, làm nàng không cách nào rời đi vượt sâu không đáy. đồng thời, nên tất cả ở vào vượt sâu không đáy sinh linh. Bên hai đều vang lên một đạo hùng vĩ lại đạm mạc tiếng nói. Vực sâu không đáy tất cả tất cả, quy hết về thân ta, cùng ta hòa làm một thể. Ta vì ác ma quân vương, ta tức là vực sâu. Trở thành ác ma quân vương đi mô độ, đã không chỉ chỉ là đi mô độ, đồ, thân đồng thời còn là vực sâu ý chí vận dẫn, đại biểu cho vực sâu bản thân. Hấp thu cái khác ác ma vương tử cùng đại công tức cùng vô số ác ma, bây giờ vốn là đạt đến loại thần cách đẳng cấp 20 ác ma quân vương, lại thêm cường đại vực sâu ý chí nàng bây giờ chưa từng có cường đại. Sau đó, tại ác ma quân vương chính thức đạn sinh thời điểm. Rầm rầm rầm. Vực sâu không đáy tất cả vực sâu phương diện bên trong, vốn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu ác ma thi hải vực sâu năng lượng cùng nhau nổi điên, không còn che giấu, hóa thành có thể tan rã tất cả màu tím sấm phong bạo. Cơn bão táp này im hơi lặng tiếng, lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Một cái cao cấp huyết ma bị phong bão thổi qua. A, đây là cái gì? Nó hoảng sợ phát hiện, da thịt của mình, huyết nhục, xương cốt tất cả thân thể tổ chức đều tại hòa tan, dung nhập to lớn trong gió lốc, hoảng sợ nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể huyết quang lẩm lẩm, hình thành hộ thuẫn, mong muốn ngăn cách phong bão quét sạch, nhưng mà, năng lượng màu đỏ ngọn hộ thuẫn cũng tại bị trì khử bị hòa tan, trở thành phong bạo chất dinh dưỡng. Chỉ là mấy giây thời gian, có thể vì họa một phương đại ác ma hải cốt không còn. Phong bạo nhỏ bé không thể nhận ra lớn mạnh một tia. Sinh tại vực sâu ám ma, hiện tại ngay tại vòng tại vực sâu, đem thị giác đặt ở vĩ mô tiêu chuẩn, đặt ở toàn bộ vực sâu không đáy, liền có thể phát hiện, có tỷ tỷ tỷ tỷ vực sâu sinh mệnh đều tại tự sắc trong gió lốc chầm luân, bị hòa tan, bị thu nạp, bị tiêu hóa. Trận gió lốc này, vô thanh vô tức quét sạch toàn bộ vực sâu không đáy. Như ngày tận thế tới, như thiên thai giáng lâm, như diệt tuyệt giáng lâm. Ngay cả thứ trung đẳng thần lực ác ma lĩnh chủ Tại trận này vượt sâu kinh khủng trong gió lốc cũng là cùng cùng nguy cơ, khó mà chống cự. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là cũng rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại theo vượt sâu phong bạo quét mà cực tốc trôi qua, thứ nhược đẳng thần lực càng là không chịu nổi, ngay tại đi vào tử vong, trở thành phong bạo một bộ phận, đem nó lớn mạnh. Chỉ có còn sót lại loại cường đại tồn tại, khả năng chống cự phong bạo, bình yên vô sự. Bất quá, các nàng có thể chống cự phong bạo xâm nhập, nhưng không có nghĩa là có thể đồng thời chống cự ác ma quân vương. Ông, một đoàn vượt sâu năng lượng bành trướng, lại trong nháy mắt đổ sụp co vào. Đồng thời, một đạo mang theo khí tức khủng bố thân ảnh. Xuất hiện tại hơi nước đầm lầy, xuất hiện tại cựu ngục chi chủ, đại chủ mẫu, hỗn độn chi hậu ba vị này cường đại tồn tại vị trí phương diện. Thân mang vua hạn quân vương Khải Ác Ma quân vương đứng lơ lửng giữa không trung. Thân chỗ tồn tại vị trí, giống như chính là vực sâu trung tâm nhất, hơn nữa sẽ theo thần di động mà di động. Cựu ngục chi chủ nhìn về phía Ác Ma quân vương. Tại đối phương vua hạn quân vương Khải bên trên có từng tầng từng tầng vân tay kết cấu, mỗi một tầng đều đại biểu cho tương ứng vực sâu đặc tính, dường như vô tận vô hạn, đồng thời, ở trái tim vị trí, có đồng nặc nhất tự sắc quấn choáng, phảng phất là một quả lập lòe bảo thạch khảm nạm trong đó. Tung tung đông. Ác Ma chi tâm vầng sáng co vào lại bình trướng, như thế lặp lại, vô cùng vô tận, đã hóa thành tử sắc phong bạo vực sâu năng lượng liên tục không ngừng rót vào quả tim này, lại coi đây là nguyên điểm, dọc theo đạo đạo quang trạch hoa văn, trải rộng làm cố vô hạn quân vương khải, Ác Ma quân vương khí tức cũng theo đó không ngừng trở cao, biến càng thêm kinh khủng đáng sợ. Ác Ma quân vương ngang ngược ánh mắt đảo qua mấy vị cường đại tồn tại, thần nói rằng, ta đem lấy vực sâu không đáy là lò luyện, lấy toàn bộ sinh linh làm tuổi tuổi, là ta rèn đúc có thể đem vòng tròn lớn biến thành duy nhất vượt sâu vô thượng vĩ lực. Vượt sâu ý chi đã tại phong tỏa vị diện, lúc này vượt sâu không đáy khó tiến khó ra. Không đáy bên trong toàn bộ sinh linh đều tại bị thiêu đốt, bị hóa thành ác ma quân vương lực lượng một bộ phận. Sức mạnh của ác ma quân vương mỗi một giây đều tại tăng lên, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Đi mô đồ, vực sâu ý chí quả nhiên đã sớm chọn chúng ngươi, bỏ chạy ác ma thủ tâm đã trở thành trái tim của ngươi. Cựu Ngục Chi chủ ánh mắt nhắm lại, cường điệu nhìn về phía trái tim của ác ma quân vương vị trí. Tử sắc quang trướng còn tại không ngừng bành trướng cùng co rút lại, liên tục không ngừng hấp thu lây dính vô tận ác ma tính mệnh vực sâu năng lượng, cùng cấp ác ma quân vương. Ta đoán nghi không sai, cái gọi là vực sâu xương vương chi chiến, chỉ là một cái âm ưu. Quân vương chi vị đã sớm bị vược sâu ý chí dự định lựa chọn sử dụng cái khác tất cả người tham dự đều là quân vương sinh ra thời gian cần có chất dinh dưỡng đều là thân bất do kỳ kẻ đáng thương. Cựu ngục chi chủ mắt đồng bên trong phản chiếu lấy bị tử sắc nhuộm dần thế giới trong lòng im ắng tự nói. Đồng thời vị này dáng vẻ ưu nhã ma quỷ chi vương đối thị mỗ đồ trầm thấp cười một tiếng nói thị mỗ đồ ngươi đáp ý quá sớm nói địa ngục vị diện vũ trang hồng ngọc ma quỷ pháp trưởng xuất hiện ở cựu ngục chi chủ trong tay xa xa nhắm ngay trái tim của ác ma quân vương vị trí cựu ngục chi chủ tay cầm hồng ngọc ma quỷ pháp trưởng cách không một chỉ ông đột nhiên thân thể của ác ma quân vương nhói một cái vô hạn quân vương khải nơi ngực từ sắc quang choáng bên trong đột nhiên nhiễm lên từng tia từng sợi huyết hồng cùng màu đen kịt hô có nguồn gốc từ cựu ngục chi chủ địa ngục hỏa từ trong ra ngoài bao vây lấy trái tim của ác ma quân vương tại trong cơ thể thần cháy hừng hực. kịch liệt đau nhức khiến ác ma quân vương níu mảy ác ma thụ tâm bên trong có ta trôn giấu địa ngục hỏa loại hiện tại nó tới mọc dễ nảy mầm thời điểm chương sáu thần cùng ác ma hai địa mô đồ tại địa ngục chi hỏa bên trong trầm lớn a đen nhánh cùng huyết hồng sen lẫn địa ngục hỏa y mắng thiêu đốt lên nhưng là Tại lúc đầu lay động run rẩy sau, Ác Ma Quân Vương liền không có cái cách phản ứng. Dùng một loại ánh mắt thương hại ngắm nhìn Cựu Ngục chi chủ, trong lòng Ác Ma Quân Vương còn đốt địa ngục hỏa, đồng thời không hề lay động, bình tĩnh nói: "Hạ tỷ mộ tự, ngươi đánh giá thấp ta, cũng đánh giá cao ngươi. Không nên quên đây là địa phương nào, nơi này là vực sâu, không phải địa ngục." Hô! Phong bạo gào thét mà đến, cao tốc xoay tròn lấy rốt vào trái tim của Ác Ma Quân Vương, cơ hồ tạo thành cái phiếu trạng, đồng thời, tại Cựu Ngục chi chủ dần dần ánh mắt nghiêm trọng nhìn soi mói, vốn nên khuyết tán tiêu đốt, từ nội bộ trọng thương Ác Ma Quân Vương địa ngục hỏa dần dần dọt tắt chỉ là tại trái tim của ác ma quân vương lưu lại một chút cháy đen đốt bị thương vết tích hơn nữa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái sinh phục hồi như cũ tại thế giới ta vô địch ác ma quân vương nói như vậy chợt thân nhìn trầm trầm cựu ngục chi chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một loại vô hình lại khổng lồ cảm giác gáp bách giáng lâm mà đến đế mạnh không hết vượt sâu quy tắc xỉn xích theo bốn phương tám hướng đồng thời quét sạch bao phủ hướng cựu ngục chi chủ cựu ngục chi chủ sắc mặt âm trầm hồng ngọc ma quỷ pháp trưởng vung lên trung quanh lập tức dấy lên vô tận địa ngục hỏa chống cự nguồn gốc từ vượt sâu vị diện ác bách nhưng mà địa ngục hỏa chỗ tồn tại khu vực phạm vi cấp tốc giảm nhỏ lấy tiểu ngục chi chủ có thể tự do hoạt động phạm vi đang bị cực tốc cát xúp cùng lúc đó phía trước 14 tầng vực sâu đã bị ma quỷ quân đoàn đại quy mô chiếm lĩnh vực sâu phương diện bên trong có vực sâu năng lượng chống rông bộc phát tạo thành diện thế giống như kinh khủng tử sát phong bạo nguyên một đám ma quỷ bình sĩ tại cơn bão táp này bên trong tử vong ma quỷ đại công tức nhóm nhau nhau biến sắc cựu ngục chi chủ ý thức được sai lầm của mình thần cảm thấy mình trôn xuống địa ngục hỏa có thể trọng thương ác ma quân vương nhưng là rất hiển nhiên giống như ác ma quân vương nói tới thần đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp đối phương đi Cửu Ngục Chi Chủ thanh âm trầm thấp, hướng từng vị Ma Quỷ đại công tước cùng Ma tướng hạ lệnh. Đồng thời, Hồng Ngọc Ma Quỷ pháp trận trung địa vung lên, bị áp bách lấy địa ngục hỏa diễm đông nhiên tăng vật lên, tạo thành địa ngục chi môn. Cửu Ngục Chi Chủ không hề do dự, tiến vào địa ngục chi môn, rời đi vực sâu không đáy. Tại cửu ngục chi chủ hiệp trợ hạ, địa ngục chi môn cũng tại từng vị Ma Quỷ lãnh chúa cùng Ma tướng trước mặt triển khai, để các nàng có cơ hội thoát đi vực sâu không đáy. Về phần cái khác Ma Quỷ các binh sĩ, bọn chúng cũng không đủ năng lực rời đi vực sâu không đáy, bị bỏ qua tại nơi này. Tại vực sâu ý chí nhất lên tự sát trong gió lốc chầm luân tan rã nhìn về phía trầm trầm khép kín địa ngục chi môn, ánh mắt ác ma quân vương lạnh lùng mà hung tàn, nhưng là không có truy kích. chín tầng địa ngục, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về vực sâu, trở thành vực sâu một bộ phận. a ti mộ tư, liền để ngươi sống lâu một hồi. ác ma quân vương trong miệng nói nhỏ, đồng thời thân nhìn phía huấn độn chi hậu cùng đại chủ mẫu. vô hạn quân vương khải mặt nà hạ vang lên ác ma quân vương cười nhẹ, nói chuẩn bị kỹ càng cùng ta hòa làm một thể sao? Xuy xuy suy, từng tây phía trên trải rộng vết nước, hơn nữa mặt ngoài còn nhiều ra một tầng cao chót vót giáp dạ dày tự sát xúc tu nhanh như thiểm điện, bạo khởi tập kích. Vượt sâu không đáy cường đại áp bách cùng theo đó mà đến, mục tiêu chính là hỗn độn chi hậu cùng đại chủ mẫu. Các nàng cùng nội tâm thời gian châm xuống, đại chủ mẫu biến mất biến mất, không chung đồng thời xuất hiện vô số mai đôi mắt, cùng một chỗ chất động, bắn ra mênh mông trùng sáng, tập kích ác ma quân vương mang giáp xúc tu, thế nhưng lại không cách nào mảy may ngăn cản nó tiến lên tình thế. Đi mô đồ, ta muốn làm thịt ngươi. Cảm giác được người yêu vẫn lạc, bị ác ma quân vương sau khi hấp thu, hỗn độn chi hậu đã có chút điên cuồng, thần loại người dưới thân thể từng cây to dài xúc tu giống nhau cuồn vũ lên, đón lấy ác ma quân vương xúc tu cánh tay. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, Rất nhiều xúc tu lẫn nhau đùi bính, lôi kéo, quấn quanh. Đầy trời xúc tu tàn ảnh bao trùm hơi nước đầm lầy. Thật là, cùng ác ma quân vương xúc tu mỗi một lần tiếp xúc, phía trên mang theo nước răng vết nước liền sẽ cắn xé hạ hỗn độn chi hậu huyết nục, hơn nữa trong thân thể năng lượng cũng giống nhau đang yếu bớt, tại tiếp xúc thời điểm bị hấp thu. Rất nhanh, hỗn độn chi hậu liền lực có thua. Xuy. Bốn cái bao trùm có vân tay kết cấu áo giáp xúc tu xé rách hỗn độn chi hậu trùng điệp ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng thần một đôi bà vai, trái tim, còn có đầu lâu, đem nó trực tiếp treo lên đến. Đồng thời, mặt nạ của ác ma quân vương mở ra, khỉ đầu chó giống như đầu hẻm miệng phun ra mênh mông tử quang, ngược dòng bao trùm hướng vô số viên nhỏ bé ánh mắt, những này ánh mắt giống như gặp hỏa diễm băng tuyết, trong khoảnh khắc hòa tan. Đồng thời, một cây xúc tu đâm về nơi nào đó. Phộc phốc. Không gian chấn động, đại chủ mẫu hiện ra. Trong mắt giống như hình thể đã bị xé nứt xuyên qua. Hỗn độn chi hậu cùng nhãn ma chủ thần, cái này hai tôn khiến vô tận sinh linh e ngại cường đại tà ác tồn tại, lúc này ở trước mặt ác ma quân vương, lại phảng phất là yếu đuối cừu non. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm. Đinh hai nhấc góc tiếng oanh minh vang lên. Bầu trời như mặt gương giống như dọc theo lít nha lít nhít khe hở, mơ hồ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy nguyên một đám thần quang hiện hách thân ảnh. Một đạo long ảnh vung đuôi, một bóng người rơi lên trong tay kiếm. Bang! Bị vực sâu ý chí tần tần củng cố sau không gian tinh bích bị phá ra, từng đạo lưu quang như sao băng giống như dáng lâm vực sâu không đáy, huy hoàng thần quang chiếu rọi bất phương, khiến bị tử sắc tràn đầy khu vực bên trong nhiều khác quan trạch. Chúng thần dáng lâm mà đến, lấy cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế cầm đầu, tinh linh chủ thần, thú nhân chủ thần, yêu tinh chủ thần, tự nhiên chi chủ, chi thức chi chủ các loại cường đại thần lực tề tụ tại vực sâu không đáy. Trung đẳng thân lực cùng nhược đẳng thân lực, tại loại trình độ này chiến đấu bên trong không được ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể tăng thêm thương vong, thậm chí trở thành ác ma quân vương chất dinh dưỡng, cho nên cố thủ phe mình vị diện, không có dáng lâm vực sâu không đấy. Eo cùng hạo Tiên. Còn có ngươi, gã lệ ông ổ dữ lý ông. Ánh mắt của ác ma quân vương tại hai tôn đỉnh cấp thần linh trên thân đảo qua, sau đó âm trầm nhìn phía giống nhau theo chúng thần dáng lâm ở đây ngân sắc cự lòng, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Vực sâu sẽ đem toàn bộ các ngươi thôn phệ. Súc tu lắc một cái, hỗn độn chi hậu cùng đại chủ mẫu đều biến thành huyết vụ đầy trời, bị ác ma quân vương hấp thu. Đồng thời, thần khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm. Ông, vô hình cảm giác gáp bách lại lần nữa giáng lâm. Lần này mục tiêu là chúng thần. Tất cả thần linh đều là những mày, cảm nhận được nguồn gốc từ vực sâu không đáy khổng lồ ác bách. Bên ngoài thân trung quanh thần tính quang mang sáng tối chập chờn, toàn bộ đều ám đạm rất nhiều. Bao quát cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế, tất cả thần linh thần uy đều giảm xuống không ít. Bình thường cường đại thần linh, thân cách đẳng cấp bị đè xuống một cái tới hai cái không trở. Về phần cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế, cả hai như gặp phải tới vòng tròn lớn áp chế thệ họa lật đồng dạng, bị áp chế rơi xuống tới sen vào thần cách đẳng cấp 19 cùng 20 ở giữa trình độ, coi như thần linh san sát đông đảo. Nhưng là tại vực sâu không đáy bên trong cùng ác ma quân vương tác chiến nhận được ảnh hưởng suy yếu tình huống hạ, muốn đối mặt đã lên đỉnh đỉnh phòng, hung uy ngập trời ác ma quân vương, không phải một chuyện dễ dàng. Thật là, chúng thần không thể không đến. Ác ma quân vương bây giờ còn chưa có đạt tới cực hạn, nếu để cho thần thành công hấp thu tiêu hóa xong tất cả vực sâu sinh linh, đem vực sâu không đáy toàn bộ lực lượng quy về một thể, còn không biết sẽ thành như thế nào đáng sợ kinh khủng tồn tại. Nhất định phải đem còn tại trưởng thành bên trong ác ma quân vương bóc chết. Cho dù là muốn đi vào vực sâu, tại bất lợi cho chính mình hoàn cảnh bên trong tác chiến. Tại đông đảo thần linh bên trong, chỉ có gã lệ ổng không nhận ảnh hưởng chút nào. Chủ động tới vực sâu không nãy tìm chết, ta liền thành tổ ạ nà ngươi. Ác ma quân vương nói. Đồng thời vực sâu năng lượng còn tại liên tục không ngừng hướng trái tim của ác ma quân vương bên trong quan chú, thần khí tức như cũ tại một điểm một điểm mạnh lên lấy. Hô, từ sắc phong bạo gào kết mà đến, đem thiên địa tràn ngập bao trùm. Từng vị thần linh giống như thế giới màu tím bên trong còn sót lại sát thái, lộ ra thế đơn lựu bạc. Suy suy suy. Ác Ma Quân Vương xúc tu cánh tay cắm vào không gian. Sau một khắc, chúng thần trong không gian chúng quanh mọc ra lít nha lít nhĩ xúc tu, rải khắp nơi, trải rộng bát phương, hung mãnh tập sát hướng mỗi một vị thần linh. Ác Ma Quân Vương xúc tu uy lực, chư thần đã giỏi như ban ngày, bị vực sâu không đáy áp bách suy yếu bình thường cường đại thần linh, rất khó chống cự Ác Ma Quân Vương loại này tập kích. Ánh mắt Hạo Thiên Thượng Đế lạnh duệ, trôi nổi tại phía sau Chư Thiên Chi Trung Tâm luân chuyển. Thiên địa biến ảo, không gian Naji, đông đảo xúc tu bị Naji tập trung đến cùng một chỗ. Chậm, Thiên Đế kiếm tráng kích, Tử Kim Kiếm mang lập loè, chư thần công kích cũng theo đó mà đến. Hiệp trợ phá vỡ rất nhiều xúc tu mặt ngoài áo giáp, đồng thời tử kim kiếm mang đem xúc tu cắt nát. Đầy trời đức gãy xúc tu như mưa rơi xuống. Cái này lần thứ nhất tiếp xúc, chư thần chiếm cứ thượng phòng. Nhưng là thần linh quân mặt bên trên không có lộ ra nét mừng, ác ma quân vương cũng không có thất lạc. Đức gãy xúc tu biến thành vực sâu năng lượng, dung nhập không có tận cùng tử sát trong gió lốc. Đồng thời, trái tim của ác ma quân vương bơm động lên, hấp thu vực sâu năng lượng đồng thời có chất lỏng giống như năng lượng dọc theo tử sắc mạch lạc chuyển di hướng ác ma quân vương hai tay vị trí. Chỉ là trong chớp mắt, từng cây xúc tu liền tái sinh phục hồi như cũ. Chương sáu thần cùng ác ma một.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 Đại chủ mâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại nội tâm suy tư, địa mộ đồ giống như đã được đến vượt sâu ý chí tán thành. Trận này vượt sâu xưng vương chiến tranh, đã có kết quả địa mộ đồ trở thành ác ma quân vương. Nhìn một cái có chút điên cuồng hỗn độn chi hậu, đại chủ mâu tại nội tâm bắt đầu sinh thái ý. Hỗn độn chi hậu cùng ta cộng lại cũng sẽ không là hiện tại địa mộ đồ đối thủ, nó uy thế khủng bố như thế đáng sợ, đã trở thành vượt sâu không đáy từ trước tới nay cường đại nhất ác ma quân vương sinh ra. Như ta chờ trước đó tham chiến tồn tại, có lẽ sẽ lọt vào nó quét sạch nằm vào. Không được, vượt sâu không đáy không thể lại chờ đợi, phải nhanh rời đi. Nơi này hiện tại mười phần nguy hiểm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 Quân Vương Chi vị đã sớm bị vượt sâu ý chí dự định lựa chọn sử dụng, cái khác tất cả người tham dự đều là quân vương sinh ra thời gian cần có chất dinh dưỡng, đều là thân bất do kỷ kẻ đáng thương. Cửu Ngục Chi chủ mắt đồng bên trong phản chiếu lấy bị tử sắc nhuộm dần thế giới, trong lòng im ắng tự nói. Đồng thời, vị này dáng vẻ ưu nhã ma quỷ chi vương đối đi Mộ Đồ trầm thấp cười một tiếng, nói: "Đỉ Mộ Đồ, ngươi đáp ý quá sớm." Nói, "Địa Ngục vị diện vũ trang, Hồng Ngọc Ma Quỷ Pháp Trượng xuất hiện ở Cửu Ngục Chi chủ trong tay. Xa xa nhắm ngay trái tim của ác ma quân vương vị trí, Cửu Ngục Chi chủ tay cầm Hồng Ngọc Ma Quỷ Pháp Trượng, cách không một chỉ." Ông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 Vô hình cảm giác áp bách lại lần nữa giáng lâm. Lần này mục tiêu là trúng thần. Tất cả thần linh đều là những mày cảm nhận được nguồn gốc từ vực sâu không đáy khổng lồ áp bách bên ngoài thân chúng quanh thần tính quang mang sáng tối chập chờn, toàn bộ đều ám đạm rất nhiều. Bao quát cửu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế, tất cả thần linh thần uy đều giảm xuống không ít. Bình thường cường đại thần linh, thần cách đẳng cấp bị đè xuống một cái tới hai cái không trở. Về phần cửu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế, cả hai như gặp phải tới vòng tròn lớn áp chế thẹo tạ loạt đồng dạng, bị áp chế rơi xuống tới xen vào thần cách đẳng cấp mười cùng hai ở giữa trình độ, coi như thần linh san sát đông đảo.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 Chủ động tới vực sâu không ngáy tìm chết, ta liền thành tổ ạ nạn ngươi." Ác ma quân vương nói. Đồng thời, vực sâu năng lượng thể còn tại liên tục không ngừng hướng trái tim của Ác ma quân vương bên trong con chú, thần khí tức như cũ tại một điểm một điểm mạnh lên lấy. Hô! Từ sát phong bạo gào thét mà đến, đem thiên địa tràn ngập bao trùm. Từng vị thần linh giống như thế giới màu tím bên trong còn sót lại sát thái, lộ ra thế đơn lư bạc. Xuy xuy xuy. Ác ma quân vương xúc tu cánh tay cắm vào không gian, sau một khắc, chúng thần trong không gian chúng quanh mọc ra lít nhã lít nhĩ xúc tu, giăng khắp nơi, trải rộng bát phương, hung manh tập sát hướng mỗi một vị thần linh.